Quy một chương 446, Tom vùi đầu gian khổ làm ra. Chương 446, Tom vùi đầu gian khổ làm ra. Ta cảm thấy ta cũng được. Cha xứ Tony bị Tom lời nói lay nhiễm. Xóm làng chơi đã tại hai người ngộ nhập cái kia trích có nam nhân lòng đất quán ba về sau, chỉ để bị bọn hắn từ bỏ. Nhưng tương đối, lớn như vậy lưu giọt, cho bọn hắn lựa chọn cũng rất ít. Hoặc là kêu lên cửa phục vụ, hoặc là liền chủ động xuất kích. Cái trước quá đắt, cái sau, đó chính là hiện tại. Cha xứ Tony cùng Tom liếc nhau một cái, lộ ra giống nhau như lúc thần bí nụ cười. Ta cảm thấy chúng ta y phục mặc hơi nhiều cho nên ta đã bắt đầu thoát. Đừng nói, con mẹ hắn đâm thẳng kích. Tiếng nói sau khi hạ xuống, cha xứ Tony cùng Tom phân biệt tìm kiếm nổi lên mục tiêu. Đây là một cái không đứng đắn tiệt tùng. Chủ trương vì thích vỗ tay, cả tụng tự do. Mọi người chỉ cần nhìn vừa ý, kia cái gì đều là ok. Mặc dù tiệt tùng còn không có chính thức bắt đầu, chủ trì tiệt tùng người cũng chưa từng xuất hiện, nhưng đã có không ít cả nam lẫn nữ cùng tiến tới, xì xào bàn tán. Tom so cha xứ Tony càng thêm lớn gan. Hắn rất nhanh liền cùng ba cái người da trắng nữ tính thông đồng ở cùng nhau, thỉnh thoảng nói một chút đáng khinh tiết mục ngắn, đem đối phương chọc trò cười nhẹ nhàng còn kém lâm môn một cước, mà cha sứ tony cũng bắt đầu tìm kiếm nổi lên mục tiêu của mình. hắn đi đến một tên hút thuốc người da trắng thiếu phụ trước mặt, hai tay dọc theo hai má lấy mái tóc đi lên một luồng, tinh thần phấn chấn nói ra, ngươi tốt, ta gọi tony, có hứng thú hay không kết giao bằng hữu? người da trắng thiếu phụ nôn cái vòng khói, mang theo khinh bị nói ra, ta cũng không muốn nhận biết một cái tuổi có thể làm cha ta lão đầu, bắt chuyện vẫn là tìm người khác đi. cha sứ tony mí mắt còn loạn, đầu năm nay lão già cũng không xứng có được tình yêu sao? hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. người trẻ tuổi chính là nôn cả, nhưng tiếp xuống. Cha xứ Tony tao ngộ hiện thực đánh đập, tất cả thiếu phụ đều đối với hắn không có hứng thú. Lý do là bởi vì hắn tuổi tác quá lớn. Mặc dù tiệc Tùng rất không đứng đắn, nhưng phần lớn người yêu thích vẫn là rất nghiêm chỉnh. Cha xứ Tony mười phần bất đắc dĩ, hắn đành phải một người lẻ loi chơi chọi ngồi tại ghế sofa nơi hẻo lánh, nhìn xem đã trai ôm phải ấp hảo hình đệ Tom, ánh mắt đừng để cập có bao nhiêu hâm mộ. Ta nếu là tuổi trẻ người 20 tuổi, ta khẳng định so Tom chịu lấy hoan nên. Ngữ khí của hắn chua chua, hâm mộ lại ghen ghét, không khỏi liền trong lòng thầm nghĩ nói, lần này là ta quá loa, lần sau ta nhất định phải nhiễm cái đầu phát thuận tiện đi thẩm mỹ viện kéo ra vẽ tiếp cái hình đến lúc đó ta đổi lại cá biệt danh tự ta cũng không tin còn không thể cùng những cái này thiếu phụ phát sinh quan hệ mà nó vẫn là tom nói rất đúng nên để các nàng biến thành ly dị không thể không nói đi theo tom thời gian hẹn lâu cha xứ tony tín ngưỡng liền ăn mòn càng ngày càng triệt để loại này không tiết tháo suy nghĩ chỉ là trải qua tom một cái nhắc nhở ngay tại cha xứ tony trong lòng gia tăng rất nhiều liên hành động phương án đều nghĩ kỹ nhưng vào lúc này đống nhiên cha xứ tony chú ý tới tiệc tùng nội bộ trên vách tường cùng trên trần nhà một chút kỳ quái ký hiệu những cái kia ký hiệu có điểm giống là một loại nào đó động vật con mắt nhưng con ngươi lại rất lớn đồng thời mí mắt lộ ra phi thường sâu chống rông vô cùng lúc này cha sứ Tony nhíu nhíu mày cẩn thận hồi tưởng giống như đã gặp ở nơi nào loại này đồ án có điểm giống là vín đa giáo phái nhưng lại không giống vín đa giáo phái là lục mang tinh cũng không phải xạ tàn dậy chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi loại này tiệc tùng chính là kỳ quái như thế làm nhân viên thần chức bản năng nói cho cha sứ Tony nơi này không bình thường nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại nghĩ không ra không bình thường điểm mà lại toàn bộ nhiễu rót tà giáo cũng chỉ có vì đàn giáo phái những người kia, hiện tại vì đàn giáo phái đã triệt để lạnh lạnh, chung quy không đến mức là khác tà giáo tổ chức ca. Cha xứ Tony âm thầm lắc đầu, ta thật là suy nghĩ nhiều quá, dạng gì tà giáo tổ chức sẽ làm loại này tự tùng, muốn thật sự là như vậy, vậy cái này tà giáo thành viên cũng quá xứng rồi. Mỗi ngày bạch chơi dụ hoặc, cũng không phải bình thường người có thể chống cự. Một bên nghĩ, cha xứ Tony một bên nhìn xem Tom lôi kéo hai tên người da trắng nữ tử đi nơi hẻo lánh bên trong, rất nhanh liền cởi quần áo ra. Thủ pháp cùng với thuần thục, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta nói hắn nhanh như vậy liền lấy được tư mời, nguyên lai là khách quân a. Đột nhiên, tiệc tùng trần nhà đèn lóe lên một cái. Ánh đèn tập trung tại một điểm. Một người mặc màu đen lông chồn áo khoác, nùng trang diễm mặt nữ nhân lắc long chi, đi tới. Tuổi của nàng ước chừng chừng 40 tuổi. Nhưng trang điểm kỹ thuật không tệ, thoạt nhìn có một phen đặc biệt vật vị. Các vị, hôm nay là chúng ta năm nay lần thứ 80 cử hành tiệc tùng, nhưng muốn nói cho mọi người một cái thật không tốt tin tức, chúng ta tiệc tùng theo lần này trở đi sẽ tiến hành tên thật hội viên chế. Nếu như mọi người còn muốn tiếp tục tham gia tiệc tụng, tuân thủ tự do cùng khế nhạc lời nói, có thể lựa chọn gia nhập chúng ta nói tên này nữ nhân đưa ngón trỏ ra tại phần môi làm cái hư thành thủ thế tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở người trung niên này nữ nhân trên thân bao quát cha sứ Tony cũng tại hắn nhìn xem một màn này trong lòng thầm nghĩ gia nhập hội viên cao cấp như vậy sao chỉ có nơi hẻo lánh bên trong Tom vùi đầu gian khổ làm ra một điểm tinh lực đều không nghĩ phân tán ra ngoài cái kia trung niên nữ nhân chú ý tới trong đám người nhiều hai cái khuôn mặt xa lạ ánh mắt mang theo một tia không hiểu ý vị nhất là tại cha sứ Tony trên thân dừng lại một giây nàng nói chúng ta tiệp tùng có vẻ như gia nhập một chút khuôn mặt mới không tự giới thiệu mình một chút sao nghe nói như thế Những người còn lại quay đầu nhìn về phía cha xứ Tony. Về phần vùi đầu gian khổ làm ra toang, thấy thế nào đều không giống như là có thời gian làm tự giới thiệu dáng vẻ. Cha xứ Tony bị nhiều người nhìn như vậy, ra vẻ chấn định ho khan một tiếng, nói: "Ừm ân. Tên ta là Tony Connolly vợs, là nọt bờ dọc khu một tên cha xứ, nếu như nơi này có giáo hội tín đồ, có thể tìm ta xâm nhập giao lưu trao đổi." Lời này đem tất cả mọi người chọc cười. Cái kia trung niên nữ nhân càng là cố nén cười, giọng điệu không hiểu nói ra: "Cha xứ Tony chào người, mặc dù ta không phải giáo hội tín đồ, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể xâm nhập giao lưu trao đổi." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hào hào mặt lộ vẻ dị sắc. Bọn hắn mặc dù đối với cái này tiệc tùng người đề xuất không hiểu nhiều, nhưng cũng biết đối phương phi thường có tiền, tuyệt đối phú bà, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà coi trọng một cái tuổi gần 60 lao đầu tử. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Cha xứ Tony càng là cuồng hỉ lên, nguyên lai like cô gái này tốt cái này mẹ a. Đi, chúng ta bây giờ liền đi giao lưu. Hắn không kịp chờ đợi. Cái kia trung niên nữ nhân thì cười thân bí, đi đến cha xứ Tony bên người, lôi kéo hắn tiến vào tiệc tùng trên lầu giải phòng. Một bên Tom còn tại vùi đầu gian khổ làm ra. Mấy phút sau, trên lầu, cha xứ Tony đã lột sạch quần áo, hắn nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn xem tên kia trung niên nữ nhân chậm rãi chốt bỏ váy áo. đối phương mỉm cười, liền đem váy triệt để cởi xuống tới. ngươi có thể gọi ta Ngải Ly. Cha xứ Tony qua loa nói, ừ vâng, Ngải Ly chào ngươi, để chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ngải Ly nhẹ gật đầu, liền quay lưng lại, Lý giải nổi lên áo ngực nút thắt, nhưng lại tại nàng xoay người một cái mắt. Cha xứ Tony sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn nhìn thấy, tại Ngải Ly đằng sau có một cái con mắt đổ ánh. đồng thời, hắn rốt cục nhớ tới. Con mắt này đồ án đại biểu là cái gì? Cái kia, ta kém chút quên mang chụp vào, ta đi tìm ta bằng hữu muôn mấy cái, ngươi đợi ta một hồi. Ngài Lý đưa lưng về phía Nghi hoặc nói ra, "Không cần, ta hôm nay kỳ an toàn." Cha xứ Tony vội vàng mặc quần áo vào nói, "Không không không, ta có bệnh, ta sợ lây nhiễm ngươi." Nghe nói như thế, ngài Lý mặt đều tái rồi. Nàng thông đồng cha xứ Tony cũng là bởi vì vừa vận gặp được, nhưng mục đích lại cũng không đơn thuần, thật không nghĩ đến chính là lão già họm hèm này lại có bệnh. Thật hay gợi ý ạ, chương 447, hắn không được. Chương 447, hắn không được. Cha sứ Tony cơ hồ là luôn cuốn tay chân sông ra lầu hai gian phòng. Vừa đi, hắn một bên vội vàng mặc quần áo. Cái kia cái gọi là con mắt đồ án, lúc này đã tại trong đầu hắn thâm căn cố đế, căn bản vùng đi không được. Bởi vì vậy đại biểu, một cái khác cổ lão tổ chức tôn giáo, cũng không phải là tà giáo, mà là nằm đều dạy, cũng gọi vu độc giáo. Trước đó Đô Duy đi dẹt cờ lạ châu một tòa thành thị, cái bóng bị xe buýt kéo đi Westgana, chính là vu độc giáo địa bàn. Nhưng về sau bởi vì xe buýt đang hành xử, Doji cũng không thể đến tòa thành thị này. Trái lại cha sứ Tony tham gia cái này không đứng đắn tuyệt tủng, chính là nằm đều giáo chủ đạo. Chủ yếu nhất là, cha xứ Tony cũng không có quên, cái kia gọi ngại Milli nằm đều dạy thành viên nói, loại này tiệc tùng các nàng đã cử hành 80 lần. Nói cách khác, có lẽ là trước đó, nằm đều dạy liền đã tại hướng giáo hội phạm vi thế lực thẩm thấu. Phải tranh thủ thời gian gọi Tony đi, đem hết thảy đều nói cho giáo hội. Cha xứ Tony một bên ở trong lòng thầm nghĩ, một bên bước nhanh đi hướng dưới lầu. Lúc này, lầu một tiệc tùng trong đại sảnh, cả nam lẫn nữ bọn họ đã cẩu thả ở cùng nhau. Trước mặt mọi người làm loạn. Cha xứ Tony cái nào gặp qua loại chiến trận này, liền xem như tại sớm làng chơi, tất cả mọi người vẫn là che che lấp lấp hắn mặt mo đỏ ửng, liền trong góc tìm được Tom. Mà để hắn nghi hoặc không hiểu là, lúc này Tom lẻ loi chơi chọi ngồi tại nơi hẻo lãnh, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cùng phức tạp, tay phải kẹp lấy một điếu thuốc, chậm rãi cút lấy. Tom gặp cha xứ Tony xuống tới, giọng điệu sâu kín nói ra, ngươi xong việc. Cha xứ Tony theo bản năng gật đầu, sau đó lại điên cuồng gật đầu, không không không, ta cái gì cũng không làm. Chúng ta bây giờ liền rời đi, cái này tuyệt tủng. Nói đến đây, cha xứ Tony quay đầu nhìn về phía những người khác, gặp không ai chú ý tới nơi này, liền thấp giọng nói ra, cái này tuyệt tủng. Tựa như là nằm đều dậy phát hời mặc dù ta không biết các nàng cuối cùng muốn làm gì nhưng là chúng ta nhất định phải đi bằng không mà nói ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì tom nghe nói như thế sắc mặt lập tức châm xuống Phút. ta liền biết không thích hợp mẹ nó ta vừa mới còn không có này liền mẹ hắn không được ngay tại vừa mới tom cùng hai cái mỹ nữ vùi đầu gian khổ làm ra cũng không có bao lâu cơ vu hắn liền cảm giác càng cả ngày càng lực bất tòng tâm đổ duy cho lúc trước hắn thêm tâm lý ám chỉ mất hiệu lực nhất định phải hai lần nạp điện bởi vậy tom mới có thể cô độc ngồi ở trong góc quất lấy vẫn chưa xong sự tình sau đó khói Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác, ánh mắt trở nên mười phần nguy hiểm. Cha xứ Tony thì giống như hắn, hai người lặng lẽ rủ vào nơi hẻo lánh bên trong, vụ trộm chạy ra khỏi cái này tử tù. Tại lầu 2 trong phòng, Nam đều dạy tên kia gọi ngại Mỹ Trung niên nữ tử, lúc này chính vô cùng xoắn suất ngồi ở trên giường, cắn răng ngầm hạ quyết định. Lão giả kia lại có bệnh, nhưng nhìn hắn y tứ, là muốn chuẩn bị cho tốt an toàn biện pháp, cùng ta tiếp tục. Ta sẽ không phải bị hắn truyền nhiễm a. Người này đều hơn 60, làm sao còn có thể nhiễm bệnh, chẳng lẽ một mực tại bên ngoài làm loạn. Ngài Mỹ 10 phần xoăn suất. Năm năm trước, Nam đều dạy cùng một chút giáo phái tổ chức, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, lấy các loại hình thức tại hướng dẫn trong phạm vi thế lực khai thác thẩm thấu hình thức. Đồng thời, mục tiêu cuối cùng nhất, tựa hồ là muốn đem giáo hội thành viên thu nạp rơi. Thoạt nhìn tựa như là tại xếp vào nội ứng. Ngài Ly mặc dù không biết Nam đều dạy tại sao muốn làm như thế, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng kiên định chấp hành bị sai khiến nhiệm vụ. Ước chừng là tại một năm trước trung quy, Ngài Ly đi vào New York bắt đầu bố cục, thẳng đến gần nhất mới đưa cục diện mở ra, tổ chức lên đặc thù tiêu tùng, hấp dẫn một số người gia nhập. Nhưng thu nạp giáo hội thành viên sự tỉnh lại vô kế khả thi. Bây giờ trùng hợp đụng vào chính cha sứ Tony đưa tới cửa, cơ hội này nàng làm sao cũng không nguyện ý buông tha. Có bệnh liền có bị bệnh không? Ta đã làm tốt hiến thân chuẩn bị, cùng lắm thì xong việc về sau ta đi phụ khoa bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Nghĩ đến cái này, ngải mị căng răng, nằm ở trên giường yên lặng chờ đợi. Một bên khác, Tiệp Tùng bên trong, ai cũng không có chú ý tới Tom cùng cha sứ Tony vụng trộm chạy đi một màn. Chuyện này nói đến khả năng có chút kỳ quái, nhưng dù sao chỉ là một trận theo thường lệ cử hành tiệc tùng mà thôi, cũng không có dính đến nằm đều dạy bố cục hoạch tâm phúc diện. Cũng chính là, cái gọi là hội viên. Hai người tới bên ngoài về sau, liền hỏa tốc lên xe, một cước chân ga đạp xuống, trực tiếp rời đi tiệc tùng hiện trường. Kính bên bên trong phản chiếu lấy xa hoa trụ lạc, có thể nhìn ra, phía sau bọn họ là một tòa tầng 3 cao biệt tự, trang trí phi thường xa hoa. Đã là thành phố New York phồn hoa nhất khu nhà giàu. Trên xe, Tom ngồi tại điều khiển vị, cấp tốc bao tác, hắn vừa lái xe, một bên sông tay lái phụ cha sứ Tony nói ra, "Phụt, ta cảm thấy ta giáo chính là ta khắc tinh, lần trước tên ngu xuẩn kia Vín đã giáo phái, đem ta làm thảm như vậy. Lần này lại tới một cái kỳ kỳ quái quái nằm điều dạy. Bọn hắn là ăn no rồi không có chuyện làm sao tại sao muốn đối với ta như vậy?" có trời mới biết, Tom là có thống hận tà giáo, vì đại giáo phái gờ gờ về sau, trong lòng của hắn bóng dâm tiêu tán rất nhiều, thật không nghĩ đến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại tới một cái. một bên cha xứ Tony lúc này kiểm phản ứng, hắn nhớ tới vừa mới tại tiệp tùng bên trong, Tom nói còn không có này, lại không được. trong máy mắt, hắn nhìn Tom ánh mắt cũng thay đổi, chờ một chút. người không được, thật hay dạ. Tom mặt mò tối đen, vội vàng khoát tay nói, cái gì được hay không, ngươi đừng nói mò à, ta Tom thế nhưng là xóm làng chơi chiến thần, ta làm sao có thể không được? Cha xứ Tony căn bản không tin, hắn hiểu rất rõ Tom. Ta cảm thấy ngươi khẳng định là không được, không phải ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Tom mắt đều đỏ, đó là bởi vì ta chơi chán, người tuổi trẻ khoái nhạo, ngươi căn bản không hiểu. Vừa nói, bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác một cái tay lái xe. "Ăn." Không phản ứng chút nào. "Không giải thích được." Tom nhìn nhìn cái mũi, con mắt chua xót, một tia khốt nhục nước mắt xẹt qua gương mặt. Cha xứ Tony nhìn thấy cái này, làm sao có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn dùng một loại phi thường đồng tình ánh mắt, nhìn xem Tom nói ra, "Ta trước đó tiếp đãi qua một cái bị ác linh đè mắt tới thiếu phụ, trưởng phu của nàng giống như ngươi không thể nhân đạo." Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Tom giận không kèm được mắng, "Phụt. Ta Tom làm sao có thể không được, ta chỉ là cần tìm ta hảo huynh đệ nạp điện mà thôi." "Ngươi biết cái gì?" Giọng điệu không nói ra được phẫn nộ. Cha xứ Tony cười lấy lòng một tiếng, vội vàng lấy điện thoại di động ra nói ra, "Tốt tốt tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Đỗ Duy tiên sinh, hỏi một chút hắn nên làm cái gì, vừa vặn có thể để cho hắn cho ngươi mạo sừng nạp điện. Hiện tại, giáo hội tại Nữu Rốt lãnh đạo tối cao nhất chính là Đỗ Duy. Loại sự tình này ngoại trừ tìm Đỗ Duy bên ngoài, tìm những người khác cũng không có khả năng đạt được giải quyết." quy một chương 449, đố lao cẩu một như thường lệ đăng kinh. Chương 449, đố lao cẩu một như thường lệ đăng kinh. Governor, không có chương 448, tác giả đánh số sai. Án vi nệ các hạ, ngài có thể xác định nằm đều dạy là muốn hướng giáo hội bên trong xếp vào nội ứng. Ta phi thường xác định, bởi vì loại sự tình này, chúng ta thực sự quá quen thuộc. Như vậy lưu rốt bên này nằm đều dạy, ngài có ý kiến gì không giải quyết bọn hắn vẫn là nói, tiếp tục quan sát. Ta đề nghị là tiếp tục quan sát, đương nhiên nếu như ngươi có ý nghĩ gì, cũng có thể nói ra. Nếu là như vậy, ta còn thực sự có một cái to gan ý nghĩ. Đầu bên kia điện thoại, Đỗ Duy nhìn xem màn hình điện thoại di động, ánh mắt xa xa nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm. Hắn có thể cảm giác được, nếu rốt không có ác linh tồn tại, nam đều dạy tính uy hiếp tạm thời không lớn. Nhưng Thu Nạp giáo hội thành viên, ý đồ xếp vào nội ứng, khẳng định đang nưu đồ lấy cái gì? Hắn bắt đầu phân tích. Nam đều dạy cùng giáo hội mâu thuẫn có cái gì? 1. đơn thuần tín ngưỡng xung đột. 2. giáo hội chơi trước một tay nội ứng kế hoạch, ý đồ trộm đi nằm đều dạy cùng loại giật chi huyết vật phẩm, rất có thể đã bị đã nhận ra. Đỗ Duy không phải rất tốt đánh giá ra nguyên nhân cụ thể nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cho ra một cái phương án giải quyết. Thế là hắn xông đầu bên kia điện thoại đang lắng nghe, anh Vi nẹp đỏ cụ ấy nói ra, đã bọn hắn muốn thu nạp giáo hội nhân viên tuần trước, vậy liền an bài một số người để bọn hắn thu nạp vào nằm đều dạy. Chúng ta có thể lựa chọn đảo ngược chuyển vận. Anh Vi nẹp đỏ cụ thanh âm lập tức đề cao, ta hiểu ý ngươi, cùng để không thể khống người bị thu nạp vào đi, biến thành nằm đều dạy nội ứng, còn không bằng đem chúng ta nội ứng quang minh chính đại đưa cho bọn họ. Thế nhưng là nằm đều dậy nhất định biết đối với nhóm này bị thu nạp người nghiêm ngặt xì tra, vạn nhất điều tra ra vấn đề, chẳng phải là sẽ bị bọn hắn nhìn ra kế hoạch của ngươi. Đỗ Duy Thản như nói, cho nên chúng ta cần chọn lựa một chút ngũ độc đều đủ người, để bọn hắn bản sắc biểu diễn, cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, nằm đều dạy không phải thích làm kẻ tùng. Tuyên Dương nam nữ tự do, vậy liền nói cho chúng ta biết người. Lần này là chi phí chung chơi gái kỹ nữ. Thậm chí bọn hắn không cần đi làm nội ứng sự tình, chỉ cần tại nằm đều sách giáo khoa sắc biểu diễn, nằm đều dạy liền sẽ rất khó chịu. Anh Vĩ nẹt đỏ cụ hài giọng điệu dị dạng nói ra, ta đột nhiên cảm giác được ngươi không thích hợp làm trợ săn, cũng không thích hợp làm sở tài phán sở trưởng, ngươi hẳn là tham dự tiến giáo hội nội ứng trong kế hoạch. Mà lại, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đối với loại sự tình này rất quen thuộc bộ dáng? Nếu như không phải bọn hắn quá mức hiểu rõ Đỗ Duy, có thể xác định cái này nam nhân không thể nào là bất luận cái gì tổ chức nội ứng. Giờ khắc này, án vi nệ đỏ cụ ái đều có chút hoài nghi, cái này nam nhân trước kia chính là chuyên môn làm nội ứng, mà lại khả năng vẫn là nội ứng đầu lĩnh. Đỗ Duy bỗng nhiên cười, ta chỉ là đứng tại lý tính góc độ, phân tích phán đoán, cho ra một cái thích hợp phương án giải quyết mà thôi. Còn có, kế hoạch này là có cái lỗ hổng, đó chính là loại này nội ứng vốn là đạo đức bại hoại, nhất định phải bảo đảm bọn hắn sẽ không phản bội giáo hội đương nhiên ta cảm thấy vấn đề này các ngươi hẳn là có thể giải quyết cuối cùng an Vĩ nợ đỏ cụ Ái đồng ý đô duy kế hoạch đồng thời hai người lại hoàn thiện rất nhiều chi tiết vấn đề từ thợ săn ra mặt chuyện này lực chấp hành cao đến đáng sợ rất nhanh liền có giáo hội nội bộ một số người tán bã, bại hoại ăn uống ca cược chơi gái mọi thứ tinh thông nhân viên thần trước bị bí mật mang đi mỗi cái thế lực đều sẽ có loại này sâu bọt tựa như là trong trò chơi dân nghèo người chơi đồng dạng không có bọn hắn tồn tại thủa hào người chơi là trải nghiệm không tới cảm giác ưu việt chỉ có cảm giác ưu việt mới có thể để cho người càng thêm kiên định kiên trì hư vô mở mịn đồ vật. Đương nhiên dạng này người tại hướng dẫn bên trong cũng không phải là quá nhiều. Bởi vậy, liền một chút tiểu lưu manh, kẻ lang thang, hỏng chạy mỡ người đều bị giáo hội siêu tập. Dựa theo Đỗ Duy kế hoạch, nội ứng là cần phân chia ra. Một số người cái gì đều không cần biết, tại hướng dẫn treo cái tên, sau đó liền sẽ bởi vì đủ loại trùng hợp, cùng nằm đều dạy người tiếp xúc đến, cuối cùng ăn nhịp với nhau. Một số người thì làm lấy xong mặt nội ứng sự tình. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây gọi vô gian đạo. Tháng 6 năm 24, một khung máy bay theo thành phố lưu Dốt phi trường quốc tế cất cánh. Đỗ Duy cùng Alet đi đến hoạt bạch gia tộc. Về Phần tại Nữu Giáp nằm đều dạy thành viên, hắn hiện tại không có ý định đi phản ứng, trước hết để cho bọn hắn phiêu mấy ngày lại nói. Dù sao có Tom đang giám thị, nếu có vấn đề phát sinh, Đỗ Duy cũng có thể kịp thời biết được. Nói trắng ra là, chuyện này không phải hướng về phía hắn tới, mà là hướng về phía giáo hội. Đỗ Duy không có cái kia tất yếu đối với nằm đều dạy rỗ tay. Phải biết, theo gia nhập giáo hội tới hiện tại, hắn cơ bản không có tự mình đối người động thủ qua, một lần duy nhất, vẫn là tại thành phố mà xịt giết chết cái kia đầu trọc thợ săn. Vệ Phần vìn đa giáo phái người, tất cả đều là hắn trung thành tuyệt đối cấp dưới bóng đen làm, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Người thiết lập vẫn là phải duy trì. Thời gian từng chút từng chút đã qua. Lúc xế chiều, Vật Bạc Gia tộc một tay thành lập thành phố ngoài phi trường. Trên trăm chiếc rồn rỡ sở Nguyễn ảnh Đỗ, mỗi chiếc xe bên cạnh đều đứng đấy hai tên mặc Tây trang màu đen, trước ngực đeo có Vật Bạc Gia tộc huân chương bảo vệ. Những người này dáng người khôi ngô, nghiêm chỉnh huấn luyện. dẫn đầu thì là một tên mặc màu trắng thủ công định chế Tây trang tuổi trẻ người da trắng, cùng một tên tuổi trưởng 60 tuổi, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, thuật nhìn hết sức nghiêm túc và hàn da. Lam duy đeo túi sách sách hành lý dương cùng Alex theo trong phi trường đi ra thời điểm, tất cả bảo vệ tất cả đều túi lầu xuống, biểu thị tôn kính mà tên kia tuổi trẻ người da trắng cùng con da, thì vội vàng nên đón tiếp lấy. Alet hướng bọn hắn cười một cái nói, "Giải Tán Tân, Phú Lợi quản gia, đã lâu không gặp." Tuổi trẻ người da trắng cũng chính là Giải Tán Tân cười ha hà nói, "Biểu tỷ, chào ngươi lâu không có về gia tộc, gia gia hắn hôm qua còn nói rất nhớ ngươi, hy vọng ngài có thể chờ lâu mấy ngày." Phú Lợi quản gia thì theo Alet cùng Đỗ Duy trong tay tiếp nhận hành lý, biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này, Alet lại hướng bọn hắn giới thiệu, "Vị này là ta biểu đệ Giải Tán Tân, vị này là bạn trai ta Đỗ Duy." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, "Giải Tán Tân chào ngươi." giải tán tân lễ phép nói ra, đỗ duy tỷ phu chào ngươi, ta là giải tán tân. nghe biểu tỷ nói ngươi trước đó là học tâm lý, thật sự là thật trùng hợp, ta tự học qua một đoạn thời gian tâm lý học. nói, hắn ánh mắt hơi khác thường nhìn chăm chăm đỗ duy quan sát một chút. đỗ duy nhíu mày, cười nói ra, cái kia hoàn toàn chính xác rất khéo. học tâm lý người, cơ bản đều sẽ có một ít giống nhau tính chất đặc biệt, khí chất phi thường nhu hòa, bởi vì bọn hắn càng có thể hiểu đại đa số người tâm lý hoạt động. đỗ duy chỉ có thể giả vờ loại khí chất này, bởi vì hắn học tâm lý học mục đích là vì giết người, mà tiên này biểu đệ trên thân, đồng dạng không có loại kia nhu hòa khí chất hoặc là nói tính chất đặc biệt ngược lại có chút hèn mọn lúc này Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu người này không đứng đắn quy một chương 450, mùi thuốc lá cùng bí mật chương 450, mùi thuốc lá cùng bí mật vẫn như cũng là buổi chiều vạch bạch gia tộc chỗ bên trong dãy núi từng tòa tòa thành dâng lên màu lam vẽ có huy chương đồ án cờ màu hôm nay là vạch bạch gia tộc đại tiểu thư vạch bạch gia tộc tương lai con rể về nhà thời gian tất cả mọi người đối với cái này phi thường trọng thị theo Alexander đến nhạc phụ lo dần sở cùng tất cả chi thứ thân thích không ai vắng mặt, cho dù thân ở cái khác quốc gia cũng đều sớm chạy về. đây là một trận nhiệt liệt nghi thức nên, nhưng lại mười phần ham súc. bởi vì ven đường thấy từ thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế cầm dao thiết kế kiến trúc thiết kế ảnh hình người, một chút kỳ chân dị thảo, hoa cỏ thực vật, thậm chí còn có tòa thành nội bộ danh họa, đồ cổ, đồ duy tất cả đều không nhận ra. hắn xem không hiểu, nhưng cũng không có ngạc nhiên. dù sao đối với hắn hiện tại tôi nói, giá trị của những thứ này cũng không lớn. hắn càng ngựa thích cùng loại xuất sắc loại này cùng ác linh có liên quan đặc thù vật phẩm, tại cổ bảo trong đại sảnh. Sa hoa toàn diện phủ kín trên mặt đất, bàn ăn lên tràn đầy rượu ngon cùng món ngon, mấy chục tên người hầu tại lão quản gia phủ lở dẫn đầu dưới đứng tại hai bên xin đợi. Lão gia tử ngồi ở chủ vị, bên tay trái hướng xuống bài lần lượt thì là lo dần sở vợ chồng, giải tán tân cùng bằng hệ. Mà Đỗ Duy cùng Alet thì ngồi tại lão gia tử bên tay phải. Bởi vậy có thể thấy được, Alet tại bạch, bạch gia tộc địa vị phi thường cao, tối thiểu nhất tại gia gia của nàng trong mắt phi thường coi trọng. Nhưng lão gia tử thái độ đối với Đỗ Duy cũng không có nhiệt tình như vậy, thậm chí còn có chút bình hạn. Bạch, bạch gia tộc đã phát triển quá lâu quá lâu. Lão gia tử là thế hệ này gia chủ, tên của hắn gọi John ca bạn bạn, làm gia chủ. Lão John cả đời này kinh lịch rất nhiều, kinh tế tiêu điều, phía tây khai phá, kinh tế sụp đổ trùng kiến, thậm chí lúc còn trẻ còn trải qua chiến trường. Bởi vậy, hắn tự nhận là nhìn người ánh mắt rất chuẩn. Một bên đánh giá hỏa hỏa khí khí Đỗ duy, lão John một bên trong lòng thầm nghĩ, đều nói ta tương lai cháu rể là cái thánh nhân, mặc dù nghe rất giả dối, nhưng giống như người này sát thực không giống như là giả vờ. Nếu như không đủ ngông hiểm xảo trá, vậy cũng chỉ có thể xem như gia tộc nội tình. Lão John nghĩ như vậy, không cấm có chút bực bội. Hắn là gia chủ muốn vì gia tộc cân nhắc, nhưng hắn cũng là Alex Gia Gia, càng muốn cho hơn cháu gái của mình về sau có thể gả cho một cái ưu tú hơn nam nhân. nếu không chỉ là như vậy, tại Bạch Bạch Gia tộc khẳng định sẽ bị khi dễ. phải biết, Bạch Bạch Gia tộc thật sự là quá lớn, rất nhiều người đều có một bộ phận quyền kế thừa, hưởng thụ gia tộc tiền lãi. mặc dù đời tiếp theo gia chủ là Alex Ba Ba, nhưng đợi đến Ba Ba của nàng già mua về sau, khó tránh khỏi những người khác sẽ có một chút tiểu tâm tư. chủ yếu nhất là, có chút bí mật phải nói cho Đỗ Duy. có lẽ, ta hẳn là cho hắn một điểm ám chỉ. Lauon nghĩ như vậy, không khỏi đối xử Đỗ Duy ánh mắt, cũng mang theo một tia dị dạng không khéo. Cái này một tia dị dạng, bị Đô Duy bắt được. Hắn không hề để ý đánh giá một vòng người xung quanh, cầm khăn đứt lau miệng. Vừa đến nơi này, hắn cũng cảm giác được một chút không thích hợp. Cũng không phải là linh thị trạng thái đã nhận ra dị thường, mà là hắn có thể cảm giác được, có ít người nhìn xem ánh mắt của mình, mang theo một tia cực độ đè nén quái dị. Có xem kỹ, cũng có hiếu kỳ. Cho dù lao gia tử cũng đều đồng dạng. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây chính là trong đại gia tộc mạch nước ngầm mỗi người khuôn mặt dưới, đều ẩn giấu đi riêng phần mình em u mặt. Những cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đến bây giờ Đỗ Duy đã làm rõ vật bạc bên trong gia tộc tin tức. Cái này một nhiệm kỳ gia chủ là bạn gái mình ra ra, đời tiếp theo gia chủ là nhà phụ của mình, hạ hạ đảm nhiệm không phải mình bạn gái, chính là mình về sau rầm rỡ. Chính hắn lại là thợ săn, trong bóng tối coi như phát sinh một vài gia tộc lớn bên trong nội bộ đấu tranh, cũng có thể nhẹ nhõm đè chết. Đơn giản không nên quá dễ chịu. Chỉ là, Đỗ Duy đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hậu phương Giải Tán Tân, cái này mở miệng một tiếng tỷ phu biểu đệ, hiện tại biểu hiện phi thường thành thật cùng hộ trọng. Lẽ nghi, hành vi cử chỉ đều tìm không ra đến quyết điểm. Sao chính là, lúc này, Giải Tán Tân cũng ngẩng đầu, Cầm khăn đút lau miệng, no bụng có thâm ý cùng Đỗ Duy liếc nhau một cái, sau đó liền như không việc rời. Một cái tự xưng là học qua tâm lý học biểu đệ, một cái là hất lên bác sĩ tâm lý giả pháp ý Tỷ Phu. Hai người tại thời khắc này, sinh ra một loại nào đó không nói ra được trao đổi. Đỗ Duy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hắn hẳn là sẽ trong âm thầm tìm ta. Giải tán Tân trong lòng cũng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, không biết cái này Tỷ Phu có phát hiện hay không ta nói dối, có lẽ ta hẳn là tìm hắn tâm sự. Rất nhanh, trận này bữa tối liền kết thúc. Mà nghi thức hoan nên vẫn còn tiếp tục. Vạch bạc gia tộc người bắt đầu thực rượu, một chút trưởng kỳ bên ngoài chi thứ thành viên bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Alex cũng cùng nàng mụ mụ trò chuyện một chút nữ nhân ở giữa chủ đề. Trong góc, Đỗ Duy cùng nhạc phụ lo dần sờ ngồi ở trên ghế salon thôn vân thổ vụ. Đúng vậy, bọn hắn đang hút thuốc lá. Lo dần sờ trước tiên mở miệng, thế nào? Vạch bạc gia tộc hoàn cảnh, ngươi cảm thấy lại còn thích đứng sao? Đỗ Duy hồi đáp, dù sao cũng phải tới nói còn có thể, mà lại cũng không có ta nghĩ phức tạp như vậy. Luo dần Sơ nhìn thật sâu một chút Đỗ Duy, phức tạp hơn sự tình, ta cùng những người khác đã giúp ngươi giải quyết, ngươi là hoạt bát gia tộc con rể, chúng ta nhất định phải bảo trì ngươi. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, ta đại khái lý giải, đúng, ta lần này đến, còn muốn nhìn một chút cái kia bia đá, có thời gian có thể mang ta nhìn một chút sao? Luo dần Sơ không có cự tuyệt, đương nhiên có thể, bất quá hôm nay trên núi sương mù rất lớn, không phải rất thích hợp, ngày mai ta dẫn ngươi đi đi. Đỗ Duy nhíu mày, bia đá ở chỗ này, hoạt bát gia tộc chính là trong núi, hôm nay trùng hợp sương mù rất lớn. Luo Zun Sơ gật đầu nói, đúng vậy vật kia dù sao rất trọng yếu, cho nên ta liền đem nó đặt ở trên núi, trên cơ bản đem một ngọn núi đem đào giống, đến lúc đó ngươi thấy liền biết. Đang nói, Alex gia gia, lão John cũng đi tới. Hắn chống quầy trường, liếc qua Lo dần Sở, quay đầu liền nói với Đỗ Duy, "Ngươi đi theo ta một chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói." "Được rồi." Đỗ Duy bộc tắt tàn thuốc, đứng người lên đi theo. Mà Lo dần Sở thì lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ mỉm cười. Thân thể của hắn ngửa ra sau, tựa ở trên ghế salon, phun ra nuốt vào lấy sương ngủ, ánh mắt có chút bén lì. Không biết phụ thân có thể hay không định đem bí mật kia nói cho hắn biết. Bất quá thật giống như ta cái này con rể, vốn là cùng Vani Tỷ giáo phái có chút quan hệ. Tại tòa thành tầng cao nhất, sương mù tràn ngập tại bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ một chút sáng lên ánh đèn bên ngoài, đại bộ phận tòa thành đều đắm chìm trong trong bóng tối. Lão Zôn chống quải trượng đứng tại tòa thành bên cạnh, gõ gõ đất trầm giọng nói, "Đỗ Duy, ngươi thích tiền sao quy một chương 451, ngươi so với ta nghĩ muốn âm hiểm. Chương 451, ngươi so với ta nghĩ muốn âm hiểm." Đỗ Duy không biết vì cái gì, Lão Zôn sẽ hỏi chính mình có thích hay không tiền. Bởi vì cái này vấn đề thật sự là quá đơn giản tô bạo. Ai không thích tiền a? Thế là hắn liền nói ra, ta không phải rất thích tiền, bởi vì ta không thiếu tiền. Lao Jun mà người, vậy nếu như ngươi thiếu tiền đâu? Đỗ duy hồi đáp, ta sẽ cân nhắc vì cái gì thiếu tiền, sau đó đi cân nhắc ta có hay không rất cần tiền. Mặt khác ta cũng không cảm thấy thiếu tiền loại sự tình này sẽ phát sinh trên người ta. Ngài có lời gì, có thể nói thẳng. Lao Jun hí mắt, ánh mắt có vẻ hơi sắc bén. Hắn nhìn trước mắt cháu gái này tế, hư một tiếng nói ra, ta định cho ngươi một bộ phận vạch bạch gia tộc tài sản, lấy cá nhân ta danh nghĩa, nhưng câu trả lời của ngươi để cho ta không phải rất hài lòng, bởi vì có ít người sẽ đi đoạt vốn nên thứ thuộc về ngươi. Đây là lời nói thật. Lao Zôn dự định đưa cho Đỗ Duy tài sản, cộng lại ước chừng có 10 cái trăm triệu, mặc dù không nhiều, nhưng khẳng định sẽ để cho một số người bất mãn. Mà Đỗ Duy thì nhướng mày nói ra, ta cũng không cảm thấy đây là thứ thuộc về ta, bởi vì ta cũng không phải là rất cần, mà lại quyền quyết định trên người ngài. Lao Zôn cười lạnh nói, xem ra ngươi thật đúng là không thích tiền, giáo hội người nói ngươi là thánh nhân, ta trước đó không quá tin tưởng, nhưng bây giờ cảm thấy, ngươi thật là có chút giống. Đỗ Duy cười nhạt một tiếng, cho nên ngài cuối cùng muốn nói cho ta cái gì? Lão Zôn âm thầm lắc đầu ta không phải rất thích ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi không đủ lắm hiểm, mà lại ngươi đối với Bạch Bạch gia tộc cũng không có cái gọi là chờ mong cảm giác, cùng tán đồng cảm giác. Bất quá, đã ái thích ngươi, vậy ta có thể miễn cưỡng chịu được ngươi những khuyết điểm này. Mà ta phải nói cho ngươi thì là Bạch Bạch gia tộc một cái bí mật. Nói đến đây thời điểm, lão Ron bỗng nhiên cau mày nói ra, bí mật này chỉ có ta biết, nhưng ta hiện tại cảm thấy, con của ta Lo dần Sở hẳn là cũng biết một chút. Cái này, Đỗ Duy không cấm tò mò. Trước đó Lo dần Sở nhạc phụ liền nói cho chính mình Bạch Bạch gia tộc bí mật, hiện tại lão Ron lại nói bí mật, sẽ là cùng một cái sao? Rất nhanh, lão Zôn liền chậm rãi nói ra, "Ngươi biết Vạn Ni tỷ giáo phái a?" Đỗ Duy con ngươi co rụt lại, "Biết một chút." Lão Zôn nhẹ gật đầu, nhấc lên quải trượng chỉ vào phương xa chỗ Hắc Ám nói ra, "Mấy trăm năm trước, đã từng có cái mang theo mặt nạ nam nhân, cùng Vật Bạch gia tộc lập xuống ước định. Vật Bạch gia tộc người, đem sẽ không nhận ác linh phải nhiễu. Nhưng tương đối, chúng ta muốn tuân thủ cái ước định kia." Lo dần sờ phải cùng ngươi đã nói, "Ước định kỳ hạn đại khái còn thừa lại 7, 8 chục năm, nhưng hắn cũng không biết, ước định còn có thể lại nuôi tiếp." Vạn Ni tỷ giáo phái người, tại A xuất sinh về sau, đã tìm được Vật Bạch gia tộc. Hắn cùng ta bí mật gặp mặt một lần đồng thời đưa ra có thể giúp chúng ta tiếp tục duy trì ước định, nhưng là ta cự tuyệt. Nói xong, lão Zôn quay đầu nhìn về phía Đỗ Duy, giọng điệu trang nghiêm mà hỏi, "Ngươi biết đây là tại sao không?" Đỗ Duy cau mày nói, "Bởi vì đại giới." Lão Zôn lắc đầu nói, "Đại giới là có thể tiếp nhận, hắn muốn xem một chút nam nhân kia vật lưu lại, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn muốn trở thành vật bạch gia tộc con rể, nhưng ta cảm thấy hắn không xứng." Câu nói sau cùng giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra khó mà che giấu kiêu ngạo. Đỗ Duy không cấm hỏi. Vạn nhị tỷ giáo phái người rất cường đại, mà bạch bát bạc gia tộc tựa hồ cũng không có lực lượng đối kháng bọn hắn. Ngài làm như vậy không phải rất phù hợp lợi ích của gia tộc đi? Lao Zun lạnh lùng nói. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, hắn muốn cưới chính là Alet, ngươi sẽ còn nghĩ như vậy sao? Tại tiên đoán bên trong, Alet sẽ tiếp xúc đến nam nhân kia dùng để giam giữ ác ma nguyền rủa một dạng vật phẩm, nhưng bây giờ người này đã biến thành ngươi. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cháu gái của ta cùng ác ma có quan hệ. Mặc dù ta không hiểu các ngươi thợ săn ở giữa sự tình, nhưng ta có thể đoán được. Vạn nhị tỷ giáo phái ngoại trừ đánh nam nhân kia còn xuất lại đồ vật chủ ý bên ngoài còn muốn lợi dụng tôn nữ của ta làm những gì? Ta rất chán ghét cái này và nhỉ tỳ giáo phái, cho nên ta hôm nay nhưng thật ra là muốn cùng ngươi nói, để ngươi có cơ hội đem bọn hắn người tất cả đều giết chết. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi không đủ âm hiểm chơi không lại bọn hắn. Những lời này lượng tin tức có chút lớn. Đỗ duy trầm tư một hồi lâu, mới làm rõ trước sau quan hệ. Đầu tiên tại vạch bạch trong gia tộc, có mặt nạ người chế tạo để lại đồ vật. Tiếp theo, bạn gái mình Alex không có đơn giản như vậy, cho dù chính nàng còn không biết. Lại sau đó, vạn nhỉ tỳ giáo phái muốn đối với vạch bạc gia tộc làm những gì, chỉ là một mực không thành công trong này có lẽ có nguyên nhân khác. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy mở miệng nói ra, nếu như ngài nói cho ta biết đều là thật lời nói, như vậy ta có thể hướng ngài cam đoan, bọn hắn về sau không có cơ hội xuống tay với Alex." Lao Jon cười nhạo lấy hỏi, "Tự tin của ngươi là cái gì?" Đỗ Duy thản nhiên nói, "Cũng không phải là tự tin, mà là Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái mời qua ta gia nhập, mặc dù bọn hắn là đang lợi dụng ta, nhưng ta cũng đang lợi dụng bọn hắn." "Cái gì?" Lao Jon không dám tin hỏi, "Ngươi không phải giáo hội người sao theo ta được biết, giáo hội cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nhân hỏa của bọn họ Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái dính líu quan hệ." Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không nhỉ lầm. Cháu rể của mình giống như so với mình nghĩ muốn âm hiểm a. Mà lại, nói loại lời này thời điểm mà không chân thật đáng tin, giống như là sớm đã thành thói quen giống như. Giáo hội là căn cứ vào nguyên nhân gì mới có thể cho là mình cháu rể là thánh nhân. Lao tôn không nghĩ ra. Đỗ Duy lại giải thích nói, giáo hội sự tình ta không thể nói quá nhiều, về phần Vạn Nghị Tỷ giáo phái. Ân, ta kỳ thật đã cùng bọn hắn đối mặt, cùng men sợ giao dịch là tìm tới trong địa đồ cáng căn, sau đó giải quyết cái kia ma linh, thu hồi mật đạn, từ đó trở thành Vạn Nghị Tỷ giáo phái thành viên. Nhưng Đỗ Duy hiện tại phát hiện vấn đề, bởi vậy hắn chỉ muốn lấy chỗ tốt, không muốn làm sự tình. Lúc đầu hắn còn có chút do dự, nhưng khi biết giáo hội tại Vạn Nhĩ tỷ giáo phái cũng có nội ứng về sau, đã triệt để kiên định ý nghĩ này. Dù sao cũng là Vạn Nhĩ tỷ giáo phái muốn trước hô hắn. Giờ này khắc này, lão Zôn nhìn Đỗ Duy ánh mắt cũng thay đổi, hắn cắn răng nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra, "Tốt a, là ta nhìn lầm, ngươi so ta tưởng tượng muốn âm hiểm nhiều. Có lẽ ta hẳn là dẫn ngươi đi nhìn xem nam nhân kia để lại đồ vật. Nhưng này cái địa phương đối với ngươi mà nói, thật sự là quá nguy hiểm, ngươi có thể sẽ chết ở bên trong." Đỗ Duy truy vấn, "Địa phương nào?" Lao Zôn nói ra, thành phố Ma Xít sâu trong lòng đất, chỉ là hiện tại ta cũng không biết, phía dưới cuối cùng là tình huống như thế nào. Đỗ Duy hít mắt, thế kỷ trước, hoạt bạch gia tộc tại thành phố Ma Xít phát triển công nghiệp nặng, cũng là bởi vì vật kia. Lao Zôn lắc đầu nói, phát triển công nghiệp nặng chỉ là một lý do, bởi vì cũng không chỉ là hoạt bạch gia tộc ở thế kỷ trước đầu tư thành phố Ma Xít, chúng ta sở dĩ làm như thế, thuật túy là không nghĩ có người phát hiện dưới nền đất bí mật. Mà lại, đây là ước định một bộ phận. Quy 1 chương 452, ca ngợi Đỗ Duy. Chương 452, ca ngợi Đỗ Duy. Toàn thành đỉnh chót. Đỗ Duy nhìn xem Lão Zôn, dò hỏi: Quật Bạch gia tộc, cuối cùng cùng nam nhân kia lập xuống cái gì ước định? Có thể để cho một cái gia tộc mấy trăm năm thời gian bên trong đều không nhận ác linh xâm nhập. Loại năng lực này là Đỗ Duy căn bản làm không được. Rất có thể là cùng loại giật chi huyết đồ vật. Có thể dựa theo lão Zôn thuyết pháp, vật kia tại thành phố mà xịt dưới nền đất, khoảng cách vật Bạch gia tộc vị trí, cách hơn ngàn cây số. Như thế xa khoảng cách, căn bản không có khả năng phát huy tác dụng. Mà lão Zôn nghe được Đỗ Duy lời nói về sau, trầm tư một hồi lâu công phu, câu phù, mới cau mày nói, nếu như ta nói, cụ thể ước định là cái gì ta cũng không biết, ngươi sẽ tin sao? Đỗ Duy nghi ngờ hỏi: Ước định đối với bạch bạc gia tộc trọng yếu như vậy, chẳng lẽ không có thành văn ghi chép sao? Lao Zôn lắc đầu nói, không có, bởi vì cái ước định kia một nửa là tại cái kia trên thân Nam Nhân, một nửa thì là thành phố mà xịt dưới nền đất đồ vật. Hắn muốn cho chúng ta đem vật kia bảo hộ khá hơn một chút, mà lại hắn không muốn để cho bất luận cái gì giáo phái, bất kỳ cái gì tổ chức người biết. Bất quá liên quan ước định, hắn lưu lại một câu. Đỗ Duy hỏi, nói cái gì? Lao Zôn trả lời, thời gian tuyệt tình ở chỗ, nó để ngươi nhịn đến trận tướng, lại không cho ngươi bất luận cái gì để ngủ nghe giống như là cái nào đó một mình chờ đợi rất nhiều năm bí mật, kết quả là lại phát hiện hết thảy đều mất đi ý nghĩa người, phát ra cảm giác tuyệt vọng cảm thán. Mà Lao Zun nói xong câu đó về sau, quay người liền rời đi. Chỉ có Đô Duy đứng tại chỗ, không nói tiếng nào nhìn xem phương xa háo dám. Cung mạch Bắc gia tộc lập xuống ước định nam nhân kia, đầu tiên là chính mình lần lượt đạt được hai tấm mặt nạ người chế tạo, sau đó là đồng hồ cổ những cái kia phong ấn ác ma nguyền dụ vật phẩm chủ nhân. Hắn thậm chí có thể lưu lại tiến đoán, nói ra mấy trăm năm sau sẽ phát sinh sự tình. Nếu như không phải là của mình xuất hiện, để đồng hồ cổ lựa chọn chính mình, như vậy tiến đoán nhất định biết ứng nghiệm. Nam nhân kia cường đại là trước nay chưa từng có. Cuối cùng là dạng gì kết quả, để hắn sẽ nói ra loại này thất vọng vô cùng, mà lại tuyệt vọng nói đâu. Còn có Alet, Đỗ Duy hít sâu một hơi, từ trong túi xuất ra thuốc lá, yên lặng nhóm lửa quất. Theo xương ngủ dài rác. suy nghĩ của hắn cũng không ngừng tại phát hiện. Alet trên thân tuyệt đối có bí mật, chỉ là chính nàng không biết, ngoại Bạch gia tộc cũng không rõ ràng, chỉ có Vạn Nghị tỷ giáo phái nhân tài rõ ràng. Khả năng này cùng mặt nạ người chế tạo có quan hệ. Giáo hội tại Vạn Nghị tỷ giáo phái có một tên nội ứng, nhưng người này án vì nẻ đỏ cô ái đều không rõ ràng, cho dù ta hiện tại đã gia nhập bọn hắn cũng không có khả năng biết người kia cuối cùng là ai. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, ta ở ngoài sáng. Đây là một loại bảo hộ cơ chế, nhưng nếu như ta muốn cùng Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái tiếp xúc càng sâu, hiểu rõ những bí mật kia, có lẽ ta cần một cái tài khoản. Đỗ Duy nói như vậy, trong lòng cũng có dự định, mết sợ phải chết. Bởi vì cái này người đối với mình mang theo mãnh liệt tác ý, đồng thời không chịu nói nói thật. Chính mình lại cùng hắn trong lúc vô hình sinh ra tuyệt đối mâu thuẫn. Ta có thể dùng ác linh Đỗ Duy cái chủng loại kia năng lực, chỉ cần tiếp xúc với hắn đến, ta liền có thể từng chút từng chút ảnh hưởng đến hắn, thẳng đến đem hắn biến thành ngần của ta. Đỗ Duy không có ý định gia nhập vạn nhĩ thì giáo phái, hắn đối với cái này cổ lão lại xa xưa tổ chức, mang theo bản năng cảnh giác. 13 tấm mặt nạp, mỗi một chương bên trong đều có một cái ma linh tồn tại. Ma linh là không kém cỏi cái gì, liền xem như Đỗ Duy tiếp tục cẩn nút, khôi phục lại ác linh Đỗ Duy đỉnh phong sức chiến đấu, cũng chỉ có thể ngăn kháng hai cái, ba cái trở lên hắn tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Dêm đã từng bị ác linh Đỗ Duy ảnh hưởng phi thường sâu, bây giờ chính mình cùng ác linh Đỗ Duy dung hợp về sau, ký ức đã triệt để đồng bộ. Lúc trước ác linh Đỗ Duy đối với Gem làm sự tình rất đơn giản. Mánh liệt nhất ảnh hưởng, tra tấn Jem tinh thần, phá hủy ý chí của hắn, để hắn biến thành chính mình ý chí kéo dài, cụ thể biểu hiện tại cặp mắt kia bên trên. Thông qua ảnh hưởng, nó có thể để Jem làm ra một chút không phù hợp Jem nhận biết sự tình, nói ra một chút nó muốn nói lời. Xem ra ta được gấp rút đi một chuyến US đằng dễ dạ dãy núi, tìm được chiếc cái kia cảng cần, coi đây là lý do đem mẹ sở ra. Mẹ Messer hẳn là không ta trước đó nghĩ yếu như vậy, nếu như hắn không thích hợp lời nói, ta còn có thể đi tìm vạn nhĩ tỷ giáo phái dự bị thành viên, cái kia dùng để thay thế ta người. Những lời này đều là đố duy ở trong lòng nói. Hắn xác định kế hoạch tiếp theo về sau. Liên chuẩn bị trở về tiệc tối bên trên, nghiên cứu một chút bạn gái mình trên người bí mật, bóp tắt tàn thuốc. Vừa mở ra chân chuẩn bị rời đi, một người mặc màu trắng áo phục, khuôn mặt anh tuấn người da trắng nam tử liền đi đi lên. Chính là Đỗ Duy đại biểu đệ giải Tán Tân. "Ha ha, thị phu, ngươi bây giờ có rảnh không?" Giải Tán Tân vừa ra tới, liền mặt mũi tràn đầy nhiệt tình hàn huyên. Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, "Cũng không có." Cái này biểu đệ không phải rất thích hợp. Có thể bất tiếp xúc vẫn là bất tiếp xúc tốt. Giải Tán Tân lập tức lúng túng, hắn nói, "Là như vậy, ta kỳ thật cũng có học qua tâm lý học." Ngay từ đầu Sở Dĩ nói như vậy, thuần túy là bởi vì ta biết ngươi đã từng là làm cái này. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, cho nên ngươi muốn cùng ta rút ngắn quan hệ, nhưng ý nghĩa là cái gì? Giải tán Tân Xuân Suýt nói ra, ý nghĩa chính là ta có thể muốn xong, ta cần trợ giúp của ngươi. Nghe nói như thế, Đỗ Duy không cầm nén nhíu như mày, lạnh giọng nói ra, đầu tiên, Ác Linh sẽ không đi tổn thương ngươi, tiếp theo, ngươi là Bạch gia tộc chi thứ tử đệ, ta cũng không cảm thấy ngươi cần ta trợ giúp. Giải tán Tân Vội vàng đi lên trước nói ra, Ác Linh hoàn toàn chính xác sẽ không tổn thương ta, bên ngoài cũng không ai có thể động thủ với ta. Áp lực của ta là tới từ bên trong gia tộc. Đỗ Duy lắc đầu, ta chỉ là vật bạch, bạch gia tộc con ông rể, những sự tình này không có quan hệ gì với ta, mà lại ta bây giờ còn có sự tình, đề nghị ngươi tìm người khác. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước rời đi. Mà Giải Tán Tân nhìn hắn bóng lưng, sắc mặt vô cùng nóng nảy, mấy lần mở miệng nhưng lại nhịn được. Cuối cùng, làm Đỗ Duy thân ảnh sắp biến mất thời điểm, Giải Tán Tân mới cắn răng nói ra, "Ta, ta gia nhập một cái tà giáo tổ chức, hơn nữa còn muốn đến cao tầng vị trí. Nhưng gia tộc không có khả năng cho phép loại sự tình này phát sinh, một khi tuân gia đến, ta nhất định biết xôi xẹo." nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, Giải Tán Tân Hít sâu một hơi, lại nói một câu, "Đỗ Duy Tỷ phu, tha thứ ta như vậy đường đột tìm ngươi giúp ta, nhưng kỳ thật chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ, bởi vì cái kia tà giáo tổ chức tại Tín ngưỡng ngươi." Một giây sau, Giải Tán Tân Hơi biến sắc mặt, theo bản năng kinh hô một tiếng. Đỗ Duy trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, giống như quỷ mị, trong mắt lạnh lùng thẳng vào lòng người. "Đem ngươi biết đến đều nói cho ta." Quy 1 chương 453, "Thị phu coi trọng ngươi." Chương 453, "Thị phu coi trọng ngươi." Tín Ngư là một loại rất sức mạnh đáng sợ. Đỗ Duy mặc dù là giáo hội người, nhưng hắn căn bản không tin qua bất luận cái gì thần. Hắn chỉ tin tưởng mình. Nhưng nghe được giải tán tân nói, có một cái tà giáo tổ chức tại tín ngưỡng chính hắn, làm sao đều để người khó có thể tin. Giải tán tân chỉ cảm thấy chính mình cái này tỷ phu thanh niên mang theo không nói ra được dị dạng, ánh mắt cũng giống như là một cái vòng xoáy, để cho mình căn bản không sinh ra nửa điểm giấu giếm cảm xúc. Tỷ phu, cái kia tà giáo tổ chức thành lập thật lâu, ta sở dĩ sẽ gia nhập bọn hắn, thuần túy là bởi vì đồ kích thích. Ngươi biết, chúng ta loại gia tộc này từ đệ sinh hoạt, căn bản cũng không giống ngoại nhân nghĩ như vậy muôn màu muôn vẻ. Ta không thiếu tiền, càng không thiếu nữ nhân, ta đã sớm chán ghét đời sống vật chất, ta càng muốn hơn truy cầu trên tinh thần kích thích. Cho nên ta phản nghịch kỳ thời điểm, tìm cái tà giáo tổ chức gia nhập vào, lúc đầu ta chỉ là muốn thể nghiệm một chút tà giáo đồ cảm giác, thật không nghĩ đến chính là ta giống như trời sinh liền thích hợp ăn chén cơm này. Đến bây giờ, ta đều đã trở thành cái kia tà giáo tổ chức hạch tâm thành viên. Mà đoạn thời gian gần nhất, tổ chức này nội bộ tiến hành thay đổi, bọn hắn nói chân chính thần linh đã xuất hiện, đồng thời muốn so một chế tạo người phò tượng. Nghe được cái này, Độ Duy lạnh giọng hỏi, là vì đạ giáo phái sao? Trước đó Vĩnh Đa giáo phái tín ngưỡng qua Ác linh Đô Duy, đồng thời đem xương là thần, can nguyện làm chó săn. Nhưng các nàng cũng không biết, Ác linh Đô Duy phi thường chán ghét Vĩnh Đa giáo phái. Cuối cùng, cái này châu Âu lớn nhất tà giáo tổ chức bị Ác linh Đô Duy trực tiếp chơi sập, còn sót lại một chút Vĩnh Đa giáo phái đổ, xem chừng cũng bị giáo hội tiêu trừ không sai biệt lắm. Cơ bản đoạn diện. Nói không chừng cũng có một chút cá lọt lưới, tỉ như tại cái khác thành phố, cái khác quốc gia đóng quân nhân viên. Giải tán Tân Lắc đầu nói ra, không phải Vĩnh Đa giáo phái, mà là Không Tàn Lũy chi Hoa, cái này tà giáo tổ chức tên gọi Không Tàn Lũy chi Hoa, ngụ ý là mặc giáp chỉ tồn tại ở mộng cảnh đổ vỡ. Ngay từ đầu bọn hắn tín ngưỡng là chính là Không Tàn Lụi Chi Hoa, phàm là trái ngược lẽ thường, bọn hắn đều sẽ đi thờ phụng, vô cùng chán lan. Nhưng đoạn thời gian trước, cái khắc hạch tâm thành viên trong lúc vô tình thấy được ngươi tại một tòa gần 200 tầng cao lầu đỉnh chót nhẹ xuống, sau đó trực tiếp biến trong suốt biến mất. Sau đó bọn hắn tựa như như bị điên, coi ngươi là làm duy nhất chân thần đi tín ngưỡng sùng bái. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết tên của ngươi, cũng không biết ngươi là thợ săn. Tóm lại hiện tại rất xấu hổ, ta chỉ cần bay về Không Tàn Lụi Chi Hoa, liền phải hướng ngươi cầu nguyện, đồng thời chỉnh bài tín ngưỡng. Trong lúc nhất thời. Đỗ Duy trầm mặc. Giải Tán Tân nói là ác linh Đỗ Duy. Từng tại Hàn Nghị bạn chết đi thời điểm, ác linh Đỗ Duy hình chiếu xuất hiện, đồng thời thừa dịp sắp biến mất thời điểm, đi xem một chút thế giới này. Sau đó tại một khắc cuối cùng, tại tòa kia 200 tầng cao lầu đỉnh chót nhẹ xuống. Thật không nghĩ đến, lại bị người thấy được. Cái này phi thường xấu hổ. Lúng túng hơn chính là, Giải Tán Tân hết lần này tới lần khác là cái này, tà giáo tổ chức hạch tâm thành viên, mỗi ngày hướng mình tỷ phu cầu nguyện, muốn bao nhiêu kỳ hoa có bao nhiêu kỳ hoa. Đỗ Duy phi thường im lặng nói ra, đó cũng không phải ta, ngươi có thể nói cho bọn hắn, để bọn hắn từ bỏ tín ngưỡng ta tốt nhất đem những cái kia pho tượng toàn tiêu hủy đi. Mình bây giờ thế nhưng là giáo hội cao tầng, vạn nhất để giáo hội biết, chính mình là cái nào đó tà giáo tổ chức tín ngưỡng thần, khẳng định sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Giải tán tân nghe vậy lắc đầu, ta đề cập với bọn họ một lần lời tương tự, đương nhiên không có ngươi nói như vậy trực tiếp, nhưng bọn hắn lại căn bản không tin. Bọn hắn cố chấp cho rằng, ngươi chính là thần, đồng thời kiên trì muốn đem không tàn lụi chi hoa danh tự đổi thành tên của ngươi. Đỗ duy mười phần kinh ngạc, bọn hắn biết tên của ta sao? Giải tán tân hồi đáp, không biết, cho nên bọn hắn một mực tại trà, nói cách khác, sớm muộn cũng sẽ tìm tới trên đầu của ngươi cái này, Đỗ Duy triệt để trầm mặc. Hắn phi thường chán ghét phiên phức, mà giải tán tân thấy vậy, thì thận trọng hỏi, tỷ phu, ta đều đem chuyện này nói cho ngươi biết, ngươi có thể hay không giúp ta một chút, gặp một lần không tàn lụi chi hoa những người điên kia, để bọn hắn đem tin tức của ta triệt để tiêu hủy. Thường tại bờ sông chạm nào có không có dạy. Giải. giải tán tân càng tại cái này, tà giáo trong tổ chức lẫn vào phong sinh thủy khởi, bị bạch bạc gia tộc biết đến tỷ lệ cũng liền càng cao. Đến lúc đó, hắn nói không chừng sẽ bị tức đoạt hết thẹt quyền lợi, trực tiếp chế tài. Đỗ Du bị đánh gãy suy nghĩ, hắn nhìn xem giải tán tân, nếu mày không nói. Tà giáo tổ chức quá làm cho người ta nhức đầu, tín ngưỡng chính mình tà giáo tổ chức càng khiến người ta đau đầu. Ta có thể tại không tàn lười chi hoa tà giáo bên trong hiện thân, cũng có thể giúp ngươi một cái, nhưng cái này cũng không hề có thể giải quyết phiền phức của ta, ngươi nói đúng sao?" Giải tán Tân ngây ngẩn cả người, "Ý của ngươi là, ngươi muốn cho bọn hắn đừng đem ngươi cùng bãi?" Đỗ Duy thản nhiên nói, "Đúng vậy, cho nên ta bây giờ nghĩ đến một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, mà lại có thể giải quyết ngươi cùng ta phiền phức." Giải tán Tân vội vàng truy vấn, "Biện pháp gì?" Đỗ Duy chậm rãi nói ra, "Ngươi không có học qua tâm lý học, nhưng là đối với ta nói lão thời điểm có thể bộ mặt chân thật đáng tin." đã so với bình thường người môn tưởng. Có thể tại cái này, ta giáo trong tổ chức hôn đến cao tầng, giải thích ngươi rất am hiểu loại vật này. Ta có thể giúp ngươi một cái, mà việc ngươi cần chính là tẩy não bọn hắn, để bọn hắn biến thành cuồng tín đồ, đồng thời đem ta pho tượng từ bỏ, đeo lên mặt nạ làm trẻ lóc. Tiếp xuống việc ngươi cần, chính là đem bọn hắn thay hình đổi dạng biến thành bình thường tông giáo, nhìn xem có thể hay không cùng vạn nhĩ tỷ giáo phái đáp lên quan hệ. Giải tán tân mở to hai mắt nhìn, tỷ phu ngươi đây là tại giúp ta vẫn là hại ta chờ ta biến thành người lãnh đạo của bọn họ, ta còn có thể chạy sao? Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ngươi bây giờ chạy sao ngươi quá ngây thơ rồi. Chỉ cần có tâm, hoạch bạc bên trong gia tộc cùng ngươi không cùng người, chẳng lẽ bắt không được ngươi nhược điểm. Nói, hắn ngữ trọng tâm trưởng vỗ vỗ giải tán Tân Bà Vai. Ta rất xem trọng ngươi, ngươi làm thật tốt, chỉ cần có thể cùng Vạn Nghị Tỷ giáo phái cùng một tuyến, ra ra ngươi liền sẽ không tìm ngươi sự tình, bởi vì hắn giống như ta chán ghét Vạn Nghị Tỷ giáo phái. Giải tán Tân vô cùng xoắn xuýt nói ra, ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút, bởi vì cái này quá điên cuồng. Đỗ Duy chậm rãi nói ra, ta cũng cảm thấy rất điên cuồng, mà lại ta có thể nói cho ngươi, ta cùng Vạn Nghị Tỷ giáo phái có mâu thuẫn, sở dĩ để ngươi làm như thế, chẳng qua là tùy ý nằm vùng chuẩn bị ở sau mặc kệ ngươi làm có được hay không, với ta mà nói đều không có bất kỳ tổn thất nào. nhưng đối với ngươi mà nói, lại là đang giúp ngươi tự mình giải quyết phiền phức. giải tán tân nghe tương lai mình tỷ phu lời nói, thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. hắn mở mịt nhẹ gật đầu, liền đi lại tập tinh rời khỏi nơi này. mà Đỗ duy thì đứng tại chỗ sở lên mặt mình, ta cũng không muốn làm tà giáo đầu lĩnh, càng không muốn biến thành tà giáo tín ngưỡng thần. nhưng nếu như tổ chức này có thể cùng vạn nhị tỷ giáo phái liên lụy đến cùng một chỗ, nói không chừng sẽ đối với ảnh của ta kế hoạch đưa đến trợ giúp rất lớn. dầu gì chờ tương lai có một ngày. Ta cùng vạn uy tỷ giáo phái đối đầu thời điểm, cũng có thể cử đi một chút công dụng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Đỗ Duy lại không phải quá để ý không tàn lười chi hoa tà giáo, bởi vì đây chính là cái thuần túy thu hoạch ngoài ý muốn, có thể tạo được tác dụng là tốt nhất, không có đưa đến tác dụng cũng không mất mát gì. Quy một chương 454, Bị thương nhất hiện thực. Chương 454, Bị thương nhất hiện thực. Hiện tại là đêm kia, Đỗ Duy cùng Alex ngủ ở cùng một chỗ. Gian phòng rất lớn, trang trí xa hoa. Dưới thân nệm mềm mại, khắp nơi lộ ra thoải mái dễ chịu. Ánh trăng nhàn nhạt dọc theo cửa sổ chiếu rọi trong phòng. Lộ ra Alex khuôn mặt càng phát ra mồ hùng, mang theo một loại khác mỹ cảm. Tựa hồ ngôi đôi tình nhân bên trong, nhà gái đều thích gối lên nhà trai trên bờ vai. Theo tiếng hít thở dần dần yên lặng. Đỗ Duy chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi màu đen phản chiếu lấy ngủ say Alex, ánh mắt của hắn trong bình tĩnh lộ ra một tia khác phức tạp. Hắn tiến vào linh thị trạng thái. Dị vạng hắn linh thị, cùng còn lại thợ săn cũng không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ lại không giống nhau lắm. Có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều, cũng càng thêm rõ ràng. Ân. Đỗ Duy chuẩn bị nghiên cứu một chút bạn gái mình trên người bí mật. Mặc dù hai người sớm chiều ở chung, các phương diện thân thể chi tiết, thậm chí cả dáng người tỷ lệ hắn đều nhất thanh nhị sở. Nhưng càng là hiểu rõ Bạch Bạch gia tộc, Đỗ Duy lại càng thấy phải a Alex trên thân, tuyệt đối ẩn giấu đi một chút chính nàng đều không rõ ràng bí mật. Cái gọi là tiên đoán người, vì cái gì không phải người khác, hết lần này tới lần khác là nàng đâu. Nhưng linh thị trạng phải dưới, Đỗ Duy cũng không nhìn thấy vấn đề gì. Dáng người vẫn là trước sau như một tốt. Chẳng lẽ có địa phương nào là ta không có chú ý tới sao? Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, đồng thời hít mắt, cả người lặng yên không tiếng động tiến vào ác linh hóa. Cái thứ khí tức âm lãnh bị hắn đè nén cực sâu, mà trên tay phải thì hiện ra một trương mặt nạ đồ án màu đen. Kinh khủng lại âm trầm. Bên trong cả gian phòng tia sáng tựa như là bị xóa đi đồng dạng trực tiếp trở nên âm u vô cùng, trong bóng tối, hết thảy đều không thể gặp. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem bạn gái mình, đưa tay đặt ở trên trán của nàng. Cái thứ quỷ dị khí tức, thật sự là quá mức làm người ta sợ hãi, để trong lúc ngủ mơ Alice nhíu nhíu mày, không tự chủ được trở mình. Nhưng cái này đã đầy đủ. Đỗ Duy lại đem lấy tay về thời điểm, mang trên mặt nghi hoặc, là căn bản không có vấn đề, vẫn là ta không có tìm đúng phương pháp ngoại trừ kiểm tra ra bạn gái có vẻ như phải nhanh đến nghỉ lễ còn lại hết thể bình thường nhưng Đỗ duy vẫn như cũ không chịu hết hy vọng hắn nghĩ nghĩ tay phải mở rộng lại bung ra phía trên mặt nạ đồ án cũng dần dần biến mất xuống dưới thay vào đó thì là cùng loại kim đồng hồ đồ án mặt nạ đại biểu là ác linh Đỗ duy năng lực kim đồng hồ thì đại biểu Đỗ duy bản thân tiêu ký năng lực vạch bạc gia tộc người khả năng hoàn toàn chính xác sẽ không bị ác linh tổn thương nhưng Alet lại không nhất định Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng hắn hồi tưởng lại sớm nhất thời điểm có thể đoán trước tương lai tử vong hình tượng năng lực lúc ấy Hắn lần thứ nhất theo trên xe buýt xuống tới, bỏ qua chính mình cùng Alex hẹn họ, gặp lại thời điểm, lại thấy được Alex tử vong hình tượng. Kia là duy nhất một lần nhìn thấy tử vong của người khác hình tượng, còn lại đều cùng mình có quan hệ. Tại tử vong trong tấm hình, Alex cuối cùng chết bởi bóng đen chi thủ. Nhưng mình tại cho một chút thánh thủy một loại vật phẩm về sau, lại thêm bóng đen một mực đi theo chính mình, dẫn đến chuyện này không có thật nghiệm chứng thành công. Vật ký là một loại không thể nắm lấy đồ vật. Thương lai càng là thời khắc sẽ xuất hiện biến hóa. Cái này khiến Doji nghĩ đến hắn cái kia tiên sư, cùng có thể cầu nguyện thẳng thầy bài, sẽ không bị ác linh giết chết chẳng lẽ thể hiện thể hiện tại vận khí lên Đỗ duy nhớ mày, thầm nghĩ nhưng nếu như thế giới này không có ta xuất hiện, Alex liền không tồn tại cái gọi là vật khí nàng nhất định biết bị bóng đen giết chết hay là trở thành đồng hồ của mục tiêu đang nghĩ ngợi đong nhiên Đỗ duy trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án tản ra một tia hàn ý lạnh lẽo lúc này ánh mắt của hắn thay đổi ta có thể tiêu ký nàng Đỗ duy khẽ giật mình hô hấp đều trở nên rồn rập hắn nhìn xem ngủ say Alex nhìn xem tay phải của mình giờ này khắc này nội tâm của hắn rung động tới đỉnh vì sao lại dạng này ta có thể tiêu ký nàng ta vậy mà có thể tiêu ký nàng thế giới này đại khái có rất ít người có thể giống Đô duy dạng này thời khắc giữ vững tỉnh táo cùng lý trí đồng dạng cũng rất ít có người có thể lý giải hắn nghĩ hắn suy nghĩ gặp hắn thấy hắn cho tới bây giờ đều là cô độc loại này cô độc liền chính hắn đều không thể lý giải hoàn cảnh bồi dưỡng một người tính cách cùng nhận biết cũng tương tự có thể vặn vẹo ý chí của một người cùng tâm linh vận mệnh để hắn tiếp nhận quá nhiều không phải người thống khổ đến mức làm bạn hắn lâu nhất thường thường đều là những cái kia không phải người tồn tại thị như nói phong thư nơi này là mặt bạch, bạch gia tộc cao nhất tòa thành đỉnh trót. Thời gian thì là dạng sáng 3 giờ nhiều, Tiên tính y mắng, người sống lâm vào giấc ngủ, người chết an nghỉ bất tỉnh. Đỗ Duy mặc áo khoác, mặt không thay đổi ngồi tại tòa thành trên tầng rào, dưới chân mười mấy mét chỗ chính là rắn chắc mặt đất, đương nhiên lúc này đã bị sương mù triệt để bao phủ, phảng phất là vực sâu. Ở xung quanh hắn, quỷ dị nổi lơ lửng rất nhiều vật phẩm. Tiên su, súng kiếp, mặt nạ, cái bật lửa, bức tranh, bản đồ, xúc sắc, hai tấm thẻ bài. Bóng đen vẫn như cũ chạm sau lưng Đỗ Duy, vạn vện tia máu trong mắt tò tràn đầy nghi hoặc. Ma phong thư thì không ngừng hiện lên văn tự. Chủ nhân vĩ đại ngài đối với phong thư trình bày có ý kiến gì không ngài sắc mặt giống như hơi khó coi là không thích loại này bi thương giọng điệu sao nếu là như vậy cái kia phong thư đổi lại một bộ lý do thoái thác để ngài vui vẻ vui vẻ a chủ nhân vĩ đại ngài là ác linh chi vương ngài là hủy diệt thế giới chúa tể ngài dưới trướng có trung thành nhất túc trí đam lưu tả linh phong thư cùng một chút không có ý nghĩa thẳng thề bài chỉ là tiền su xu, xuất sắc nhưng ngài cũng là nhân tử thậm chí có thể khoan nhượng bóng đen loại này hèn mọn hạ lưu có thể sương phế vượt bại hỏi ác linh ngài để phong thư đều cảm động khóc không bằng chúng ta đi hủy diệt thế giới a đây mới là ngài hẳn là làm sự tình a Cuối cùng một đoạn văn tự vừa nổi lên. Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Phong Thư. Hai con người đen nhánh vô cùng, tràn ra âm lãnh kinh khủng lạnh lẽo. Sau đó, hắn đứng lên, từng bước từng bước đi đến Phong Thư trước mặt, cả người khí chất âm lãnh nhưng lại ưu nhã, mỗi một bước khoảng thời gian đều hoàn toàn nhất trí. Thượng như là thời trung cổ quý tộc thân sĩ. Giờ khắc này, tất cả lơ lửng ở bên cạnh hắn vật phẩm, tất cả đều hướng xuống mãnh liệt rơi một cái khắc độ. Những cái kia dấu kiếm trong đó ăn linh, tất cả đều hiện lên đi ra. Liêm Đao, Đầu Lâu, Không Đầu Giáo Sĩ. Bọn chúng theo sát lấy Đỗ Duy bước chân, lấp đầy ác ý ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tại phong thư phía trên. Bóng đen càng là hoàn toàn như trước đây, song cầm đao nhọn, phản phất Đố Duy cái bóng đồng dạng theo sát phía sau. Phong thư bị dọa phát sợ, nó chưa bao giờ thấy qua Đố Duy tư thế này, thậm chí so ác linh hắn càng thêm không thể nắm lấy, tựa như một tòa im lặng núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. "Chủ nhân a." Phong thư có thể hiểu được ngài hiện tại tâm tình cũng tốt, bởi vì ngài phát hiện ngài bạn gái khả năng không phải người, nhưng ngài suy nghĩ một chút, ngài đều cùng nàng tại một khối đã lâu như vậy, kỳ thật ngài là kiếm bọn không lộ a. Mà lại, cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy ngài bạn gái không phải người a. Có muốn không chúng ta giết bóng đen tỉnh táo một chút. Đỗ Duy khí tức trên thân càng thêm âm lãnh, lơ lửng ở một bên cái bật lửa tự động toát ra xích hồng ngọn lửa, tựa như là ma pháp, bay thẳng bắn đi ra, đem Phong thư chăm chú vẩn quân ở. Đỗ Duy túi lầu xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phong thư, người đối ta tác dụng càng ngày càng gần gã, mà ta không cần phế vận. Năng lực của ngươi chỉ có thể để cho ta biết 10 phút trước kia chuyện phát sinh, đây là bởi vì ngươi có hạn chế. Nói cho ta, làm sao giải trừ cái này hạn chế, nếu không ta hiện tại liền sẽ xuống ngươi. Quy 1 chương 455, ký chương này văn tự bán mình. Chương 455 ký chương này văn tự bán mình chủ nhân ngài đừng như vậy ngài muốn biết đã qua chuyện phát sinh không có vấn đề nhưng coi như giải trừ phong thư hạn chế phong thư cũng không có khả năng biết đã qua đều sẽ ra chuyện gì a phong thư đã từng mê mang qua đã mất đi tồn tại ý nghĩa nhưng từ khi gặp được ngài về sau phong thư phát hiện ngài chính là phong thư ngọn đèn chỉ đường a ngài mỗi câu nói đều để phong thư nhiệt huyết sôi trào. phong thư nguyện ý vì ngài đi chết nhưng ngài bạn gái sự tình phong thư thật không biết cũng làm không được a giờ này khắc này phong thư run lẩy bẩy cơ hội đều muốn hỏng mất nhưng đỗ duy lại không quan tâm vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem nó. Chỉ là nhiệt độ chung quanh đang điên cuồng hạ xuống, thường cơn lớn lạnh phảng phất có thể đông kết hết thảy. Đỗ Duy là cái dạng gì người? Điểm này, bóng đen hẳn là hiểu rõ vô cùng, nó đi theo Đỗ Duy thời gian lâu nhất, nội tình sạch sẽ nhất, cũng cực kỳ trung thành tuyệt đối. Nếu nó biết nói chuyện lời nói, cùng Phong Thư quan hệ cũng cũng không tệ lắm lời nói, nó hẳn là sẽ nhắc nhở Phong Thư, coi như làm không được, cũng nhất định phải làm. Bằng không mà nói, tham chiếu những cái kia bị Đỗ Duy xem như tiêu hao phẩm sử dụng đặc thù vật phẩm, cùng một chút năng linh. Kết quả của bọn nó thế, nhưng là bóng đen tận mắt nhìn thấy. Đỗ Duy nhìn xem Phong Thư, giọng điệu băng lãnh nói ra, một cái tà linh phong thư vậy mà có được ý chí độc lập, đồng thời biểu hiện ra trí tuệ, còn hiểu che giấu mình bí mật, mà lại cam nguyện nhận ta làm chủ nhân, làm liếm chó, ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ bị lừa. Phong thư không biết ngài là có ý tứ gì, Phong thư đối với ngài trung thành tuyệt đối a. Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, đã ngươi nói như vậy, vậy ta quyền đường ngươi nói đều là thật. Nhưng ngươi đã đối với ta trung thành tuyệt đối, vậy liền hẳn là kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của ta, hoàn thành yêu cầu của ta. Ngươi bây giờ cùng ta nói làm không được, nhưng có thể tin phong thật làm không được, bởi vì thời gian này thật sự là quá lâu. Phong thư chỉ là có thể cụ hiện đã qua chuyện phát sinh, thậm chí rất nhiều chuyện là phong thư đều không phát hiện được. Đỗ Duy hít sâu một hơi, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, đem phong thư vẩn quanh ở cái bật lửa xích hồng ngọn lửa, trực tiếp xôi trào lên. Vo một tiếng, toàn bộ phong thư tất cả đều hóa thành cho tàn. Sau đó, bị đốt thành cho phong thư, lần nữa phục sinh. Chủ nhân, phong thư thật làm không được a. Nhưng Đỗ Duy cũng không tiếp tục phản ứng nó. Cái bật lửa ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, lần nữa đem phong thư đốt thành tro. Nó rất nhanh phục sinh, nhưng lại rất nhanh bị thiêu đốt. Tuần hoàn qua lại, làm mấy chục lần tuần hoàn qua đi. Phong thư khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu, phục sinh thời gian cũng càng ngày càng dài. Đồng thời, một trận tà ác khí tức cũng theo phong thư phía trên chậm rãi tán phát đi ra. Đây là một cái tà linh phong thư. Phong thư thì là nó vật dẫn, khi nó cũng không còn cách nào duy trì biểu tượng thời điểm, chính là nó mạnh nhất thời điểm, đồng thời cũng là thời khắc yếu đối nhất. Bởi vì nó biết, chính mình vĩ đại chủ nhân tuyệt đối có thể giống như là bóp chết một cái gà con đồng dạng đem chính mình tươi sống bóp chết. Phong thư lần đầu sinh ra thoát đi đỗ Duy xúc động, nhưng nó biết, chính mình căn bản trốn không thoát. Trước không đề cập tới giống như là ma quỷ đồng dạng đỗ Duy liền đứng ở một bên. Riêng là những cái kia ác linh đều tại hung tận nhìn chằm chằm nó. Cái kia không có đầu góc bóng đen, cũng cầm trong tay song đao khóa chặt nó. Đã là lên phải thuyền giặc, muốn thoát thân nào có dễ dàng như vậy. Đúng thế, Phong Thư có ý chí của mình, nó trước đó đối với Đô Duy bộ kia lý do thoái thác, tất cả đều là lựa gạt, mà nó người chế tạo cũng không phải toái ly tật giáo hội, chỉ là bởi vì toái ly tật giáo hội phát hiện nó mà thôi. Đương nhiên, Phong Thư hoàn toàn chính xác làm không được cụ hiện đã qua chuyện phát sinh. Cái kia đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nó. Cuối cùng, làm Phong Thư cơ hồ muốn nhịn không được thời điểm, nó rốt cục thỏa hiệp Chủ nhân, phong thư có biện pháp, phong thư có biện pháp. Một mảnh bị thiêu hủy trang giấy, liều mạng theo hỏa diễm bên trong bay ra, sắp thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, cuối cùng đem đoạn chữ viết này hiện ra tại Đỗ Duy trước mặt. Đỗ Duy lúc này mới vỗ tay phát ra tiếng, cái bật lửa thông khí đóng tự động khép lại. Những cái kia ngọn lửa tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn nhìn xuống theo sám bên trong một chút xíu phục sinh bỏ ra tới phong thư, tất cả ác linh đều cùng sau lưng hắn, làm lấy giống như hắn động tác. Tại 10 phút trước kia, chủ nhân ngài cảm xúc xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, đây là bởi vì ngài phát hiện ngài bạn gái có vấn đề, ngài hoài nghi nàng không phải người nhưng ngài biết, ngài ngay từ đầu gặp phải nữ nhân, chính là cái này cùng ngài sớm chiều làm bạn ác hiện tại, ngài khôi phục tỉnh táo, ngài muốn biết đã qua cuối cùng xảy ra chuyện gì, muốn giải quyết vấn đề này. cái này có lẽ cùng làm ra tiên đoán nam nhân kia có quan hệ, cũng có thể là cùng ác ma nguyền rủa có quan hệ. phong thư không cách nào nói cho ngài đã qua phát sinh hết thảy, nhưng chỉ cần giải trừ hạn chế, phong thư có thể tìm được có thể hoàn thành ngài mục đích tồn tại. đỗ duy nhìn xem phong thư lên văn tự, đen nhánh trong hai tròng mắt tràn ngập một loại không nói ra được hờ hững. Hắn chỉ là muốn biết bạn gái mình vì cái gì có thể bị chính mình tiêu ký, có thể hay không phát sinh cái gì chuyện quỷ dị, có thể hay không đem vấn đề sớm bỏ chết. Nói trắng ra là, Đỗ Duy không tin cái này tà linh phong thư, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có quên, cái đồ chơi này có chính nó mục đích, cái trước cho hắn loại cảm giác này mạnh nhất nhất, không ai qua được đồng hồ cổ. Hết thảy nguyên nhân gây ra kỳ thật chính là nó, nguyên rỗi là nó, thử vong hình tượng cũng là nó. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, lực lượng sẽ cho người là lưới, sẽ cho người đắm chìm trong đó, từ đó xem nhẹ chi tiết. Làm ta đi vào thế giới này, tận mắt thấy những cái kia quỷ dị tồn tại, cũng đã không cách nào thoát thân. Cho nên ta chán ghét thế giới này. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân đem bọn nó tất cả đều đưa vào phần mộ. Đỗ Duy đem thư phong tùy ý cầm ở trong tay, vò thành một cục, khi tất cả người cũng nhu hòa xuống tới, những cái kia lũ ác linh tất cả đều trở lại nguyên bản vật phẩm bên trong. Chỉ có bóng đen yên lặng đứng ở phía sau. Đương nhiên, Đỗ Duy xông phong thư lộ ra nụ cười, kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy sợ hãi ta, dù sao ngươi là ta trung thành nhất cấp dưới, ta làm sao lại ghét ngươi đây. Ngươi làm không được sự tình, ta sẽ không đi miễn có ngươi. Phong thư mở bước, chủ nhân ngài không cần giải trừ phong thư hạn chế sao ngài không nghĩ giải quyết ngài bạn gái vấn đề sao? Đỗ Duy cười nói, đương nhiên cần. Bất quá trước lúc này, ngươi làm ta trung thành nhất cấp dưới, ta muốn giúp ngươi thực hiện ngươi một cái nho nhỏ nguyện vọng. Nói, hắn vẫy tay một cái, hai tấm thằng hề bài liền bay tới trước mặt. Chủ nhân, phong thư thật sự là quá cảm động, ngài nhân tử để phong thư đều cảm động muốn khóc, ngài đơn giản chính là thượng thiên cấp cho phong thư ân chỉ a. Đỗ Duy cười nói, đây đều là ta phải làm. Đến, ta nói một câu, ngươi liền viết một nhóm văn tự. Một, phong thư sẽ vinh viễn không cách nào phản bội Đỗ Du. Hai. Phong thư sẽ vĩnh viễn không cách nào rời đi Đỗ Duy. 3. Phong thư hết thảy đều phải lấy Đỗ Duy làm chủ, không thể có bất luận cái gì ác ý, bằng không mà nói, sẽ tự động hủy diệt. 4. Đây là một chương văn tự bán mình, làm phong thư lên văn tự hiện hiện hoàn tất về sau, thằng hề bài sẽ thực hiện phong thư nguyện vọng, mà lại một khi có bất kỳ hư giả văn tự, dẫn hướng không rõ văn tự, đều sẽ lấy Đỗ Duy khẩu thuật hàm nghĩa làm chuẩn. Quy một chương 456, phong thư có cái cẩn thận nguyện. Chương 456, phong thư có cái cẩn thận nguyện. Chủ nhân ngài thật sự là nhân từ đâu, nhưng phong thư cảm thấy rất không cần phải, dù sao phong thư như thế hèn mọn, như thế nhỏ bé Tại vì đại trước mặt ngài bất quá là một hạt bụi, Phong thư có tài cái gì? Ngài phải biết, Phong thư đối với ngài trung tâm Nhật nguyện Trừng, dám, cái kia đẩy trời ngôi sao chính là Phong thư cẩn thận nguyện, mỗi một khỏa đều là Phong thư đối với ngài trung thành. Ngài vẫn là đường đem nguyện vọng lãng phí ở Phong thư trên thân. Tại thời khắc này, Phong thư cực điểm có khả năng quy liếm Đỗ Duy, bởi vì nó đã triệt để sợ hãi, chỉ hy vọng Đỗ Duy có thể xem ở nó trung thành tuyệt đối phân thượng, từ bỏ ý tưởng điên cuồng này. Cái này không phải văn tự bán mình a? Rõ ràng chính là cùng ma quỷ giao dịch khế ước. Mà Đỗ Duy lại nhìn xem Phong thư, cười nói ra, "Không không không." làm ta trung thành nhất cấp dưới, ta có cái này nghĩa vụ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Phong thư tâm nguyện chỉ vì chủ nhân tồn tại, ý chí của ngài chính là phong thư ý chí, phong thư là trung thành nhất, ngài vẫn là giúp bóng đen thực hiện tâm nguyện đi. Một bên bóng đen yên lặng chạm sau lưng Đỗ duy, Đỗ duy cười nhạt một tiếng, bóng đen đã giúp ta thực hiện rất lo sang nguyện, hiện tại nên bàn luận đến ngươi. Ký tấm này văn tự bán mình, ngươi chính là ta trung thành nhất cấp dưới. Phong thư có thể không đánh dấu sao? Đỗ duy nhẹ gật đầu. Một giây sau, bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại phong thư bên người, hai thanh đao nhọn đem xuyên thấu. Sau đó Đỗ duy mới nói ra, hoặc là đánh dấu hoặc là chết chính ngươi tuyển đi thằng hề bài đã trở nên lạnh nuốt thấu xương phong thư triệt để hóa mất chủ nhân à nếu như chỉ có văn tự bán mình mới có thể để cho ngài đối với phong thư yên tâm cái kia phong thư cam tâm tình nguyện chỉ là hy vọng ngài không muốn nặng bên này nhẹ bên kia để bóng đen cũng ký đi nó thế nhưng là thọc ngài hai dao à nó loại này tên không tiếp nói không chừng lúc nào liền sẽ phản bội đỗ duy lạnh lùng nói ra bất nói nhảm lập tức cho ta đánh dấu tiếng nói rơi xuống đất cái kia khí tức âm lãnh trực tiếp bao phủ toàn bộ phong thư bóng đen rút ra song đao phong thư phía trên mới bất đắc dĩ nổi lên một nhóm văn tự Căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, Phong Thư ở đây ưng thuận nguyện vọng. Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, "Đem đoạn văn này cho ta đi, thêm một cái chữ, thiếu một cái chữ, ta đều giết chết ngươi." Phong Thư trầm mặc. "Địa ngục chi môn, mở ra địa ngục chi môn, cánh cửa kia có thể giải đáp ngươi tất cả nghi hoặc, theo bạn gái của ngươi đến chính ngươi, thậm chí là kéo mặc chi trùng, nó đều có thể cho ngươi đáp án. Chỉ cần ngươi đừng giết ta, đừng để ta đánh dấu cái này văn tự bản mình, ta thề ta từ nay về sau sẽ không còn có bất luận cái gì hay lòng, cho dù là làm cho ngươi cho Santa cũng nhận." Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, "Làm sao không tự sưng Phong Thư?" Kỳ thật ngươi đã sớm biết ta có vấn đề, không phải sao? Đỗ Duy lạnh lùng nói, cho nên ngươi hẳn phải biết, ta đối với ngươi cho tới bây giờ liền không có yên tâm qua, ký tấm này văn tự bán mình, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, ngươi hẳn là kết quả của ngươi sẽ có bao nhiêu thảm. Ngươi lanh tĩnh một chút, ngươi để cho ta đánh dấu văn tự bán mình, dùng thằng hề bài trói buộc ta ý nghĩa thật không lớn, coi như ta không cách nào đối với ngươi sinh ra ác ý, nhưng ta cũng có thể lựa chọn không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì. Tại sao muốn đem chúng ta quan hệ làm như vậy xấu hổ đâu? Đỗ Duy nhẹ gật đầu vậy liền tăng thêm một cái điều kiện ngươi không thể đối với ta có bất kỳ dấu giếm mấy phút sau làm phong thư ký tên thứ hai bản văn tự bán mình về sau đại biểu cho nguyện vọng tấm kia thẳng hề bài phát huy lực lượng của nó nó giúp phong thư thực hiện làm đỗ duy trung thành nhất cấp dưới tâm nguyện hiện tại đỗ duy hơi đối với phong thư yên tâm một điểm hiện tại nói cho ta ngươi cuối cùng là cái gì hắn nhìn xem phong thư hỏi trước một vấn đề nghiệm chứng một chút khế ước bản thân quy tắc phải trang áp dụng ta ta còn là tự sưng phong thư à phong thư là một cái tà linh đản sinh tại 200 năm trước, bị mạt thệ bắt lấy về sau, nhốt vào trong phong thư. Thời điểm đó phong thư còn không có bản thân ý thức, chuẩn xác mà nói hiện tại cũng không có. Nhưng thẳng đến một tháng trước, phong thư tại cùng dần tiếp xúc qua về sau, không giải thích được có được ý thức, cụ thể là chuyện gì xảy ra, phong thư cũng không biết. Về sau ác linh ngài ảnh hưởng đến phong thư, âm chết hẳn mỹ bạn. Lại sau này phong thư liền gặp ngài. Đỗ duy nhẹ gật đầu, lại hỏi, người đi theo ta, cuối cùng muốn làm cái gì? Ngạch chủ nhân vĩ đại, phong thư nói về sau, ngài có thể sẽ giết phong thư, vẫn là không nói đi. Hằng chữ này vừa hiện hiện. Toàn bộ phong thư liền giống như là hóng gió đồng dạng điên cuồng run rẩy, đồng thời một cái khắc hàng chữ viết cấp tốc thay vào đó. Phong thư dự định thừa dịp ngài đi tỏi lì tật giáo hội cứu ra ẩn thời điểm đem ngài âm chết, bởi vì phong thư là tỏi lì tật giáo hội tài sản riêng. Đây là mặt thẻ dùng chiếc bút kia viết tại phong thư lên quy tắc, vĩnh viễn không cách nào cải biến. Trong lúc nhất thời, Đỗ duy sắc mặt âm trầm xuống, hắn cười lạnh nói ra, ngươi thật đúng là trung thành tuyệt đối à, vậy mà muốn âm chết ta, ngươi dựa vào cái gì cho là ngươi có cái năng lực kia? Bởi vì phong thư chỉ cần đến tỏi lì tật giáo hội. Liền có thể cùng chiếc bút kia thành lập liên hệ, ngài tất cả bí mật, tất cả thủ đoạn đều sẽ bị mặt thẻ biết. Mặc dù ngài rất mạnh, nhưng ngài không có khả năng đánh thắng được mặt thẻ. Hắn đã đem tuệ lì tật giáo hội như thế đồ vật đồng hóa, đã sớm không thể xem như người. Cái này, Đỗ duy mới hiểu được chính mình một mực mang theo bên người phong thư, cuối cùng là cái gì quỷ đồ chơi. Cái này mẹ hắn chính là quả bom hẹn giờ. Trời sinh kẻ phản bội, nếu không phải lần này buộc nó ký văn tự bán mình, chờ chính mình đi tuệ lì tật giáo hội thời điểm, nhất định sẽ bị nó âm chết. Toàn bộ tuệ lì tật giáo hội thợ săn đuổi với mình độc thủ, lại thêm mặt thẻ cái kia sống mấy trăm năm quỷ đồ vật liền xem như ác linh Đô duy đỉnh phong nhất thời điểm cũng không có khả năng chiếm được đến tốt nhưng đã hiện tại biết phong thư bí mật Đỗ duy cũng có thể lợi dụng nó đảo ngược lừa dối toại lì tật giáo hội cứ như vậy cứu dần thời điểm cũng liền có thể nhẹ nhóm rất nhiều đương nhiên Đỗ duy cũng không có quên hắn bức phong thư ký khế ước bán thân mục đích thế là Đỗ duy hít sâu một hơi đem phong thư trộm trong tay lạnh giọng nói ra ta cần biết bạn gái của ta trên người bí mật cần giải quyết chuyện này ngươi có thể giúp thế nào ta có lỗi với chủ nhân phong thư trước đó nói những lời kia cũng đều là vì âm ỉ muốn giải trừ phong thư hạn chế, chỉ có thể đi toé lủy tập giáo hội dùng chiếc bút kia, mà lại coi như giải trừ hạn chế, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì phong thư ngay từ đầu liền biết biện pháp, Địa ngục chi môn, ngài chỉ cần mở ra cánh cửa kia, liền có thể tiến vào phía sau cửa thế giới, đạt được ngài muốn đoán. Thậm chí là ngài ác linh hóa vấn đề, cũng có thể ở bên trong đạt được giải quyết. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngài có thể còn sống từ bên trong đi tới. Đồ Duy Hí mắt, ngươi là thế nào biết Địa ngục chi môn? Mạt Hẹ. Mạt Hẹ đi vào qua. G1 chương 457, Mạt Hẹ. Chương 457, Mạt Hẹ. Đỗ Duy cùng Phong thư trao đổi tạm thời có một kết thúc. Cái này luôn mồm tự xưng hắn trung thành nhất cấp dưới quỷ đồ vật, bây giờ cuối cùng là thực hiện tâm nguyện. Đỗ Duy dễ dàng tha thứ nó đi theo bên cạnh mình. Mục đích thì là địa ngục chi môn. Nếu như đơn thuần là vì Alex, Đỗ Duy không có khả năng mở ra địa ngục chi môn, hắn sẽ nghĩ những biện pháp khác đi giải quyết. Nhưng dính đến ác linh hóa vấn đề, không phải do hắn không tâm động, bởi vì hiện tại Đỗ Duy kỳ thật vấn đề rất lớn. Hắn cùng ác linh Đỗ Duy dung hợp, rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích. Ác linh Đỗ Duy đại biểu quá khứ của nó, mà Đỗ Duy đại biểu hiện tại. Một khi dung hợp, tự nhiên là với hắn làm chủ. Nhưng ác linh Đỗ Duy bản chất là ác linh, đây là cùng hắn không giống. Bởi vậy, liền biến thành ác linh hóa. Chỉ cần Đỗ Duy tiến vào ác linh hóa, hắn sẽ cùng tại đã từng giết mạ gì so khi đó, ký ức đồng bộ ác linh Đỗ Duy, lãnh huyết mà lại ưu nhã. Có thể nói, Phật đi một mực sưng hô hắn là ma quỷ, quả thực là vừa đúng. Thợ săn là một cái tuyệt vọng quân thể, coi như giải quyết nhân tính sói mòn vấn đề, tựa như toại lụy tật giáo hội những thợ săn kia đồng dạng nhưng thực lực lại nhận suy yếu. Đồng thời, bọn hắn vẫn là lại biến thành ác linh. Lúc đầu quá trình này là rất chậm rãi, chỉ cần không thường tưởng cùng ác linh tiếp xúc, liền có thể trì hoãn thật lâu. Nhưng Đỗ Duy lại kinh lịch 2 lần biến thành thợ săn quá trình, hắn ác linh hóa tốc độ là bình thường thợ săn rất nhiều lần, làm hắn biến thành ác linh thời điểm, chết đi thời điểm, chính là ác linh Đỗ Duy phục sinh thời điểm. Đến lúc đó, mới có thể nói thanh cuối cùng là ai dung hợp ai, mà tiến vào địa ngục chi môn có thể giải quyết ác linh hóa vấn đề. Đôi này Đỗ Đô Duy lực hấp dẫn rất lớn. Zion mặc dù cũng có tương tự năng lực, nhưng hắn chỉ có thể phế bỏ thợ săn, mà không thể giữ lại năng lực. Hiện tại Đỗ Du không có khả năng từ bỏ năng lực của hắn, trừ phi ác linh chết hết, hắn những cái kia đối thủ, cái gì nằm đều dậy, vạn tỷ tỷ giáo phái, thoại lỵ tật giáo hội tất cả đều gờ, gờ. Tại Alexander phòng bên trong, Đỗ Duy về tới trên giường, nhìn xem bạn gái mình ngủ say bộ dáng, hắn không cấm đoán lên con mắt. Ta nhất định sẽ đi mở ra địa ngục chi môn, nhưng ta cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cũng không biết mặt Khè lần thứ nhất tiến vào địa ngục chi môn thời điểm, cuối cùng mạnh bao nhiêu. Giờ này khắc này, bị Đỗ Duy quải niệm mặt Khè đã tìm được Vạn Ni tỷ giáo phái người. Đây là châu Âu một chỗ toàn thành. Vạn Nhỉ tỷ giáo phái hết thảy có 13 tên thành viên, hiện tại có một vị trí trống chỗ xuống tới, còn lại 12 người phân biệt tại khác biệt địa điểm, bí mật làm những gì? bọn hắn phi thường thần bí, đến nay không ai biết bọn hắn chân thực thân phận, thậm chí không biết bọn hắn giới tính. Mà mạc thẻ tìm tới vạn nhỉ tỷ giáo phái thành viên, đúng lúc là đô duy người quen biết cũ, giật cơ Metser. Lúc này, toàn bộ tòa thành nội bộ, Du Dương lấy em hai tứ đàn. Metser trong bóng đêm thổi lấy dởn hạ một sáng tác cái kia thủ khúc kiến rực. Qua một hồi lâu công phu, Metser buông xuống y tứ đàn, chậm rãi nói ra: các hạ, cái này thủ khúc là ta thích nhất, ngài cảm thấy thế nào? Trong bóng tối, mặt thẻ thanh âm giàn môi chậm rãi vang lên, chẳng ra sao cả, nghe rất ồn ào. Thân phận của hắn một mực giấu giếm rất tốt, bởi vậy Vạn Nghi tỷ giáo phái người đều không biết hắn là ai. Mẹ Sở bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong bóng tối, nhưng một giây sau, trên mặt hắn mặt nạ liền run rẩy một chút. Gặp nguy hiểm. Mẹ Sở lập tức lui lại, đồng thời cả người hắn khí tức cũng biến thành cực kỳ âm trầm, tựa như là một cái khác ý chí tiếp quản cỗ thân thể này đồng dạng. Giấu ở mặt nạ bên trong Ma Linh, cùng mặt kệ sinh ra một trận giao phong. Nhưng để Mẹ Sở khiếp sợ là, mặt kệ vậy mà chiếm được phong. "Oanh" một tiếng, toàn bộ tòa thành nội bộ vang lên một trận quỷ dị thanh âm, trong bóng tối có độ vật gì đang thì thầm nói chuyện. Những cái kia hắc cám đều phản phất có được ý chí đồng dạng tại ma linh điều khiển dưới, tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay trong bóng tối mặt thẻ. Nhưng đó căn bản không dùng. Khụ khụ. Một tiếng tiếng ho khan vang lên, những cái kia hắc cám tất cả đều lui giải tán đã qua, tạo thành một cái tuyệt đối an toàn khu vực. Không ánh sáng, nhưng hắc cám lại bị tách ra. Loại này vi phạm thị giác, vi phạm quang ảnh một màn, vô cùng ma huyễn. Mặt thẻ đứng tại chỗ thấp giọng nói ra, ta lúc đầu không muốn cùng các ngươi vạn nhĩ tỷ giáo phái đối đầu, nhưng lần này các ngươi làm thật sự là quá phận, cũng dám đối với tội lỷ tận động thủ. Hắn chỉ là thượng thổ hạ tàn nguyên dược. Đừng nói Hắn rời đi Toại Lủy Tật hai ngày này, vậy mà như kỳ tích không kéo, cũng không nôn. Giai ẩn thế giới quan bên trong, Toại Lủy Tật chính là bệnh viện tâm thần. Rời đi Toại Lủy Tật vậy dĩ nhiên liền không về hắn cái này chủ trị y sư quản. Nhưng mặt thẻ nhưng lại không biết chuyện này, hắn còn tưởng rằng là chính mình thượng thổ hạ tạ đã thành thói quen, thân thể đứng vững nguyên rùa. Chỉ là, hắn biết Toại Lủy Tật những người khác cùng mình không cách nào so sánh được. Chính mình mặc dù không sao, nhưng Toại Lủy Tật thành viên còn tại chịu đủ tra tấn. Bởi vậy, mặt thẻ mới có thể tìm tới Vani tỷ giáo phái. Thế nhưng là mẹ sợ nhưng lại không biết chuyện này, hắn mí mắt của loạn. Các hạ, ngài đây là ý gì? Chúng ta vạn nhị tỷ giáo phái nhưng cho tới bây giờ không có đối với tọa lỵ tận động thủ một lần. Mặt thệ cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao trên thế giới này chứ bọn ngươi ra bên ngoài, ai có thể chế tạo ngay cả ta đều không thể phát hiện nguồn rủa. Nguyên rủa cái gì nguyên rủa? Mẹ sở triệt để một bước, thụ sĩ là của ngài địa bàn, chúng ta vạn nhị tỷ giáo phái không ai đã qua à? Mặt thệ chịu đựng tức giận nói ra, lúc này ngươi lại còn không nguyện ý thừa nhận là đi, đi, ta sẽ để cho ngươi thừa nhận. Nói, mặt thệ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mẹ con ngươi co rụt lại, ma linh phụ thể ở trên người hắn đồng dạng hòa vào hắt cám bên trong, tòa thang bên ngoài, từng cái quần áo tả tơi, màu da tái nhợt người từ trong bóng tối đi ra, bọn chúng mặc rách dưới cây này phục. mỗi người đầu đều bị đuổi một cái lỗ hổng, bước lên huyết dịch, rất hiển nhiên tất cả đều là ác linh, đây là bị cái kia ma linh tỉnh lại, tất cả ác linh đều ngẩng đầu, chống rống chết lặng con mắt, nhìn về phía một cái góc, phanh, mang theo mặt nạ mẹ sở trực tiếp ngã bay ra ngoài, máu tươi theo cái cằm của hắn chảy xuôi, sau đó mặt nạ mới từ trong bóng tối đi ra, hắn nhìn xem những cái kia ác linh kinh bị cười cười, ngươi sẽ không coi là chỉ những thứ này đồ vật, có thể đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì à? vừa nói, hắn bên cạnh phất phất tay. sau đó những cái kia ác linh tất cả đều giống như là gặp ánh nắng đông tuyết đồng dạng trực tiếp hóa thành cho tàn. meser trên ngực, không dám tin nói ra, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? mặt thẻ lạnh lùng nói, đây không phải ngươi nên cân nhắc sự tình, ngươi nên cân nhắc chính là giải trừ toại lỵ tật giáo hội người liền rùa. bằng không mà nói, ta sẽ giết ngươi. meser cắn răng nói ra, ngươi đúng là điên, ta nói ta không biết cái gì người lền rùa, những người khác cũng sẽ không đối với toại lỵ tật dưới người lền rùa. Mặt thẻ căn bản không tin, đừng cho là ta không biết, các ngươi vạn nỉ tỷ giáo phái có người am hiểu nhất mùi lẩn rủa, mà lại ta đã đem có thể bài trừ người tất cả đều loại ra ngoài, nhất định là các ngươi chơi. Messer bị chọc giận quá mà cười lên, ta đã hiểu, ngươi là đến khiêu khích, cái gì mùi lẩn rủa, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, ngươi chờ xem, chuyện này không xong. Nói, Messer trực tiếp lấy ra một cái mini chất gỗ búp bê, đem trực tiếp bóp thành một phấn. Sau đó cả người hắn liền giống như là kiểu cũ trong tivi bông tuyết, trở nên vô cùng mơ hồ. Mạt Thệ thấy vậy lập tức vọt tới. Nhưng Messer đã biến mất vô ảnh vô tung. Muốn chạy nào có dễ dàng như vậy? Mặt thẻ hít mũi một cái, hướng về một phương hướng nào đó đổi tới. Coi như không phải vani Ni Tỷ giáo phái làm, mặt thẻ cũng căn bản không quan tâm. Hắn hiện tại chính là muốn cho phía sau màn hấp thụ một cái cảnh cáo, để những người kia biết toại lý tật thực lực cuối cùng cường đại cỡ nào. Quy một chương 458, có khắc kim đồng hồ bia đá. Chương 458, có khắc kim đồng hồ bia đá. Số 25 buổi sáng. Vật bạc gia tộc chỗ dây núi, ánh nắng tươi sáng. Hoa rừng cây đón gió kêu vang. Hết thảy đều thoạt nhìn như vậy an bình. Một chân dẫm tại bị lá rụng bao trùm trên nhang cây phát ra thanh thủy đứt gãy âm thanh Đỗ Duy nghiêng đầu nhìn về phía trước một đầu si mang tới tiêu con đường kéo dài duỗi cuối cùng vừa vặn chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga dãy núi tại sau lưng nhạc phụ của hắn lo dần sờ chống quái trượng, mặc quần áo thoải mái ho khan một tiếng nói ra phía trước chính là sắp đặt bia đá địa phương toàn bộ núi nội bộ đều đã bị đào dống còn có rất nhiều nhân viên nghiên cứu ở bên trong Đỗ Duy ở một tiếng không nói chuyện lúc này hắn đã tiến vào linh thị trạng thái trong mắt hắn toàn bộ dãy núi cùng mắt thường thấy cảnh tượng không có bất kỳ cái gì xuất nhập nói cách khác cũng không có gì thường phát sinh không biết vì cái gì Hắn đột nhiên có hơi thất vọng. Đoạn thời gian gần nhất, ngoại trừ dưới tay ác linh bên ngoài, làm giáo hội chính nghĩa hóa thân, hắn đã có vài ngày không cùng lũ ác linh đối mặt. Quen thuộc cường độ cao công việc tiết tấu về sau, đột nhiên trở nên bằng thẳng, thật là có điểm không thích đứng. "Đi thôi." Đỗ Duy không có nhiều lời, cùng nhạc phụ cùng một chỗ tiếp tục đi lên phía trước, đằng sau đi theo mấy chục tên bảo vệ, thì chậm ổn đi theo hai người đằng sau. Người của đại gia tộc xuất hành, chính là như vậy sốc nổi. Sau đó không lâu, xuyên qua dâm mát dãy núi lối vào thông đạo. Đỗ Duy liền tại lo dần sờ dẫn đầu dưới, tiến vào dãy núi nội bộ. Như lúc trước nói, toàn bộ Đại Sơn nội bộ sát thực đã bị đảo đổng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều là dùng bê tông một lần nữa đổ vào vách tường, cho dù có đạn pháo danh tạc cũng sẽ không phát sinh vấn đề gì. Mà lại, nội bộ công trình vô cùng xa hoa, chủ sắc điệu là màu xám cùng ngân sắc làm chủ, thậm chí còn có một ít cường độ cao thủy tinh cường lực chế tạo cách ly tường, tràn đầy công nghệ cao rẻ chà vu. Cái này khiến Đô Duy có loại họa phong cũng thay đổi lảo đảo. Mỗi cái quan khẩu đều có người chuyên môn nắm tay, mà đi tới khu vực hạch tâm về sau, liền có thể nhìn thấy rất nhiều mặc áo khoác trắng học giả tại một cái từ trong suốt pha lê chế tạo hình vuông cách ly ngoài tường điều khiển máy tính, không biết đang bận thứ gì. làm lo dần sơ đến về sau, những học giả kia bọn họ đuổi vội và nói, giữa chưa tốt, lo dần sơ thiên sinh, ngài lần này tới có cái gì phân phó sao? Lo dần sơ khoát tay áo, chỉ vào Đỗ Duy nói ra, vị này là ta con rể Đỗ Duy hắn muốn xem một chút bia đá, cho nên ta dẫn hắn tới một chuyến. Đỗ Duy xong các học giả cười nhạt một tiếng, các người tốt. Những học giả kia bọn họ trở về câu tốt, liền hào hào đẩy ra đứng ở một bên. Sau đó, liền lộ ra tại cách ly trong tường một tòa bia đá. Đỗ Duí nhìn về phía đã qua về sau, không khỏi hí mắt. Toàn bộ bia đá cao chừng một mét năm rộng đại khái tại khoảng 40 cm, hiện lên lang hình bộ dáng, thoạt nhìn giống như là một cái quan tài tạo hình. Bia đá mặt ngoài thì khắc dấu Leylid nha Lít nhít thần bí ký hiệu. Những ký hiệu này có khác với hiện có bất luận một loại nào văn tự, chuẩn xác mà nói, bọn chúng là biến mất tại trong dòng sông lịch sử, những cái kia cổ lao tông giáo, tà giáo tổ chức đặc thù văn tự. Hiện tại cái này trên tấm bia đá tin tức, phá giải tới trình độ nào? Đỗ Duy vừa quan sát, một bên hướng những người khác hỏi thăm, lập tức liền có học giả hồi đáp, trước mắt đã phá giải tin tức, cơ bản đều chỉ hướng thần bí học, mà lại đều cùng mà, Ác Linh còn có một số nghi thức một loại đồ vật nhưng là trước mắt có một vấn đề một mực bối rối chúng ta tiến triển Đỗ duy tò mò hỏi vấn đề gì học giả hồi đáp chúng ta phát hiện cái này trên tấm bia đá tin tức không hoàn chỉnh một khi nghiên cứu đến thời điểm then chốt sẽ xuất hiện tin tức đứt gãy tình huống ngại khả năng không biết những cái kia ký hiệu thật sự là quá loạn có ký hiệu biểu đạt chính là mặt trời nhưng là đổi một đoạn về sau biểu đạt có thể là người nào đó cũng có thể là là vật nào đó nói đơn giản một chút chúng ta hoài nghi còn có cái khác bia đá tồn tại trước mắt chúng ta đang nghiên cứu cái này chỉ là một trong số đó nghe được cái này về sau Đỗ Duy có chút thất vọng nói ra, nếu quả như thật có cái khác bia đá lời nói, không có khả năng dễ tìm như vậy. Với vật bạch gia tộc thực lực cùng thế lực, đều chỉ đạt được như vậy một tấm bia đá, có thể nghĩ còn lại bia đá có bao nhiêu khó tìm. Mà lại, có tồn tại hay không vẫn là hai chuyện. Những học giả kia bọn họ cũng rất đau đầu, dù sao đây là công tác của bọn hắn, nếu như từ đầu đến cuối không chiếm được tiến triển, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Quản chi lo dần sờ nguyện ý dùng tiền cung cấp bọn hắn nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Đỗ Duy nhíu những mày, tay phải của hắn mu bàn tay có chút băng lãnh. Hắn vươn tay nhìn thoáng qua, để hắn có chút khiếp sợ chuyện phát sinh. Tay phải trên mu bàn tay, nổi lên kim đồng hồ đồ án. Căn bản không nhận khống chế của hắn, cũng không có tiến vào ác linh hóa. Tình huống như thế nào? Đỗ Duy trong lòng lập tức cảnh giác, hắn một mực biết, mình bị đồng hồ cổ ảnh hưởng rất sâu, theo linh thị đến ác linh hóa, đều có đồng hồ cổ cái bóng. Nhưng giờ phút này đại biểu tiêu ký năng lực kim đồng hồ đồ án tự động hiện hiện, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chẳng lẽ là bởi vì cái này địa đá? Đỗ Duy dị dạng bị lo dần sở phát hiện. Chỉ là, hắn cũng không biết mình con rể đang âm thầm phòng đoán, chỉ là lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Đỗ Duy vội vàng lắc đầu, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện mà thôi. Nói, hắn trực tiếp đem tay phải cắm vào túi, lần nữa tiến vào Linh Thị Trả Thái, mà lần này hắn thấy được một chút không giống đồ vật. Toàn bộ bia đá trong mắt hắn trở nên cực kỳ ảm đạo, những cái kia ký hiệu giống như là sống tới đồng dạng tản ra một loại khí thế không tên. Bên hai, tựa hồ có người đang thấp giọng nỉ non kể rõ lấp đầy dụ hoặc lời nói. Chỉ là thanh âm kia thật sự là quá yếu ớt, căn bản là nghe không rõ. Đồng thời, tại bia đá đỉnh chót nhất, một ngón tay châm đồ án, tựa như là trong đêm tối bó đuốc đồng dạng để đối duy căn bản không thể chuyển rời ánh mắt. Loại kinh nghiệm này đối với Đỗ Duy tới nói cũng không lạ lắm. Trước đó cùng địa ngục Chi Môn hai lần tiếp xúc đều có tình huống tương tự, chỉ là đối với hắn căn bản vô dụng. Tuyệt đối ly trí cùng tỉnh táo để Đỗ Duy có thể vứt bỏ hết thể cảm xúc. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem trên tấm bia đá cái kia kim đồng hồ đồ án cùng trên tay của ta giống nhau như lúc. Hắn ở trong lòng nói như vậy, đồng thời xông những người khác mở miệng nói, đem cửa thủy tinh mở ra, ta muốn vào xem một chút. Có học giả lập tức cự tuyệt nói, tiên sinh đây tuyệt đối không được, người sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta đang nghiên cứu bia đá thời điểm, phát hiện càng đến gần nó thì càng dễ dàng sinh ra ảo giác thậm chí có khả năng xuất hiện tinh thần rối loạn hiện tượng. Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, "Không sao, ta là giáo hội người trừ tà, thứ này không ảnh hưởng tới ta." Trực giác nói cho hắn biết, trên mu bàn tay mình đồ án tự động hiện hiện, cũng không phải là đồng hồ cổ đang điều khiển, mà là bởi vì cái này trên tấm bia đá đồ án. Ký hiệu là sớm nhất vẫn tự, ghi chép rất nhiều cổ lao tối nghĩa tin tức, có lẽ có thể từ đó đạt được một chút cái gì. Những học giả kia bọn họ mặt lộ vẻ khó xử, mà nhạc phụ lo dần sợ thì thuận miệng nói ra, "Mở cửa ra đi, ngoạc bạch gia tộc con rể, không thể lại bị một cái bia đá ảnh hưởng đến." Lập tức, các học giả cũng không tốt cự tuyệt liền có người nhấn xuống chạy bằng điện cái nút, mở ra cửa thủy tinh. Đỗ Duy thấy vậy, liền muốn cất bước đi vào. Nhưng một giây sau, hắn dừng lại. Không đúng, ta vì sao lại có muốn đi vào? Tiếp xúc gần gọi ý nghĩ. Cái này không phù hợp hành vi của ta lo di quy một chương 459, Phong Thư thỉnh cầu vì chủ nhân chịu chết. Chương 459, Phong Thư thỉnh cầu vì chủ nhân chịu chết. Đỗ Duy là hạng người gì? Bóng đen hẳn là có quyền lên tiếng nhất, tiếp theo chính là Phong Thư. Không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, thậm chí liền trước đó định tốt kế hoạch, đều có thể tùy thời sửa đổi. Lý trí tình táo cơ hồ liền không có phạm sai lầm thời điểm. mà bây giờ làm mu bàn tay kim đồng hồ đồ án tự động hiện hiện, linh thị trạng thái dưới nhìn thấy trên tấm bia đá có giống nhau đồ án tại hô ứng, hắn đỗ duy vậy mà không có quá nhiều cảnh giác, muốn trực tiếp đi vào quan sát nghiên cứu. cái này rất không thích hợp, cái này bia đá ảnh hưởng tới ta. đỗ duy đứng tại cửa ra vào, lập tức làm ra phán đoán chuẩn xác. sau đó trong đầu hắn liền hiện lên hai cái suy nghĩ, một có phải hay không có cần phải tiếp xúc bia đá, hai tiếp xúc bia đá có thể cho chính mình mang đến dạng gì chỗ tốt. đỗ duy cảm thấy đã kim đồng hồ đồ án là đồng hồ cổ ảnh hưởng mà đồng hồ cổ lại thần bí như vậy, cho tới bây giờ đều không rõ ràng, nó cuối cùng muốn làm cái gì? Như vậy tại trên tấm bia đá xuất hiện giống nhau đồ án, khẳng định sẽ đối với chính mình ít nhiều có chút trợ giúp. Dẫu gì cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. đương nhiên, hết thề đều muốn xây dựng ở tự thân an toàn tình huống dưới. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng những học giả kia, cùng nhạc phụ của mình, nghĩ nghĩ quay người đi hướng tòa kia soi như quan tài bia đá. Theo càng đi càng gần, loại kia bị ảnh hưởng cảm giác cũng liền càng mãnh liệt. Bên hai quỷ dị nghĩ non âm thanh phảng phất ma âm, trực tiếp mạnh mẽ nhét vào trong đầu. Đỗ duy mặt không biểu tình. Tại sắp chạm đến bia đá thời điểm, hắn dừng bước, từ trong túi lấy ra một cái phong thư. Đồng thời hắn trực tiếp đem bên trong giấy đem rút ra, phòng ngừa phong thư không mò ra tình huống, bay tới không trùng hù dọa người khác. Mà phong thư còn không biết cái này đem là nó lần thứ nhất xuất chiến, nó phát ra từ nội tâm liếm. Đêm qua tinh quang sáng chói, có thể tin phong lại trắng đêm khó ngủ, bởi vì chủ nhân ngài đối với phong thư dạy bảo quá mức thâm ảo khó hiểu, phong thư chỉ có thể cầu nguyện có thể xuất hiện lần nữa trước mặt của ngài, lắng nghe dạy bảo của ngài. Nghĩ không ra, nhanh như vậy liền lại cùng chủ nhân ngài gặp mặt. Quả nhiên trong lòng ngài là có ta. Đỗ duy không thèm để ý nó. Trực tiếp thấp giọng nói ra, "Nhìn xem cái này bia đá, phía trên có cái cùng ngu bản tay ta kim đồng hồ đồ án đồng dạng đồ vật, ngươi thay ta cảm thụ một chút." "Bia đá cái gì, bia đá nơi đó có bia đá?" Đỗ Duy hít mắt, "Ngươi cho rằng giả ngu hữu dụng?" "Không phải a chủ nhân, Phong thư thật không thấy được cái gì bia đá a?" Lần này bàn luận đến Đỗ Duy dần mình, ngươi không nhìn thấy. Phong thư hiện tại đã thành chính mình trung thành nhất cấp dưới một tròng, có khế ước bán thân nước thúc, nó không có khả năng phản bội chính mình, cũng không có khả năng có bất kỳ dấu giếm. Nó liên tục 2 lần đưa ra không thấy được địa đá. Cơ bản có thể xác định, nó cũng không hề nói dối, mà là nó thật sự không phát hiện được tòa này bia đá. Lúc này, Đỗ Duy thấp giọng nói ra, đã ngươi không nhìn thấy, vậy liền không nhìn thấy đi, dù sao ta sẽ giúp ngươi cảm thụ cảm giác. Chủ nhân ngài đừng như vậy. Phong thư thật là sợ. Nhưng mà, Đỗ Duy lại không quan tâm, nắm lấy Phong thư liền muốn hướng cái kia trên đồ án theo. Nhưng hắn lại cảm thấy không quá bảo hiểm, thế là lại từ trong túi móc ra một đôi bao tay trắng, lần nữa đeo lên về sau, mới bắt đầu đột thủ. Ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Lam Phong thư bị Đỗ Duy đặt tại cái kia trên đồ án về sau, hô một tiếng Toàn bộ phong thư trực tiếp thiêu đốt thành cho tàn. Thậm chí, nó liền một điểm phản ứng đều không làm ra đến, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, một loại không hiểu lạnh lẽo cũng tràn ngập tại Đỗ Duy đáy lòng. Hắn vội vàng lui về sau một bước, đưa tay xuất ra súng tiếp, nhắm ngay bia đá. Trong khoảnh khắc đó, linh thị trạng thái giới, Đỗ Duy tựa hồ thấy được một cái mơ hồ không do đồ vật ở trước mặt mình chợt lóe lên. Không phải người, nhưng cũng không phải ác linh hay là vật gì khác. Đỗ Duy trong lòng vô cùng cảnh giác, chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, vừa mới quỷ dị chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó liền không còn có xuất hiện. Hậu phương những học giả kia gặp Đỗ Duy trực tiếp móc ra súng kiếp, ảo ảo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có người nói, Lô Dần Sơ tiên sinh, ngài cái này con rể là làm cái gì làm sao tùy thân lại còn mang theo súng. Có người không lời, mà lại vì cái gì hắn rút súng tư thế thuần thục như vậy. Lô Dần Sơ khẽ miệng giật một cái, ta cũng rất muốn biết. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Đỗ Duy bên ngoài cơ bản đều là người bình thường, bọn hắn không có linh thị, cũng không nhìn thấy chuyện mới vừa phát sinh. Đối bọn hắn tới nói, Đỗ Duy tựa như là biểu diễn một cái mà thuận tông dạng, đốt đi một trang giấy, sau đó rút súng chuẩn bị xả kích, có chút kỳ kỳ quái quái. Lúc này, Đỗ Duy mặt lộ vẻ vẻ do dự, tại trong túi tiền của hắn, đã hóa thành cho Phong thư lần nữa sống lại. Mà trên tấm bia đá kim đồng hồ đồ án, còn tại loại ra. Cái kia mang theo dụ hoặc nhỉ non âm thanh, từ đầu đến cuối không có dừng lại. Nó còn tại gọi về chính mình. Muốn hay không thử một lần nữa. Đột nhiên, trong túi Phong thư phí sức bước lên cái đầu, trang giấy rũa ra, phía trên hàng ngũ nhất văn tự chính là: Chủ nhân, đi nhanh lên, Phong thư bị khóa định. Kéo mặc. Văn tự chỉ tới nơi này, kéo mặc chữ liền cấp tốc bị kim đồng hồ đồ án thay thế, ngay sau đó chính là càng nhiều quỹ dị ký hiệu bao trùm đi lên. Đỗ duy trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trực tiếp quay người rời đi. Tấm địa đá này có điểm gì là lạ? Không phải mình bây giờ có thể tiếp xúc? Tất cả mọi người thấy vậy ảo ảo mặt lộ vẻ nghi hoặc. Những học giả kia bọn họ không biết vì cái gì Đỗ duy đi vào nhanh như vậy, đều không có đợi mấy phút liền muốn đi ra. Lo dần sơ nhưng lại đăm chiêu nhìn Đỗ duy một chút, không thích hợp. Đúng thế. Đỗ duy hướng lo dần sơ nháy mắt ra dấu, liền nhìn về phía cái khác học giả. Tiếp xuống các ngươi tuyệt đối không nên cùng cái này bia đá có bất kỳ tính thực chất tiếp xúc, nhưng nếu như các ngươi phá giải ra kéo mạch cùng Solomon tin tức tương quan, mời nhất định phải nói cho ta. Những học giả kia bọn họ có chút xem thường. Nhưng Lo Dần Sở lại trầm giọng nói, "Ta con rể ý tứ chính là ta ý tứ, hắn muốn làm cái gì, các ngươi nhất định phải phối hợp." Các học giả đành phải nói ra, "Tuân mệnh, Lo Dần Sở tiên sinh." Đỗ Duy nhìn xem một màn này, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền tranh thủ thời gian cất bước rời đi. Trong túi phong thư lúc này tựa như là chết đồng dạng căn bản không dám để lộ ra nửa điểm khí tức Thật giống như nó xúc động một loại nào đó tồn tại bí ẩn. Ly Khai Sơn môn về sau, Đỗ Duy cố ý tránh ra Lo Dần Sở, một mình hắn đi ở trong núi con đường bên trên. "Đi ra." Thanh âm hắn lạnh lùng. Một giây sau, phong thư liền xông ra. Một trang giấy lơ lửng giữa không trung, phía trên điên cuồng hiện ra rất nhiều rắc rối phức tạp, lại quỷ dị hỗn loạn ký hiệu. Cùng trên tấm bia đá ký hiệu cơ bản nói hủ. Thoạt nhìn tựa như là phong thư lây dính cái gì tà ác mùi rựa. Đỗ Duy không khỏi mở miệng nói, "Phong thư ngươi có thể nghe được ta sao?" Trong ngay mắt, những cái kia ký hiệu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là bình thường văn tự. "Chủ nhân, phong thư có thể nghe được, nhưng là phong thư giống như không sạch sẽ, chỉ cần liên quan đến cùng vật kia có liên quan tin tức, tất cả đều lại biến thành một loại khác ký hiệu, cái này quá kinh khủng cỡ 1 chương 460, tin tức sớm nhiễm." Chương 460, tin tức xâm nhiễm. Chủ nhân, đây là tin tức ô nhiễm, đây là tin tức ô nhiễm a. Giờ khắc này, Phong Thư đều muốn hỏng mất. Cùng cái kia đồ án có liên quan tin tức, Phong Thư hiện tại chỉ cần nói cho ngài, liền sẽ lập tức bị che kín, Phong Thư đã là phế vật, vậy phải làm sao bây giờ a? Đối với Phong Thư tới nói, nó hiện tại hiểu rõ vô cùng Đỗ Duy tính cách. Nếu như nó bị đánh lên phế vật nhãn hiệu, hạ tràng trên cơ bản cũng chính là phế vật lợi dụng, phát huy dưới nhiệt lượng thừa. Giống như là trực tiếp GG. Mà Đỗ Duy lại không có chút nào hoảng, hắn bình tĩnh nhìn Phong Thư. Trọng Dã nói ra, nhìn xem ngươi thật giống như tạm thời sẽ không chết, nếu như chỉ là không cách nào nói ra cùng cái kia đồ ăn có liên quan tin tức lời nói, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Chủ nhân ngài đừng nói giỡn, chúng ta là nhân vật phản diện a. Phong Thư biết, ngài hiện tại khẳng định tại nắm lấy an bài thế nào Phong Thư đúng hay không. Phong Thư theo ngài lâu như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao à, Phong Thư thế nhưng là ngài trung thành nhất cấp dưới, a không. Chó săn, đối với Phong Thư là của ngài chó săn. Ngài tuyệt đối đừng giết Phong Thư, đem Phong Thư một chút xíu hy vọng được không? Đỗ Duy thấy vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh giọng nói ra: Ngươi tỉnh táo một điểm, tạm thời ta còn hữu dụng đạt được ngươi địa phương, không đến mức trực tiếp làm thịt ngươi. Thật hay dạ." Đỗ Duy bình tĩnh nói, "Ta chưa từng gặp người." Nói, hắn lại nhíu mày, âm thầm suy tư. Cẩn thận cảnh giác đúng, nếu như không phải để Phong thư đi lên kháng lôi, đoán chừng bây giờ bị tin tức ô nhiễm chính là mình. Phong thư hiện ra hình thức là vật tự, nếu như là mình, rất có thể luôn ngũ cùng ý thức đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nói không chừng căn bản không kháng nổi đi. May mà ta thủ hạ ác linh đủ nhiều." Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, nhưng liên quan tới đồ án sự tình, cũng không thể cứ như vậy đình chỉ tìm kiếm. Hắn nhìn xem tay phải kim đồng hồ đồ án, trong lòng hơi động một chút, cái kia đồ án liền biến mất. Tựa hồ cách bia đá càng xa, không bị khống chế tình huống cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trầm giọng hỏi, "Hiện tại ngươi không có cách nào nói cho ta ngươi biết, nhưng nếu như ngươi phối hợp ta, vẫn là có thể đạt được một bộ phận tin tức hữu dụng." Phong Thư một bước, "Chủ nhân ngươi tính làm sao bây giờ Phong Thư nhất định phối hợp ngài?" Đỗ Duy thản nhiên nói, "Trước ngươi nói kéo mặc hai chữ, ý là kéo mặc chi trùng, cũng chính là trong nhà của ta cái kia đồng hồ cổ đúng hay không?" "Đúng." Đỗ Duy ừ một tiếng. Đồ án chỉ hướng kéo Mặc Chi Trung, như vậy là không phải cũng chỉ hướng trong nhà của ta đồng hồ cổ là, nhưng cũng không phải. Cái này rất không được bình thường. Dựa theo thuật lý thuyết pháp, kéo Mặc Chi Trung chính là trong nhà đồng hồ cổ. Đồ án chỉ hướng nếu là nó, vì cái gì Phong Thư lại sẽ cho ra một cái câu trả lời phủ định. Chẳng lẽ nói trong nhà cái kia là đồ lậu hàng, cũng không phải là chân chính kéo Mặc Chi Trung. Lúc này, Đỗ Duy lại hỏi trong nhà của ta cái kia đồng hồ cổ là kéo Mặc Chi Trung sao? Phong Thư trả lời, đúng vậy, ý của ngài Phong Thư rất rõ ràng nhưng phong thư không cách nào nói cho ngài có chuẩn sát dẫn hướng tin tức, phong thư chỉ có thể nói, nó có lẽ là một cái môi giới, đúng nghĩa vật kia hẳn là tin tức ô nhiễm đầu nguồn. Đỗ duy suy tư một lát, liền rõ ràng phong thư ý tứ. trong nhà cái kia đích thật là kéo mặc chi trung, nhưng kéo mặc chi trung lại không nhất định là nó. Tựa như ác linh Đỗ duy là Đỗ duy, nhưng Đỗ duy lại không phải ác linh Đỗ duy đồng dạng. khóa chặt ngươi, là đầu nguồn nó. đúng thế. chuẩn sát mà nói, phong thư khả năng không có bị khóa định, chỉ là tiếp xúc đến nó về sau, tự nhiên mà vậy bị ảnh hưởng, mà lại loại ảnh hưởng này sẽ không cách nào xóa đi còn có chủ nhân, ngài trên mu bàn tay cái kia kim đồng hồ đồ án, khả năng cũng là một loại ảnh hưởng, mà lại cái kia bia đá phong thư hoàn toàn không cách nào phát hiện, chỉ tiếp chạm đến cái kia đồ án, dựa theo ngài nói tới, khả năng bia đá kia ghi lại rất nhiều quỷ dị tồn tại, với ngài trí tuệ, hẳn là có thể biết phong thư vì sao lại nói như vậy. Đồ duy âm thanh lạnh lùng nói, số lô môn 72 trụ ma thần, là, văn tự vừa mới hiện hiện, vây một chút, toàn bộ phong thư trực tiếp bắt đầu cháy rực rực, ngọn lửa màu đen mang theo không hiểu lạnh lẽo, đem phong thư hoàn toàn bao khỏa, một giây sau thiêu đốt thành tro tàn, đồng thời, Đỗ Duy cũng cảm thấy một loại không cách nào diễn tả bằng luôn từ kinh khủng cảm giác. Thật giống như tại thời khắc này, trong sâu thẳm một ít tồn tại, đột nhiên bị xúc động. Cái này khiến Đỗ Duy cảm thấy phi thường hoang đường. Lúc trước hắn cũng không ít đề cập Solomon 72 trụ ma thần, cũng tới mạng điều tra một chút tài liệu tương quan. Mặc dù cái gì đều không có tra được, nhưng chưa từng có loại này cảm giác quỷ dị. Loan thoáng, Đỗ Duy có loại đang trên vách đá du tẩu, dẫm lên tơ thép, sinh tử không thể tự kiểm chế dễ trà vu. Chỉ là không biết vì cái gì, loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy thấp giọng nỉ non, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Mà trên đất cho tàn bên trong, phong thư lại lần nữa phục sinh, từng chút từng chút trôi ra. Lần này, nó phục sinh tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đồng thời còn có rất nhiều cùng Đỗ Duy mu bàn tay đồ án đồng dạng đồ vật, ở phía trên thỉnh thoảng thoáng hiện. Chủ nhân vĩ đại, vừa mới xảy ra chuyện gì, phong thư làm sao vừa đi ra liền gờ gờ một lần? Có phải hay không bóng đen cái kia phản đồ lại hấp ta phong thư không phải phong thư tại sao lại chết một lần? Đỗ Duy đưa nó chụp trong tay, khép mắt, ngươi thật giống như quên chuyện mới vừa phát sinh. Giờ này khắc này, Tại thành phố New York trung tâm, Đô Duy trong nhà treo trên vách tường đồng hồ cổ kim đồng hồ đã đứng im bất động. Toàn bộ trong phòng khí tức đều trở nên cực kỳ kiềm chế. Bên cạnh tủ trang bị bên trong án nã bỡ lệ co lại thành một đoạn, nó giống như cái gì cũng không thấy, lại hình như căn bản cũng không dám nhìn đồng dạng. Đột nhiên, rất nhỏ máy móc chuyển động tiếng vang lên, đồng hồ cổ kim đồng hồ trở về đảo ngược một cái khắc độ, sau đó lại lần khôi phục bình thường. Chỉ là kim đồng hồ chuyển động cũng không có dựa theo trước đó như thế, ngược lại không hiểu lướt qua một cái khắc độ, thật giống như tại cái nào đó đoạn thời gian phát sinh sự tình bị trực tiếp xóa đi đồng dạng. Lam Kim đồng hồ dạo qua một vòng về sau, loại kia cảm giác bị đè nén biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều phảng phất tiên tính trở lại, chỉ có tủ trang bị bên trong hắn nạ bỡ lệ tại run nhẹ nhẹ, nó càng sợ hơn. Một bên khác, Đỗ Duy cũng phát hiện chó săn phong thư quỷ dị tạo nộ. nó tựa hồ hoàn toàn quên đi trước đó chuyện phát sinh. Đồng thời, mặc kệ chính mình làm sao hướng nó hỏi thăm kéo mặc chi chồng, số trùng, Solomon 72 trụ ma thần tin tức, nó đều không cách nào trả lời. "Chủ nhân à, cái gì cầu thí 72 trụ ma thần, còn có trong nhà cái kia kéo mặc chi trùng, tại trước mặt ngài bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi." Trực tiếp cương vừa mới chết bọn chúng, để bọn chúng biết ai mới là vô địch nam nhân. Hiện tại, Phong Thư đã có thể thuyết minh ra tương quan đến tin tức, cũng sẽ không có tin tức o nhiễm tình huống phát sinh. Loại hiện tượng này để Đỗ Duy hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn do dự một chút, đang suy nghĩ muốn hay không lại để cho Phong Thư tiếp xúc một lần địa đá. Dù sao nó cũng không chết được. Nhưng Đỗ Duy mới vừa ở trong lòng yên lặng nói một câu, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Điện thoại là Lao thợ săn Ken đánh tới. Kết nối về sau câu nói đầu tiên là: "Ạn vì mẹ đỏ của ai chết rồi. Hơn nữa còn biến thành ác linh, thoát đi FC T đi ạ." quy một chương 461, đi săn bắt đầu. Chương 461, đi săn bắt đầu. Bên đầu điện thoại kia Ken còn tại kể ra, nhưng Đỗ Duy lại trầm mặc, bởi vì cái này lão nhân, hai ngày trước lại còn cùng hắn gặp mặt một lần, giao lưu phi thường vui sướng. Đối phương đối với hắn cho kỳ vọng cao, thậm chí muốn đem đỏ Cù hải gia tộc Vinh Quang đều ký thác trên người Đỗ Duy. Lão nhân này cùng Đỗ Duy quan hệ, kỳ thật nói không lên tốt xấu, giữa bọn hắn thậm chí ngay từ đầu là có mâu thuẫn, nhưng lại bởi vì án giờ dị đỏ Cù Ái sự tình, từ đó chuyển biến thành như bây giờ. Ân, án vì nợ đỏ Cù Ái đến chết cũng không biết. Hắn duy nhất quậy niệm tổ phụ, da người bị Đô Duy đốt thành cho. Sau khi chết biến thành ác linh cũng bị xé thành mà nhỏ. Nếu như hắn biết, đoán chừng mới đản sinh ác linh, có thể sẽ tìm Đô Duy liều mạng. Chỉ là, cứ như vậy tùy tiện chết rồi, đều khiến Đô Duy có loại không hiểu phức tạp. Hắn nhìn xem điện thoại, bình tĩnh hỏi: ản vì nệ tiên sinh vì sao lại đột nhiên tử vong? Sau khi hắn chết biến thành ác linh, lại vì cái gì có thể thoát đi SCT bộp đi ạ? Có sự rất chi huyết tồn tại, lại thêm SCT buộc đi ạ là giáo hội đại bảng doanh, một cái mới đản sinh ác linh, ấn lý thuyết vừa xuất hiện, liền sẽ bị trực tiếp xử lý mới đúng. Dù sao cho dù tội lì lũ tật giáo hội đều có có thể phòng ngừa thợ săn biến ác linh thánh đinh, giáo hội không có khả năng không có. Đầu bên kia điện thoại, Ken Thanh Âm không nói ra được hờ hững, hắn không phải nói qua cho ngươi, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết sao? Đỗ Duy tiên sinh, cũng không có cái gọi là đột nhiên, trên thế giới này mỗi người đều sẽ chết, người ta cũng giống vậy, chúng ta loại này thợ săn, vốn là tại gia tốc đi hướng tử vong quá trình. Chúng ta có thể làm, chỉ có thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Về phần hắn, hoặc là nói nó, có thể thoát đi SCT bộc địa, là bởi vì án vị nệ đỏ cô ai cũng sớm đã gần như ác linh hóa. Hắn một mực tại dáng chỗ nữa dẫn đến nó sinh ra về sau trở nên phi thường cường đại. Đỗ Duy trầm giọng nói, cho nên ngươi gọi điện thoại cho ta mục đích là muốn ta giải quyết nó. Ken hồi đáp, đúng vậy, chúng ta lúc đầu không muốn để cho ngươi xuất thủ, nhưng sật chi huyết bắt đầu dị động, chúng ta còn lại 4 tên thợ săn nhất định phải đợi tại hướng dẫn lòng đất duy trì nó an bình. Chúng ta tạm thời không cách nào thoát thân, mà nó ở bên ngoài thời gian càng lâu, liền sẽ trở nên càng đáng sợ. Sự tinh đại khái chính là như vậy, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, cũng có thể hồi giáo hội, thay ta thủ mấy tháng sật chi huyết, ta tự mình đi giải quyết nó, đem ảnh vì nợ đỏ cụ thi thể mang hồi giáo hội. Đỗ Duy nhíu như mày, sung đầu bên kia điện thoại nói ra, "Ản vì nệ đỏ cụ hải sự tình, ta có thể đi giải quyết, nhưng ta cần tin tức tương quan." Ken giọng điệu khởi động sóng dậy, thanh âm của hắn cũng không hiểu có chút khẳng hàn, "Ta sẽ đem tin tức chỉnh lý thành văn kiện phát cho ngươi, trừ cái đó ra ngươi còn cần cái gì chuẩn bị sao tỷ như nói thánh đinh?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, "Không cần đến đồ chơi kia, mà lại vận chuyển thánh đinh đến nơi này của ta, sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian." Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Một bên khác, tại hướng dẫn tổng bộ, FCT bụp đi a đại giáo đường lòng đất. Báo đốp chớp trần. Kia sáng 10 phần lm. Ken nhịn không được ho khan một tiếng, trong miệng mũi sặc ra một chút máu tươi. Hắn vội vàng xuất ra khăn mặt lau, rất hiển nhiên bị thương nhẹ. Ở một bên, nguyên bản cư trú Ảnh Vi nẻ đỏ cùi Ái Gian phòng kia, toàn bộ cánh cửa cùng vách tường hòa thành một thể, giống như là vật sống đồng dạng thậm chí còn có chút đúc đúc. Hắn đã đáp ứng. Ken thấp giọng nói một câu, thật thà trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Trong bóng đêm, tựa hồ có người đang yên lặng nhìn xem. Chuyện này là chúng ta thất trách, không nghĩ tới Ảnh Vi Nẽ đỏ cùi thế mà một mực tại gậm trống, đến mức chẳng ai ngờ rằng, hắn sẽ ở trở lại giáo hội về sau bạo chết. Long đất hạ đồ chơi kia lại bắt đầu chấn động. Hy vọng trong khoảng thời gian này, phải lì tất người vẫn như cũ co đầu rút cổ tại Thụy Sĩ, bằng không mà nói, chúng ta căn bản rút không ra tinh lực đối phó bọn hắn. Lúc cần thiết, có thể cân nhắc khởi động một bộ phận nội ứng. Tạm thời còn cần không tới. Giáo hội hết thệ có năm tên lão thợ săn, án vì nệ sau khi chết, cái khác thợ săn biểu hiện phi thường lạnh lùng. Tính người của bọn họ cơ bản đều sói mòn hầu như không còn. Không ai sẽ đi cân nhắc người chết, bởi vì bọn hắn đã từng đồng bạn, đã từng tiền bối cũng đều là dạng này. Bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì lực lượng cũng phải cần trả giá thật lớn. Đạt được càng nhiều, mất đi càng nhiều. Đây là một cái tuyệt vọng quân thể bọn hắn thậm chí liền khắc thủ bản tâm đều làm không được, chỉ có thể không đặt vứt bỏ những cái kia mỹ hảo đồ vật, đem ý chí trở nên càng thêm thuần túy, không sức sống. Nửa giờ sau, hoạt bạc trong gia tộc, vẹn vẹn thời gian một ngày, hoạt bạc gia tộc nên đón tương lai con rể, một trận nghi thức hoan nên qua đi, tại xế chiều thời gian, lại đến vội vàng lúc cáo biệt. Alex còn tốt, bởi vì nàng biết mình bạn trai muốn đi giáo hội, cũng không có cảm thấy thất lạc, chỉ là ít nhiều có chút không bỏ. Nàng nhìn xem Đỗ Duy mặt, bất đắc dĩ nói ra, ngươi lại khái lúc nào trở về? Đỗ Duy mỉm cười nói, hai ba ngày về sau đi cũng có thể là lâu hơn một chút, dù sao giáo hội chuyện bên kia rất nhiều, hắn cũng không có nói cho Alex, chính mình là muốn đi đối phó một cái thợ săn sau khi chết biến thành cường đại ác linh, chỉ là lấy cơ giáo hội bên kia thúc giục, cho nên chính mình nhất định phải rời đi. Alex biết miệng, ngươi nói 2-3 ngày, cơ bản hẳn là 4-5 ngày, mặc dù ngươi không nói với ta, nhưng ta biết, ngươi khẳng định lại muốn đi đối phó ác linh. Ách, ta đều nghe nói, giáo hội người đều bảo ngươi thánh nhân, chính nghĩa hóa thân. Một bên Alex ra ra, Lao Zun háng dọn một cái, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Là mặt bạc gia tộc con rể, ta đối với ngươi yêu cầu không cao. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị giáo hội những người kia làm cho hôn mê đầu, đi làm thánh nhân làm gì. Ngươi nhất định phải trở nên âm hiểm một điểm, dạng này mới có thể không ăn thiệt thòi. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ ngài giản dò. Nói xong, hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh, muốn nói lại thôi tương lai em vợ Giải Tán Tân. Giải Tán Tân no bụng có thâm ý cùng hắn đối mặt. Hai người ánh mắt vừa chạm vào liền sắc ra. Đỗ Duy trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta cái này em vợ cũng đã làm tốt trở thành tà giáo tổ chức đầu mục chuẩn bị. Giải Tán Tân trong lòng đang suy nghĩ, tỷ phu đã nói ta có phương diện này thiên phú. Vậy ta cũng chỉ có thể bản sắc phát huy, tranh thủ thời gian lý giải tới một cái điều lệ, để tỷ phu biết năng lực của ta. Vừa chiêu ba điểm nhiều. Đỗ Duy ngồi một chiếc Rolls-Royce với ảnh, tại Bạch Bạch gia tộc bảo vệ hộ tổng giới, hướng về Lân Cận sân bay tiến đến. Trên xe, hắn lấy ra điện thoại, điểm tiến Hồng thư xem xét nội lên ken gửi tới văn kiện. Nội dung như sau: "Ản vị nệ đỏ cục ải, thợ săn, thưởng thọ 67 tuổi. Năng lực: cánh cửa, cụ thể biểu hiện là có thể mở ra điều khiển vật lý phương diện cánh cửa, đồng thời cũng có thể giam giữ phong tỏa linh." Y chú Bởi vì năng lực nguyên nhân, án vì nẻ đỏ của Ái Giam giữ ác linh nhiều vô cùng, sinh ra sau ác linh, đồng dạng có được cánh cửa năng lực, đồng thời hư hư thực thực có thể thao túng những cái kia bị giam giữ phong tỏa ở bên trong cửa ác linh. Sau khi xem xong, Đỗ Duy theo thói quen đưa tay đặt ở áo khoác phía bên phải, ở bên trong đặt vào chính là mặt nạ. Trong mặt nạ bóng đen giống như là cảm nhận được cái gì giống như nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó khí tức liền triệt để trở nên yên lặng. Đỗ Duy lông mày nhíu lại, nắm tay lại bỏ vào cất giấu phong thư vị trí. Bóng đen còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng là thời điểm đem phong thư một cái cơ hội biểu hiện. Quy 1 chương 462, tiến tính không người âm thanh. Chương 462, tiến tính không người âm thanh. SCT Bộc -đi A là giáo hội đại bản doanh, cũng là nổi danh thần thánh tri địa, mà lại hướng tây là Hải Dương, hướng bắc là Liên miên bất tuyệt đại hạc cốc, phía nam hơn 300 cây số bên ngoài mới là có người sinh sống thành phố. Nói là thành phố, kỳ thật dựa theo quy mô tới nói, đại khái là là một chút tiểu thành trấn, nhiều như rừng, có địa phương càng là ít ai lui tới, còn có dã thú ẩn hiện. Bất quá bởi vì tới gần SCT Bộc Điạ nguyên nhân, những cái này tiểu thành trấn tín ngưỡng khí tức 10 phần nồng đậm. Cơ bản từng nhà đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua giáo hội văn hóa, hoặc là tín đồ, hoặc là chính là có tương ứng không khí gia đình. Nhưng bây giờ, một chút chuyện quỷ dị đã phát sinh. Nơi này là Phỉ thị trấn, một tòa có hơn 80 năm lịch sử tiểu trấn. Lưng tựa vùng núi, bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân, toàn bộ tiểu trấn hoàn cảnh cùng công trình đều phi thường là hậu. Một đầu lâu năm thiếu tu sửa đường nhựa, mười mấy cây cột điện, cộng thêm một cái tiệm bản báo, hai ba chiếc động cơ dầu mazut, cộng thêm một cái cơ mộc nhà máy, chính là cái trấn nhỏ này tất cả hiện đại hóa công trình. Phóng tầm mắt nhìn tới, phân lớn phong ốc đều vẫn là ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trong núi rừng cây tối kiến đạo. Đã có mấy nhà phòng ốc cũng đều lộ ra mười phần cũ kỹ lạc hậu. Chủ nhân, tại 10 phút trước kia, Phỉ Lạc trên trấn nên đón một tên khách không mời mà đến, một cái đáng sợ ác linh xuất hiện ở nơi này, đồng thời xuất hiện một ít dị tượng. Tiểu trấn cư dân đã hoàn toàn biến mất, mà cái kia đáng sợ ác linh đã chui vào trên núi, nó tựa hồ có cực kỳ mãnh liệt mục đích tính, muốn đi một nơi nào đó giống như làm ngài trung thành nhất cho săn, trở lên chính là phong thư tất cả phát hiện. Tại Phỉ Lạc trấn trung tâm, Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem chính đối diện của điện, bởi vì ở phía trên vừa vặn có một cái huyết thủ ấn. Hắn rời đi lạch bạch gia tộc về sau, một đường ngồi chuyên cơ phi tốc chạy về nơi này, dựa theo giáo hội bên kia cho ra tin tức đến xem, ảnh vì nẹt đỏ của sau khi chết biến thành ác linh, một đường xuôi nam, không ngừng sông về phía trước, ven đường chỗ qua, rất nhiều tiểu trấn cùng người vô tội đều hứng chịu tới tổn thương, bất quá cũng có một số người may mắn thoát khỏi tai khó, đây có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh, vì lạc trấn là đỗ duy đến cái thứ ba tiểu trấn, trước mặt hai cái thị trấn đã không có một ai cùng tình huống hiện tại đồng dạng, bởi vậy hắn điều chỉnh phương hướng về sau, liền bắt đầu truy kích, nhất định phải tìm tới nó, vang không mà nói, ta luôn có một loại cảm giác. Sự tình sẽ gây phi thường lớn, khả năng đến lúc đó ngay cả ta đều không cách nào giải quyết. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, hắn đem ánh mắt theo cái kia huyết thủ đấn lên rời, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Lúc này đã là trạm vào tối, có lẽ là tới gần vùng núi nguyên nhân, trời tối thật nhanh, đã đen nghịt một mảnh, liên miên mây đen che khuất bầu trời đêm, một vì sao đều không nhìn thấy, có thể muốn trời mưa. Đỗ Duy làm ra phán đoán, sau đó liền kéo chặt ba lô, hướng về trong núi rừng đi tới. Ở bên cạnh hắn, Phong Thư lơ lửng, không ngừng hiện ra từng hàng văn tự, xem lấy mười phút trước tiệc chuyện phát sinh, ác linh đem không chỗ có thể trốn nhưng ở đêm khuya tiến vào trong núi rừng đi tìm một tên đáng sợ ác linh ý vị này vô cùng nguy hiểm tiến vào sơn lâm về sau đường trở nên càng ngày càng khó đi mà lại phi thường ngập vỡ dưới chân dẫm lên thổ nhưỡng rất dễ dàng trượt không bao lâu phía trước liền xuất hiện một cái dao nhau dao lộ một viên phi thường cao lớn cây tối lá cây ô vàng chiếu vào tầm mắt cũng liền tại lúc này phong thư trên trà giấy đống nhiên toát ra một nhóm văn tự chủ nhân giống như có chút không thích hợp cái kia đáng sợ ác linh biến mất đô duy nhũ mảy biến mất hắn lập tức nhìn về phía bốn phía nhưng linh thị trạng thái dưới Bất kỳ cái gì dị thường đều không có phát hiện, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Nhưng đã biết tin tức là, án vị nệ đỏ của ai biến thành ác linh, đã tiến vào trên núi, dọc theo biến mất quỹ tích tìm kiếm, làm gì đều sẽ lưu lại một chút còn sót lại khí tức, không đến mức không có cái gì. Chủ nhân, phong thư chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến 10 phút trước kia chuyện phát sinh, cái kia đáng sợ ác linh tại lại tới đây về sau, liền trực tiếp biến mất, cái này rất không bình thường. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, cũng không có cái gì bình thường không bình thường tuyệt pháp, làm ngươi mất đi mục tiêu thời điểm, hoặc là nó đã đi, hoặc là nó đã phát hiện ngươi, đàng âm thầm dỉnh mò ngài vì sao chắc chắn như thế? Bởi vì ta kinh nghiệm phong phú. Nói, Đỗ duy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, trong miệng lạnh lùng nói ra: năng lực của ngươi là cánh cửa, có thể đem ác linh giam giữ đi vào, làm ngươi biến thành ác linh về sau, loại năng lực này vẫn như cũ sẽ không biến mất, bởi vì nó vốn là nguồn gốc từ tại một cái khác ngươi. Cho nên nói, để cho ta đoán xem, ngươi bây giờ ở bên trong cửa đúng không? Không có bất kỳ cái gì đáp lại, bốn phía vẫn như cũ an tĩnh không tưởng nổi. Phong thư có chút không biết chủ nhân của nó cuối cùng là cái gì sáo lộ. Rõ ràng không có cái gì a, mà lại vì cái gì chủ nhân giống như biểu hiện giống như không phải rất để ý cái này ác linh chẳng lẽ chủ nhân đã cường đại đến có thể tùy ý bóp chết một cái đáng sợ ác linh sao quả nhiên không hổ là chủ nhân chính là lưu bức. chỉ là một giây sau để phong thư mộng bức tình huống phát sinh chủ nhân của nó đỗ duy trực tiếp rút ra thằng hề bài đồng thời phân phó nói cầu đất nguyện buộc nó đi ra phong thư hiện tại rất khó chịu nó thậm chí đều có chút hoài nghi tin sống chủ nhân của mình mà quỷ sao để cho mình cầu nguyện chính mình cũng đã ký văn tự bán mình a can nguyện làm chó săn chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao tại sao muốn hãm hại phong thư Chủ nhân, có muốn không ngài để bóng đen tới đi? Phong thư cảm thấy bóng đen so sánh có thể chịu, dù sao nó là ngài thủ hạ số một chó săn, phong thư chỉ có thể bài thứ hai. Cơ hội tốt như vậy, vẫn là giao cho nó đi. Đỗ duy lạnh lùng nhìn xem nó, bóng đen không biết nói chuyện, nhưng ngài trước đó dùng nó kháng thẳng hệ bài thời điểm, cũng không cho nó cơ hội nói chuyện a. Tốt ta tốt ta, chủ nhân ngài là nhân vật phản diện, phong thư đã làm ngài chó săn, có nghĩa vụ vì ngài tập trung, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, phong thư cái này cầu nguyện. Đến nơi đây, tất cả văn tự tất cả đều biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thì là phong thư tự nguyện đương thuận nguyện vọng. Từ giờ trở đi, một phút về sau, anh vị nệ đỏ cụ hải biến thành ngất linh sẽ xuất hiện tại phong thư trước mặt, chết tại chủ nhân vĩ đại trong tay. Một máy mắt, Đỗ duy bung ra thẳng hơi bài, toàn bộ mặt bài trở nên băng lanh thấu xương, mặt bài lên mặc áo đuôi tôm, mang theo mặt nạ nam nhân bên cạnh nhiều một cái phong thư. Sau đó, một loại tà ác khí tức chậm giải quyết tán ra, phong thư banh một chút tự đốt hóa thành tro tàn. Nó vật dẫn thật sự là quá yếu, làm thực hiện nguyện vọng đại giới sẽ trực tiếp tự đốt. Trái lại bóng đen, mỗi lần đương thuận nguyện vọng về sau đều có thể nghẹn kháng xuống dưới mặc dù nó không có cách nào phản kháng, nhưng cái này đại giới không thể lại một lần để nó trực tiếp gờ gờ. đương nhiên, phong thư ưu thế rất lớn, nó có thể vô hạn phục sinh. một giây sau, nguyện vọng đạt thành phong thư lần nữa phục sinh, mà trước mặt nó, đống nhiên xuất hiện một trường tràn đầy nếp ốn, bò đầy màu nâu lão nhân ban đường sủng ái. ả vì nẹt đỏ của thi thể quỷ dị xuất hiện, thân thể trước cùng hai tay cứng ngắc đặt ngang ở ống cột chỗ, miệng có chút mở ra, khô quát giống môi hồ phun ra một ít ốm hế khí tức. chủ nhân cứu mạng a! nó để mắt tới phong thư. ở bên cạnh, đỗ duy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến vào ác linh hóa. Hắn con người co rụt lại, án vị nẻ đỏ của thi thể liền bị định trụ. Sau đó, súng kiếp xuất hiện ở đô duy trong tay. Fan, Quy một chương 463, mặc giáp người. Chương 463, mặc giáp người. Súng vang lên đã qua, súng kiếp xuyên ngủ tàn đi. Không đầu giáo sĩ ác linh chạm sau lưng đô duy, phong thư bị hủ run lẩy bẩy, bởi vì nó cảm giác được có một mấy mắt, cái kia đang sợ ác linh thật muốn giết nó. Chỉ là hiện tại, án vị nẻ đỏ của ải thi thể bị súng kiếp tập trung, ngực phá vỡ, khí tức gầm lên không còn sót lại chút gì. Phong thư thấy vậy lập tức bay lên, cái gì cậu thí ác linh Tại chủ nhân trước mặt bất quá là tôm kép ngay nhép, tới một cái chủ nhân đánh chết một cái, đến mười cái chủ nhân đánh chết mười cái, đều là rất rười. Vừa mới nó lại còn sợ thành chó, bây giờ lại lại phách lối không thể tự kiềm chế. Làm một tên chó săn, nó đã làm được thực hạn. Chủ nhân a, đến hôm nay phong thư mới biết được ngài vĩ đại, ngài cứu vớt phong thư ở trong cơn nguy khốn, lại còn đem thư phong theo toại lì tật giáo hội trận doanh kéo ra ngoài, đi theo ngài làm. Phong thư thật sự là tam sinh hữu hạnh. Phong thư quyết định lần sau gặp lại loại tình huống này đều không cần ngài phân phó. Phong thư lập tức cầu nguyện, coi như tươi sống mãi chết, phong thư cũng cam tâm tình nguyện. Nó cực điểm định loạn, nghĩ đến dù sao Ác Linh đều đã bị Đỗ Duy một thương làm chết go, lúc này không nhắc tới trung tâm, phải chờ tới lúc nào. Nhưng Đỗ Duy lại nhìn cũng không nhìn nó một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất thi thể, trong mắt cảnh giác không có chút nào giảm bớt. Không thích hợp, thi thể này bên trong còn có đồ vật, ta vừa mới giết chết Ác Linh, không phải hạn vì nẻ đỏ cục ái. Tiếng nói rơi xuống đất, càng thêm khí tức ấm lãnh theo trong thi thể bạo phát ra. Một cái khác có khác với trước đó Ác Linh, khống chế cỗ thi thể này. Nó thẳng tắp dựng đứng lên, hốc mắt lóng sâu, hơi khô sẹp chống rống con mắt, ngáy cũng không nháy mắt nhìn về phía Đỗ Duy. Sau đó cùng trước đó hoàn toàn khác biệt sự tình phát sinh. Nó trực tiếp đi tới. Đồng thời, mỗi một bước rơi xuống về sau, không che giấu chút nào ác ý, giống như là sôi trào nước sôi đồng dạng tràn ngập hết thảy trung quanh. Hiện tại vốn là đến ban đêm, lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Đỗ Duy chỉ cảm thấy trước mắt Đăng Linh giống như là đổi một cái, thậm chí để hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Phong thư đều bị giọng ngọng. "Chủ nhân, không cần ta cầu mệnh đi. Tạm thời không cần, ta tự mình." Đỗ Duy thanh âm lạnh lùng, không chút do dự vươn tay, hư hư một nắm. Giang Dạ Toàn bộ thi thể từ phần eo đến con số dưới, tựa như là có một đôi bàn tay vô hình đem đè ép biến hình. Một màn này thoạt nhìn cực kỳ khoa trương, nhưng trên thực tế chính là ác linh Đỗ Duy cách không khống vật năng lực. Thậm chí tại ác linh Đỗ Duy đỉnh phong nhất thời điểm, nó có thể cứng rắn xé bít. Xuất hiện lần nữa ác linh bị Đỗ Duy phi thường nhẹ nhõm bóc chết, nhưng cái này khiến trong lòng của hắn cảnh giác càng dày đặc. Án vĩ nẹp đỏ của thời điểm chết vốn là đã đến sinh mệnh cuối cùng, lại nạnh sinh sinh chống lâu như vậy, sau khi hắn chết biến thành ác linh, tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị tiêu diệt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Du nghi hoặc không hiểu hắn cũng không biết hiện tại chính mình đang giải quyết cái này ác linh cuối cùng là tồn tại gì đồng thời trực giác nói cho hắn biết đây chỉ là một bắt đầu giận người xương cốt tiếng ma sát vang lên bị chắn ngang bóc biến hình thi thể đột nhiên đống núp đích. lại một cái mới ác linh điều khiển cô thân thể này đồng thời khí tức cũng so trước đó càng thêm đáng sợ phản phất tại trong thi thể có một cánh cửa giống như một cái ác linh chết rồi liền sẽ có một cái khác ác linh đẩy cửa ra đi vào hiện thực đỗ duy nhìn xem một màn này ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm hắn đại khái đã biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này hẳn vì nẹt đỏ cụt cửa năng lực nuốt quá nhiều ác linh, mà lại cái này lao thợ săn cánh cửa, khả năng ngay tại trong thân thể. Thời điểm hắn chết hơn 60, coi như trở thành thợ săn thời gian muộn, nhưng tối thiểu cũng có 2 30 năm. Thời gian lâu như vậy bên trong, trời mới biết hắn cuối cùng nuốt hoặc nhiều hoặc ít ác linh. Một cái tiếp một cái, căn bản giết không dứt, nhất định phải giữ cửa hủy đi. Đỗ Duy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó trong túi cái bật lửa liền tự động bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đồng thời vừa xuất hiện, tựa như là phóng hỏa khí đồng dạng phun ra xích ngọn lửa. Những cái tia ngọn lửa giống như là có bản thân ý thức, trực tiếp nhào về phía sông tới thi thể. Đồng thời, Dỗ Duy con ngươi hơi co lại, tinh mịn tơ máu hiện lên ở đáy mắt. Toàn bộ thi thể đều bị định trụ. Nó duy trì nhất chân, thi thể nửa lơ lửng giữa không trung tư thế, một mực cố định tại cách đất 30 cm độ cao. Nó lửa lốt bốt thiêu đốt lên. Rất nhanh, toàn bộ thi thể liền hóa thành hỏa cầu, trong không khí phiêu đãng khét lẹt hương vị. Ken Tự săn hy vọng có thể đem thi thể mang về SC T bộ đi ạ ý nghĩ, trên cơ bản hoàn toàn thất bại. Nếu như vận khí tốt, khả năng còn sẽ có một chút đốt thành cặn bà xương cốt còn sót lại. Nhưng ngại khái dẫn đầu lên là sẽ không. Rất nhanh, toàn bộ thi thể liền mạnh mẽ đốt thành tro ngay tiếp theo khống chế cỗ thi thể này ác linh cũng cùng nhau bị tiêu diệt nhưng mà sự tình cũng không có như vậy kết thúc đỗ duy lập tức sau nhanh chóng lùi về phía sau khắp khuôn mặt là cảnh giác cùng tỉnh táo thi thể cùng ác linh mặc dù bị mạnh mẽ tiêu thành cho tàn nhưng chúng quanh lại trở nên càng thêm yên tĩnh vốn nên tồn tại ở trong núi rừng chim gọi côn trùng kêu vang đều nghe không được hắc ám bốn phía càng là tản ra một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy đáng sợ cảm giác phong thư theo thật sát đỗ duy bên người nó quay lại đã qua mười phần năng lực để nó càng thêm kinh khủng chủ chủ nhân nó là một con thể không chỉ là một cái ác linh ngài tiêu hủy thi thể giống như ngược lại giải phòng đó. Đỗ Duy không có phản ứng phong thư, chỉ là cấp tốc lui lại. Nhưng vào lúc này, hắn hít mắt, cưỡng ép xoay người nhìn về phía hậu phương. Trong tầm mắt, đều là hắc ám. Mà tại linh thị trạng thái dưới, cảnh tượng trước mắt lại xuất hiện cùng hiện thực tương phản một màn. Hắn nhìn thấy chính là một chỗ đường đi, một cái đèn đường lẻ loi chơ chọi đứng thẳng lấy, chiếu sáng chung quanh nơi hẻo lánh, lại sau này nhìn thì là một cái chất gỗ, điêu khắc rất nhiều mặt người cánh cửa. Làm Đỗ Duy nhìn thấy cánh cửa kia thời điểm, hết thảy mọi người mặt điêu khắc, tất cả đều bặm méo. Trẻ có già có, lít nha lít nhít đắp lên cùng một chỗ, để ép biến hình. Nhưng mỗi một khuôn mặt khỏe miệng tất cả đều điên cuồng nít lên, nụ cười dữ tợn mà lại tà ác. Phốc phốc, ánh đèn giật tắt, hết thảy trung quanh lần nữa bị hắc ám thay thế. Hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt, âm trầm nhìn xem Đỗ Duy, không có cụ thể nơi phát ra, bởi vì cái gọi là hắc ám, chính là những ánh mắt kia đầu loạt. Đỗ Duy đưa tay phải ra, phía trên kim đồng hồ đồ án cùng mặt nạ đồ án trùng điệp ở cùng nhau. Phong thư áp sát vào y phục của hắn bên trên, cái bật lửa về tới trong túi. Nếu như ta không có đó sai, ta hiện tại hẳn là ở bên trong cửa, ngươi là thế nào làm được đến, thậm chí ngay cả ta đều không phát hiện được. Đỗ Duy giọng điệu lạnh lùng Nói thật, hắn cảm thấy hắn có chút ít nhìn Ác Linh. Có đôi khi, Ác Linh năng lực nếu như quỷ dị tới cực điểm, cũng không nhất định liên so quái dị tính uy hiếp yếu, chỉ là cái này Ác Linh muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. Còn có, đem tai nhốt vào trong cửa, thật không phải là một cái lý trí lựa chọn. Quy một chương 464, lồng giam. Chương 464, lồng giam. Đây là tại trong cửa thế giới. Hắc ám mà lại âm trầm, có thể cảm giác được, không gian bốn phía cũng không phải là rất lớn, có vẻ hơi kiềm chế. Đỗ Duy phóng tầm mắt nhìn tới, án vị nẻ đỏ của thi thể đã biến mất không thấy gì nữa hắn cẩn thận hồi tưởng, đại khái có thể phòng đoán đến, tựa hồ là chính mình thiêu hủy thi thể về sau, mới bị giam vào cửa bên trong. trong thi thể có một cánh cửa, ác linh bị ta giết chết về sau, mới ác linh đẩy cửa ra, trưởng không thi thể. mà khi ta đem thi thể hủy đi về sau, cánh cửa cũng liền đi tới hiện thực. sau đó ta bị giam vào cửa bên trong, nói cách khác, ta chỗ phía sau cửa thế giới, hẳn là còn có càng nhiều ác linh tồn tại. từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hiện tại đô duy vừa lúc bị nhốt vào một cái chuyên môn giam giữ ác linh lồng giam, mà một bên phong thư thì có chút không biết làm sao. chủ nhân, ngài nói một đống. Phong thư một câu đều nghe không hiểu, cho nên chúng ta hiện tại làm sao ra ngoài?" Làm liếm chó, nó trọng quyền xuất kích. Giết ác linh, nó không đúng. Đỗ Duy lườm Phong thư một chút, nhàn nhạt, nhạt nói ra, rất đơn giản, mở cửa đi ra ngoài. "Thật đơn giản như vậy sao Phong thư mặc dù là tà linh, nhưng Phong thư là cái phế vật, đầu năm nay giải quyết ác linh đều dễ dàng như vậy sao?" Cái này, Đỗ Duy không thèm để ý Phong thư, hắn trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó, cái bật lửa liền lơ lửng ở trước mặt hắn, trực tiếp nhấn xuống chốt mở. Xích hồng ngọn lửa vờn quanh tại Đỗ Duy bên người, tạo thành một vòng tròn. Sau đó cái này vòng liền bắt đầu không ngừng quyết tán. những nơi đi qua, những cái kia trong bóng tối tựa hồ có đồ vật gì bị kích thích đến đồng dạng vang lên thanh âm huyền ảo. tựa hồ có người tại tiêu diên. đã hiện tại là ở bên trong cửa, muốn tìm được cánh cửa, chỉ cần được một mũi lửa là được. về phần này lại tạo thành dạng gì hậu quả? vậy thì không phải là Đô duy cần phải đi suy tính. một bên khác, ở ngoài cửa thế giới, cũng chính là chỗ kia núi rừng bên trong. lúc này, bóng đêm với sâu, một bộ lão nhân thi thể, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Nó mặc màu đen giáo sĩ phục, tóc thưa thất cơ hồ rơi sạch, hốc mắt long sâu, làn da hôi bại, đồng thời lít nha lít nhít mọc ra rất nhiều lao nhân bàn. Một đôi mắt càng là băng lênh âm trầm, không mang theo mảy may tình cảm, chống rỗng mà lại quỷ quyết. Án Vĩ nệ đỏ củ ải đã chết, hắn khả năng đến chết cũng không nghĩ đến, làm hắn sau khi chết, bị hắn nuốt vào phía sau cửa ác linh, vậy mà lại từ trong cửa chạy đến, điều khiển cơ thân thể này. Thậm chí đến bây giờ, chân chính trên ý nghĩa, từ hắn biến thành ác linh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, vẫn luôn là từ sau cửa đi ra ác linh. Khi còn sống bị giam giữ, tại sao khi hắn chết đạo khách thành chủ Đồng thời bởi vì bị giam giữ ác linh thực sự rất rất nhiều, hiện tại nó mức độ nguy hiểm đã sinh ra chất biến. Mà bây giờ, nó cứng ngắc xoay người, nhìn về phía Cảng Phương Nam vị trí, hướng về một cái phương hướng thẳng tắp tiến lên. Một giây sau, "Ê a." Phản vật tiếng mở cửa đồng dạng sau đó nó liền biến mất không thấy. Cùng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến khoảng cách phỉ lạc trấn mấy chục cây số xa bên ngoài một đầu đường cái đại lộ bên trên. Biến mất, lại xuất hiện. Nó không ngừng lặp lại quá trình này, tựa hồ có cực kỳ mãnh liệt mục đích tính. Mà nếu như đem nó theo SCT bộp đi ạ rồi đi đến bây giờ lộ tuyến, toàn bộ lối liền cùng nhau. Như vậy thì có thể trực quan phát hiện nó tiến lên phương hướng, đúng lúc là thủy Sĩ, cũng chính là ngoại lũ tập giáo hội đại bản doanh. 3. Cái bật lửa đỉnh khép lại, phát ra tiếng vang lanh keng. Ngọn lửa dập tắt. Hiện ra tại Đỗ Duy trước mặt là một cái chất gỗ cánh cửa, phía trên điêu khắc mặt người hình dáng, tất cả đều toát miệng, hướng hắn mỉm cười. Tại vừa mới, ngọn lửa đem bốn phía tràn ngập về sau, hắc ám lui tán, một cái chất gỗ cánh cửa liền lặng lẽ xuất hiện. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cánh cửa này, những người kia mặt cũng đều vặn vẹo lên, gắt gao nhìn về phía lấy hắn. Ánh mắt giáo hội cùng một chỗ cho người cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Cánh cửa đã xuất hiện. Mở cửa, về sau liền có thể rời đi nơi này. Nhưng Đỗ Duy nhưng dù sao cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn bây giờ đang ở phía sau cửa, nhưng xung quanh ngoại trừ chính mình cùng dưới tay mình những cái kia ác linh bên ngoài, căn bản không thấy được cái khác tồn tại. Giống như là hắn bị đơn độc nhốt ở một cánh cửa sau. Nếu như ta mở cửa ra, ngoài cửa là thế giới hiện thực, vẫn là một địa phương khác đâu. Đỗ Duy như vậy nhưng chính mình, nhưng hắn cũng cho không ra cụ thể đáp án. Hy vọng có thể cho ta một điểm kinh hỉ đi. Hắn cần rất nhiều ác linh. Mặc kệ là lấy ra đệm lưng, vẫn là lấy ra chịu chết thậm chí là dự trữ xuống tới, lưu làm về sau cùng đồng hồ cổ đối kháng, càng nhiều càng tốt. Thế là, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền vươn tay phải đặt ở chốt cửa bên trên. Tiến vào ác linh hóa về sau, tay phải của hắn hoàn toàn như trước đây sẽ mất đi sức giác, nhưng lần này, còn không có bắt lấy nắm tay, hắn cũng cảm giác được một loại khó chịu. Những cái kia trên cửa điêu khắc mặt người, tất cả đều lít nhã lít nhít hướng về chốt cửa chỗ nhúc nhích, rất nhanh liền đắp lên cùng một chỗ, thoạt nhìn vô cùng buồn nôn. Một bên Phong Thư thấy vậy, phẫn nộ đều run rẩy lên. Chỉ là một cái cửa, cũng dám tại chủ nhân trước mặt tiêu gào, ta Phong Thư cũng không dám, các ngươi rựao vào cái gì? Đỗ Duy cũng nhíu mày nói ra, "Ta chán ghét phiền phức." Nói xong, hắn một cước đập lên. Phình một tiếng, toàn bộ cửa bị đá văng, những người kia mặt tất cả đều vặn vẹo thành một mảnh. Phong thư chậm rãi hiện ra hai chữ, liền cái này." Nhưng một giây sau, trung quanh cảnh tượng trong ngáy mắt xuất hiện một loại nào đó không biết biến hóa. Hoàn cảnh bị thay thế. Đỗ Duy duy trì một cái đá tung cửa tư thế, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn xuất hiện ở một gian toilet bên ngoài. Cửa bị đá văng, bên trong mặt đất có một vũng lớn ố vàng nước đọng, mang theo không hiểu mùi khai. Bốn dựa tay bên trong tản ra buồn nôn ngủ. Tựa hồ có người nôn mửa qua đống rác. Đỗ duy thu chân về, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phía sau hắn là một đầu hành lang, màu đỏ toàn diện, không ngừng hướng phía trước kéo dài, ước chừng 50 mét địa phương, thì là một cái góc rẽ, đồng thời còn kèm theo thỉnh thoảng vang lên tiếng người. Sau đó, một người thật liền lắc lắc ung dung đi tới. Hắn mặc màu trắng âu phục, mặt mũi tràn đầy say rượu qua đi đáng kinh đỏ, vừa đi lại còn bên cạnh cầm một cái bình rượu. Đợi đi đến Đỗ duy trước mặt thời điểm, hắn méo một chút đầu nói ra: Hẹn. Ta khẳng định là uống nhiều quá, huynh đệ, ngươi là ma thuật sư sao bên người làm sao còn có cái phong thư tại lơ lửng? A. Phong thư này làm sao còn tại máng ta xem ra ta khẳng định là uống nhiều quá. Đang khi nói chuyện, cái này nam nhân liền lắc lắc đầu, hướng về trong toa lét đi tới. Hắn tựa hồ uống rất nhiều. Đỗ Duy hít mắt, nhìn xem bóng lưng của người đàn ông này, tay phải nuối lòng lại nắm. Đối phương đích thật là một người. Linh thị trạng thái dưới, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì nhưng để, ta bây giờ tại trong cửa, nơi này làm sao lại có người đấy? Chẳng lẽ ta thật đi ra ngoài? Đỗ Duy giọng điệu mang theo một tiêu nghi hoặc, hắn cúi đầu một phát bắt được phong thư, lạnh giọng nói ra, cho ta cụ hiện 10 phút trước kia chuyện phát sinh. Phong thư nghe theo mệnh lệnh của ngài, Tại 10 phút trước kia, ngài tiến vào trong cửa thế giới, đồng thời đạp ra cánh cửa, nhưng ngài lại xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ đến địa phương, nơi này tựa hồ là hiện thực, nhưng lại không giống với hiện thực. Chuẩn xác mà nói, ngài còn tại trong cửa thế giới, chỉ là cái kia đáng sợ Á Linh, tại vừa mới đem trong hiện thực tồn tại độ vận, mang vào nơi này. Nó bị ngài giết chết 3 lần về sau, tựa hồ xuất hiện lần nữa Á Linh, năng lực lên trở nên đáng sợ hơn. Chờ một chút làm sao đáng sợ như vậy, chủ nhân a, có muốn không chúng ta trốn đi, cái đồ chơi này căn bản giết không chết a, chúng ta cứng rắn không có đường ra. Ngài nhưng tuyệt đối đừng bị giáo hội những người kia lắc lừ, chúng ta thế nhưng là nhân vật phản diện à. Đỗ Duy thấp giọng nói, ngậm miệng. Thiện tay, liền một tay lấy phong thư nhét vào trong túi. Quy một chương 465, cực chó phong thư. Chương 465, cực chó phong thư. Cục cục cục. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Mở nhạt ánh đèn chiếu xạ trên người Đỗ Duy, đem hắn cái bóng kéo rất dài, xuyên qua hành lang dài dằng dặc về sau, phía trước cảnh tượng lập tức chống trải. Tê chữ hình giao lộ. Hắn hiện tại liền đứng tại chỗ giao hội. Bên trái treo chính là cao cấp sòng bạc chi bài, bên phải thì là giải trí hội sở bằng hiệu Ân, cái này phi thường xấu hổ. Đỗ Duy ánh mắt đều trở nên khát thường, cho nên ở ngoài cửa cái kia ác linh là đem nơi quái quỷ gì mang vào phía sau cửa, bên trái sòng bạc, bên phải hội sở. Không hiểu, hắn nghĩ tới hảo huynh đệ của mình Tom, nếu như Tom ở chỗ này, hắn hẳn là sẽ cảm thấy đi tới nhân gian tiên đường đi. Đỗ Duy giọng điệu phi thường phức tạp, mà tại linh thị trạng thái giới, bên trái sòng bạc đã chậm rãi tản mát ra một tia đáng sợ khí tức, ánh đèn cũng biến thành phi thường lờ mờ, những cái kia ở trên chiếu bạc mắt đỏ trên thân người, cũng dần dần bao phủ một lớp bụi bại sát hại vừa mới khả năng còn có một người sống nhưng bây giờ hẳn là cũng bị mất bên phải giải trí hội sở cũng giống như vậy chỉ là bên trong tất cả đều là trống không căn bản không ai. đỗ duy đứng tại chỗ không khỏi trầm tư hắn bị giam vào trong cửa sự tình kỳ thật không có phiền toái như vậy muốn đi ra ngoài thô bảng một điểm liền trực tiếp cưng dán với mình bây giờ thực lực đối mặt bất luận cái gì ác linh đều có thể tùy thời lợi bản ở trước mặt hắn ác linh mới là yếu thế quân thể tỷ như bóng đen tỷ như phong thư tỷ như cái khác bị hắn hú chết những cái kia lưu ác linh muốn lại đơn giản một điểm Trực tiếp phát động tiêu ký triệu hắn đàn nã bở lệ, sau đó nắm lấy nó, chờ nó trở lại tủ trang bị bên trong thời điểm, chính mình cũng sẽ bị mang đi ra ngoài. Nói không chừng có thể đem cái này ác linh cũng mang về nhà. Ra ngoài tùy thời có thể với, nhưng không cần thiết. Đỗ Duy gần nhất đã quá lâu không có gặp Ác Linh, hắn Ác Linh quân đoàn cũng một mực không chiếm được mở rộng, lần trước đối phó Ác Linh Đỗ Duy thời điểm, trên cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Bóng đen còn tại khôi phục bên trong. Xe buýt cùng nhà kinh dị lại cùng chính mình kết chết xấu, Đỗ Duy trước khi đi đều cơ hội tiêu ký bỏ chúng. Những học sinh kia Ác Linh cũng vĩnh cửu kẹt chết tại thành phố bóng đêm bên trong nhu cầu cấp bách mới trắng định. Mà bây giờ, án vị nệ đỏ của sau khi chết biến thành ác linh, cho Đỗ Duy một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Trời mới biết phía sau cửa có bao nhiêu ác linh. Án vị nệ đỏ của khi còn sống lấy chúng nó không có cách, chỉ có thể lựa chọn giam giữ. Nhưng ở trong mắt Đỗ Duy, đây chính là tương lai mình đối kháng đồng hồ cổ vô liếng, đây chính là chính mình ác linh quân đoàn hình thức ban đầu. Thế là, Đỗ Duy không chút do dự quay đầu hướng về sòng bạc đi tới, về phần cái kia giải trí hội sở. Vẫn là thôi đi. Trong sòng bạc, Đỗ Duy đến cũng không có bị những cái kia người chú ý tới. Bọn hắn có nam có nữ, nam mặc nhiều loại phục sức, nữ thì xuyên đều phi thường bại lộ. Mỗi người thần sắc đều có chút cứng ngắc, nhưng trong mắt của Nguyệt Nhưng Thủy Trung chưa từng tiêu tán. Tất cả mọi người đang đánh cực. Chỉ có Đô Duy tại bốn phía du tẩu, trong mắt hắn, những người này trạng thái đều rất kỳ quái, nói là người chết đi, nhưng bọn hắn cũng còn có thể hoạt động. Nhưng nói là người sống. Đô Duy tiện tay vô vỗ một người mặc bại lộ nữ nhân bà vai. Đối phương đem đầu trực tiếp đón léo một vòng, công thân đối mặt với Đỗ Duy, trong mắt của Nguyệt cùng ác độc quân quýt lấy nhau. Ba. Toàn bộ đầu đột nhiên cúi một chút, rơi trên mặt đất. Một mái mắt Tại xong bạc bên trong tất cả mọi người, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Đỗ Duy. Phanh phanh phanh, cực kỳ dày đặc thanh âm vang lên, từng khỏa đầu tất cả đều rơi xuống đất, lan qua lăn lại. Không đầu thi thể đều đứng tại chiếu bạc trước. Những cái kia đầu thì tại trên mặt đất nhấp nô, có mặt hướng lên trên ngửa, có thì lăn tiến vào dưới chiếu bạc. Bại lộ bên ngoài đầu, tất cả đều từ đôi đến đầu nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Bọn chúng đều đang cười. Ha ha. Ha ha ha. Nhưng Đỗ Duy lại phảng phất không thấy được, ánh mắt ở xung quanh nhanh chóng lướt qua, khi nhìn đến ngoài cùng bên phải nhất một cái chiếu bạc tối điểm, hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười một người mặc chia bài phục nữ nhân cười dạng dỡ tại hướng hắn vây tay ác ý không che giấu chút nào đối phương là một tên ác linh tại cái khác trên chiếu bạc cũng tương tự có một cái ác linh nữ nhân tồn tại đỗ duy một bên hướng về gần nhất cái kia ác linh chia bài đi đến một bên ở trong lòng thầm nghĩ nơi này chỉ có ba cái ác linh so ta tưởng tượng muốn ít rất nhiều nếu như nơi này chỉ là ta nhìn thấy dạng này như vậy nhất định còn có cái khác cánh cửa nói cách khác nếu như ta muốn duy nhất một lần đem ác linh quân đoàn kéo lên muốn hao phí rất nhiều thời gian đi mở cửa đến muốn cái đơn giản biện pháp nghĩ đến cái này Đỗ Duy cũng tới đến cái kia Ác Linh chia bài trước mặt, trực tiếp ngồi xuống. Hắn trước tiên mở miệng nói, "Ngươi muốn cùng ta cược một ván sao?" Ác Linh chia bài nụ cười cứng đờ, nhưng nó cũng không có chần chờ, trực tiếp lấy ra một bộ bài, bắt đầu chia bài. Toàn bộ trên chiếu bạc chỉ có Đỗ Duy một người tồn tại. Bài phát đến trước mặt hắn, còn lại chỗ trống cũng giống như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh chỗ trống, lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt, thật giống như thật thấy được một cái dân cờ bạc. Rất nhanh, bài đã phát xong. Đỗ Duy lại nhìn cũng không nhìn một chút, ngược lại nhìn chằm chằm chia bài Ác Linh một một nhìn. Ánh mắt của hắn mười phần lạnh lùng. Ác Linh hoa trạng thái, hắn lạnh lướt mà lại ưu nhã, tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, đều sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu. Đối với Ác Linh tới nói cũng giống như vậy. Chia bài Ác Linh gặp Đỗ Duy căn bản không thấy bài, trên người Ác Y trở nên càng thêm nồng nặng, đỉnh đầu lờ mờ ánh đèn càng là lấp lóe không yên. Những cái kia bóng đèn đều tại chợt chớn. Tựa hồ một giây sau liền sẽ triệt để dập tắt, lâm vào hắc ám bên trong. Nhưng Đỗ Duy nhưng như cũng như thế. Qua một hồi lâu công phu, hắn đung nhiên đem bài của mình cầm trong tay, tùy ý nhìn thoáng qua, liền trực tiếp bỏ qua. Trước đó có một cái tà linh, cũng thích cùng ta cược, nó năng lực chính là đánh cược. Đã từng nó là ta ưa thích dùng nhất đồ vật, nhưng về sau lại bị một cái khác ta cưỡng ép đồng hóa, đến mức ta tại một đoạn thời gian rất dài đã mất đi nó. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, nó lại về tới trong tay ta, đồng thời vĩnh viễn không thoát khỏi được ta. Đỗ Duy mỉm cười, từ trong túi rút ra một trương thẳng thẻ bài, cùng phong thư. Nhưng ta không thích cực, mà lại cũng không thích làm đơn thuần toán cộng, cho nên tiếp xuống sẽ từ ta trung thành nhất cấp dưới, đến cùng ngươi, cùng các ngươi, cùng phía sau cửa tất cả ác linh cược một ván. Chia bài ác linh dần mình. Nó muốn làm những gì, nhưng bỗng nhiên ở giữa, Đỗ Duy đem tay phải đặt ở chỗ đầu gối, thân thể hơi ngửa ra sau tay trái nhẹ nhàng gõ lấy chử bạc, phát ra thanh âm thanh thú. Càng thêm âm lanh đến đáng sợ khí tức từ trên người hắn tán phát đi ra. Không kiêng nể gì cả. Trực tiếp đè lại ở đây ba tên chia bài ác linh. Bọn chúng bị cưỡng ép định trụ, liên chiến run đều làm không được. Đỗ Duy vỗ tay phát ra tiếng, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, "Phong Thư, ngươi hẳn phải biết đánh cược bài dùng như thế nào, để cho ta nhìn xem, ngươi đối với ta cuối cùng đến cỡ nào trung tâm, cùng phía sau cửa tất cả ác linh đều cược một ván đi, ta cần càng nhiều ác linh." Phong Thư. Quy 1 chương 466, nó muốn làm số 1 chó săn chương 466, nó muốn làm số 1 chó săn. Ta là Phong thư, ta hiện tại rất mập mức. Vì cái gì ta rõ ràng đã ký văn tự bán mình, trở thành đối duy tên ma quỷ kia thủ hạ số 2 chó săn, hắn vẫn là để ta làm loại này phát rồ sự tình. Cùng ác linh cực, hơn nữa còn muốn đem phía sau cửa tất cả ác linh đều tính ở bên trong, đây là ta Phong thư tài giỏi sự tình. Ta chỉ là một cái chỉ là ta linh a, hơn nữa còn là phế nhất vật cái chủng loại kia. Vì cái gì không cho bóng đen đến, rõ ràng bóng đen có kinh nghiệm hơn a. Đúng a, vì cái gì không cho bóng đen đến đâu? chẳng lẽ ta vĩ đại ma quỷ chủ nhân thật là muốn nghiệm chứng ta phong thư trung thành. làm đỗ duy rút ra đại biểu đánh cược tấm kia thẳng hề bài thời điểm, phong thư dùng một loại cực kỳ lúng túng phương thức, đem nó ý nghĩ trong lòng tất cả đều hiện ra tại văn tự bên trên. đúng thế, cái này phi thường xấu hổ. đỗ duy mà không thay đổi lời nó một chút, trung quanh ba cái chia bài ác linh đã bị hắn chế trụ, hắn để ý không phải cái này ba cái, mà là phía sau cửa tất cả ác linh. thế là, đỗ duy liền lạnh giọng thúc giục nói, ngươi đang chần chờ cái gì làm ta trung thành nhất cấp dưới, ngươi chẳng lẽ muốn ta tự mình độc thủ? bất kỳ lực lượng nào đều là có đại giới, đạt được cũng mất đi cơ bản phải không có quan hệ trực tiếp, cho dù là đô duy mạnh hơn, hắn cũng tuân thủ nghiêm ngặt điều quy tắc này. Bởi vậy, liền cần trung tâm cấp dưới vì chính mình kiên xét. Phong Thư cho tới bây giờ cũng không biết, khi nó ký văn tự bán mình về sau, tương lai của nó lại biến thành cái dạng gì. Chỉ là nó biết, chủ nhân của nó tuyệt đối là cái nhân vật phản diện. Thân là nhân vật phản diện chó săn, nó đã có dứt lộ. Mộ. Một giây sau, Phong Thư liền liếm lấy, "Chủ nhân vĩ đại, ngài yên tâm, Phong Thư thế nhưng là ngài trung tâm chó săn, chỉ cần ngài ngự ý, Phong Thư tùy thời đều có thể vì ngài chịu chết, không phải liền là cùng ác linh cơ sao?" giao cho phong thư, phong thư nhất định sẽ hướng ngài chứng minh, phong thư so bóng đen càng trung tâm. Sớm muộn cũng có một ngày, phong thư sẽ trở thành ngài dưới trướng số một chó săn. Văn tự hiện hiện đến nơi đây. Đại biểu đánh cược thẳng hệ bài tản ra tà ác lạnh lẽo. Đây là một trận tuyệt đối đánh cược, làm chủ nhân chó săn, phong thư sẽ cùng phía sau cửa tất cả ác linh tiến hành một trận đánh cược, người thắng đạt được hết thảy, người thua không có gì cả, phong thư liền cược các ngươi không giết chết được ta. Nó là lần đầu tiên sử dụng đánh cược bài, không hề giống bóng đen như thế, có đố duy giá trị, lộ ra cực kỳ thuần thủ. Dù sao cho tới nay, đều là đố duy hút lên bóng đen ra các loại cầu nguyện thêm đánh cược. nếu như là Đỗ Duy lời nói, hắn khẳng định sẽ chơi văn tự cảm ấy. cái gì đánh cược quy tắc, từ trong miệng hắn nói ra, một chữ cũng không thể tin. trái lại phong thư, nó lộ ra đặc biệt thành thật. vậy mà cầm chính nó làm quy tắc. Đỗ Duy không cấm lông mày nhíu lại, trong lòng của hắn thầm nghĩ, phong thư mặc dù phế vật một điểm, nhưng nó có thể vô hạn phục sinh bát tính, ứng đối đồng dạng ác linh cùng tà linh hẳn là không có vấn đề. nếu nói như vậy, vậy sau này nhưng phạm là dính đến thằng hơi bài, xuất sắc loại này tác dụng vụ cực lớn, liền giao cho nó đến sử dụng. chỉ là Đỗ Du lại chú ý tới. Phong thư phát động đánh cược cũng không có mình phát động thời điểm thuận lợi như vậy. Đối với ngọn đánh cược song phương, trên lệnh thật sự là có chút quá lớn. Toàn bộ thang hề bài đều đang run rẩy, mà chung quanh ba cái kia ác linh chia bài, lại tất cả đều tề tề nhìn về phía phong thư, mãnh liệt ác y trực tiếp từ trên thân Đô duy bắt đầu chuyển di. Còn chưa đủ, Đô duy gõ bàn một cái, trực tiếp nắm tay đặt ở thang hề bài bên trên. Trận này đánh cược, cần chính mình một chút xíu trợ giúp. Càng tăng áp lực hơn nước khí tức từ trên người hắn tán phát đi ra, mà loại kia khí chất lên biến hóa, cũng dần dần càng rõ ràng hơn. Mở tối chiếu bạc trước. Ác linh tứ ngược, mà hắn lại thôi động hết thảy phát triển, lạnh lùng bên trong, lộ ra khác ưu nhã. Đánh cược phát động. Một cái mắt, từng cái ác linh liền xuất hiện ở bốn phía. Bọn chúng tựa hồ không có ý thức được cuối cùng chuyện gì xảy ra, bởi vậy trong lúc nhất thời có vẻ hơi mở mịt. Có là hình người, có thì hoàn toàn cùng người không có quan hệ, bày biện ra xương ngủ trạng thái, thậm chí còn có đơn độc con mắt, một cái gấu nhỏ bút bê vân vân. Mà làm người khác chú ý nhất, chính là trong đó một cái khí tức mười phần quỷ dị, toàn thân đều dính lấy cái đinh tồn tại. Nó tựa hồ là một tên nam tính ác linh nhưng rất rõ ràng nhận qua rất nghiêm trọng thương thế chỉ có một nửa thân thể một nửa khác lại không cánh mà bay bất quá dù vậy nó cũng đầy đủ tại đông đảo ác linh bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi nó là một tên tà linh Đỗ duy từng cái nhìn sang mặc cho những cái này ác linh đối với phong thư động thủ hắn một bên nhìn một bên dùng tay phải vỗ vỗ lân cận một tên ác linh tiêu ký thành công kéo tráng đinh mục đích tưởi hồ tới có chút quá tùy tiện chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề ảnh vì nệ đỏ của sau khi chết biến thành ác linh cũng chưa từng xuất hiện một bên khác ở ngoài cửa thế giới hiện thực một bộ làn da khô quắt thi thể đã đi ngang qua châu Âu. Những nơi đi qua, chỉ cần là người sống nhìn thấy nó, đều sẽ nghe được quỷ dị tiếng mở cửa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Có một ít người trừ tà cũng chết tại trong tay của nó, nhưng nó vẫn không có dừng lại. Khí tức của nó trở nên càng ngày càng đáng sợ, thậm chí có loại sớm nhất đô duy tiếp xúc đến ác linh mạ dị so ý vị, đang hướng ma linh về biến. Tại một đầu thẳng tắp trên đường cái, bị tách ra hai bên là mênh mông vô bờ rộng đất, ngày mùa thu hoạch ngũ cốc đã gieo hạt xuống dưới. Theo án vi nẻ đỏ của thi thể xuất hiện, âm lãnh lạnh lẽo lập tức quét sạch bốn phía. Nhưng nó lại đột nhiên ngừng lại đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi cái gì? Phương xa. hai cái thân ảnh đang trong bóng tối nhanh chóng lướt qua. Một giây sau, trong bóng tối vang lên một trận tiêu diệt. Mercer trực tiếp truy lạng, tầm tầm ngã tại trên đường lớn, toàn thân đều là máu tươi. Trên mặt hắn mặt nạ cũng khẽ run, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Đáng chết, ta đã giải thích qua, các ngươi tuệ lỵ tật giáo hội người lừa dùa, cùng Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái không có bất cứ quan hệ nào, vì cái gì ngươi chính là không tin. Ngươi cái tên điên này, ngươi đang gây hấn với Vạn Tỷ giáo phái, ngươi thật đáng chết. Hắn phun một ngụt máu tươi, cả người ngược kịch liệt chập trùng. Mà trong mắt hắn, chậm rãi. Không khí vặn vẹo thành một đoàn. Một người mặc giáo sĩ phục, mang theo mũ trùm, khuôn mặt đều bị che lại, lão nhân thân ảnh chậm rãi đi ra. Mặt thẻ tiếng nói già nua nói ra: Ta mặc kệ cái gì khiêu khích không khiêu khích, rất nhiều người đều muốn xem lấy Toại Lợi Tật suy yếu, tại Toại Lợi Tật bên trong xếp vào nội ứng. Đây là ta cho phép, nhưng ta không cho phép cái này buồn nôn nguyền rủa tồn tại. Ta dù sao cũng phải tìm thế lực lôi ra đến cảnh cáo một chút, khiến người khác biết, Toại Lợi Tật chỉ cần có ta ở đây, bất kể là ai đều phải cho ta dựa theo quy củ làm việc. Mercer cươi lệnh cung đường, từ dưới đất bò dậy, lấy ra một cái sắc bén truy thủ. Trùy thủ phía trên khắc lấy rất nhiều cổ quái đường vân, đồng thời loáng thoáng có cái trong suốt đến người mặt hiện lên ở trong đó. Hắn cắn răng nói ra, "Ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, nhưng ngươi nếu là cho là ngươi có thể đơn giản như vậy giết ta, vậy ngươi thật sự là quá ý nghĩ hao huyền." Nói xong, trong mắt của hắn hiện lên một tia giãy ruột, sau đó liền dứt khoát quyết nhiên thanh trùy thủ cắm vào ngực. Nhưng vào lúc này, đối diện mặt thệ kinh hô một tiếng, "Ản Vi nệ quy một chương 467, ai tại giết thuộc hạ của ta?" Chương 467, ai tại giết thuộc hạ của ta? "Ngươi đang chơi cái gì nhảm chán cho xiếp?" Messer nghe được mặt thệ mở miệng kinh hô thời điểm, Trong đầu nghĩ tới là, đối phương ý đồ phân tán sự chú ý của mình, sau đó cho mình một kích chí mạng. Bởi vậy, hắn thậm chí đều cảm thấy là tại châm chọc chính mình. Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn đống nhiên thay đổi, bởi vì hắn cảm giác được hậu phương xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị đồ vật. Vương nghiêng đầu, một chương khô cản, làn da tràn đầy nếp hún, bày biện ra hôi bại sắc mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì, Mr mang theo mặt nạ, ẩn vị nẻ đỏ của ai gương mặt kia, liền cùng hắn dính chặt vào nhau. Nhanh để cho người ta đều phản ứng không kịp. Theo cảm nhận được đó, đến nó xuất hiện, liền một giây đều không có đi qua. Mẹ sở tâm lý tố chất coi như cho dù tốt, giờ khắc này cũng bị bị hù dùng mình. hắn lập tức lui lại, phụ thể ở trên người ma linh trực tiếp vung tay lên, đem ảnh vi nệ đỏ của thi thể chặn. trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường lớn liền hiện ra vô cùng kỳ quái tình huống. mặt thẻ đứng tại một đầu, ảnh vi nệ đỏ của thi thể đứng tại bên kia, ở giữa kẹp lấy chính là mẹ sở. rất hiển nhiên, cục diện này đối với mẹ sở tới nói phi thường bất lợi. bộ ngực hắn cắm truy thủ cũng tản ra đáng sợ lạch léo. đây là vạn giáo phái nội tình một trong, có thể lý giải thành một cái xác người. Một người chỉ có thể dùng một lần, một khi sử dụng sẽ với tuổi thọ là điều kiện tiên quyết, hiến tế đạt được không biết lực lượng. 13 tấm mặt nạ, riêng phần mình đại biểu một tên ma linh. Mà trên thực tế, trừ phi ma linh thoát khỏi mặt nạ, bằng không mà nói, vãn nhĩ tỷ giáo phái người là không có cách nào hoàn toàn phát huy ma linh lực lượng. Truy thủ chính là loại lực lượng này đạt được giải phóng chìa khóa. Cho nên mẹ sợ hiện tại phi thường khó chịu. Hắn vừa hiến tế chính mình một bộ phận tuổi thọ, muốn cùng mặt thẻ liều mạng kéo tới những người khác chạy đến. Thật không nghĩ đến chính là tới trước một cái quỷ dị đồ vật. Hàn Vĩ nhẹ, ta nhớ được hắn, hắn là giáo hội người đúng không? các hạ, ngươi có phải hay không có chút quá vô sỉ? ngươi rõ ràng cường đại như vậy, thế mà còn muốn để cho người vây ta? meser can răng, tức giận đến mắt đều đỏ. hắn cảm thấy mình lần này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. ma ma thẹ nhưng không có lên tiếng. hắn trầm mặc nhìn xem anh vĩ nẽ đỏ cuải thi thể, ánh mắt bên trong mang theo một tia không nói ra được phức tạp cùng hối ức. đỏ cuải là giáo hội gia tộc phe phái. anh vĩ nẽ là đỏ cuải gia tộc một tên sau cùng thành viên, những người khác đã chết sạch. hắn là giáo hội trợ săn, phụ thân của hắn cũng thế, tổ phụ của hắn thì là anh giờ hiệu đỏ cuải. Tại 200 năm trước, mặt thẻ còn tại giáo hội phát triển thời điểm, án giờ hữu đỏ cụ chính là thuộc hạ của hắn, là hắn tự tay mang theo tới thợ săn, thậm chí có thể nói là đệ tử đều không đủ. Nhưng cuối cùng, mặt thẻ mang theo đại bộ phận thợ săn phản loạn giáo hội, thành lập tọa lý tân, mà án giờ hữu đỏ cụ thì lưu tại giáo hội, đồng thời ở phía sau đến chết tại trên xe buýt. Qua một hồi lâu công phu, mặt thẻ mới giọng điệu phức tạp nói ra, ta gặp qua ngươi, ngươi lúc nhỏ ta đã từng vụng trộm đi qua giáo hội, khả năng ngươi không có bất kỳ cái gì chiếu giống như, ân, ta vẫn muốn đem ngươi theo giáo hội mang ra. Nhưng ngươi quá mức cố chấp, các ngươi đỏ cừ ái gia tộc người, đều làm một chút ngoan cố phân tử để cho ta rất đau đầu. Nhưng ngươi bây giờ dáng vẻ lại làm cho ta cảm thấy rất không đáng. Hắn nhìn xem nạn vi nệ đỏ cừ thi thể, đống nhiên vươn tay, ấn một chút. Phình một tiếng, toàn bộ thi thể giống như là bị vô hình truy đập một cái, lập tức bay rất ra ngoài. Nhưng tại giữa không trung thời điểm, thi thể há miệng ra. Nồng đậm xương mù màu đen, theo thi thể miệng bên trong phun tới. Đồng thời với một loại cực kỳ khoa trương tốc độ khuyết tán ra. Vẹn vẹn một cái hô hấp qua đi. Ở đây mặt thẻ cùng mẻ sở, tất cả đều bị những xương mù này bao quạ ở bên trong tiến tính không người âm thanh, hàn vị nệ đỏ củ trước khi chết muốn làm sự tình chỉ có một kiện. đem vài lì tất thợ săn kéo mấy cái cùng chết. nhưng tâm nguyện này còn chưa hoàn thành, hắn liền đã chết rồi. mà bây giờ, có lẽ là một loại nào đó không cách nào tỏ rõ liên hệ, để hàn vị nệ đỏ củ sau khi chết biến thành ác linh, bắt đầu hoàn thành tâm nguyện này. trùng hợp, nó đụng phải mặt thẻ cùng mẹ sở, ác linh cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào mở một mặt lưới, bởi vậy mục tiêu của nó chính là ở đây hai người. chỉ bất quá, nó tựa hồ có chút quá bình thường. giang giặc, thiến xương nước văng lên, trong sương mù. Một cái mang theo mặt nạ, trước ngực cắm trụ thủ nam nhân, đột nhiên vào bật ra. Messer, hoặc là nói ma linh phụ thể cùng hắn kết hợp càng thêm chặt chẽ. Mặt nạ trên mặt tựa như là vật sống, cùng huyết nhục của hắn sinh trưởng ở cùng một chỗ. Thậm chí, thân thể của hắn đều xuất hiện dị thường. Cổ trước đột, ngạnh phi thường cứng ngắc, một đôi mắt cũng hiện ra vàng, như là dã thú. Thoạt nhìn có chút cùng loại ác ma nữ tu. Mới từ trong xương ngủ lao ra, hắn liền nhào về phía án vi nẻ đỏ cũại thi thể, cái sau còn muốn phản kháng, lại trực tiếp bị vặn xuống đầu, máu đen phun ra ngoài. Lúc này trong giấc ngủ, mặt thẻ thanh âm tức giận vang lên, ta vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, để ngươi đem vạn nhị tỷ giáo phái người đều gọi tới, cùng các ngươi hảo hảo nói một chút nguyền rủa sự tình, nhưng ngươi lại dám động đến hắn thi thể, ngươi thật là đáng chết. vừa dứt lời, mặt thẻ liền trực tiếp xuất hiện ở mẹ sở sau lưng, tại hắn không dám tin trong ánh mắt, một bàn tay quất đi xuống, thượn như là đại nhân giáo huấn hải tử đồng dạng, mẹ sở trực tiếp bị quất bay, đầu đều vặn dạo qua một vòng, nhưng cho dù là dạng này, thao túng thân thể của hắn ma linh, lại đem cổ lần nữa vặn trở về, vẫn không có tử vong. cái kia trước ngực chủy thủ ra bên ngoài tự động bắn ra một đoạn tựa hồ cùng tất cả đều đang xuất đi về sau, hướng ma linh hiến tế có được lực lượng mới có thể biến mất. giờ khắc này, mẹ sở mới chân chính ý thức được, mặt thẻ cùng hắn ở giữa tranh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu, hắn hoảng sợ nói ra, ngươi dung hợp vật kia. mặt thẻ âm thanh lạnh lùng nói, cũng không có, ta chỉ là một cái bình chứa mà thôi. nói, hắn đưa tay trộn một cái, cùng loại ác linh đối duy cách không khống vật năng lực, trực tiếp đem mẹ sở bắt được giữa không trùng, lại một nắm. Phúc. mặt nạ há miệng ra, từ bên trong phun ra máu tươi. nhưng lúc này đã mất đi khí tức cản vi nẹt đỏ cụ hải thi thể, đung nhiên lần nữa khôi phục vừa mới chết đi ác linh có thể là lúc đầu nó, nhưng bây giờ đã đổi một cái mới. Mặt hệ thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Kiến thức của hắn lực lượng, để hắn có thể tùy tiện nhìn ra cỗ thi thể này vấn đề. Cánh cửa năng lực à. Ngươi giống như ản giờ hiệu, để cho ta rất không hài lòng. Thế là, hắn trực tiếp vung tay lên. Mới trưởng không cỗ thi thể này đến Ác linh, liền trực tiếp bị mạnh mẽ đè chết. Thế nhưng là, ở bên trong cửa thế giới bên trong, đôi duy ánh mắt lại trở nên cực kỳ băng lãnh. Ở trung quanh ác linh vừa mới còn có gần trăm tên, đây đều là hắn tương lai trung tâm cấp dưới. Nhưng tại vừa mới Vậy mà không giải thích được có hai cái đã tiêu ký ác linh biến mất tại trong cửa. Là Ai Ai ở bên ngoài giết thuộc hạ của ta quy một chương 468, cỡ lớn thượng cấp. Chương 468, cỡ lớn thượng cấp. Tình táo cùng lý trí là đô duy nhắn hiệu. Nhưng bây giờ, có người ở ngoài cửa đánh giết ác linh, lại làm cho hắn có một chút khó chịu. Vì cái gì một mực đợi trong cửa không đi ra? Không phải là vì giữ cửa sau bị ản vì nẻ đỏ của khi còn sống giam giữ ác linh tất cả đều đánh dấu lên, chờ đến cùng đồng hồ cổ chính diện đối đầu thời điểm, có thể gia tăng một điểm phần tháng sao? Hắn đối với bất luận cái gì ác linh đều không có cái gọi là tình cảm đương nhiên khả năng đối với bóng đen sẽ có một điểm đặc thù dù sao bóng đen chịu mệt nhọc lại cứng đầu lại chấp nhất hắn thấy tất cả bị đánh lên tiêu ký ác linh đều là thuộc hạ của mình nhưng bây giờ lại có thể có người ở bên ngoài giết thuộc hạ của mình thay cái góc độ suy nghĩ đây chính là tại phá hư kế hoạch của hắn giảm bớt hắn đối kháng đồng hồ cổ vô liếng giống như là để hắn chết bởi vậy trong ngay mắt này toàn bộ trong cửa cảm giác đè nén trực tiếp để tất cả ác linh tất cả đều run rẩy ở những cái kia đem thư phong sẽ thành mảnh nhỏ lại nhìn xem phong thư phục sinh ác linh trực tiếp đứng im bất động lần nữa phục sinh phong thư đồng dạng vô cùng hoảng sợ trên trang giấy một nhóm văn tự thình lình hiện hiện chủ nhân phong thư thật không nghĩ lại cầu nguyện tất cả ác linh tất cả đều bị bài xích ra chung quanh một vùng tắm tối mà tại cái này hắc ám trung tâm nhất đỗ duy khắp khuôn mặt là lạnh lùng không mang theo mảy may nhân tình vị khí tức càng thêm âm lãnh không giống người sống chân chuỗi bên ngoài làn da càng là bảy biển ra một loại khác trắng xám đỗ duy ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trong lúc nhất thời tất cả ác linh đều phảng phất bị dẫn dắt đồng dạng đồng dạng theo ánh mắt của hắn nhìn sang cân đối lại quỷ quyệt Trên tay phải của hắn, kim đồng hồ đồ án với một loại nhỏ bé không thể nhận ra biên độ, chuyển động như vậy một chút. Ngay sau đó, kim đồng hồ đồ án tựa như là chìm vào nước hồ cục đá đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái mặt nạ đồ án, ngoại trừ con mắt bộ vị chỗ trống bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ngũ quan. Đây là sớm nhất thời điểm, tồn tại ở Ác Linh Đỗ Duy tấm mặt nạ kia dáng vẻ, chỉ là về sau tấm mặt nạ kia hóa thành xám. Đỗ Duy nhìn thoáng qua Phong Thư, ánh mắt băng lãnh lẫm chậm. Hắn cũng không trả lời, bởi vì cái này vấn đề căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngay sau đó, hắn chậm rãi tay phải dùng bàn tay phủ lên mắt phải của mình, con mắt này đã từng bị ác linh đô duy hiến tế qua, không giống nhau lắm linh thị. Sau đó hắn liền thấy được ở ngoài cửa một người mặc giáo sĩ phục, mang theo mũ chùm lão nhân, toàn thân tán phát lệch léo, so ác ma nữ tu còn muốn đáng sợ hơn. Không phải một cái cấp bậc tồn tại, mà ở bên cạnh thì là mang theo mặt nạ mẹ sợ dậu cờ. Hai người này đang lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được phương thức tiến hành giao chiến, nhưng này cái lão nhân cũng rất rõ ràng ác mẹ sợ không có chút nào phản hồi năng lực, bởi vì hắn thậm chí còn có thể phân tâm, đưa tay tùy ý bóp hủy ảo vi lẽ đỏ cù hãi thi thể. Mặc kệ lần nữa thay thế ác linh mạnh bao nhiêu, với hắn mà nói tựa hồ cũng có thể tùy tiện đánh giết. Mạnh đáng sợ. Đồng thời, lão nhân kia còn tại nói chuyện, hắn nói: "Ản vi nệ đỏ cục ái, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, sinh mệnh vốn là thống khổ như vậy, độc không chịu nổi, nhưng ngươi lại kiên trì ngươi những cái kia không giải thích được tín niệm. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, thân thể bị ác linh điều khiển, chính ngươi sau khi chết biến thành ác linh đều bị ta tùy tiện bắt chết. Giống chúng ta loại này thợ săn, vốn cũng không hẳn là tồn tại ở trên thế giới này, ác linh cũng giống như vậy. Vì cái gì không gia nhập tại lý tự đầu? Ngươi tử bỏ thiệt lương, Mỹ Hạo." Hết thảy hết thảy, đổi lấy tới lực lượng chỉ có ngân ấy, ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn thừa lại cái gì? Một cỗ thi thể, buồn cười biết bao. Có lẽ, hắn cũng không phải là tại đối với ản vi nệ đỏ cụ ai nói, mà là tại bày tỏ một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Cái này rất phức tạp. Đỗ Duy im lặng không nói, bởi vì lại một tên bị chính mình tiêu ký ác linh rời đi cánh cửa, sau đó bị lao nhân kia tươi sống bóc chết. Hắn biết, người này hẳn là mặt hề. Một bên phong thư lúc này đều nhanh điên rồi. Chủ nhân ngài nói chuyện à, ngài không nói lời nào phong thư tốt hoàng mặc dù chúng ta là nhân vật phản diện, nhưng ngài hiện tại cùng Ác Linh ngài không có gì khác nhau, ngài đây là thế nào? Phong Thư thế nhưng là ký khế ước bản thân, ngài ngàn vạn không thể chơi Phong Thư A. Đỗ Duy nhìn nó một chút, bình tĩnh nói ra, ta chỉ là muốn nhìn một chút, là ai ở bên ngoài giết thuộc hạ của ta, không nghĩ tới vậy mà đều là người quen. Phong Thư ngây ngẩn cả người, còn có loại sự tình này là ai? Phong Thư nhất định thay ngài giết chết bọn chúng, những cái này sâu kiến đồng dạng đồ vật cũng dám giết người của chúng ta, còn dám trăng bước, quả thực là không biết sống chết à? Đỗ Du nhàn nhạt nói ra, đây không phải ngươi có thể tham dự vừa vặn ta cũng nghĩ thử một chút, ta cùng mặt thẻ có bao nhiêu trên lệnh, ngựa, mặt thẻ chủ nhân ngài không phải đang nói bừa chứ, phía ngoài là mặt thẻ, chúng ta trốn đi, chúng ta đánh không lại hắn, Đỗ duy nhận đồng nói ra, mặc dù đánh không lại, nhưng nếu như cứ như vậy chạy trốn, cái khác ác linh vẫn là sẽ chết tại mặt thẻ trong tay, cứ như vậy, ý nghĩa ở đâu, vậy ngài định làm gì, Đỗ duy châm chọc cười cười, mang theo thi thể cùng một chỗ trốn, nhưng chỉ là ta, lại còn làm không được, cho nên ta cần biến thành ác linh, hắn nhưng là có hai cái danh hiệu người, nói xong, hắn rời tay phải, từ trong túi lấy ra mặt nạ, đeo ở trên mặt mình con mắt màu đen chậm rãi nhắm lại, lần nữa mở ra thời điểm, với con ngươi làm trung tâm, háng một chút xíu quyết tán, dần dần đem một đôi mắt tất cả đều xâm nhiễm, như là vực sâu, để cho người ta vừa nhìn thấy, liền có loại dấn thân vào trong đó xúc động, thật nhau nhau. ở ngoài cửa thế giới, đầu kia trên đường lớn, Mercer bị mặt thẻ ngược phi thường thảm, mà Anne Vi Nè đỏ củ hài thi thể, hắn cũng không có buông tha, chỉ cần có ác linh xuất hiện, liền sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. vừa mới những lời kia, thật sự là hắn không phải đơn thuần nói với Anne đồng dạng còn có chính hắn, mặt thẹn là giáo hội thợ săn cao tầng, sở dĩ lưu phản giáo hội là bởi vì hắn gần như ác linh hóa thời điểm, nhân tính trôi qua hầu như không còn, giết chết thê tử của hắn cùng hại tử. Với hắn mà nói, hết thề đều là bi ai. Nhưng lúc này, mặt thẻ tại tiện tay lần nữa bóp chết một tên bị tiêu ký qua ác linh về sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc, cực độ đen nén, băng lanh tới cực điểm ác ý, theo trên thi thể hiện lên, nhang chán dây ruả mà thôi. Mặt thẻ cho mày, hắn không đi quản một bên sắp bị phế bỏ mẹ sơ, ngược lại đem tinh lực đặt ở ẩn vì nệ đỏ cụ trên thi thể, trực giác nói cho hắn biết, sự tình đang hướng không thể khống phương hướng phát triển, gặp nguy hiểm mà ở bên cạnh mẹ sở thì miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. đột nhiên, một giây sau, từ anh vi nẹp đỏ của thi thể chỗ mảng lớn bóng dâm phẳng phất như thủy triểu khuyết tán ra, thi thể nội bộ vang lên cực kỳ kinh dị tiếng tạch tạch. kia là đứt gãy xương cốt tại kết hợp. ê a, tiếng mở cửa vang lên, anh vi nẹp đỏ của thi thể đột nhiên đình chỉ xuống lưng, đưa thay sờ sờ mặt của nó, thanh âm già nua theo trong cổ họng phát ra, rõ ràng là anh vi nẹp thanh âm lại mang theo quỷ dị không nói lên lời giọng điệu, cho người ta đến cảm giác tựa như là khắp lơ đẳng quý tộc thân sĩ, chợt phát hiện cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Nó nói, ngươi so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Quy một chương 469, mẹ sợ quá vô tội. Chương 469, mẹ sợ quá vô tội. Cái gì? Mặt Hẹ nghe được thi thể mở miệng nói chuyện về sau, trong mắt cảnh giác nồng đậm cơ hồ tan không ra. Hắn lạnh giọng nói ra, ngươi cuối cùng là ai? Ác Linh là không thể nào nói chuyện, có thể giao lưu nói chuyện, chỉ có thể là người. Đối diện tồn tại thấp giọng cười lạnh, chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại đó, chính là biến thành Ác Linh Đỗ Duy, hoặc là nói chính là Ác Linh Đỗ Duy. Tôi miên là Đỗ Duy am hiểu nhất sự tình. Nhân chi cho nên là người, là bởi vì đều ở với người góc độ đi suy nghĩ, với người nhận biết đi làm. Nhưng nếu như đổi thành ác linh, như vậy nó sẽ càng thêm cường đại. Vốn là thuộc về ác linh lực lượng, sẽ phát huy càng mạnh. Ác linh Đỗ duy thao túng thi thể, con người co rúm lại, định thân năng lực phát động. Mặt thẻ hơi biến sắc mặt, một giây sau, ác linh Đỗ duy liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải càng là không biết lúc nào lấy ra một cái sắc bén đao nhọn, đỉnh lại còn đứt gãy một bộ phận. Hô, đao nhọn trực tiếp bổ về phía mặt thẻ, nhưng lại là trúng không. Mặt thẻ biến mất ngay tại chỗ, dung nhập trong bóng tối. Ác Linh Đô duy méo một chút đầu, cùng đi theo biến mất tại trong bóng tối. Bầu trời âm trầm bên trên, cùng nhau to lớn vô cùng thiểm điện sẽ qua, vang lên ầm ầm tiếng sấm, mấy cây số bên trong rõ ràng có thể nghe. Trời phóng đại sáng, chiếu rọi toàn bộ đường cái đều sâm bạch một mảnh. Mưa to xoạt rơi xuống. Hạt mưa đánh vào trên mặt đất, đem bụi đất tất cả đều bắn tung tóe. Mà nằm trên mặt đất không rõ sống chết mẹ sờ ngực chủ thủ, cũng không có hoàn toàn phân ly. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy một cái tay của hắn mẹ gãy, bị phần lưng đè ép địa phương, có vẻ hơi cầm tuyển. Đúng thế, hắn đang giả chết, thậm chí còn chuẩn bị vật gì đó muốn đem mặt thẻ chơi cái xuất kỳ bất ý, thừa cơ đảm bệnh. Chỉ là không nghĩ tới chính là, sự tình vậy mà phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa. Theo hàn vi nẻ đỏ của trong thi thể, thế mà xuất hiện một cái tồn tại càng khủng bố hơn. Messer có thể cảm giác được, kia là so với hắn mang theo trong mặt nạ ma linh, còn muốn đáng sợ rất nhiều đồ vật. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mặt thẻ dung hợp món đồ kia, cho nên hắn đáng sợ như vậy có thể hiểu được, nhưng vì sao lại có một cái khác tồn tại mặc dù không có khả năng đánh qua mặt thẻ, nhưng đã phi thường đáng sợ. Chẳng lẽ tựa như mặt thẻ nói như vậy, thật sự có cái phía sau màn hắc thủ. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói cái gọi là nguyền rủa chính là cái vật này làm ra giờ khắc này mẹ sở phi thường xấu hổ hắn muốn chạy trốn thế nhưng là lại có thể cảm giác được mặt thẻ cùng tồn tại bí ẩn kia đều còn tại trong bóng tối chính mình chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ bị bọn hắn cùng lúc làm sạch thậm chí hắn có thể nghĩ đến chính mình đang giả chết cũng căn bản không gạt được cái kia hai cái tồn tại coi tốt những người khác nhanh chạy tới ta chỉ cần giả bộ một hồi giả bộ một hồi liền đi nhưng lại tại hắn vừa nghĩ như vậy trong bóng tối đột nhiên vang lên một trận tiếng ho khan mặt thẻ quỷ dị xuất hiện tại nguyên chỗ trước ngực có rõ ràng vết đau bị rạch ra một cái lỗ hổng, người rất mạnh, hắn ho khan một tiếng, phun ra một búng máu, lao đi khỏe miệng, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đối diện. tại đối diện, ác linh đô duy mặt không thay đổi vớt ve đau nhọn, chỉ là lồng ngực của hắn bị móc ra một cái đột lớn, khí tức cũng so trước đó phải yếu hơn rất nhiều. nó rơi xuống hạ phòng, đồng thời hiện tại tiêu hao đều là chính nó lực lượng, so không lên trước đó có vẻn vỉ và sẽ thời điểm, cái kia liên tục không ngừng lực lượng ra chỉ, mưa to vẫn còn tiếp tục dưới, rơi vào bên cạnh bọn họ thời điểm, nhưng lại quỷ dị tự động tiết ra. một giây sau, ác linh đô duy đưa tay trái ra, đung nhiên một nắm mà mặt hệ cũng làm ra động tác giống nhau, bọn hắn đều có cách không khống vật năng lực, nhưng lần này là trên bản chất trên lệnh. Ác linh Đô duy trực tiếp trôi lơ lửng, bị điều khiển thi thể hoàn toàn không bị khống chế khối lượng, xương gãy thanh âm lít nha lit nhít văng lên. trái lại mặt hệ căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không đúng. mặt hệ giọng điệu quỷ dị, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng, mèo sờ trực tiếp theo mặt đất bay lên, đồng thời cực kỳ không cam lòng đánh tới hắn. ngươi liền chỉ biết chơi một bộ này sao? hắn phi thường phẫn nộ, bắt lại mèo sờ cổ, cái sau thân thể lập tức bành trướng lên, tựa như là phải bị nổ tung giống như. Mà Ác Linh Đô Duy lại cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, chờ sau đó lần chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy càng nhiều sáo lộ." Nói xong, nó con ngươi hơi co lại, thừa dịp mặt thẻ động thủ khẽ hở, trực tiếp triệt tiêu ảnh hưởng. Sau đó nó liền xuất hiện ở mặt thẻ sau lưng, đao nhọn ở trong tay nó, tựa như là dao giải phẫu đồng dạng sắc bén không tưởng nổi, chỉ cần bị chạm đến, liền sẽ cắt đứt xuống đến một khối huyết đủ. Mặt thẻ nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn răng nhìn xem Ác Linh Đô Duy, "Ngươi cho rằng ngươi có thể đệ giết ta?" Ác Linh Đô Duy lạnh giọng nói ra, "Câu nói này đồng dạng tặng cho ngươi." Bụp một tiếng, đao nhọn chém vào mặt thẻ trước mặt, trực tiếp bị chặn Một cái hư thối cánh tay theo trước ngực hắn lật ra huyết đục trong vết thương đưa ra ngoài, một cái cầm dao nhọn. Đồng thời, lại một cái hư thối cánh tay cũng trong nháy mắt toát ra, chụp tới Ác Linh Đố Duy. Những cánh tay này, thoạt nhìn cùng đã từng cầu nguyện bài lên đồ án bên trong giống nhau như lúc. Ác Linh Đố Duy híp mắt, bóng đen. Tại cánh tay kia muốn bắt hướng nó thời điểm, dưới thân cái bóng lập tức bóp méo. Bóng đen mở to vạn vện kia máu con mắt, cầm một thanh khác dao nhọn, trực tiếp bổ về phía cánh tay kia. Nó không dám có bất kỳ do dự. Dù sao, nó đã có một điểm trí tuệ, nó biết không nghe lời hạ trạng có bao nhiêu thảm. Mặc dù nó không có khả năng tại loại này cấp bậc đối kháng bên trong đưa đến tác dụng, nhưng chặt xuống một cái hư thối cánh tay vẫn có thể làm được. Làm dao nhọn chém đứt con kia hư thối cánh tay thời điểm. Ác linh Đô duy nguy cơ giải quyết dễ dàng, cánh tay trực tiếp hóa thành cho bụi. Chỉ là, cũng chỉ có thể làm được dạng này. Mặt thẻ kinh nghiệm cùng thực lực đều tại Ác linh Đô duy phía trên, hắn lập tức liền phản ứng lại, cực kỳ đáng sợ ác ý. Theo trong mắt của hắn lan tràn ra, bóng đen mạnh mẽ bị chấn trở về cái bóng bên trong. Một bên mẹ sờ, lúc này lại động. Hắn đều muốn điên rồi, không giải thích được bị mặt thẻ truy sát vài ngày, già chết đi lại bị ác linh đô duy làm công cụ đồng dạng dùng. Các ngươi đều là tiên điên." Mẹ sờ giống giận gào thét, đứt gây cái tay kia bên trong, lập tức xuất hiện một cái mini hộp, trực tiếp bị hắn bóp nát. Một đoàn dòng máu theo trong hộp xông ra, đồng thời có thể nhìn thấy một khuôn mặt người hình dáng, theo con mắt đến miệng ba cái mũi, sinh động như thật. Vừa xuất hiện liền nhào về phía lập tức tu. "Landy." Mặt thẻ gầm nhẹ, một tay lấy Messer ném rác dưới đồng dạng văng ra ngoài. Thanh âm của hắn tựa hồ mang theo một loại nào đó lực lượng quỷ dị, khiến cho đoàn kia dòng máu thay đổi mục tiêu, chuyển hướng ác linh "Ngươi đang gây hấn với ta." Ác linh Đô Duy đen nhánh trong hai tròng mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nó tay phải mặt nạ đồ án, bóp méo, thoạt nhìn tựa như là tại nhế răng cười. Đoàn kia dòng máu dừng lại tại giữa hai người, phản phất là tài sói nhìn thấy lao hổ giống như sư tử, mạnh mẽ lại nén trở về, ngược lại nhào về phía một mặt hoàng sợ mẹ sở. Phút. Quy một chương 470, công tước các hạ. Chương 470, công tước các hạ. Đoàn kia dòng máu mười phần quỷ dị, Mẹ sở căn bản không có năng lực phản kháng, liền bị lấy bao khóa ở cùng nhau. Sau đó, toàn bộ dòng máu đều đang sôi trào, không ngừng lại hướng mẻ sở cái mũi, nguyện, lỗ hai trong mắt Rui, phụ thể ở trên người hắn Ma Linh cũng không có ngăn lại quá trình này, tựa hồ dòng máu so Ma Linh còn muốn đáng sợ. Khi chúng nó kết hợp với nhau, có đồ vật gì muốn khôi phục. Một bên Ác Linh Đô Duy cùng mặt thẻ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đã qua, hai người vậy mà quỷ dị không có công kích lẫn nhau, ngược lại giống như là đang đợi cái gì giống như. Hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra. Có thể nói cho ta ngươi cuối cùng là cái gì thế lực người sao ở chỗ này, tựa hồ cũng không phải là thật người. Trong cơn mưa to, mặt thẻ lui ở một bên. Ác Linh Đô Duy cầm trong tay dao nhọn, bình tĩnh nói ra: Hoàn toàn chính xác không phải thật sự ta, ta chỉ là dùng một loại khác phương thức, thao túng cô thi thể này mà thôi. Về phần vấn đề của ngươi, ngươi ngươi cảm thấy ta là người sao? Mặt thẻ im lặng không nói, hắn cực kỳ cảnh giác nhìn xem Ác Linh Đỗ Duy. Sở dĩ không động thủ, thuần túy là bởi vì hắn phát hiện, cứ như vậy đánh xuống, một điểm ý nghĩa đều không có. Mà lại, trong bóng tối đã nhiều một chút người. Thế là, hắn liền nhàn nhạt nói ra, trên thế giới này không phải người có rất nhiều, tại trong trí nhớ của ta, có không ít người sống tiếp được, ngươi cho ta cảm giác, giống như là ta trong trí nhớ người nào đó. Đồng dạng lãnh huyết lại ưu nhã. Đồng dạng có được cách không cấm vật, định thân năng lực, nhưng ngươi nhưng lại không phải hắn. Mặt thẻ sống rất nhiều năm, một mực là toại lì tận giáo hội người lãnh đạo. Mỗi cách một đoạn thời gian, làm hắn cảm thấy mình đáng chết thời điểm, liền sẽ đổi một cái thân phận, lần nữa trở lại vài lì tận. Bởi vậy, hắn biết rất nhiều người tồn tại. Chỉ là lúc trước hắn dung hợp vật kia thời điểm, xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến một đoạn thời gian hắn chỉ có thể giấu ở phía sau màn, không cách nào phân tâm chú ý trên thế giới dị biến. Mà bây giờ, mặt thẻ đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này không biết tồn tại, rất có thể là cái nào đó cùng hắn cùng lúc sống sót không phải người. Ác Linh Đô Duy mặc dù thực lực cùng kinh nghiệm lên so Mạt Khè kém rất nhiều, nhưng nó đối với nhân tâm, đối với tình người nhìn rõ lại là tuyệt đối. Bởi vậy, nó liền lãnh đạm nói ra, mặt Khè, ngươi để cho ta cảm giác rất lạ lẫm." Cái này, loại giọng nói này mang theo cực kỳ mãnh liệt người quen giọng điệu. Mặt Khè lúc này ánh mắt khẽ biến, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Công tước các hạ? Không đúng, ngươi không thể nào là hắn, hắn cũng sớm đã chết rồi. Mặt Khè là Victory ạ thời đại thời đại người, tại thời đại kia, giáo hội lại còn ở vào đỉnh phong thời kỳ, thợ săn cũng so hiện đại muốn bao nhiêu ra không biết bao nhiêu lần ác linh vấn đề căn bản không phải vấn đề duy nhất uy hiếp, chính là để thế giới xuất hiện ác linh những cái kia đáng sợ đồ vật đều là khái niệm lên đồ vật mặt hệ đã từng là giáo hội trẻ tuổi nhất chủ giáo hắn tiếp xúc qua cũng biết rất nhiều victorji ạ thời đại bên trong không phải người lại cũng không không phải ta người trong đó có một cái thần bí nam nhân được xưng là công tước ác linh do duy nghe nói như thế trong đầu lập tức phân tích ra rất nhiều tin tức bởi vậy hắn mặt không thay đổi nói ra không có cái gì không thể nào mặt hệ ngươi dung hợp như thế đồ vật cũng không đủ trên để vạn tỷ tỷ giáo phái người cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy lời của nó phi thường mơ mơ cũng không có trực tiếp thừa nhận, hay là không thừa nhận. Mà lại, lại còn đem phại để dẫn hướng những phương hướng khác. Sáo lộ cũng không nhất định muốn lần sau gặp mặt mới bắt đầu, hiện tại cũng giống vậy có thể đạo hố. Mặt kệ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ phức tạp, là thế này phải không? Hắn sống thời gian thật sự là quá lâu, đã qua rất nhiều ký ức, đều tại thời khắc này hiện lên đi ra. Lúc này, một bên bị dòng máu bao quải Mester, đột nhiên phát ra âm trầm cười nhẹ. Ha ha ha. Hoàn toàn không giống người, càng giống là một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Đồng thời, Mester thân thể cũng xuất hiện càng thêm dị thường biến hóa. Những cái kia dòng máu xông vào thân thể của hắn, để da của hắn trở nên giống như là bị nước ngâm qua đồng dạng trắng. Trên mặt của hắn cũng nổi lên đặc thù nào đó đồ án, giống như là bất đồng dạng. Ta ghét nhất chính là các ngươi này, loại sống không biết bao nhiêu năm, lại âm hiểm lại đáng sợ quỷ đồ vật, không nghĩ tới dòng máu vậy mà cũng đối các ngươi không có tác dụng. Để cho ta đôn xem, hai người các ngươi đều dung hợp loại đồ vật này đúng không? Chỉ bất quá, hiện tại ta cũng dung hợp. Messer cười gần hé miệng, đầu lưới đen nhánh giống như là một loại nào đó loại rắn lưới, đồng thời ánh mắt của hắn long sâu, con ngươi co lại thành một cái ổ vàng chấm tròn, trong trắng mắt cơ hồ chiếm cứ toàn bộ. Thoạt nhìn cùng Ác Ma nữ tu thật cực kỳ giống nhau, trạng thái tinh thần của hắn đã hoàn toàn ngéo ngả. Thoạt nhìn đáng sợ hơn, nhưng mặt thẻ lại trầm giọng nói ra, đây là Solo Mon bảy mươi trụ ma thần nguyên rùa, các ngươi vạn nhị tỷ giáo phái lại mở ra cánh cửa kia. Mẹ sợ cũng đã nói không ra lời, hai tay khẽ cờ một cái, hỗn loạn ý thức để hắn làm ra một cái phi thường không lý trí quyết định. Hắn đồng thời đối Mã Tu cùng Ác Linh Đỗ duy động thủ. Giờ khắc này, mặt thẻ cùng Ác Linh Đỗ Du không hẹn mà cùng đồng thời đưa tay ra, có thể nhìn thấy chính là tại mặt thẻ trong lòng bàn tay, đồng dạng có được một cái đặc thù đồ án, kia là một cái mở mắt ra lại có hai cái con ngươi quấn cuộn quýt lấy nhau, mà tại ác linh đỗ duy trên tay phải, nhưng lại có một cái mặt nạ đồ án, cái này tựa hồ có liên quan gì, cũng chính là hai người đồng thời xuất thủ trong ngay mắt, lực lượng vô hình trực tiếp đem mẹ sờ đè ép biến hình, mắt thẹn đứng ở một bên, ác linh đỗ duy đứng tại một bên khác, hai người tựa như là tại đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị trừ tà đồng dạng đem mẹ sờ một mực khống chế lại, nhưng cho dù là dạng này, đã dị biến mẹ sờ nhưng vẫn là không có chết, thậm chí bởi vì thống khổ tỉnh lại ý thức của hắn, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta chết? Cốc cốc cốc, tiếng bước chân văng lên. Mưa to âm thanh phảng phất bị che đậy lại, mặc dù còn tại mưa, nhưng chúng quanh lại yên tĩnh không từng nổi, chỉ có tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Ác linh Do duy mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp tại sau lưng trên đường cái, 12 tên người mặc màu đen áo dài mang theo màu trắng nói không nên lời tính chất mặt nạ người đi tới. Những cái kia mặt nạ dáng vẻ đều không quá đồng dạng, có lớn có nhỏ, có có hoàn chỉnh ngũ quan, có cũng chỉ có một con mắt. Theo bọn hắn mỗi một bước rơi xuống, mặt thẻ sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn dung hợp món đồ kia về sau, phong cách hành sự có chút quá tại cao điệu. Vạn nhị tỷ giáo phái người lại mở ra cánh cửa kia, với bọn hắn phong cách hành sự, khẳng định sẽ đối với những cái kia quỷ dị tồn tại làm những gì. Solomon bảy mươi hai trụ ma thần là nguyên thủy tín ngưỡng lên đắc ý, là khái niệm lên đáng sợ tồn tại. Phạm La cùng bọn chúng có liên quan, đều mang theo có nguồn rủa. Nhưng mình đều có thể dung hợp vật kia, vạn nhị tỷ giáo phái người không có khả năng làm không được. Đến mau chóng rời đi. Nhưng mặt thẻ trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, liền phát hiện một bên công thức các hạ vung tay lên, đem mẹ sợ nắm ở trong tay, sau đó tựa hồ làm cái gì đồng dạng đem ném về phía vạn nhị tỷ giáo phái đến người. Lại sau đó. Hắn công tức các hạ trực tiếp chạy, quy một chương 471 đều là hiểu lầm, chương 471 đều là hiểu lầm. Trong chớp mắt, Ác Linh đô Duy liền dung nhập hắc cám bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Mặt Khệ thậm chí đều không có kịp phản ứng, chờ Ác Linh đô Duy rời đi về sau, mới nghe được một tiếng thanh thủy búng tay âm thanh. Tựa hồ nó trước khi đi, lại còn đánh cái búng tay. Cái này có chút không giống ta biết cái kia công tức các hạ a. Mặt Khệ mặt không thay đổi nói một câu, lúc ngẩng đầu lên lại, 11 tên vạn nhĩ tỷ giáo phái thành viên, đã đem quanh hắn ở cùng nhau. Những người này trên thân không chỉ có ma linh phụ thể, còn có đáng sợ hơn độ vật mặt thẻ nhìn xem bọn hắn, trầm mặc một hồi lâu mới nói ra, nếu như ta nói đây đều là hiểu lầm, các ngươi sẽ tin sao? Không có trả lời. Đối diện mười một người bên trong, có một người ngẩng đầu, lộ ra một đôi chết lặng trống rông con mắt, gắt gao tập trung vào mặt thẻ. Mặt thẻ lập tức muốn dung nhập hả gãm, nhưng hắn lại phát hiện loại năng lực này hoàn toàn không cách nào sử dụng. Các hạ, ngươi làm thật sự là quá phận. Những người khác thì phân ra hai người, đồng thời đưa tay đè xuống sao động không thôi mệt sờ, lại kéo một phát thời điểm, đoan kia dòng máu trực tiếp mạnh mẽ theo mệt sờ trên thân kéo ra đi ra. Quá trình này cực kỳ thốn cổ. Mỗi một tia dòng máu đều theo Messer trong lỗ chân lông chảy ra, đơn giản so thiên đao vạn quả còn muốn tới hầm. Messer cắn răng tiêu rên, các ngươi động tác nhanh một chút, ta muốn không chịu nổi, ta muốn bị đồng hóa. Không người nào để ý hắn. Tại vạn ỷ tỷ giáo phái bên trong, hạch tâm các thành viên quan hệ trong đó cũng không hòa hợp. Mặc dù mục tiêu nhất trí, nhưng mỗi người đều tại làm lấy khác biệt sự tình. Thợ như bọn hắn giáo phái tôn chỉ đồng dạng, Thư vinh mới là hết thảy. Một bên khác, Ác Linh Đỗ Duy thân ảnh lặng yên xuất hiện tại cách mấy chục cây số nơi nào đó đồng ruộng bên trong, sau đó lại lần biến mất. Liên tiếp hơn 10 lần thoáng hiện về sau, Nó liền về tới Phỉ Lạc Trấn. Bởi vậy, tại cái này đã không người trong tiểu trấn, liền xuất hiện phi thường làm người ta sợ hãi một màn. Trên trời tại hạ lấy mưa. Tích tác, đêm khuya Phỉ Lạc Trấn, án vị nệ đỏ của thi thể trực lăng lăng rất trên mặt đất, nước mưa đem thi thể ngâm mấy lần. Nực vết thương khổng lồ càng là diện ra rất nhiều máu tươi màu đen. Cái này đã rất không hợp với lẽ thường, mà càng không hợp với lẽ thường là, đột nhiên, vang lên một trận é a tiếng mở cửa. Thi thể từ đầu hướng xuống dọc theo nơi bà bay, rịn ra một cái khe, tựa như là một cánh cửa đồng dạng từ bên trong bị đẩy ra. Phiến thành hai nửa. Đỗ Duy mặt tái nhợt từ bên trong đi ra, một cái tay che miệng, rịn ra rất nhiều máu đỏ tươi tia. Khụ khụ, thư nhược có chút quá mức. Kể từ cùng Ác Linh Đỗ Duy dung hợp về sau, hắn liền không bị qua tổn thương, đối phò Ác Linh cũng đều là dễ như trở bàn tay. Nhiều khi, một chút suy đoán ra tin tức nói cho hắn biết, ngoại trừ ma linh cùng quái dị bên ngoài, có rất ít tồn tại có thể thương tổn được chính mình. Chỉ là, hôm nay tạo nộ lại làm cho hắn đem loại ý nghĩ này triệt để từ bỏ rơi mất. Riêng là án vị nẻ đỏ cũ á biến thành Ác Linh liền với một loại phương thức quỷ dị, đem hắn nhốt vào trong cửa. Mặc dù có thể tùy tiện đi ra, nhưng cũng không đại biểu ác linh không có cách nào đối với hắn làm những gì về phần mặt thẻ thì càng không cần nói đỗ duy thôi miên chính mình với ác linh góc độ đối xử hết thảy cỡ lớn thượng cấp muốn thăm dò có sai lệnh không nghĩ tới toàn bộ hành trình đều không có chiếm qua thượng phong. mà lại đây là mặt thẻ dung hợp vật kia không đủ triệt để nguyên nhân còn có vãn tỷ tỷ giáo phái cái kia 11 tên thành viên bọn hắn cho ta cảm giác so mẹ sợ còn đáng sợ hơn quá nhiều mặc dù đơn độc khả năng không sánh bằng mặt thẻ nhưng dạng này người lại có mười cái đỗ duy lao đi khoẹt miệng vết máu ôm đầu thống khổ gầm nhẹ một tiếng hắn hiện tại dù sao vẫn là người Mà ác linh Đô duy lực lượng là nguồn gốc từ tại trên bản chất ác linh phương diện, cho dù là ý chí đồng dạng hắn biến thành ác linh Đô duy về sau, đối với thân thể gánh vác thật sự là quá lớn. Khả năng lại cương ép sử dụng 7-8 lần, liền có thể thật biến thành ác linh Đô duy. đương nhiên, Đô duy cũng không chỉ là bỏ ra đại giới. hắn cũng đã nhận được càng có nhiều dùng tin tức, công tức các hạng. Hắn tựa hồ đem ác linh Đô duy nhận thành vĩ to gì ạ thời đại người nào đó, nhưng ta cùng ác linh Đô duy dung hợp về sau, ký ức là hoàn toàn đồng bộ. Ta cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới công tức ký ức. Vẫn là nói, ác linh Đô duy tại biến thành mặt nạ ác linh trước đó cùng cái tiếc công thức có quan hệ. Đỗ duy hiện tại rất đau đầu, ác linh Đỗ duy sự tình tạm thời có thể không dựa vào lo, nhưng mẹ sở cùng mặt thẻ trong lời nói để lộ ra một ít tin tức, nhưng lại không thể không đi coi trọng. Mẹ sở nói, chính mình cùng mặt thẻ đều dung hợp loại đồ vật này, nhưng mình duy nhất dung hợp chính là ác linh Đỗ duy, nó làm sao có thể là cùng loại gì sật chi huyết tồn tại đâu? Muốn thật sự là như thế, dung hợp về sau ý chí, liền hẳn là nó. Trên người của ta có cái gì dư thừa đồ vật sao? Đỗ duy vươn tay nhìn thoáng qua chính mình trên tay phải đồ án, mặt nạ đồ án đã biến mất xuống dưới, thay vào đó là hắn nguyên bản kim đồng hồ đồ án nhìn thấy cái này, Đỗ duy cho mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong cơn mưa to âm trầm bầu trời đêm, mẹ sợ tại dung hợp dòng máu về sau trên thân xuất hiện một loại đồ án, mặt thẻ lại nói đây là mở ra cánh cửa kia về sau nhiễm nguyên linh đến từ Solomon 72 trụ ma thần, mặt thẻ trên người đồ án là một cái song đồng con mắt, mà trên người ta thì là kim đồng hồ đại biểu là kéo mặc chi chung. kéo mặc chi chung cùng Solomon 72 trụ ma thần có quan hệ, có thể là một trong số đó. Nói cách khác, ta cùng mặt thẻ cùng mẹ sợ là một loại người, nhưng vì cái gì ta yếu như vậy? Câu nói sau cùng Đỗ Du là phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải dung hợp ác linh Đỗ Duy, hắn có thể tính tạm thời mở cỡ lớn cùng mặt thẻ vừa mới đợt, hắn hiện tại đoán chừng còn tại giờ trò, thiết kế kế hoạch nghĩ biện pháp hố chết mặt thẻ. Không có so sánh liền không có trên lệnh. Đỗ Duy lực lượng là cái gì? Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, đoán trước tương lai tử vong hình tượng năng lực, sau đó chính là miễn cưỡng bị hắn chơi ra hoa bở UG thắng đầu ký năng lực. Tất cả đều là phụ trợ năng lực, đánh nhau một cái so một cái phế. Ngược lại Đỗ Duy còn muốn gánh lấy đồng hồ cổ áp lực, không ngừng đi lên phía trước. Lúc này, Phong Thư theo Đỗ Duy trong túi trôi nổi đi ra. Chủ nhân ngải kỳ thật cũng không yếu, tại Phong Thư trong lòng Ngài chính là nhật nguyệt núi cao, cái gì cầu thí mặt thệ, vạn tỷ tỷ giáo phái, bọn hắn có thể sánh được ngài sao? Ngài là nhân vật phản diện a, trên thế giới này đã tìm không thấy ngài dạng này âm hiểm tàn nhẫn, lại hưu tâm mà tính, lại có trí tuệ, mà lại lãnh huyết vô tình tọa săn. Ngài chính là ác linh chi vương a, mặt thệ bọn hắn chẳng qua là may mắn mà thôi, cái gọi là chính nghĩa chắc chắn đánh bại tà ác chẳng qua là chuyện cổ tích mà thôi, chỉ có ngài loại này nhân vật phản diện mới có thể cười đến cuối cùng. Đỗ duy nhìn xem phong thư, cắn răng thấp giọng hỏi, là cái gì để ngươi cảm thấy ta giống nhân vật phản diện? Ngại, chẳng lẽ ngài không giống sao? mà lại chủ nhân a, mặt thẻ nói ngài là công tước các hạng, này danh đầu nghe xong liền rất có nhân vật phản diện a. Đỗ Duy không thèm để ý Phong thư, trực tiếp một tay lấy lấy nhét vào trong túi, lại quay đầu nhìn về phía án vì nẻ đỏ của thi thể thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên một tia trăn trở. Những cái kia ác linh đều đã bị ta tiêu ký, nhưng không biết có thể hay không đem cái này cánh cửa theo trong thi thể tháo rời ra, ta luôn cảm thấy cái cửa này năng lực dùng rất tốt, nếu như đặt ở trong nhà lời nói, vừa vặn có thể đem ra giam giữ ác linh. Quy 1 chương 472, bóng đen ca thác thất lực cơ. Chương 472, bóng đen ca thác thất lực cơ. Cùng ác linh có liên quan đồ vật hoặc là quỷ dị năng lực đều là khái niệm lên. Ác linh giết người cũng giống như vậy. Tỷ như nói bóng đen ánh mắt, bị nó nhìn thấy người đều sẽ trở thành mục tiêu của nó. Chuyển đổi đến án vi nẻ đỏ của cánh cửa năng lực cũng giống như vậy. Phỉ lạc trong chấn. Đỗ Duy đứng tại trong mưa, yên lặng nhìn xem một bên thi thể. Trong thi thể có một cánh cửa, mở ra về sau là có thể đem ác linh nó vào. Giống như là là một cái lồng giam, hoặc là nói ngục giam. Mà Đỗ Duy bây giờ muốn chính là đem cái này cánh cửa tháo rời ra, mang về nhà nuôi, nếu có một ngày bị giam đi và ác linh đủ nhiều. Mặc kệ là dùng tiêu ký năng lực cũng tốt, vẫn là trực tiếp mở cửa. Hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp lôi ra tới một cái ác linh quân đoàn. Loại ý nghĩ này cực kỳ nguy hiểm, hoang đường lại rất lớn. Nhưng Đỗ Duy cũng không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Tựa như phong thư cố chấp cho rằng, nó ma quỷ chủ nhân là ác linh chi vương. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Đỗ Duy làm sự tình tựa hồ hoàn toàn chính xác đang hướng phương diện này phát triển. Ân, phát triển có chút kỳ quái. Nhìn xem vạn vi nẻo đỏ cũi thi thể, Đỗ Duy không cảm có chút đau đầu, giữ cửa tháo rời ra cũng không phải là rất khó ta trước đó làm qua hai lần tương tự sự tình, nhưng làm sao giữ cửa dấu đi phải hảo hảo nắm lại. trước đó, trải qua tay hắn chế tạo cái thứ nhất mặt nạ ác linh, cũng chính là cái kia người đàn ông đầu trọng lợi dụng đổi mặt cơ chế. đương nhiên khi đó đỗ duy rất yếu, mà lại không đủ kinh nghiệm phong phú, chỉ có thể coi làm ưu lợi. về sau đem bóng đen đổi mặt, biến thành mới mặt nạ ác linh thời điểm, liền thuần thục rất nhiều. hiện tại làm tương tự sự tình không nên quá nhẹ nhóm, chỉ là đỗ duy không có khả năng giữ cửa phóng tới trên người mình, mà thi thể cũng phải đưa hồi giáo hội. ta cần một điểm trợ giúp. đỗ duy thanh em hơi khát thưởng hắn không cấm có chút may mắn, còn tốt trên người mình trung thành tuyệt đối thủ hạ đủ nhiều. thế là liền thấp giọng nói ra bóng đen. một giây sau, sau lưng hắn cái bóng khẽ du lên, sau đó cái bóng đầu bộ vị đột nhiên mở ra một đôi vằn vện tia máu con mắt âm lánh lại ác độc. bóng đen thượng cấp, nhưng nó trạng thái có chút suy yếu. trước đó tại cùng mặt thẻ chiến đấu bên trong bị hung hăng chừng mắt liếc, vốn là nhận qua tổn thương bóng đen, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. mà trước đó bị đỗ duy biến thành ác linh đỗ duy về sau tiện tay cầm đi đao nhọn cũng trở về đến bóng đen trong tay. hiện tại nó là song cầm. Bóng đen chạm sau lưng Đỗ Duy, nhưng khoảng cách lại so trước đó muốn xa một chút. Nó sớm đã có trí tuệ, rất rõ ràng có thể cảm giác được chủ nhân của nó. Hiện tại vừa chuẩn chuẩn bị để nó kháng chút gì vật kỳ quái. Đỗ Duy nhìn xem bóng đen hiện tại thê thảm bộ dáng, không khỏi thở dài, ta biết ngươi bây giờ có trí tuệ, đi theo ta trong khoảng thời gian này, ngươi thụ rất nhiều khổ. Bóng đen run nhẹ nhẹ, tựa hồ tại cảm động. Trong túi Phong Thư lặng lẽ bước lên cái đầu, nó vô cùng ghen ghét ghét. Lê Tầm A, vì cái gì chủ nhân đối với bóng đen tốt như vậy, chẳng lẽ Phong Thư không đủ trung thành sao? Nó bóng đen rõ ràng liền văn tự bán mình đều không có dấu. Lúc này, Đỗ Duy lại xông bóng đen nói ra, "Đáng tiếc, gần nhất không có cái gì, tà giáo đồ muốn giết ta, nếu không còn có thể thả ngươi ra ngoài khôi phục một chút thực lực, bất quá ngươi yên tâm, trực giác nói cho ta, về sau khẳng định sẽ có. Mà lần này, ta sẽ cho trong thân thể ngươi nhét cửa, chờ trở, trở về lưu gióp về sau, sẽ giúp ngươi lấy ra. Vì cái gì khác nhau đối đai bóng đen? Là bởi vì chỉ cần có đầy đủ cựu nhân tại, bóng đen liền có thể không ngừng tăng thực lực lên. Mà bây giờ Đỗ Du sợ dĩ sẽ nói ra loại này không phù hợp hắn tính cách lời nói, thuần túy là muốn thử xem bóng đen có thể hay không nghe hiểu. Nếu như có thể nghe hiểu lời nói, giải thích bóng đen trí tuệ đã rất cao. Bởi như vậy, liền phải nghĩ biện pháp đem bóng đen biến ngớ ngẩn một điểm. Hắn không cần một cái chân chính có trí tuệ ác linh cấp dưới, bởi vì cái kia mang ý nghĩa không thể khống. Còn tốt, bóng đen trí thông minh cũng không có cao như vậy, nó chỉ có thể đơn giản xu lợi tránh hại, bởi vậy liền mờ mịt nhìn chằm chằm Đỗ Duy, hoàn toàn không biết nó bỏ qua một lần biến ngu ngốc cơ hội. Về phần phong thư, nó còn tại gần net. Đỗ Duy thấy vậy, biểu lộ dần dần khôi phục lãnh đạm. Sau đó, hắn đưa tay theo bóng đen trong tay đoạt lấy một cái dao nhọn, quay người đi hướng nạn vị nẻ đỏ cuải thi thể. Ngày kế tiếp, sáng sớm Tầm 10 chiếc màu đen xe con đi tới phỉ Lạc Trấn. Án vị nệ đỏ của thi thể bị cất vào bọc đựng xác bên trong, bị vận chuyển về giáo hội. Dẫn đầu trên xe, Đỗ Duy một người ngồi ở hàng sau, chỗ tài xế ngồi chỗ thì là một tên người trừ tà. Tên kia người trừ tà vừa lái xe, một bên thái độ cung kính nói, "Đỗ Duy các hạ, chúng ta sẽ ở giữa chưa đến FCT bộ đi ạ, ngài bận rộn một đêm, có thể thừa dịp một chốc lát này nghỉ ngơi một chút." Đỗ Duy hừ một tiếng thản nhiên nói, "Có thể, chờ nhanh đến địa phương thời điểm, ngươi nhớ ký cho ta biết." Đối phương nói, "Được rồi." Sau đó, Đỗ Duy liền rượi vào hàng sau chỗ ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại thật sự là hắn cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. dù sao tối hôm qua chuyện phát sinh, hao phí hắn quá nhiều tinh lực. chủ yếu nhất là, van nghỉ tỳ giáo phái mẹ sở tiếp xúc với hắn qua ác linh đô duy đáng sợ nhất kỳ thật không chỉ là lực lượng của nó, càng nhiều hơn chính là nhân cách ký ức mang tới giá trị. trí tuệ của nó cùng đô duy phân không ra cao thấp, nhưng đủ cường đại cho nó mang tới là sự sự thủ đoạn lên khác biệt. jem đã từng cùng nó tiếp xúc qua, cứ như vậy ngắn ngủi mấy chục phút, lại bị ảnh hưởng cực sâu. thậm chí, nếu như không phải bị dần ảnh hưởng, hắn hiện tại đã sớm thành một cái thế thân. cho tới bây giờ, jem cùng đô duy ở giữa liên hệ đều không có khôi phục. Nói không nên lời là nhân họa đất phúc, vẫn là hạ trạng thảm hại hơn. Nhưng Đỗ Duy tại biến thành ác linh Đỗ Duy về sau, trước khi đi cùng mẹ sợ tiếp xúc một chút, một ít không thể nào hiểu được hạt giống đã trôn xuống. Nhắm mắt lại về sau, Đỗ Duy có thể cảm giác được, tại khoảng cách với mình rất xa địa phương, có cái cùng mình có liên quan tồn tại, tinh thần tình huống đã ổn định lại. Hắn biết, kia là mẹ sợ. Xem ra vạn ỷ tì giáo phái, tựa hồ có thể rút ra dòng máu ảnh hưởng, để hắn lại biến thành trước đó dáng vẻ. Cái này có chút không dễ làm. Một lần ảnh hưởng còn không có cách nào để một cái tinh thần ổn định tự săn, trở thành ta thế thân tài khoản hắn nhất định sẽ phát hiện dị biến còn phải tìm một cơ hội lại cùng hắn tiếp xúc một lần us gằng dễ dạ dây núi phải tìm cơ hội đi một chuyến nơi đó còn có cái cắn cân. hiện tại đỗ duy lại còn làm không được cùng toàn bộ vạn nhị tỷ giáo phái vật cổ tay nhưng trên thực lực không đủ là có thể thông qua những vật khác bù đắp địch ta đều từ một nơi bí mật gần đó ai cũng không biết ai là ai mà đúng lúc này đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên đỗ duy nhíu nhíu mày lập tức mở mắt trên điện thoại người liên hệ biểu hiện là chính mình em vợ tương lai tà giáo đầu lính giải tán tân. Do dự một chút, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Nhưng đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm, lại làm cho Đỗ Duy ánh mắt lập tức âm trầm xuống. "Tỷ phu, ngươi bây giờ có phải hay không tại châu Âu chúng ta tà giáo tổ chức người, nói là ở bên kia thấy được một cái cùng ngươi giống nhau như lúc ngươi, không đúng, là Ác Linh Quy một chương 473, Penny và xe tác đại tử. Chương 473, Penny và xe tác đại tử. Trên xe, Đỗ Duy nhìn xem điện thoại, bình tĩnh nói ra, "Ta hiện tại đang đi hướng SCT bộp đi ạ trên đường, căn bản là không có đi qua châu Âu, người của ngươi là thế nào nhìn thấy ta?" Bên đầu điện thoại kia Giải Tán Tân đổi vội vàng nói: "Thế nhưng là Tỷ phu, thật sự có người thấy được, mà lại giống như bên kia phát sinh rất khủng bố sự tình." Cái kia người mặc quần áo màu đen, trên cổ lại còn buộc lấy một cái thật dài kiếp nổ, liên tiếp lấy một cái màu đỏ đại khí cầu. Ta tiếp vào tin tức về sau còn tưởng rằng ngươi đang chơi hành vi nghệ thuật, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy Hít mắt, màu đỏ đại khí cầu trên cổ ta lại còn buộc lấy một cái kiếp nổ. Giải Tán Tân nói: "Đúng vậy à, chuyện này ảnh hưởng quá nghiêm trọng, không tàn lưỡi chi hoa nội bộ người, đối ngươi tín ngưỡng sùng bái đều dao động, bọn hắn cảm thấy thần không phải là dạng này." Đỗ Duy hít sâu một hơi. Giọng điệu đều trở nên lạnh như băng chuyện này ta đằng sau sẽ xử lý ngươi bây giờ lập tức đem ngươi người rút lui châu âu nói cho bọn hắn bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là ta giải tán tân lập tức nói được rồi tỷ phu ta hiện tại liền đi làm còn có chúng ta tà giáo tổ chức phát triển điều lệ ta cũng đã lý hảo ngươi nhìn cái gì thời điểm chúng ta chạm thử vẫn là ta phát biểu kiện cho ngươi đỗ duy nói đều có thể nhưng phải đợi ta theo giáo hội trở về giải tán tân đành phải nói được ngươi có rảnh về sau cho ta tin tức nói xong liền cút điện thoại mà lúc này đỗ duy một mặt lạnh lùng trong mắt lộ ra lạnh lẽo càng làm cho người không dám đối mặt. Lái xe người trừ tà còn không biết xảy ra chuyện gì, quay đầu nghi hoặc hỏi, "Đỗ Duy các hạ, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Đỗ Duy lắc đầu nói, "Một chút tư nhân sự tình, tiếp tục lái xe đi." Đối phương đành phải ức một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đỗ Duy cũng không có ở phản ứng tên kia người trừ tà, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Sắc trời âm trầm, trời u ám, tựa hồ đêm qua mưa to còn tại nổi lên. Hắn hiện tại tâm tình không phải rất tốt. Ác linh Đỗ Duy cùng hắn dung hợp, trên thế giới này không có khả năng lại có một cái hắn. Tất cả ký ức đồng bộ, hết thảy chuẩn bị ở sau cũng đều lòng dạ biết rõ nhưng là màu đỏ đại khí cầu ha ha Đỗ duy ở trong lòng yên lặng nói ra Penny và sẽ ngươi có phải hay không coi là ta gần nhất không rảnh đi tìm ngươi ngươi liền có thể thoát khỏi ta hơn nữa còn bằng vào ta làm bản gốc chế tạo ra một cái tên giả mạo dùng kiếp nổ buộc lấy tên giả mạo cổ ngươi là cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp đúng không vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đã mạnh đến có thể bỏ qua ta Đỗ duy không cấm cười lạnh một tiếng cùng theo giáo hội rời đi về sau Deus đằng dã dã dãy núi tìm cái kia cán cân sự tình trước tiên có thể thả một chút trước cùng Penny và sẽ gặp một lần nhìn xem tên phản đồ này còn nhớ hay không đến bị chính mình chi phối bị ác linh Đỗ duy tùy ý bóc nát cải tạo thành bình ngạch quỷ đi qua kinh khủng là Penny và xẹt lực lượng nguồn suối mà tại trong một đoạn thời gian rất dài Đỗ duy cùng ác linh Đỗ duy vừa vặn là nó kinh khủng đầu nguồn một bên khác tại châu âu một cái trấn nhỏ lúc này ánh nắng tươi sáng thời tiết nghi nhân thông hướng tiểu trấn đường cái chỗ một người mặc màu đen giáo sĩ phục, ước chừng một mét tám ra mặt dáng người thon có chút gầy gò sát mặt tái nhợt nam nhân chính đi hướng lấy tiểu trấn đi đến nó hình dạng cùng Đỗ duy giống nhau như lúc nhưng ánh mắt lại phi thường âm lãnh toàn thân tản ra khí tức hết sức khủng bố, chỉ là tại trên cổ của nó lại trói lấy một cái thật dài kíp nổ, đi lên vương không ngừng kéo dài, cuối cùng vừa vặn chính là màu đỏ khí cầu. Đỏ có chút trói mắt, mà nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ở trong đó ẩn ẩn có tiên hệ hình dáng tồn tại. Đồng thời cùng trước đó bộ dáng của ban đầu còn có một chút quỷ dị khác biệt. Penny và xe trên thân tựa hồ treo rất nhiều con rối đồng dạng đồ vật. Khí tức của nó cũng so trước đó còn đáng sợ hơn rất nhiều, thậm chí có loại ma linh rẻ trà vu. Càng quỷ dị chính là lúc này vừa lúc có xe tại trên đường lớn chạy. Xe chủ nhân tựa hồ không thấy được cái này, Đỗ Duy đồng dạng trực tiếp xuyên qua, mà nó lại từng bước từng bước hướng về trong tiểu trấn đi đến. Penny và hệ thuế biến vẫn chưa hoàn thành, nó cần nguyên thủy nhất kinh khủng. Qua mấy phút về sau, bị Penny và hệ chế tạo ra tên giả mạo Đỗ Duy đã đi tới trong tiểu trấn, các đại nhân đang bận rộn, mà một chút bọn nhỏ thì mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn trên không màu đỏ khí cầu. Ha ha ha. Giữa trưa, FCT bộc địa, giáo hội các giáo đồ trang nghiêm đứng tại thành phố con đường hai bên. Mỗi người trong tay đều bưng lấy một chùm trắng nõn hoa tươi. Tầm 10 chiếc màu đen xe con chạy chậm rãi tại trên đường trước sau phương đều có trên trăm danh giáo sĩ xếp hàng hộ tống bầu không khí vô cùng trang nghiêm to do thánh ca tại tấu vang nương theo lấy cỗ xe tiến lên có thể nghe được trong đó còn có cực lớn đàn ngọt gẳng nhạc đệm rất nhiều người đều không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ biết là giáo hội nội bộ một vị đại nhân vật thi thể bị mới chủ giáo đưa trở về tang lễ sẽ tại hai ngày sau cử hành đến lúc đó toàn bộ thánh đợt đất tá đô sẽ lâm vào mặc niệm trong bi thống hôm nay thì là mới chủ giáo tấn thăng nghi thức lúc đầu chủ giáo tấn thăng là không cần như vậy long trọng nhưng đỗ duy không chỉ là giáo hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất chủ giáo đồng thời cũng sẽ vào hôm nay trở thành sở tại phán sở trưởng. hắn cũng sẽ thay thế chết đi Ảnh Vi nẹt đỏ cụ ải, trở thành giáo hội năm tiên thợ săn một trong, trở thành quyền lợi lớn nhất đám người kia. hắn sẽ tiếp xúc đến rất chi viết, hắn sẽ biết giáo hội hạch tâm nhất tin tức. lúc đó, SCT buộc đi a đại giáo đường trên quảng trường. tất cả chủ giáo đều ở một bên chờ. Sky lại chủ giáo vẫn như cũ mặc hắn màu đỏ giáo phục, chỉ là hắn khí sắt so trước đó muốn tiểu tụy rất nhiều. rất hiển nhiên đoạn thời gian gần nhất giáo hội nội bộ sự tình để hắn rất đau đầu. ở một bên thì là chủ giáo tùng sần, sen nạ phu nhân cùng một chút hạch tâm chủ giáo ngoại trừ Skadi bên ngoài, những người còn lại cơ bản đều là người Trừ Tà. Đổi được mấy trăm năm trước, giáo hội tập quyền tại giáo hoàng bên trên, nhưng mình Skadi phụ thân biến thành thợ săn về sau, giáo hoàng chức vị liền đã dâng quá lâu. Mà ra ngoài một ít nguyên nhân, Skadi đại chủ giáo phụ trách đều là một chút ngoại bộ sự tình. Chân chính hoạch tâm quyền lợi đều phân tán ở những người khác trong tay. Thời gian dần qua, nên đón đố Duy đội ngũ cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Trắng đoan cánh hoa không ngừng tản mát bay múa. Tại một đám giáo sĩ chen chúc dưới, tầm 10 chiếc màu đen xe con đứng tại quảng trường phía trước. Lập tức có người tiến lên mở cửa xe ra. Sau đó Liên nhìn thấy Đỗ Duy một mặt bình tĩnh đi xuống. Lúc này y phục trên người hắn đã đổi thành mang theo giáo hội phong cách đến màu đen giáo sĩ phục. Thôi có vẻ rộng rãi, nhưng cũng không kéo dài. Sau đó xuất hiện thì là một cái cự đại chất gỗ qua tải, bên trong đặt vào chính là án vị nệ đỏ cuải thi thể. Cái này hơn 60 tuổi lão nhân, rốt cục vẫn là về tới giáo hội. Cũng có thể cũng coi là lá dụng về tội. Xa đi đại chủ giáo bọn người ở tại trước ngực vẽ cái chữ thập, sát mặt trang nghiêm và phần. Hoang nên trở về, Đỗ Duy chủ giáo. Quy 1 chương 474, tế đàn. Chương 474, tế đàn. Ngày 26 tháng 6, một ngày này sẽ được xếp vào giáo hội ghi chép bên trong. Thứ khi giáo hội thành lập tới nay, trẻ tuổi nhất chủ giáo xuất hiện, đồng thời vẫn là giáo hội sở tài phán sở trưởng. Ca ngợi ta chủ, ca ngợi ta chủ, nguyện chủ vinh quang ở cùng với ngươi. Mỗi người đều đối với Đỗ Duy đưa lên xuống lễ. Đỗ Duy thì từng bước một đi đến sự cả đi bọn người trước mặt, trang nghiêm nói ra: Ta sẽ tại này tuyên thệ, cuộc đời của ta sẽ vinh viên cùng tại ác chống lại, vinh viên tôn theo chân thiện mỹ, chỉ cần tại ác chưa từng lui tán, ta sẽ vinh viên không dừng lại. Đơn giản chính là chính nghĩa hóa thân, thánh nhân đồng dạng phẩm chất. Sca đi đại chủ giáo tán dương nói ra, ngươi đã làm đủ tốt, bất quá cũng chỉ có ngươi dạng này phẩm đức cao thượng người mới có thể trở thành giáo hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất chủ giáo. Ta biết ngươi phi thường thống hận tại ác, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì hiện tại trạng thái, cứu vớt càng nhiều lạc đường cứu non. Một bên tổn thần mấy người cũng đi theo nói ra, ngươi phẩm chất đáng giá để chúng ta tôn kính, không ai sẽ hoài nghi Đỗ duy lời nói có độ tin cậy. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hoặc là nói bọn hắn nhận định sự thật tận mắt nhìn thấy hết thảy, đều là Đỗ duy làm gương cho binh sĩ, mãi mãi cũng đi tại cùng ác linh chống lại tuyến đầu. Vĩ đại đơn giản giống như là sống ở sử thi bên trong những cái kia anh hùng đồng dạng, có thể xưng hoàn mỹ. Mà tại đô duy quần áo nội bộ, Phong thư lên lặng yên hiện ra một nhóm văn tự. Chủ nhân không hổ là nhân vật phản diện, vậy mà hôn đến giáo hội chủ giáo, mà lại nhiều như vậy vinh quang gia thân, đi theo chủ nhân hôn thật sự là quá do dự tiền đồ. Chờ một chút, chủ nhân như vậy âm hiểm, gia nhập giáo hội khẳng định có hắn tà ác mục đích. Chẳng lẽ lại chủ nhân muốn làm đến giáo hoàng vị trí, sau đó đem giáo hội triệt để chơi băng rơi đầy cũng quá hỏng, Phong thư rất tức à. Không được, lần sau không thể lại để cho bóng đen làm náo động. Phong thư nhất định phải trở thành chủ nhân trung thành nhất cho săn, cái gì thăng hề bài, xuất sắc, tiền xu đều xông phong thư tới đi. Thấn Thăng nghi thức kéo dài dòng dã một ngày, những giáo chủ kia bọn họ ào ào cùng Đỗ duy nhiệt tình giao lưu, mà một chút thuộc về sở tài phán người trừ tà cũng cùng vị này miệng mồm mọi người tương truyền thánh nhân trao đổi một phen, đều rất kích động. Chỉ có Đỗ duy một mặt nhiệt tình cùng bọn hắn hàn huyên, nhưng trong lòng nhưng thủy trung bình tĩnh, nghi thức chỉ là mặt ngoài, làm cho những người khác nhìn. Chân chính trọng yếu thì là thợ săn ở giữa gặp gỡ. Trong đêm, SCT buộc đi à đại giáo đường. Đỗ Duy tại Ska đi đại chủ giáo cùng đi, đi tới lòng đất trong địa lao. Hắn không phải lần đầu tiên tới, nhưng trước đó cũng không có cẩn thận quan sát qua, mà lại thân phận cũng khác biệt. Ánh mắt tùy ý tại bốn phía dò xét. Đỗ Duy chú ý tới những cái này địa lao, kỳ thật chính là bình thường gian phòng, đại khái đến một chút, ước chừng có hơn 100 cái, càng nhiều thì biến mất trong bóng đêm. Một bên Ska đi đại chủ giáo gặp Đỗ Duy đang đánh giá những cái kia gian phòng, giọng điệu phức tạp giải thích nói, giáo hội đối ngoại thả ra tin tức là, thợ săn đều bị giam giữ tại địa lao bên trong. Đây là hạn chế, nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải thành bảo hộ. Đã từng mỗi một cái dân phòng bên trong đều có một tên thợ săn tồn tại, kia là giáo hội thời kỳ mạnh mẽ nhất, nhưng đến hiện tại lại chỉ còn lại có các ngươi. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, cái kia hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc. Skadi đại chủ giáo tựa hồ không nguyện ý tại cái đề tài này lên nhiều lời, liền dẫn Đỗ Duy đến trước một cánh cửa. Chất gu cánh cửa, mặc dù không có mở ra, nhưng theo khe hở bên trong lại lộ ra không hiểu lạnh lẽo. Tựa hồ trong cửa ẩn giấu là một loại nào đó quỷ dị đáng sợ tồn tại. Đây là Skadi đại chủ giáo phụ thân, cũng chính là đã biến mất giáo hoàng vãn gián phòng. Skadi đại chủ giáo năm nay 68 tuổi, chuyển đổi đi lên, phụ thân của hắn cũng ít nhất cũng có hơn 80 tuổi. Đây là giáo hội mạnh nhất Thợ Săn. Véo ẩn các hạ, Đỗ duy chủ giáo đã tới. Skadi đại chủ giáo giọng điệu rất cung kính, mà Đỗ duy đồng dạng túi đầu biểu thị tôn kính, nhưng hắn lại tiến vào linh thị trạng thái, quan sát đến trung quanh biến hóa. Linh thị trạng thái dưới, hắn có thể cảm giác được phía sau cửa tồn tại khí tức phi thường quỷ dị, đều là Thợ Săn, hắn nhưng so với Hãn Vi nhẹ đỏ cục ấy, khen mạnh hơn không chỉ một cấp độ, thậm chí còn có điều dấu dím. Ngay sau đó, ế a một tiếng, một trận Hàn phong đập vào mặt, cửa mở, ánh mắt đi đến nhìn, lại chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, trừ cái đó ra cái gì đều không phát hiện được. Cho dù linh thị trạng thái đều nhìn không ra bất luận người nào tồn tại, cái này khiến Đỗ Duy trong lòng lập tức cảnh giác. Hắn trừ phi vạn bất đắc dĩ, rất ít đi làm chuyện không có năm chắc. Cảnh giác đã sớm thành hắn bản năng, linh thị đều chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, không cách nào biết được đối phương cuối cùng ở đâu. Đây là lần đầu phát sinh. Nếu như nói trước đó Đỗ Duy không nhìn thấy còn có thể nói còn nghe được. Hắn hiện tại, linh thị cơ bản cũng là ác linh Đỗ Duy thị giác, ma linh cũng không thể lẫn lộn hắn ánh mắt. Lúc này, veo ẩn giáo hoàng thanh âm cũng vang lên. Mọi mệt dàn mùa, khan khan bên trong lộ ra không hiểu hữu dũ, ngươi chờ ở bên ngoài. Để Đỗ Duy tiên sinh tiến đến. Skadi lại chủ giáo trầm giọng nói ra, "Được rồi." Sau đó liền lui hướng về phía một bên. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn thoáng qua phía sau cửa hắc ám, vẫn không có nhìn thấy thanh âm chủ nhân cuối cùng ở đâu, nhưng hắn phát hiện một điểm chỗ không đúng. Thanh âm này là từ trên cửa truyền đến. Nói cách khác, thanh âm chủ nhân không tại gian phòng này, dùng mặt khác quỷ dị biện pháp để cho mình nghe được hắn thanh âm. Nếu là như vậy, còn tại chính mình tiếp nhận phạm vi. Ân. Tựa như nhìn thấy mẹ sợ thời điểm như thế, Đỗ Duy quen thuộc ở trong lòng đánh giá một chút chính mình xử lý đối phương tỉ lệ, cũng không lớn. Nhưng nếu như đã xảy ra chuyện gì, đối phương cũng không có khả năng xử lý chính mình. Có chút quá tại cẩn thận. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền cất bước đi vào. Cửa chính đóng lại ứng thanh đóng lại. Ánh mắt một vùng tăm tối. Ngay sau đó, liền sáng lên một chỗ xanh mơn mởn ánh lửa. Đỗ Duy theo bản năng đưa tay đặt ở trong túi súng tiếp bên trên, nhưng khi ánh lửa sáng lên về sau, xuất hiện tại trước mắt hắn người, lại là chính mình người quen biết cũ, Thợ Sang Ken. Ken tay cầm một chiếc ngọn nến, nhìn Đỗ Duy một chút, trầm giọng nói ra, "Đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương." Nói, hắn vung tay lên một cái, gian phòng vách tường chỗ bẻ méo nhan nhạt gợn sóng nổi lên, một màn này thoạt nhìn cực kỳ khoa trương, đã vượt ra khỏi hiện thực nhận biết. Nhưng Đỗ Duy cũng không nhiều lời, liền tại ken đằng sau đi vào trong đó, Phản phất là xuyên qua mặt nước xúc cảm. Đỗ Duy trước mắt ánh mắt lập tức trống trải, không gian xuất hiện rối loạn tình huống. Lúc này hiện ra ở trước mặt hẳn đến là một cái lớn vô cùng không gian dưới đất, thập tự giá cùng kinh cước hoa quan pho tượng khắp nơi có thể thấy được. Theo mặt đất đứng lên một cái ước chừng 100 bình phương cao lớn tế đàn, tế đàn trung tâm thì là một cái ao máu, không ngừng cuồn cuộn lấy bọt biển, mỗi một cái bọt biển vỡ vụn đều ở bên thay tạo thành một tiếng kêu gen. Tựa như linh hồn đang trệ đạo. Tế đàn tổng cộng chia làm 5 cái sừng, chỉ là lúc này lại vẹn vẹn ngồi hai tên khuôn mặt tiểu tuy, phảng phất thi thể đồng dạng lão nhân. Từ tế đàn làm trung tâm, trung quanh thì là cực lớn tàng thư lỡ. Thứ đôi đến đầu dọc theo hơn 10 mét độ cao. Nơi này là giáo hội đúng nghĩa khu vực hành tâm. Quy 1 chương 475, rời xa nó. Chương 475, rời xa nó. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên. Độ Duy đi theo Ken, đi hướng tế đàn bên trên. Hắn vừa đi vừa nhưng, kèn các hạ, hiện tại trong giáo hội tính cả ta ở bên trong. Hẳn là có năm tên thợ săn mới đúng, vì cái gì chỉ có chúng ta bốn người." Ken thấp giọng nói, "Ngươi là muốn Vân Các hạ a?" Đỗ Duy gật đầu nói, "Đúng vậy, khi ta tới, nghe được Vân Các hạ thanh âm, nhưng ta cũng không nhìn thấy hắn." Ken trả lời nói ra, "Vèo Vân Các hạ một mực không ở nơi này, chúng ta chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn, cùng hắn giao lưu, nhưng trên thực tế nơi này cho tới nay cũng chỉ có bốn người." Nói đến đây thời điểm, Ken giọng điệu trở nên hơi khác thường, "Chuyện của hắn tương đối là thủ, trước đó ngươi không tiếp xúc đến giáo hội Hợp Tâm, cho nên hắn không cùng ngươi nói, nhưng bây giờ ngươi hẳn là hiểu." Đỗ Duy nhíu mày, "Nguyên lai like là dạng này a?" trước đó, anh vị nhẹ đỏ củ ái để lộ ra giáo hội tại vạn nhị tỷ giáo phái cũng có một tên nội ứng hiện tại xem ra thiên tiêu nội ứng chính là vị này vân các hạ không thể không nói giáo hội nội ứng kế hoạch phát triển thật sự là quá quá tốt rồi tân tấn thợ săn chạy đến tòa lễ tật giáo hội làm nầm vùng giáo hội hạch tâm thợ săn lâu dài có một tên ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó lặng yên tiến vào vạn nhị tỷ giáo phái giữ bí mật lại làm tốt như vậy ngoại giới căn bản không có khả năng có người biết mạnh nhất thợ săn mèo ẩn căn bản cũng không tại hướng dẫn nội bộ lập tức đỗ duy lại nghĩ tới một sự kiện Từ đầu đến cuối giáo hội đều chỉ có 5 tên thợ săn thường trú, mới thợ săn lại không bị bọn hắn tiếp nhận, ngược lại dùng các loại phương thức xếp vào đến thế lực khác, rất rõ ràng là không muốn để cho người biết giáo hội nội bộ tình huống. Nếu như không phải Án vì nẹp đỏ cụ ấy chết rồi, chính mình lại tại giáo hội trong mắt là đáng tin nhất thợ săn, chỉ sợ chính mình cũng sẽ không bị tiếp nhận. Lúc này, vẻ ẩn thanh âm bỗng nhiên vang lên, giật chi huyết lại bắt đầu, thanh âm tựa hồ là theo đáy lòng vang lên, nhưng lại giống như là từ trung quanh âm u nơi hẻo lánh bên trong truyền đến. Tế đàn lên hai tên so như thi thể lão nhân lập tức mở mắt, bên trong tràn đầy trống rỗng cùng chết lặng. Mặc Ken cũng bước nhanh xông lên tế đàn. "Mau lên đây, giật chi huyết sao động, chúng ta nhất định phải ngăn chặn nó." "Được." Đỗ Duy vội vàng đuổi theo, hắn cũng không có nhưng làm như thế nào áp chế, bởi vì hắn biết Ken nhất định sẽ nói với mình. Chủ yếu nhất là, bọn hắn khẳng định làm xong vạn toàn chuẩn bị, không có khả năng đem trọng yếu như vậy sự tình áp trên người mình. Rất nhanh, hai người liền đến tế đàn bên trên. Ao máu tựa như là sôi trào đồng dạng cực kỳ khoa trương bốc lên bề mặt. Tối nghĩa khí tức theo ao máu bên trong tràn ngập. Chóp mũi người được mọi trừ làm cho người buồn nôn mũi máu tươi bên ngoài, còn có một loại phát ra từ nội tâm kháng cự. Đỗ Duy rên khẽ một tiếng, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác được một trận khó chịu. Ken bọn người thì đã tiến vào ác linh hóa bên trong, áp chế nó. Khí tức gầm lẫy bao phủ tại bốn phía. Nhưng ao máu lại phản phất nhận lấy kích thích đồng dạng tản ra ác y vô cùng mãnh liệt, từng trương quỷ dị biến hình mặt người, tiêu thảm ở bên trong lan lộn. Một màn này thoạt nhìn, vô cùng tà ác, vô cùng làm người ta sợ hãi. Vô số trương huyết sắc mặt người tại ao máu bên trong phu trào, lít nha lít nhít cảm giác chấn động, là đủ đem một người bình thường dọa điên mất. Mà lại, ao máu còn tại sôi trào. Đỗ Duy nhìn xem một màn này, đồng dạng tiến vào ác linh hóa chỉ là hắn không tiến vào ác linh hóa còn tốt, vừa tiến vào ác linh hóa, toàn bộ ao máu dị biến càng thêm điên cuồng, dòng máu bay vọt mà lên, phảng phất là suối phun, bắn tung tóe 3-4 mét độ cao, sau đó liền nhào về phía Đỗ Duy. giờ khắc này, Đỗ Duy ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hắn cảm thấy ác ý, con ngươi hơi co lại, định thân năng lực liền muốn phát động, nhưng trong bóng tối lại lần nữa vang lên một ẩn thanh âm, tiến tĩnh. lần này, thanh âm càng thêm mọi bệnh, tựa hồ tiêu hao hắn rất lớn tâm lực, nhào về phía Đỗ Du những cái kia dòng máu phảng phất vật sống, phát ra không cam lòng gào thét, lập tức tàn mát tại ao máu bên trong, nhưng cũng không có kết thúc tất cả mọi người cảm thấy đáng sợ khí tức, toàn bộ ao máu bên trong có đồ vật gì muốn khôi phục đồng dạng. Ken rung động nói ra chuyện gì xảy ra, rất chi huyết vì sao lại dị biến nghiêm trọng như vậy. Còn lại hai tên thợ săn hở hững nói ra tiếp tục áp chế nó, quyết không thể để nó ở thời điểm này đi ra ngoài. Vèo ẩn thanh âm cũng xuất hiện lần nữa, Ken đem ngươi thân thể tạm thời giao cho ta. Ken lập tức nhắm mắt lại, cùng lần nữa mở ra thời điểm, cả đôi con mắt đều hóa thành trắng xám. Đồng thời trong mắt hắn cũng toát ra một cái quỷ dị đồ án, kia là một cái thập tự tinh. Cùng lúc đó thành phố New York trung tâm khu biệt thự bên trong. Đỗ Duy trong nhà, treo trên vách tường đồng hồ cổ phảng phất cảm nhận được cái gì, kim đồng hồ, kim phút, kim dây trùng điệp cùng một chỗ, đột nhiên dừng lại. Toàn bộ biệt thự nội bộ lập tức đã mất đi sáng ngời. Cái gì đều không nhìn thấy. Sương mù màu đen tràn ngập hết thảy. Tủ trang bị bên trong án nạ Bở Lệ điên cuồng đụng chạm lấy cửa tủ, nó đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy đồng hồ cổ dị biến, nhưng lần này cho nó cảm giác lại kinh khủng dị thường. Chỉ là, đồng hồ cổ nhưng căn bản không có phản ứng qua án Nã Bở Lệ. Vô số đạo tinh mịn màu đen dây nhỏ ở trong sương mù rời rạc một cái trắng sáng vô cùng, năm ngón tay thon dài tay theo đồng hồ cổ bên trong đưa ra ngoài, cái kia hai tay trên lưng, đồng dạng có một cái cực hắc kim đồng hồ đồ án. Giờ khắc này, đồng hồ cổ nội bộ không biết tồn tại, trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án chuyển động. Tại SCD bộ đi ạ. Tế đàn ao máu bên trong huyết thủy, đồng dạng phản phất cảm nhận được một loại nào đó tồn tại. Lập tức, còn không đợi phụ thể và vận xuất thủ, liền triệt để hiệu dịu. Một ao huyết thủy vừa mới còn tại sôi trào, bên trong giống như là có đồ vật gì muốn đi ra, nhưng lúc này lại lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. Đồng thời, cái kia vốn là tại ác vô cùng để cho người ta thậm chí đều không thể chống cự ác ý, cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, trong đầu nổi lên kinh đào hải lãng. Vừa mới, hắn nghe được một thanh âm, rời xa nó. Thanh âm kia là một nữ nhân, khàn khàn tông khổ. Là bạn gái mình Alet? Không đúng. Đỗ Duy ánh mắt lập tức cấm lẫm, ao máu này chính là giật sật chi huyết, ta nghe được thanh âm cũng không nhất định là Alet, khả năng chỉ là nó muốn cho ta nghe được. Nó đang nỗ lực lừa gạt ta. Khả năng rất lớn. Đỗ Duy mặc dù phát hiện bạn gái mình có thể bị tiêu ký, nhưng nàng tại vật bật ra tộc đợi hào hào. Làm sao lại cùng sật chi huyết dính liễu quan hệ? Căn bản cũng không ngang nhau. Một bên ba tên tợ săn, hoặc là nói bốn tên tợ săn lại nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới dị biến đã bị áp chế đi xuống, bọn hắn cũng không biết, tại một đoạn thời khắc, đồng hồ cổ cùng sật chi huyết sinh ra trao đổi. Nhưng phụ thể trên người Ken mèo ẩn, lúc này lại giọng điệu có chút phức tạp, lãng phí ta một lần phụ thể năng lực, sật chi huyết thật sự là quá không thể khống, 72 trụ ma thần. Loại vật này, thực sự là quy một chương 476, ta thật không phải công tác các hạ. Chương 476, ta thật không phải công tác các hạ. Tại thế đàn bên trên, Lúc này hao máu đã sẽ khôi phục bình tĩnh, máu rứt dị biến cũng lấy đình chỉ. Véo ẩn cùng tợ săn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cho tới nay, máu rứt dị biến đều rất không thể khống, nhưng dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vang đến xem, chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, nó cũng sẽ không tái xuất vấn đề. Mà một bên Đỗ Duy, ánh mắt lại khá là quái dị. Hắn hồi tưởng đến trong đầu vừa mới nghe được Alex thanh âm, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Hắn biết mình bạn gái có vấn đề. Phong thư cho ra thuyết pháp là, chỉ cần đi vào địa ngục chi môn, liền có thể đạt được hết thảy đáp án. Nhưng cụ thể là cái gì đáp án, như thế nào đạt được? Phong thư cũng vô pháp cho ra một cái chính xác giải thích. Nếu như nó biết, đã sớm nói cho Đỗ Duy. Lúc này, phụ thể trên người Vẹo Ẩn quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Duy. Hắn dùng một loại phức tạp giọng điệu nói ra, "Ản vị nệ đỏ củ ải thi thể, là ngươi trả lại sao?" Làm dấu ở Vạn Ni Tị giáo phái nội ứng. Vẹo Ẩn bản thân còn tại ở ngoài ngàn dặm phương xa, tối hôm qua Ản vị nệ đỏ củ thi thể cùng mặc kệ chiến đấu một màn kia, cũng bị hắn nhìn cái đại khái. Bởi vì, hắn rất muốn biết Đỗ Duy đến cùng có phải hay không cái kia được xưng là công tử các hạ tổ đại. Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía Vẹo Ẩn, trầm ngâm một hồi, gật đầu nói ra, là ta. Béo ân lập tức truy vấn, như vậy ta nên như thế nào xưng hô người công tước các hạ, vẫn là Đô Duy chủ giáo? Lời này vừa ra, còn lại hai tên tợ săn, tất cả đều nghi hoặc không thôi đưa ánh mắt nhìn về phía Đô Duy. Bọn hắn cũng không biết công tước các hạ là người nào, càng bất động và ân vì sao lại bỗng nhiên hỏi như vậy. Đô Duy đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn giọng điệu dị dạng nói ra, ta cũng không phải là cái gì công tước các hạ, đây chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi. Béo ân nhìn thật sâu hắn một chút nói, hiểu lầm sao nguyên lai là dạng này. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, chỉ là hắn thấy, Đỗ Duy không nguyện ý thừa nhận. Chỉ là không nghĩ bại lộ thân phận mà thôi, nếu là như vậy, vậy coi như hắn không phải tốt rồi. Hú hồ, hắn thấy, những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Đỗ Duy đem bạn vì nẹ đỏ cụ thi thể mang về giáo hội. Đây là có thể khoan lượng. Thế là, Vẹo Ấn liền không còn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại mở đầu nói, ta vừa mới xem ngươi sắc mặt có chút không đúng, là máu dứt sật để ngươi cảm thấy khó chịu sao. Đỗ Duy nhíu mày nói ra, đúng vậy, mà lại ta còn nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Vẹo Ấn ư một tiếng nói Cái này rất bình thường, máu gi sắt cùng Solomon 72 trụ ma thần có quan hệ, nó có mê hoặc nhân tâm lực lượng, lại thêm ngươi ta đều là một loại người, không bị ảnh hưởng mới không bình thường. Đỗ Duy Long mày níu lại, một loại người? Véo ẩn chậm rãi nói ra, đúng vậy, ngươi, ta, mặt Thế, chúng ta đều là một loại người, chúng ta đều hứng chịu tới 72 trụ ma thần ảnh hưởng, chỉ là ta không biết ảnh hưởng ngươi cuối cùng là vị nào. Trong lời nói để lộ ra lượng tin tức có chút lớn, Đỗ Duy kết hợp với trước đó phát hiện, lập tức liền hiểu được vẩn ý tứ. Trên mu bàn tay mình đồ án, mặt thẻ lòng bàn tay, lại thêm vẩn trong mắt hình chữ thập đồ án. Những cái này khác biệt quá nhiều đồ vật, tựa hồ cũng cùng so Lomon 72 trụ ma thần có quan hệ, hoặc là nói, bọn hắn đều là bị xâm nhiễm sản phẩm. Còn lại hai tên tợ săn thật thả sắc mặt hơi khác thường, Võ Hân thấy vậy, liền nói với Đỗ Duy, ta không có cách nào đi nói cho ngươi có cụ thể chỉ hướng bắt tự, hoặc là tin tức, bởi vì một thứ gì đó là ta không cách nào nói ra khỏi miệng, không phải là không muốn, mà là không thể. Ngươi hẳn là có thể hiểu được ta đi. Đây là tại đã ách mê, bởi vì Võ Hân thật cho rằng, Đỗ Du chính là tên kia thần bí công thức các hạng. Tại trong sự nhận thức của hắn, loại này tồn tại khẳng định sẽ biết so với hắn càng nhiều tin tức hơn. Nhưng Đỗ Duy lại lắc đầu nói, ta cũng không thể lý giải, bởi vì tựa như ta nói như thế, ta cũng không phải là người cho rằng công thức các hạng. Sau đó, lại tăng thêm một câu, nếu như ngươi không có cách nào nói cho ta một chút chuyện trọng yếu, như vậy mời nói cho ta, số lô môn bảy trụ ma thần, cuối cùng là cái gì, ma quỷ, vẫn là thần linh. Vẹo ấn nhìn thật sâu một chút Đỗ Duy, ngươi tựa hồ quên lãng quá nhiều chuyện. Đỗ Duy nhíu mày nói ra, ta không có cái gì quên, ta thật không phải là người kia. Liền xem như công thức các hạ, vậy cũng chỉ có thể là ác linh đô duy, cùng hắn căn bản không có chút quan hệ nào. Béo ẩn thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn trên không, giọng điệu tĩnh mịch nói ra, bọn chúng cũng không phải là ma quỷ, cũng không phải thần linh, mà là khái niệm lên tồn tại, nữ tu cùng bọn chúng cũng là một loại, chỉ bất quá tại vị giai bên trong, bài rất dựa vào sau. Hắn nói thẳng nữ tu. Đô duy lại tê cả da đầu, ngươi gọi thẳng tên của nó. Béo ẩn nhàn nhạt nói ra, chúng ta loại người này, vốn là có thể gọi thẳng tên, ngươi có thể lý giải thành đại giới, mà Solomon 72 trụ ma thần, đơn giản một điểm nói chính là tuân theo tại bản năng kinh khủng sinh ra nguyên thủy sủng bái. Trước có bọn chúng, mới có ác linh. Đỗ Duy các hạ, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì biến thành như bây giờ, nhưng nếu như ngươi quên lãng rất nhiều tin tức, như vậy ta đề nghị ngươi mở ra cánh cửa kia, ngươi sẽ có được ngươi muốn hết thảy. Đỗ Duy cảnh giác nói ra, địa ngục chi môn. Lại là cái đồ chơi này. Vẻ ôn giọng điệu có chút phù phiếm, không sai, trên thế giới này hết thảy có 72 mặt địa ngục chi môn, ngươi bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng nói thật, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Chúng ta loại người này, sớm muộn cũng sẽ trở thành bọn chúng vật dẫn. Cho dù ngươi không nghĩ, ngươi cũng sẽ đi đến con đường này, bởi vì hết thảy đã được quyết định từ lâu. An mọn ngươi vị kia tồn tại, sẽ một mực tại trong bóng tối yên lặng rình mò lấy ngươi, nó sẽ để cho ngươi không ngừng đi xuống, thẳng đến hoàn thành mục đích của nó. Nghe nói như thế, Đỗ Duy không khỏi phủ định nói, mở ra cánh cửa kia, chỉ nhằm chiếm được một chút tin tức, nhưng ta gặp phải nguy hiểm lại càng nhiều, rất có thể sẽ chết ở bên trong, cái này không phù hợp tính cách của ta. Béo Ân trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói, không có cái gì quá lớn ý nghĩa, tin tức mới là trọng yếu nhất, ngươi tại đã mất đi một ít tin tức về sau, ngươi hẳn là có thể ý thức được, phía sau ngươi vị kia uy hiếp mở cửa, ngươi đạt được tin tức, sẽ nói cho ngươi nên như thế nào đi phản kháng nó. đương nhiên cũng chỉ là phản kháng mà thôi, chúng ta không cách nào giết chết bọn chúng, chỉ có thể không ngừng đưa chúng nó uy hiếp xuống đến thấp nhất. Ác linh cũng tốt, các ma thần cũng tốt, cuối cùng chúng ta kết cục cũng chỉ bất quá là trước khi chết, rơi vào phía sau cửa, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem cửa gắt gao đóng lại. Tốt rồi, thời gian của ta đã đến, ta hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể tìm về ngươi mất đi đến ký ức. Nói xong, Véon nhắm mắt lại, hắn rời đi ken thân thể, cái sau lập tức tê liệt trên mặt đất, phản phất bị rút đi linh hồn, lâm vào trong hôn mê. Đỗ Duy sắc mặt thì trở nên phi thường khó coi. Hắn lúc đầu coi là thế giới này là một cái có ác linh, có người trừ tà, thợ săn thế giới. Nhưng bây giờ xem ra, làm sao nghe vẹo hắn nói, tựa như là sắp xong đời. 72 trụ ma thần uy hiếp, đơn giản không nên quá tuyệt vọng. Chủ yếu nhất là, bọn hắn vẫn không giết được khái niệm lên số lô Solomon 72 trụ ma thần. Đỗ Duy bỗng cảm giác mỏi mệt thở dài, ta chán ghét thế giới này. Quy một chương 477, hắn không cách nào cho ra đáp án. Chương 477, hắn không cách nào cho ra đáp án. Máu sự sự tình tạm thời bình phục xuống tới. Giờ đi tế đàn về sau, Đỗ Duy một thân một mình hành tẩu tại SCT bộ đi ạ trên đường phố. Ánh nhờ trang chiếu dọi xuống, sắc mặt của hắn lộ ra cực kỳ trắng xám, cả người khí tức cấm lãnh, so như quỷ mị. Vèo ấn lời nói để Đỗ Duy rất đau đầu. Hắn tỉnh táo phân tích một chút mình bây giờ tình huống, phát hiện rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng chỉ có thể mở ra địa ngục chi môn, đi vào về sau mới có thể có đến đáp án. Mà địa ngục chi môn đằng sau, rất hiển nhiên có cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm. Đồng thời hết thệ có 72 cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều có thể đối ứng một tên khái niệm lên ma thần. Nữ tu cũng là một trong số đó. Lại một gọt rủa chuyện này, Đỗ Duy làm sao đều cảm giác không thích hợp. Giống như từ vừa mới bắt đầu, hắn trêu chọc các linh, trêu chọc quỷ dị đồ chơi, mỗi lần đều sẽ lấy ý không nghĩ tới phương thức, cùng hắn đối đầu. Thành phố mà xịt bên trong, còn có một cái ác linh đội ngũ, cộng thêm quái dị phương diện đường đi, đường cái cùng hắn có thù đâu? Xe buýt vốn là cùng hắn trung đụng rất hòa hợp, nhưng bây giờ cũng triệt để làm tách ra. Ân, còn phải tăng thêm một cái nhà kinh dị. Sau đó, nữ tu, đồng hồ cổ, nữ tu là vã là cả. đồng hồ cổ là kéo mặt. Càng nghĩ càng đau đầu. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói với mình, vận khí của ta hẳn là sẽ không kèm đến, tùy tiện mở ra một cánh cửa, vừa vặn liền đối đầu vạ lạ cả trình độ. Đúng vậy, hắn chuẩn bị mở ra một cái địa ngục chi môn, nhìn xem cuối cùng là thế nào một chuyện. Nhưng ở cái kia trước đó, hắn cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đồng thời hảo hảo dọn dẹp một chút mện nghi và sẽ tên phản đồ này. Rất nhiều chuyện đều cần bài cái ưu tiên cấp. Hắn hiện giai đoạn mục tiêu là làm đủ chuẩn bị, tiến vào địa ngục chi môn về sau, đạt được muốn tin tức, sau đó còn sống từ bên trong đi tới. Lại sau này thì là nghĩ biện pháp đối phó đồng hồ cổ. Bởi vì dựa theo vần ý tứ trong lời nói, để mắt tới Đô Duy Solo môn 712 trụ ma thần, hẳn là kéo mặc chi chung. Chờ một chút, còn giống như có Vạ Lạc cả. Đô Duy trong lòng hết sức phức tạp. Cho tới nay, hắn đối phó đều là Vạ Lạc cả nguyền rủa diễn sinh ra tới tồn tại. Đồng thời hắn cũng là bị nguyền rủa lâu nhất, sống thời gian lâu nhất người. Theo lý thuyết, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền bị hai khái niệm lên ma thần đem xâm nhiễm. Nhưng trên người của ta chỉ có kim đồng hồ đồ án, cùng Ác Linh Đô Duy đại biểu mặt nạ đồ án. Ác Linh Đô Duy nếu như tiền thân là công thức các hạ, cái kia để mắt tới nó hẳn là cũng có một tên ma thần cộng lại chính là bà cái. Trong lòng nghĩ đến cái này, Đỗ Duy vướt vướt căng đau đầu, lực khí của hắn mười phần mỏi mệt, ta thế mà muốn phản kháng ba cái khái niệm lên ma thần. Ta làm sao lại trêu chọc nhiều như vậy quỷ đồ chơi? Trong túi, phong thư lập tức bay ra. Nó cảm thấy chủ nhân của nó tâm tình không tốt lắm, chính là xung xoe thời điểm. Đây chính là làm chó săn dấn ngộ. Chủ nhân vĩ đại, ngài loại này ma quỷ đồng dạng nhân vật phản diện, khẳng định là không giống bình thường, đeo ẩn cái loại người này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, nhưng bọn hắn cũng liền cùng một cái ma thần dính líu quan hệ, còn muốn chết không sống. Ngài liền không đồng dạng duy nhất một lần treo chọc ba cái ngài không hổ là ác linh chỉ vương phong thư suốt đời đi theo tín ngưỡng phong thư cho đến giờ phút này mới hiểu ngài gánh vác trách nhiệm ngài là muốn hủy diệt thế giới đúng không đây thật là quá tà ác không hổ là ngài à nhìn thấy phong thư nổi lên hiện khoa trương câu nói cái kiên định nội khí tức phản phất có thể theo trên trang giấy để lộ ra đỗ duy mặt không thay đổi nhìn xem phong thư nếu ta muốn hủy diệt thế giới cái thứ nhất trước hủy diệt chính là ngươi phong thư hiểu phong thư quá hiểu ngài ngài đây là tại khảo nghiệm phong thư độ trung thành phong thư hướng ngài căn đoán chỉ cần ngài có cần phong thư tùy thời đều có thể vì ngài chịu chết cái này Đỗ Duy bị chọc giận quá mà cười lên ngươi thật đúng là hiểu ta à được ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội a ngài đến thật Đỗ Duy cười lạnh một tiếng đang muốn nói chuyện nhưng lại đống nhiên nhũ mẩy lập tức đem phong thư nhét vào túi sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ gặp trong bóng đêm nơi hẻo lánh bên trong dần dần vang lên một trận tiếng bước chân ken bước chân phù phiếm vẻ mặt giàn mua đi tới ngươi có phải hay không muốn đi hắn vừa tỉnh lại không bao lâu tế đàn bên kia còn muốn người tiếp tục xem bởi vậy liền tới tìm kiếm Đỗ Du nghe nói như thế Đỗ Du giọng điệu phức tạp nói ra đúng vậy, ken các hạ, ta hẳn là ngày mai liền sẽ khởi hành rời đi. ken mỏi mệnh không chịu nổi nói ra, rời đi cũng tốt, vẹo ẩn các hạ cùng ngươi nói sự tình, ta cũng đã biết. bị phụ thể về sau, mặc kệ là vẹo ẩn hay là ken, đều muốn tiếp nhận đại giới. cái giá như thế này đối với thân thể cùng tinh thần tổn thương phi thường lớn. trước đó ản vi nhẹ đỏ của ai cũng là dạng này. đỗ duy không biết ken cuối cùng muốn cùng chính mình nói cái gì, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát khai môn kiến sân hỏi, ngài muốn nói cho ta cái gì? ken một mặt phức tạp nhìn xem hắn, xin đừng nên dùng ngài loại này sương hô, bị phụ thể thời điểm, ý thức của ta là thanh tỉnh. Hẳn là ta xứng ngươi là ngài mới đúng. Công tước các hạ, ta có đôi khi sẽ rất mê mang, ta không biết chúng ta những cái này thợ săn làm như thế, cuối cùng có ý nghĩa gì? Rõ ràng thế giới này đã tràn đầy tuyệt vọng, chúng ta vẫn còn muốn phản kháng. Phản kháng? Phản kháng? Đã phản kháng mấy ngàn năm đi. Người không ngừng chết, thợ săn không ngừng rãy rụa, lại hướng phía trước những người mở đường kia bọn họ thử qua đủ loại phương pháp, nhưng khi cửa bị mở ra về sau, hết thảy đều chỉ bất quá là phí công mà thôi. Đỗ Duy không biết nên nói thế nào, lại một cái đem mình làm công tước các hạ thợ săn. Hắn lười nhắc giải thích nữa. Nhìn trước mắt cái này có chút mê mang lão thợ săn. Đỗ Duy biết đối phương muốn từ chính mình nơi này đạt được một chút an ủi. Thế là, hắn hiếm thấy đổi một loại nu hòa giọng điệu, chậm rãi nói ra, mỗi người đều sẽ chết, trên thế giới này mỗi ngày đều tại người chết, mà đám thợ săn sở dĩ phản kháng, chỉ là muốn để phần lớn người sống càng lâu mà thôi. Đây có lẽ là một loại thiện ý. Ta mặc dù không cách nào lý giải, vì cái gì những người kia sẽ như vậy kiên trì, nhưng ta cảm thấy, bọn hắn làm sự tình là đáng giá. Nói, Đỗ Duy chỉ vào Ken, lại chỉ mình nói ra, ngươi nhìn, ngươi cùng ta đều sống rất thoải mái. Phần lớn người thậm chí cũng không biết ác linh tồn tại, trên thế giới này ác linh cũng không nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Chúng ta sợ dĩ phản kháng, chỉ là bởi vì chúng ta hẳn là phản kháng. Ken như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn bỗng nhiên hướng Đô Duy túi đầu, "Cảm ơn ngài khuyên bảo, công tác các hạ, bất quá xin tha thứ ta còn có một vấn đề, ngài tại sao muốn phản kháng đâu cũng là bởi vì ngài cảm thấy ngài hẳn là phản kháng sao?" Đô Duy im lặng không nói, Ken cũng không thấy được mất nhìn, hắn chỉ là đơn thuần muốn biết, tên này thất lạc ký ức công tác các hạ, cuối cùng là một cái dạng gì người. Dù sao Theo Victory ạ thời đại sống đến bây giờ tồn tại, khẳng định không phải là cùng bình thường. Nhưng qua một hồi lâu, Ken đều không có phát hiện Đỗ Duy có trả lời hắn ý tứ, chỉ có thể tiếp nối lui xuống, làm thối lui đến trong bóng tối gặp thời sau, mới biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình theo bắt đầu đến kết thúc, Ken Tư Thái đều cùng với khiêm tốn. Mà lúc này, Đỗ Duy đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, bình tĩnh trong hai tròng mắt, tràn ngập quá nhiều ý vị phức tạp ở bên trong. Hắn cứ như vậy nhìn xem bầu trời đêm. 10 phút, 1 giờ, tháng đến mặt trăng đi tới thượng quyển nguyệt thời điểm, Đỗ Duy mới cất bước rời đi. Ở phía trước của hắn là một đầu thẳng tắp đường đi, liên miên bất tuyệt, xuyên qua không người hẻm nhỏ, một mảnh tĩnh mịch tiến tĩnh. Quy một chương 478, làm phản đồ đại giới. Chương 478, làm phản đồ đại giới. Ngày 27 tháng 6, SCT bộp đi à buổi sáng, sương mù mông lung. Cả tòa thành phố đều bị sương mù bao phủ, như ẩn như hiện, thần bí khó lường. Một chiếc Rolls-Royce chậm rãi nhanh chóng cách rời nơi này, hướng về Lân Cận sân bay tiến đến. Trên xe, Đỗ Duy ngồi ở hàng sau, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là tay phải của hắn lại giống như là nắm chắc lấy thứ gì, có vẻ hơi kỳ quái mà nếu như trong xe có một tên có thể tự chủ tiến vào linh thị trạng thái thợ săn lợi nói liền có thể nhìn thấy tại Đỗ Duy trong tay phải cầm một cái đứt gãy kích nổ đây là người bình thường không thấy được đã từng ác linh Đỗ Duy cắm vào penni và éc đầu dùng để khống chế nó cây kia kích nổ chỉ là tên phản đồ này ở lưng đâm một đợt ác linh Đỗ Duy về sau liền kéo đứt kích nổ mang theo những cái kia làm bình ngạch là quỷ vĩ đại giáo phái ác linh bỏ trốn mất dạng chỉ là nó phiêu có chút quá mức một bên khác tại châu âu một cái chấn nhỏ bên trong phản phất là mang theo không rõ khí tức màu xám sương mù mây Đem toàn bộ tiểu trấn triệt để bảo trùm. chỉ có một đầu đường cái, theo trong xương ngủ dọc theo ra ngoài. Đột nhiên, một cái thô giáp mang máu cánh tay theo trong xương ngủ rũa ra, bên trong tựa hồ có người nào muốn đi ra đồng dạng. Nhưng phịch một tiếng, người kia liền ngã trên mặt đất. Con kia mang máu cánh tay che lây lấy đường cái mặt đất, đường nhựa hạt tròn nô lên, trực tiếp trượt phá bàn tay. Máu me đồng địa, bị kéo ra khỏi một cái thật dài huyết hồng dấu năm ngón tay. Ha ha ha, là Penny và Ce tại nhai răng cười. Trong sương mù, cũng loang thoang xuất hiện một tên hệ bộ dáng uy dáng. Nó so trước đó còn cao hơn, chọn bện 2m ra mặt giáng người cường tráng, lại thêm mặc quái dị trang phục hề, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Chỉ là trong xương mù lộ ra hình dáng, cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Sau đó, nó dần dần từng bước đi đến, tựa hồ kéo lấy một người sống, hướng về bị xương mù bao phủ trong tiểu trận đi vào. Nhưng cùng sau lưng nó, còn có một tên nước trưởng hơn một mét tám, dáng người hơi có vẻ gầy gò nam nhân thân ảnh. Trên cổ lại còn buộc lấy một cái thật dài kiếp nổ. nửa đêm 12 giờ đúng, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Đỗ duy tại một cái trùng hợp thời gian, đi tới bị xương mù bao phủ tiểu trận lối vào. hắn đứng tại trên đường lớn mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn, linh thị trạng thái dưới, toàn bộ tiểu trấn đều tỏa ra khí tức quỷ dị, trước mắt tựa hồ có thể nhìn thấy rất nhiều trong suốt gương mặt, có tại kêu lên, có tại nhè răng cười, mượn đầu kia đứt gãy kích nổ, Đỗ Duy máy bay hạ cánh về sau, liền lái xe chạy về nơi này, Châu Âu là vĩn đạ giáo phái địa bàn, nhưng bây giờ cái này tà giáo tổ chức đã bị thủ tiêu, giáo hội cùng cái khác tông giáo người tiếp quản nơi này, có thể cảm giác được chính là, Penny và Shane ngay tại trong tiểu chấn, thật lâu, Đỗ Du chậm rãi nói ra, ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta tới, cho nên ngươi bây giờ cuối cùng muốn làm gì đâu? vì cái gì không chạy là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể phản kháng ta vẫn là nói tại ngươi chạy trốn trong khoảng thời gian này để ngươi quên đi đối ta kinh khủng thật sự là buồn cười tiếng nói rơi xuống đất về sau trong xương mù cái nào đó tồn tại tựa hồ nhận lấy khiêu khích máy liệt tác ý ở trong xương mù ấp ủ lan lộn, ẩn ẩn tạo thành một chương thẳng hề gương mặt hình dáng nó sông Đỗ duy nhe răng cười đồng thời trong tiếng cười mang theo không hiểu đáng sợ hắt hắt hắt hắt Đỗ duy lại phảng phất không thấy được đồng dạng lệnh lùm nói ma linh sao xem ra ngươi phản bội ta về sau đạt được chỗ tốt rất nhiều a đây chính là ngươi y đổ phản kháng ta vừa liếng tại màu đen giáo sĩ phục nội bộ một mực bị Đô duy thói quen đặt ở châu ngực trên mặt nạ hai điểm đỏ sắc quang mang trở lên mà qua bóng đen đang run rẩy đi theo Đô duy ác linh bên trong chỉ có bóng đen ở thời điểm này có quyền lên tiếng nhất mặc dù nó không biết nói chuyện có thể so với ngu ngốc trí thông minh lại làm cho nó một mực nhớ kỹ phản kháng Đô duy là không có ích lợi gì bằng không mà nói bóng đen cũng không khả năng luân lạc tới hiện tại kết cục này về phần phản bội đi theo Đô duy lâu nhất bóng đen là không dám loại suy nghĩ này trung thành một mực cắt vào nó bản năng bên trong quản trị không phải tự nguyện mà phong thư thì trực tiếp theo Đỗ duy trong túi bay ra chủ nhân vĩ đại làm ngài cực kỳ thủ hạ số một chó săn phong thư cực kỳ không nhìn nổi bẹn nhì và sẽ loại này phản đồ, xin ngài hiện tại liền động thủ giết chết nó đi loại này phản đồ, nên chết mới tốt đúng đúng bóng đen trước đó lại còn thọc ngài hai đao ngài còn không có cùng nó tính sổ sách đâu ngài nhưng tuyệt đối đừng quên đi à đây chính là hai đao à mặt nạ điên cuồng run rẩy Đỗ duy lạnh lùng nhìn chăm chăm phong thư không nói một lời cái tia trong mắt lệch léo để phong thư triệt để hiệu diệu liền định nọt câu nói cũng không dám lại toát ra nửa chữ phủ lập tức ngoan ngoãn tiến vào túi nó cũng bị hù dọa Lần trước Đỗ Duy để nó như vậy sợ hai thời điểm, cách hiện tại chỉ mới qua 2 ngày. Nó bản năng cảm thấy tuyệt đối không nên lại ló đầu ra. Bằng không mà nói, chủ nhân của nó thật có thể sẽ giết chết nó. Đúng thế, Đỗ Duy đối đãi Penny và Sệ thái độ vô cùng lanh cốc. Đây là bất kỳ một cái nào ác linh đều làm không được. Chỉ có Penny và Sệ điên cuồng tìm đường chết, nhiều lần đều đâm trúng Đỗ Duy đau nhức điểm. Lần thứ nhất, là Đỗ Duy cùng ác linh Đỗ Duy tại tấm gương ác linh thế giới đối kháng, Penny và Sệ đem hắn chết đi cha mẹ thi thể chế tạo đi ra. Một lần kia, ác linh Đỗ Duy nổi giận cuối cùng đem Penny và Sê bóp nát không biết bao nhiêu lần, lại còn đem nó biến thành nạp địa bảo. Đồng thời, ác linh Doji là dự định đoạt lại thân thể về sau, lập tức giết chết Penny và Seb. Nếu như không phải muốn lợi dụng nó, căn bản không có khả năng để nó còn sống. Lần thứ hai, Penny và Seb chế tạo một cái Doji tên giả mạo, đồng thời dùng kiếp nổ buộc lấy tên giả mạo cổ. Hai lần là đủ rồi, đã không thể dùng tìm đường chết để hình dung. Lúc này, đống nhiên ở giữa, ba phủ tiểu chấn xương mù đống nhiên tách ra, lộ ra thông hướng nội bộ đầu kia đường cái. Trên mặt đất có thật dài huyết ngân. Doji cúi đầu nhìn thoáng qua. Lúc ngẩn họng lên lại, cả người khí tức trên thân đã trở nên cực kỳ ấm lãnh. Người tại mời ta sao? Nói xong, Đỗ Duy đưa tay lấy ra mặt nạ, trực tiếp mang lên mặt, hướng về tiểu trấn nội bộ đi tới. Khoảng cách lần trước đeo lên mặt nạ, đã qua một đoạn thời gian. Sau lưng hắn ảnh tử bị kéo rất dài. Sau đó, toàn bộ ảnh tử giống như là sống tới đồng dạng trực tiếp đứng lên, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Đỗ Duy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cùng Đỗ Duy trùng điệp ở cùng nhau. Lúc này, đại biểu cầu nguyện thằng thầy bảy, bị Đỗ Duy tiện tay rút ra. Thật sự là hắn muốn đích thân xuất thủ. Chỉ bất quá Đồ nguyện vẫn là phải mặc lên bóng đen sắc ngoài. Làm ta đếm tới 3 gặp thời sau, ta cùng Penny và Sexe ở giữa liên hệ sẽ khôi phục, nó sẽ vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi ta, mà ta sẽ trở thành nó ác vọng, trở thành nó sợ hãi nhất sự vật. 1 2 3 Quy 1 chương 479, cảm thụ kinh khủng. Chương 479, cảm thụ kinh khủng. Làm Đỗ Duy đếm tới 3 thời điểm, nguyện vọng đặt thành. Hắn đã từng cùng Penny và Sexe gãy mất liên hệ, lần nữa bị sâu trói. Từ nơi sâu xa, Đỗ Duy cảm thấy một cái hắc ám đáng sợ ý chí, ở trong xương m nhìn chăm chú chính mình. Cái kia trong tầm mắt mang theo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ác ý, như là châm vắt trên lưng, lại phảng phất là rắn độc ở trên người quân quanh, lúc nào cũng có thể cho ra một kích chí mạng cái chủng loại kia, làm cho người dùng mình, mà lại buồn nôn bản năng khó chịu. Liên hệ là tương đối, Penny và Sệ không thể thoát khỏi đố duy, giống như là đố duy cũng không cách nào thoát khỏi nó. Cả hai sẽ vĩnh viên cuốn quýt lấy nhau, thẳng đến một bên chết vong. Có lẽ đối với Penny và Sệ mà nói, nó cảm thấy đây là một cái cơ hội. Bởi vì đại biểu nguyện vọng thẳng thề bài, chỉ là tà linh phong diệt nếu như bẹn nhì và sẹ cũng không hề biến thành ma linh lời nói nguyện vọng thực hiện là không có vấn đề nhưng vừa vặn có như vậy một cái điều kiện tiên quyết tại nguyện vọng thực hiện làm sao cũng không thể tới dễ dàng như thế hiển nhiên đây là nó cũng mong đợi tại thời khắc này đỗ duy hiểu được bẹn nhì và sẹ ý nghĩ hắn hướng về trong tiểu chấn đi đến sau lưng thông hướng ngoại giới con đường vết máu loang lộ những cái kia màu xám xương mù rất nhanh liền đem đường lần nữa phá hỏng một máy mắt toàn bộ tiểu chấn phảng phất ngăn cách đồng thời những cái kia xương mù cũng bị dị lan lội tạo thành từng cái vòng xoáy ở hậu phương có thể loáng thoáng nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái hình dáng. Một thứ gì đó bị vẹn Ni và Sở chế tạo đi ra. Cái này sẽ là một trận đánh cờ. Lấy kinh khủng vì chất dinh dưỡng tồn tại, cũng chắc chắn lấy kinh khủng làm điểm tựa, khiêu động con người kinh khủng, công phá lấy tâm lý phòng tuyến, sau đó mới có thể cho ra một kích trí mạng. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên. Thông hướng trong tiểu trấn con đường bên trên, đô Duy mang theo mặt nạ, từng bước từng bước đi tới. Lúc này, hắn mặc màu đen giáo sĩ phục. Thoạt nhìn thật là có loại người trừ tà ý vị. Đương nhiên, nếu như dịch ra trong tay hắn luốt luốt đứt gãy kiếp nổ, kia liền càng có cái loại cảm giác này. Đương nhiên ở phía trước của hắn truyền đến một trận A thanh âm, giống như là một loại nào đó máy móc cấu kiện gì xét về sau, ma sát phát ra thanh âm. Đỗ Duy tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy ở phía trước có một viên chết héo đại thụ, tước chừng cao 4 mét giá vẻ, nhưng thân cảnh khô cạn, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, dài nhất thân cảnh ngang sinh trưởng, hiển nhiên giống tay của một người cánh tay. ở phía trên thì treo một cái xiềng xích quấn quanh đu dây. Ia Ia đung đưa, nhưng cũng không có người. Đỗ Duy ánh mắt bình tĩnh như trước, hắn thấp giọng nói ra, kinh khủng sẽ để cho ngươi trở nên càng đáng sợ, nhưng ngươi biết, ta không thể lại đối với ngươi sinh ra kinh khủng cho nên ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại là lắc đu dây, sau đó thì sao xuất hiện cái ác linh nữ quỷ? Ta nhìn không thấy ngươi phản kháng ý nghĩa. Hắn nói như vậy, cả người liền tiếp tục đi lên phía trước, bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Thế nhưng là tại đi qua viên kia chết héo đại thụ thời điểm. Đặt. Đỗ duy dừng lại bước chân, hắn nghiêng mặt qua, nhìn về phía cái kia đu dây. Lúc này ở đu dây bên trên, ngồi một người mặc đồng hào bằng bạc váy, rất có gụy thiệt hệ phong cách tiểu nữ hài. Cái kia dương váy biên giới nhiễm lấy rất nhiều ngưng kết màu nâu của máu. Đồng thời, trong tay cô bé lại còn cầm một cái tay kéo. Cái này rất quỷ dị. Bởi vì Đỗ Duy hiện tại là nghiêng mặt qua nhìn nó, ấn để ý tới nói nhìn thấy chính là tiểu nữ hài bên mặt mới đúng, nhưng trên thực tế lại là bóng lưng. Thú vị. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, lần nữa thay đổi phương hướng, nhưng tiểu nữ hài kia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Màu nâu tóc trong đêm tối, lộ ra cực kỳ âm trầm. Nhưng mơ hồ trong đó, Đỗ Duy lại nhìn thấy những tóc kia tựa hồ đang động. Hoa một tiếng, tóc trực tiếp bị tách ra, từ bên trong xông ra một chương tràn đầy nếp nhăn, máu me đầm đìa lao phụ nhân gương mặt. Trong chốc lát, gương mặt này liền muốn bổ nhào vào Đỗ Duy trên thân. Nhưng lại tại sắp thành công thời điểm, hai thanh đao nhọn từ trong bóng tối lặng yên xông ra, trực tiếp đem cắt thành mảnh vỡ. Bóng đen đứng tại Đỗ Duy trước mặt, hơi có vẻ trong suốt thân ảnh bên trong, một đôi vành vện kia máu con mắt, giữ tận lại đáng sợ. Nó phi thường trung thành. Đỗ Duy thì lắc đầu, quay người đi ra. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Benny phải xệ, từ đầu đến giờ, ta nhìn không thấy ngươi có nửa điểm tiến bộ. Ngươi theo Ác Linh biến thành ma linh, chẳng lẽ liền không có thêm chút đầu óc sao? Thật sự là quá buồn cười, ngươi vẫn là Ác Linh thời điểm ở trước mặt ta không có năng lực phản kháng chút nào, ngươi chỉ có thể bất lực chạy trốn, nhưng kết quả lại ngay cả thoát khỏi ta đều làm không được. Ngươi biến thành ma linh về sau, vẫn là đồng dạng." Nói xong, Đỗ Duy ngẩng đầu, nhìn về phía ngay phía trên, một cái cự đại màu đỏ khí cầu chính lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Đỏ giống như là máu đồng dạng. Ở trong đó, bay biện ra thì là vẹn nỉ và sẽ thẳng hề bộ dáng, Móng tay của nó so trước đó còn mẩn dài, cuốn lượn cùng một chỗ, giống như là một loại nào đó động vật móng vuốt. Đồng thời hai tay đảo tại khí cầu nội bộ, lấy một loại từ trên xuống dưới góc độ, nhìn xuống phía dưới Đỗ Duy. Nét mặt của nó cũng cực kỳ khoa trương, nhếch răng cười miệng vỡ ra đến quẻ miệng. Bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Duy ánh mắt bắt đầu rời xuống hắn hiểu những mày thấy được khí cầu dưới đáy cuối cùng tiếp nổ thật dài kéo dài đến phía dưới âm u nơi hẻo lánh bên trong sau đó tiếng bước chân quen thuộc vang lên theo âm u nơi hẻo lánh bên trong đi ra một người mặc áo khoác màu đen sắc mặt tái nhợt hình dạng cùng đỗ duy giống nhau như lúc nam nhân đây là tên giả mạo đồng thời tên giả mạo trên cổ liền buộc lấy cây kia tiếp nổ người đang sợ cái gì đối phương nói như vậy giọng điệu cũng âm lãnh không tưởng nổi giờ khắc này đỗ duy bừng tỉnh đại nộ ngươi lai ngươi chế tạo tên giả mạo cũng không phải là ta mà là ác linh ta trong túi phong thư run nhẹ nhẹ chế tạo ác linh chủ nhân tên giả mạo còn tại trên cổ cái chốt kích nổ cái này penny và sẽ có phải hay không điên rồi ta không dám nhìn lại nhìn tiếp ta đều muốn cho điên thế là khí tức của nó triệt để biến mất xuống dưới mà đỗ duy lại biểu hiện rất bình tĩnh hắn cứ như vậy nhìn xem cái kia tên giả mạo hướng về chính mình đi tới đồng thời ở trong sương mù càng nhiều quỷ dị tồn tại cũng một cái tiếp một cái xung ra nữ tu ma dì so vô số con rối ác linh học sinh ác linh mặt nạ ác linh vân vân vân vân tất cả cùng đỗ duy tiếp xúc qua còn có những cái kia chưa từng tiếp xúc qua ác linh Tất cả đều tại thời khắc này bị chế tạo đi ra. Đồng thời, bọn chúng khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, cũng không phải là đơn thuần tên giả mạo. Penny và Sệ tại thuế biến thành ma linh về sau, chế tạo tên giả mạo năng lực cũng đã nhận được tăng cường. Vì đại giáo phái vẫn đang làm sự tình, ngược lại bị nó dễ như trở bàn tay hoàn thành. Còn chưa kết thúc. Hahaha, <cười> nhai răng cười âm thanh trong bóng đêm vang lên, trực tiếp chui vào trong lỗ thay. Một người mặc khoa trương trang phục hề, ước chừng cao 2 mét, Penny và Sệ thẳng hề xuất hiện ở ác linh đô duy tên giả mạo sau lưng. Penny và Sệ một cái tay mang theo màu đỏ khí cầu. Một cái tay thì lay lấy tên giả mạo bà vai. Ngay sau đó, sắc bén kia bốn lượn như là gã thu ngón tay, liền chậm rãi theo nơi bà vai, đưa về phía tên giả mạo đến cổ. Giang rắc. Ngay trước mặt Đỗ Duy, đem nó cổ cắt đứt, đem đầu trực tiếp vặn xuống. Quy 1 chương 480 là nam nhân kia. Chương 480 là nam nhân kia. Không thể không nói, Benny và C là thật ngu bức, tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. Đỗ Duy nhìn xem Benny và C, đem tên giả mạo đầu vặn xuống tới, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, trong mắt lạnh lùng cũng chưa từng có chấn động. Hắn bình tĩnh như trước. Trung quanh ác linh tên giả mạo bọn họ còn tại hướng về quanh hắn tới, trong chớp mắt liền hắn triệt để vây quanh, âm vũ khí tức không ngừng căng vọn, đáng sợ thê lương thét lên thỉnh thoảng ở bên tai vang lên, thậm chí còn có rất nhiều thanh âm quen thuộc, thâm trầm, phản phất kinh khủng hỗn tạp tại trong sương mù, để cho người ta không dết mà run. Chỉ là Đỗ duy lại phản phất giống như không nghe thấy, hắn bị tất cả ác linh bao quanh, một màn này càng thêm kinh dị, bởi vì hắn mang theo sâm bạch mặt nạ bóng đen đứng tại bên cạnh hắn, tất cả ác linh tựa như là tại vây quanh hắn đồng dạng, sơn thắc càng thêm không phải người. Sau đó hắn nói ra. Ta lúc đầu cho là ngươi không có tiến bộ, nhưng bây giờ xem ra, ngươi ngược lại còn không bằng trước đó. Tất cả thủ đoạn, tất cả dị tượng, đều chỉ bất quá là muốn tỉnh lại đáy lòng của hắn kinh khủng mà thôi. Chỉ là chân chính kinh khủng, lại cũng không làm mắt thường thấy. Hay là không thể diễn tả một ít cái gì, mà là tuyệt vọng, tối đỉnh, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng tuyệt vọng. Điểm này đối với Đỗ Duy tới nói, hoàn toàn không thích hợp. Đầu tiên hắn vốn là lý trí tỉnh táo tới cực điểm, tiến vào ác linh hóa về sau liền tâm tình tiêu cực đều không có. Chớ nói chi là sợ hãi. Mệnh trung chú định, ta chính là khắc tinh của ngươi. Penney và C ngươi biết vì cái gì ta sẽ cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Penney và C tựa hồ cũng ý thức được sự tình không thích hợp, chỉ là nó không chịu từ bỏ, cười gan lại từng chút từng chút bẻ gây tên giả mạo ác linh Đỗ duy cánh tay, đi đứng, thậm chí ngay trước mặt Đỗ duy vẫn rơi, hahaha, <cười> chỉ là nó tại làm như thế đồng thời, nhưng cũng tại hướng về sau lặng lẽ di động. Đỗ duy thấy vậy, đi về phía trước một bước, Penney và C lập tức cấp tốc lui lại, sau đó nó tựa hồ là cảm thấy bị vũ trụ đồng dạng lại mạnh mẽ dừng bước, sợ hãi rụt rè, nó bị Đỗ duy cùng ác linh Đỗ duy chỉnh thật sự là quá thảm rồi cựu hận là manh liệt nhất. Nó gào thét tiếp cận Đỗ Duy, đồng thời một cái tay khác nắm màu đỏ đại khí cầu, cũng phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Máu tươi từ khí cầu lên nhỏ xuống xuống dưới. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một dọn một dọn, rất nhanh biến giống như là vỡ đê miệng cống bị kéo ra, toàn bộ mặt đất đều hội tụ ra một đầu huyết dịch hình thành dòng suối. Trong khe nước, thường trương để Đỗ Duy vô cùng quen thuộc mặt sông ra. Đầu tiên là Tom, lại là cha xứ Tony, sau đó là Alex, lại sau đó là Đỗ Du, cuối cùng thì là một đôi lướt chừng hơn ba tuổi vợ chồng. Thấy tình cảnh này, Đỗ Du vươn tay. Khoác lên mặt nạ biên giới, hắn không nói gì, nhưng trên thân tán phát âm lãnh lạnh lẽo, đã bị thủ hộ ở một bên bóng đen đều đang run rẩy. Benny và C sẽ phát hiện nó những thủ đoạn này, đều đối với Đồ Duy không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nó không có thu hoạch bất luận cái gì kinh khủng. Thế là, huyết sắc dòng suối lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh trực tiếp lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Benny và C cũng giống như vậy. Nó dung nhập hắc ám bên trong, thay vào đó thì là một cái khác khắc linh Đồ một cái lấy ma linh phương diện Benny và C tận khả năng chế tạo ra ác linh Đồ Duy. Mạnh hơn, cũng càng tiếp cận với nó. Cái này ác linh Đỗ Duy vừa xuất hiện, liền rỗi ra hai tay nhìn một chút, còn lại lũ ác linh cũng đều âm lẫm vây quanh nó, đưa nó sấn thắc càng phát ra đáng sợ. Thật làm cho người muốn cười. Nó giọng điệu phi thường quỷ dị, không giống như là ác linh Đỗ Duy, ngược lại có loại cưỡng ép bắt trước, nhưng lại tứ bất tượng cảm giác. Sau đó, nó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Đỗ Duy, lộ ra nụ cười dữ tợn. người sợ nhất, kỳ thật chính là mình, bởi vì nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong, ẩn giấu đi ngươi những cái kia há cảm suy nghĩ. Ngươi ra vẻ bình tĩnh, chỉ là vì không đi hồi tưởng những cái kiết đệ ngươi sợ hai đi qua. Mà ta, chính là của ngươi đã qua. Nó mỗi một câu rơi xuống, những cái kia ác linh đều phản phất phụ trợ, đem mảnh liệt ác ý từng đợt từng đợt đẩy hướng đỉnh phong. Hết thảy, cũng là vì phụ trợ nó đáng sợ. Nhưng Đỗ Duy nhìn xem một màn này, lại nở nụ cười lạnh, thật thú vị, ngươi đem chính mình biến thành ác linh ta, ngươi cho rằng ta sợ hãi chính là nó, mà lại, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai, ngươi một mực tại tận lực cường điệu ác linh ta, nhưng thật ra là bởi vì sợ nhất nó, vừa vặn là chính ngươi. Nói xong, Đỗ Duy trực tiếp tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trường khuôn mặt tái nhợt. Tay phải trên mu bàn tay, mặt nạ đồ án có thể thấy rõ ràng. Hắn lạnh giọng nói ra, từ giờ trở đi, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là kinh khủng." Tiếng nói rơi xuống đất. Đỗ Duy nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, con mắt đã trở nên một mảnh đen kịt. Những cái kia vây quanh tên giảmạo, hàng trăm hàng ngàn ác linh tại nó mở mắt ra một máy mắt, tất cả đều hóa thành cho bụi. Đỗ Duy không, hoặc là nói ác linh Đỗ Duy, tiện tay đem mặt nạ ném về phía bóng đen. Bóng đen trực tiếp chui vào trong mặt nạ, không còn dám ló đầu ra. Đối diện từ bện nhỉ và sẽ biến thành tên giảmạo, thì lộ ra vô cùng hoảng sợ ánh mắt, điên cuồng đánh lấy bệnh sốt rét. Vừa mới nó còn có thể duy trì ác linh Đỗ Duy bộ dáng nhưng bây giờ trực tiếp bơm méo, tựa như là pha màu tràn dùng, lộ ra nó lúc đầu xấu xí giữ tận bộ dáng, nó lập tức lùi lại, lại phát hiện hậu phương đã không có đường. những cái kia màu xám xương mù đem hết thể tỏa định gắt dao, quyền khống chế theo Penny và C trong tay, trực tiếp chuyển giao đến ác linh đô duy trên thân. Penny và C tựa hồ còn muốn dây dùa, nó dung nhập trong bóng tối, Gê tởm linh đô duy lại vuông tay, hư hư một nắm. phanh, trong bóng tối có đồ vật gì nổ tung, Gê tởm linh đô duy lại không thèm để ý chút nào, nó tiện tay vung lên, một cái màu đen vương tỏa liền xuất hiện dưới thân thể, tư thái yêu nhã ngồi lên. Tương tại tấm gương ác linh thế giới bên trong, ác linh đô duy an vị tại một cái vương tọa bên trên, một màn kia vô cùng rung động. mà bây giờ, tựa hồ lại về tới trước đó, kia là benny và c ác ngọng đồng dạng đi qua, bị tùy ý bấm nát, tùy ý nhào nặn, thật sự là buồn cười. ác linh đô duy tựa ở vương tọa bên trên, tay trái đặt ở phụ tá lên chống đỡ cái cằm, tay phải nâng lên, đứt gãy kiếp nổ xuất hiện trong tay. ngay sau đó, tay kia kiếp nổ liền điên cuồng sinh trưởng, trực tiếp kéo dài tiến vào hắc ám bên trong, lại kéo một phát, như là cởi trang benny và c liền mạnh mẽ bị kéo tún đi ra kiếp nổ sinh sinh cắm vào đầu của nó bên trong, nó không có năng lực phản kháng chút nào té ngã, kêu thảm dễ dùa. Ác Linh Đô duy nhìn xem nó, giọng điệu vô cùng âm lãnh, ngươi dám phản bội ta, lại còn chế tạo một cái ta tên giảm mạo, ngươi thích dùng kiếp nổ buộc lấy cổ của ta, còn muốn biến thành quá khứ của ta còn tại trước mặt ta biểu diễn cái kia vụng về tâm lý ám chỉ. Ngươi sợ dĩ dám làm như thế, là bởi vì ngươi cảm thấy ta chết đi đúng không? Là ai đưa cho ngươi dũng khí để ngươi dám loại suy nghĩ này? Cho dù là ở thời điểm này, Ác Linh Đô Du vẫn như cũ tư thái ưu nhã, nó thật tựa như là Ác Linh Chi Vương, cái gọi là đến công thức các hạ. Mà Benny và C sẽ hiện tại đã dọa hầm mất, nó là một cái ma linh, lại cầm Đô Duy không có bất kỳ biện pháp nào. Chớ nói chi là, vốn đã chết ác linh Đô Duy, xuất hiện lần nữa tại trước mặt nó. Loại này đã xâm nhập bản năng kinh khủng, để Benny và C điên cuồng dãy rủa. Nhưng nó càng dãy rủa, cắm vào nó trong đầu cây kia kiếp nổ lại cắm dễ càng sâu. Ác linh Đô Duy vỗ tay phát ra tiếng, kiếp nổ liền kéo túm lấy Benny và C, trực tiếp nhào tới dưới chân của nó. Sau đó, nó một cước giẫm tại Benny và C trên đầu. Đến, để cho ta nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là kinh khủng. Quy 1 chương 481, đánh thành nguyên hình trên 481, đánh thành nguyên hình. Kinh khủng là cái gì? Benny và Cè trước đó khả năng hiểu rõ vô cùng, bởi vì lực lượng của nó nơi phát ra chính là kinh khủng. Nhưng bây giờ, nó hoàn toàn không hiểu. Đường Đường một cái ma linh, lại thêm kỳ lạ tính, chỉ cần cho nó thời gian trưởng thành, nó có thể trưởng thành đến cực kỳ đáng sợ trình độ, thậm chí lại biến thành khó giải tương tự tồn tại. Nhưng mà nó gặp Thác Linh Đô Duy, không có chút nào sức đối kháng. Nó hết thảy thủ đoạn đều ngồi đối diện tại vương tọa bên trên, giẫm lên nó đầu nam nhân kia không có tác dụng, có thể nói là rất buồn cười. Giờ khắc này, Ác Linh Đô duy nhìn xuống bẹn nỉ và xe đầu, lạnh giọng nói ra, tử vong là lớn nhất kinh khủng, nhưng cái này thích tướng tại người, mà không thích hợp người. Cho nên ta sẽ là người duy nhất kinh khủng. Nói xong, nó giấm lên bẹn nỉ và xe đầu chân có chút dùng sức. 3. phi thường thanh thúy, bẹn nỉ và xe đầu trực tiếp bị giấm nát, nhưng nó cũng chưa chết, ngược lại bởi vì không có đầu, thân thể lập tức hướng về sau cấp tốc bỏ, nó muốn chạy. Thế nhưng là Ác Linh Đô duy lại ngồi nhìn mặc kệ, nó dựa vào cái kia màu đen vun tọa, tay phải lôi kéo kích nổ, tay trái gõ lấy lan can mặt ngoài mặt, phát ra thanh vang. Gõ, gõ. Gó. điểm điểm tích tích thanh âm phản phất mang theo một loại nào đó ma lực ở trong xương ngủ khuyết tán ra mà Beni và C sẽ đang bỏ một khoảng cách về sau đầu lần nữa lớn trở về nó liều linh tiến vào trong xương ngủ muốn thoát đi cái này địa phương như ác nội đồng thời treo trên người nó những cái kia vụn vật con rối cũng đang phát tán ra lực lượng bị dị nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện những cái kia con rối kỳ thật đều là vì đạo giáo phái tà giáo đổ môn biến thành ác linh làm đã từng tin bọn chúng tại Beni và C phản bội Đỗ duy về sau trở thành cái này thẳng hệ nền tảng trong bóng tối Penny và Sẽ đang nhanh chóng chạy trốn, nó thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng lơ lửng. Chỉ là bất kể thế nào làm, nó mỗi lần đều sẽ trở lại tiểu trấn trung tâm, đi vào ác linh đô duy trước mặt. Nguyên bản nơi này hẳn là địa bàn của nó. Bây giờ lại thành ác linh đô duy vật trong lòng bàn tay, muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn. Vẹn vẹn là như thế này còn chưa tính. Penny và Sẽ từ đầu đến cuối đều không có phát hiện, tại trên người của nó, cây kia thật dài tiếp nổ, đã sâu chui tiến vào thân thể nó mỗi một chỗ. Ác linh đô duy tựa hồ đang làm những gì? Nó cũng không muốn muốn trực tiếp tùy tiện giết chết Penny và Sẽ. Mà điểm này Penny và sẽ vĩnh viễn không cách nào lý giải, bởi vì nó cuối cùng lựa chọn, ân, nó lựa chọn trực diện kinh khủng. Hơn 10 phút sau, Penny và sẽ đứng tại vương tọa trước, đáy mắt một mảnh đen vịt, như là dã thú hai tay móng tay không ngừng ma sát, tràn đầy răng nanh trong miệng, cũng phát ra làm người ta sợ hãi nghe răng cười. Hắc hắc hắc. Những cái kia treo trên người nó con rối tất cả đều đang run rẩy. Một cái tiếp một cái ác linh xuất hiện ở phía sau của nó. Nó đi theo Đô Duy trong đoạn thời gian đó, so bóng đen muốn thông minh rất nhiều, tựa hổ lĩnh hội Đô Duy am hiểu nhất thủ đoạn. Chưa từng một mình đối mặt nguy hiểm. Thẳng thắn nói đơn thuần bẹn nỉ phải xệ đối với ác linh Đỗ duy là thật một chút tác dụng đều không được bởi vì tại trước mặt nó là nó sợ hãi nhất tồn tại nhưng tăng thêm những cái kia ác linh có lẽ liền không đồng dạng bởi vì những cái này ác linh tất cả đều là thật không cần từ bất luận cái gì kinh khủng làm lực lượng nơi phát ra chủ yếu nhất là bọn chúng đều cùng ác linh Đỗ duy có tan không ra tiêu hận là ác linh Đỗ duy đem bọn nó biến thành dạng này giờ khắc này ác linh Đỗ duy không khỏi nở đủ cười nó nói thật sự là quá thú vị ngươi nhìn ngươi quả nhiên vẫn là đem bọn nó phóng xuất này lại để ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao tại nó đang khi nói chuyện. Benni và Sẻ vẫn tại nhẹ răng cười. Ác Linh Đô duy lại tại có chút hăng hài nói, làm người ta thích nhất chính là tiêu ký Ác Linh, tổ kiến một cái Ác Linh thế lực, từ đó cùng mạnh hơn Ma Linh đối kháng. Ngươi mặc dù không có tiêu ký năng lực, nhưng ngươi cũng điều khiển nhiều như vậy Ác Linh, hai loại thủ đoạn gần như giống nhau. Nhưng trên thực tế, ta chưa hề đem loại thủ đoạn này xem như duy nhất áp chủ bài, bởi vì ta biết khả năng tại đối mặt một ít tồn tại thời điểm, này lại để cho ta chết càng nhanh. Chỉ là hiện tại là mặt ngươi đối với ta. Sau khi nói xong, Ác Linh Đô duy theo Vương Toạn lên đứng lên, nó từng bước từng bước hướng về Benni và Sẻ đi tới vừa đi, lại còn vừa nói, ta sở dĩ lưu ngươi đến bây giờ, thuần túy là bởi vì ta đang nghĩ, làm như thế nào giết ngươi đồng thời, lại có thể để ngươi còn sống, vì ta cung cấp lực lượng. Sau đó ta nghĩ đến, cho nên, hiện tại liền để ta cho ngươi biết, dùng ta thủ đoạn đối phó ta, là một kiện buồn cười biết bao sự tình. Thanh âm của nó dị thường lãnh khốc, giọng điệu bên trong lại mang theo không nói ra được yêu nhã. Mỗi một bước rơi xuống, cũng có thể làm cho não người trong biển hiện ra. Thời trung cổ quý tộc thân sĩ, mặc màu đen áo khoác, mang theo mũ giả, đeo có đồng hồ bỏ túi, đơn viễn kính mắt cái chủ loại kia hình tượng. Benny và Sexe muốn thối lui đến tất cả ác linh hậu phương. Có thể để nó không nghĩ tới chính là, hậu phương những cái kia ác linh tất cả đều thành thành thật thật đứng tại chỗ, trực tiếp đưa nó ngăn lại. Nó bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía những cái kia ác linh. Tất cả ác linh cũng đều nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nó. Bị ác linh Đỗ Duy tự tay biến thành ác linh vịn đã giáo phái tà giáo đồ, làm sao có thể bị Benny và Sexe thao túng, hướng bọn chúng chủ nhân chân chính động thủ. Trước đó, Benny và Sexe không thả những cái này ác linh đi ra còn tốt. Vừa để xuống đi ra, lập tức liền thành ác linh Đỗ Duy quân cờ. Đây chính là ác linh Đỗ Duy nói không thể không. Penny Nghị sẽ ý thức được một màn này về sau, lập tức phát ra bén nhọn gào thét, nhưng vừa hé miệng, liền lập tức bành trứng lên. Oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Tại chỗ, một cái màu đỏ khí cầu mảnh vỡ, tại mặt đất không ngừng đến mạo ngoậy, muốn hội tụ vào một chỗ. Còn chưa kịp, một chân liền giẫm ở bên trên. Ác Linh Đô Duy lạnh lùng vô tình, ta cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi lại bắt không được, tại sao muốn phản bội ta đây? Nó tùy ý nghiền ép lấy những cái kia khí cầu mảnh vỡ, cảm thấy hơi không kiên nhẫn về sau, mới dừng lại động tác. Lúc này, những cái kia màu đỏ khí cầu mảnh vỡ đã hội tụ ở cùng nhau, trong chớp mắt liền tràn đầy khí thuấn về phía trên bầu trời đem cấp tốc phào phào đi lên, vừa bay ra cao 3 mét vị trí, ác linh Đỗ duy tiện tay kéo một phát, toàn bộ khí cầu lần nữa bành trướng, bạo thành mảnh vỡ. Sau đó, nó con ngươi co rụt lại, tất cả mảnh vỡ bị nó cưỡng ép dính chung một chỗ, tạo thành một cái hình thủ cổ quái thẳng hề. Đầu bị dính tại trên bụng, cánh tay hướng về phía, buồn cười lại quỷ dị. Ác linh Đỗ duy tay phải lại còn mang theo một cái kích nổ, nó đem bẹn nhì và sợi định trên không trung về sau, trực tiếp dùng sức kéo một phát, bẹn nhì và sợi liền giống như là bị máy cắt kim loại xé qua, bị chia làm vô số khối mảnh vụn. Thảm không thể lại thảm. Mà lại, nó lúc đầu đã lột sắc thành ma linh khí tức cũng tại như là thủy triều xuống đồng dạng hướng xuống ngã ngừng. trực tiếp bị ác linh Đỗ Duy tòng ma linh đánh thành ban đầu phế vật tác linh. Quy 1 chương 482, bóng đen ca vừa giải trí nhớ, chương 482, bóng đen ca vừa giải trí nhớ. Sương mù cuộn cuộn, bên trong tựa hồ nổi lên cái gì. Bầu trời đêm yên tĩnh, ánh trăng trong sáng chiếu sạ ở trên mặt đất, lộ ra phi thường quầng cung é. Thời gian từng chút từng chút đã qua. Rất nhanh, liền tới đến xuống nửa đêm. Nguyên bản bao phủ tại tiểu trấn lên sương mù, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên, một cái nam nhân thân ảnh Theo trong xương mù đi ra, đồng thời trên tay của hắn, tựa hồ lại còn mang theo một cái khí cầu. Khi hắn đi ra tiểu trấn thời điểm, cuối cùng một tia xương mù vừa vặn bị ánh trăng tách ra, chiếu sạc tại hắn trên thân. Lộ ra ngoài, chính là đô duy tấm kia giống như là lãnh đạm mặt. Tại trên tay phải của hắn thì mang theo một cái màu đỏ khí cầu. Đây là vẹn nhỉ và sệ bản thể, nhưng vốn hẳn nên ở bên trong hiện hiện thẳng hề hình dáng, lại biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó, thì là rất nhiều nhàn nhạt tiểu mini bóng người, không có thực chất, thậm chí không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Là những cái kia vịn đa giáo phái tà giáo độ biến thành ánh linh. Đỗ Duy tựa hồ là cảm thấy như vậy mang theo khí cầu, có chút quá mệt mỏi. Thế là hắn liền chấm ngâm một hồi, hô một câu, bóng đen. Một giây sau, cầm trong tay song đao bóng đen, liền từ Đỗ Duy sau lưng ảnh từ bên trong chui ra, vừa xuất hiện, nó lợi dụng một loại khiêm tốn tư thái, cúi đầu, không dám nhìn thẳng nam nhân ở trước mắt. Đúng thế, bóng đen trí tuệ lại tiến bộ một điểm, nó tận mắt thấy đã từng cùng nó cùng một chỗ cùng trung hoạn nạn bẹn mì vấy xệ trở thành phản đồ về sau hạ trạng. Một man kia đã in dấu thật sâu in tiến vào nó bản năng, nhưng Đỗ Du lại nhũ nhũ mẩy, không muốn cúi đầu. Bóng đen lập tức thẳng tắp lần đầu. Sau đó, nó cặp kia vằn vện kia máu con mắt, liền ngã ảnh ra đôi duy đem cái kia màu đỏ đại khí cầu, chậm rãi buộc tại nó trên cổ hình tượng. Bóng đen ngừng người, nó ngửa đầu, đánh giá buộc tại nó trên cổ, tung bay ở nó đỉnh đầu màu đỏ khí cầu. Đừng nói, con rất giống là một loại nào đó khác loại vương miện, chỉ là lại sai lệch một góc độ. Nhưng bóng đen lại bản năng cảm giác được một trận khó chịu, ở trong mắt nó màu đỏ khí cầu, cực kỳ không ổn định, tựa như là tùy thời đều có thể bạo tả từng dạng. Bởi vậy, nó liền duỗi ra hai tay, muốn đem cái kia màu đỏ khí cầu phụ chính nhưng mà nó hai tay riêng phần mình mang theo một cây đao lại không chịu buông ra liền trực tiếp cầm đao đâm hướng màu đỏ khí cầu Đô duy thấy vậy mếu mày bóng đen lập tức dừng lại nó nhìn xem nam nhân trước mặt vằn vện kia máu trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu giống như đang hỏi chủ nhân ngài đây là ý gì trí thông minh của nó không đủ để để nó tại không có mệnh lệnh tình ngu dưới lĩnh hội Đô duy ý tứ cũng may Đô duy hài lòng nhất chính là bóng đen có thể so với ngu ngốc trí thông minh hắn giọng điệu bình tĩnh nói ra cái này màu đỏ khí cầu về sau liền buộc tại ngươi trên cổ nhưng ngươi phải nhớ kỹ thứ này đối với ta rất trọng yếu nhất định phải cam đoan nó không bị phá hư. Còn có, ngươi cũng không thể đụng nó, hiểu không? Bóng đen mở mịt vô cùng, nó không biết cuối cùng muốn làm thế nào, nhưng không thể đụng vào nó câu nói này, bóng đen lại nghe đã hiểu. Hai thanh đao nhọn rủ xuống, bóng đen lần nữa dung nhập đố duy ảnh từ bên trong, liên đối lấy lơ lửng tại nó đỉnh đầu màu đỏ khí cầu, cũng không có vào trong đó. Đố duy lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thứ này đặt ở bóng đen trên thân, so đựng trên người ta muốn thuận tiện hơn nhiều. Lần sau cần dùng đến nó thời điểm, tùy thời đều có thể theo bóng đen trên thân lấy. Đúng vậy. Penney và sẽ đã gờ gờ, nhưng nó bản thể lại bị ác linh Đô duy chế tác thành khác loại nạp điện bảo, thể tích cũng từ lúc mới bắt đầu cực lớn khí cầu biến thành bình thường lớn nhỏ. Về phần vín đã giáo phái những cái kia ác linh, thì làm tin nhét vào khí cầu bên trong. Có cái đồ chơi này, Đô duy cuối cùng là giải quyết một cái thai hoàng ẩm, cũng chính là biến thành ác linh Đô duy về sau không cách nào đạt tới đỉnh phong nhất thời kỳ. Chỉ cần nạp điện bảo còn không có tiêu hao hầu như không còn, cái kia trên trăm cái ác linh đều không có bị mai chết, ác linh Đô duy liền có thể bảo trì một cái hoàn mỹ trạng thái. Nếu như lần sau gặp lại xe buýt cùng nhà kinh dị. Chỉ cần Đỗ Duy nguyện ý thời gian giải lấy ác linh Đỗ Duy phương thức tồn tại, hắn liền có thể chiếm thượng phong. Khủ. Lúc này, Đỗ Đố Duy bỗng nhiên không người xuống, che ngực ho kịch liệt. Sắc mặt của hắn đỏ lên, miệng có chút mở ra, trong bụng phảng phất có đau tại khoé động đồng dạng cực kỳ mãnh liệt thống khổ, để hắn kìm lòng không được rên khẽ một tiếng. Nghệ. Không ngừng nôn mửa. Đồng thời, trong đó còn xen lẫn một loại nào đó chất lỏng màu đen, tựa như là biến chất huyết dịch đồng dạng. Qua một hồi lâu công phu, Đỗ Duy mới khôi phục đi qua. Hắn thở phi phò, nhìn xem trên đất bại lớn luôn, ánh mắt trở nên có chút khó nói lời. Xem ra thân thể của ta không đủ để chèo chúng ta, trong thời gian ngắn lại biến thành ác linh Đỗ Duy, lực lượng của nó vậy mà đối với ta có mảnh liệt như vậy ăn mòn tính sao? Đỗ Duy lao miệng, vượt qua bãi tiên ôn, hướng về đường cái phía trước đố một cỗ màu đen xe con đi tới. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn Phi thường phức tạp. Người cùng ác linh dù sao có trên bản chất khác biệt, coi như biến thành ác linh Đỗ Duy, cũng chung quy là nhiều một tầng hạn chế. Tối thiểu nhất, Đỗ Duy không có cách nào giống ác linh Đỗ Duy như thế, thực lực lấy một loại khoa trường phương thức, điên cuồng tốc độ tăng. Ta đột nhiên có chút hoài niệm một cái khát ta. Chắc hẳn, nếu như là nó thắng lời nói nó hẳn là cũng sẽ như vậy cảm thấy câu nói đầu tiên ngữ khí của hắn có chút không hiểu câu nói thứ hai mang theo một loại thường nhân không thể nào hiểu được phức tạp tinh mịch ánh trăng chiếu rọi ở trên người hắn đem hắn ảnh tử kéo rất dài cũng rất nhạt Nhấn ô tô chìa khóa tại phía trước đỗ màu đen xe con song nháy đèn sáng lên đô duy một cái mở cửa xe ngồi vào vị trí kế bên tài xế một tiếng gầm vang đã qua xe chậm rãi lái về phía phương xa trong xe đô duy lấy điện thoại di động ra bấm sển nạ phụ nhân điện thoại rất nhanh liền tiếp thông đầu bên kia điện thoại Xen Nạ Phu nhân hơi có vẻ mỏi mệt mà hỏi, Đỗ duy các hạ đã chế thế như vậy, ngươi có chuyện gì muốn thông chi ta sao? Đỗ duy bình tĩnh nói ra, Penny và sẽ đã giải quyết, để cho người ta thu thập một chút đi. Cái kia thị trấn đã triệt để dẫm, tất cả mọi người không ai sống sót. Xen Nạ Phu nhân trầm mặc 2 giây, mới mở miệng nói ra, vất vả ngại, ta hiện tại liền phái người tới. Penny và sẽ tính uy hiếp quá mạnh, bình thường thợ săn căn bản lấy nó không có cách, thậm chí tử vong tỷ lệ cao tới chín tầng. Có thể giải quyết cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, cho dù là Xen Nạ Phu nhân cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều giống như là nghĩ tới điều gì, nàng lại hỏi, đúng rồi, ngài rời đi SCT buộc đi à? Nếu như là vì giải quyết bẹn nhì và sệ lời nói, vậy ngày muốt tản vì nệ đại nhân tăng lễ, ngài sẽ trở về tham gia sao? Đỗ Duy từ chối không tiếp nói, không được, ta kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn làm, chờ hết thảy giải quyết, ta lại quay về SCT buộc đi à? Tế điện tản vì nệ, nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó, Đỗ Duy mở ra điện thoại hướng dẫn, đem mắt đến đất ổn định ở thụy sĩ phụ cận du es đằng dẻ dã dây núi, hắn muốn đi lấy cá cân, thiên thể nhìn xem có cơ hội hay không, đem dần theo thoại lì tật giáo hội giải cứu ra. Quy 1 chương 483, chúc mừng mặt thẻ thoát ly khổ hải. Chương 483, chúc mừng mặt thẻ thoát ly khổ hải. Dạng sáng thủy sĩ, sắp trời đã sáng rõ, nhưng là đoạn thời gian trước, không hề có điểm báo trước xuống một trận đặc biệt lớn mưa to. Ân, chính là xe buýt đi ngang qua một lần kia. Bởi vậy, toàn bộ thủy sĩ gần nhất sắc trời đều có vẻ hơi ẩm ướt. Tại thông hướng vải lì tật giáo hội tổng bộ trên đường phố, một cái đi lại tập tễnh, quần áo rách mưa, toàn thân vô cùng bẩn, giống như là theo trong đống rác trui ra ngoài tên ăn mày bộ dáng lão nhân đi tới. Nhưng mặc dù là như thế chật vật, cái này tên ăn mày vẫn là mang theo mũ trùm, che khuất cả khuôn mặt. đúng thế. mặt thệ trở về. làm toái lì tận giáo phái người lãnh đạo, dung hợp cùng loại máu thật mạnh nhất tợ săn. mặt thệ là thật mạnh mẽ. hắn là cho đến tận này, đã biết mạnh nhất tợ săn, giáo hội giáo hoàng tợ săn mạo ẩn, khả năng ẩn giấu đi rất nhiều thực lực, nhưng cũng không thể mạnh hơn mặt thệ. dù sao hắn sống thời gian, kinh nghiệm chiến đấu, cùng nhân sinh lịch duyệt cũng cao hơn đưa ra người khác. cho nên hắn đánh 11. một. khụ. vạn tỷ tỷ giáo phái những người kia mười một người đánh một mình ta, thật sự là quá vô sỉ. mặt thệ ho ra một ngụm máu tươi. Hắn hiện tại trật vật tư thái, đều là bãi Vani tì giáo phái ban tạo. Hắn thua rất thảm, lại có thể đánh cũng đánh không lại mười một cái không kém cỏi hắn quá nhiều tử dạ. Hắn dung hợp loại đồ vật này, đối phương cũng đều dung hợp. Chỉ bất quá riêng phần mình đằng sau có chỗ liên hệ Solomon 72 trụ ma thần, cấp độ khác biệt, năng lực khác biệt. Bởi vậy, đối phương cũng không có chiếm quá nhiều tiện nghi. Ngược lại có một cái Vani tì giáo phái thành viên, bị mặt thẻ xé nát nửa người. Mạnh mẽ đánh Vani Ti giáo phái nguyện ý cùng hắn hòa đàm. Nghĩ tới đây, mặt thẻ lao đi khóe miệng vết máu, mười phần bất đắc dĩ nói ra, trong khoảng thời gian này Phái lý tất chỉ có thể ẩn nút tại Thụy Sĩ, bất quá cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu nhất vạn ỷ tỷ giáo phái người, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến Thụy Sĩ hoạt động. Cứ như vậy, phái lý tất cũng có thể được một đoạn thời gian tở thờ dốc. Đáng tiếc là, Thiết hạ Nguyên rùa phía sau màn hát thủ, vẫn như cũ giấu ở chỗ tối. Mặt Hệ vừa nghĩ tới Nguyên rùa, liền lần cảm giác đau đầu. Chính hắn còn tốt. Trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là thân thể đã có thể chống đỡ được Nguyên rùa, hắn không tiếp tục thượng thổ hạ tạ. Bằng không mà nói, tại cứng rắn vạn ỷ tỷ giáo phái thời điểm, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối phải vượt không chỉ một bậc. Hắn không phải là công thức các hạ làm, hắn cùng ta là người cùng một thời đại, mặc dù ta không có tiếp xúc với hắn qua, chỉ nghe qua truyền thuyết của hắn, nhưng hắn tính cách không có khả năng làm ra loại này bị ội sự tình. Mặt thẻ lại nghĩ tới hắn công thức các hạ, trong mắt cũng hiện lên một tia phức tạp hồi ức, nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy vít to di hạ thời đại người quen biết cũ, chỉ là hắn vì cái gì thẳng đến cái này thế kỷ mới bắt đầu xuất hiện đâu. Chẳng lẽ nói đây là một lần cuối cùng phản kháng sao? Mặt thẻ biết hiện tại thời đại là đáng sợ nhất thời đại, mặc dù đại bộ phận người đều sinh hoạt phi thường mỹ hảo. Nhưng trên thực tế, theo thợ săn càng ngày càng ít, có thể phản kháng Solomon 72 trụ ma thần cơ hội cũng sẽ càng ngày càng ít. Loại kia khái niệm lên tồn tại, ngấp lại đều để người cảm thấy bất lực. Dù sao, đây cũng không phải là đám thợ săn sinh động đỉnh phong thời kỳ. Hắn cảm thấy, công tước các hạ xuất hiện, có lẽ chính là muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng này, thướng những cái kia đáng sợ tồn tại, khởi sướng chống lại. Chỉ là, hy vọng xa vời, lưu cho bọn hắn chỉ là tuyệt vọng. Cái gọi là phản kháng, chẳng qua là không cam lòng cuối cùng dễ rửa mà thôi. Thậm chí phản kháng đến bây giờ, mặt hệ cũng không biết bọn hắn tại sao muốn phản kháng thật giống như cái kia đã biến thành bản năng, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bản năng. Mặc cho mặt thẻ nghĩ như thế nào, hắn đều không thể lý giải công thức các hạ làm như thế ý nghĩa ở đâu. Tại trong cảm nhận của hắn, công thức các hạ so với hắn yếu nhược rất nhiều, hắn đều làm không được sự tình, không có lý do công thức các hạ có nắm chắc mới đúng. Trong môi vẫn không có cách giải, bởi vì ngay từ đầu hắn liền muốn lệnh, hắn công thức các hạ úc còn không mang nổi mình úc, cùng ba cái ma thần nhất lên liên hệ, nếu như hắn bạn gái cũng cùng ma thần có liên quan lời nói, đó chính là bùi cái. Cứu vớt thế giới loại sự tình này, cùng cái này công thức các hạ căn bản không dính dáng cuối cùng, mặt hệ từ bỏ tiếp tục suy tư đi xuống suy nghĩ, đồng thời hắn cũng tới đến vài ly tật giáo hội tổng bộ, đại giáo đường cửa ra vào, nhìn qua lớn như vậy giáo đường, mặt hệ miễn cưỡng lộ ra một kia hư nhược nụ cười, cuối cùng là trở về, nhưng vừa nói xong, một người mặc áo khoác trắng thân ảnh liền theo giáo đường cửa ra vào đi ra, trên thân lại còn khiêng một cái thô giáp tới cực điểm, giống như là dùng ván giường mù đinh mấy lần, phía trên lại còn viết bệnh viện tâm thần hữu phân viện bản tên, mặt hệ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, gia hẩn, ngươi lại tại làm cái quỷ gì? hắn liếc mắt một cái liền nhận ra gia hẩn, mà nghe nói như thế về sau. Jai hoàn toàn thân du lên, đứng tại chỗ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua. Sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra, ở đâu tới tên ăn mày? Cút nhanh lên, không thấy được ta giai ẩn viện trưởng đang treo bệnh viện bảng hiệu sao? đừng mẹ hắn cho ta gây sự à? Mặt hệ giận không kềm được nói ra, ngươi nói ta là tên ăn mày? Jai mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ nhìn một chút, nghi hoặc khó hiểu nói, chẳng lẽ ngươi không giống sao? Mặt hệ cười lạnh nói, ta là Toại Ly tật người lãnh đạo. Jai bừng tỉnh đại ngộ, úc, ta nhớ tới ngươi là ai? Ngươi thiếu hai ta trục tỷ, ngươi trở về vừa vặn, mau đem tiền thuốc men cho ta thanh toán nói, giai hẩn lại đắc ý rào rào nói, bất quá ta biết, ngươi là cùng so, ngươi trả tiền không nổi, cho nên không quan hệ, ta không hỏi ngươi muốn. Bởi vì hiện tại tòa ly tật bệnh viện tâm thần, đã là ta giai hẩn. nhìn thấy cái này bảng hiệu không có, ngươi đã giả, ta đơn phương tuyên bố, ngươi đã bị khai trừ. tại dần thế giới quan bên trong, hiện tại mắt thẹ, đã cùng tại ly tật. ước không, bệnh viện tâm thần hiệu phân viện không có bất kỳ quan hệ gì. bởi vậy, cái kia cái gọi là người rửa, có lẽ sẽ không còn đối mã tu có tác dụng. thế nhưng là, mắt thẹ bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cảm thấy mình cùng cái này bệnh tâm thần chấp nhận, thật sự là quá thấp kém. Thế là liền đi tới dần trước mặt, một cước đem cái kia viết bệnh viện tâm thần hiệu phân viện bảng hiệu đặt gãy. Vui cười, làm xong những cái này, mặt thẹ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào tòa lì tật giáo hội. Đứng ở phía sau dần một mặt mở miệng. Qua một hồi lâu, hắn mới bị khuất hô, mặt thẹ, ngươi, ngươi người này quá phận, ta nhất định phải nói cho chủ nhiệm, ngươi khi dễ ta, ta muốn đánh ngươi tiểu báo cáo. Ngươi xong, ngươi tuyệt đối xong. Có trời mới biết, chỉ là làm cái này bảng hiệu, liền phế đi dêm giường. Hắn hao hết thiên tân và khổ nhưng lại bị một cước đạp gãy, có thể không khó chịu sao? Nếu không phải chủ nhiệm nói mặt thẻ phi thường cùng bố, giai Vân chơi chết hắn tâm đều có. Một giây sau, đương nhiên, mặt thẻ thân ảnh xuất hiện ở giai gần trước mặt. Hắn giọng điệu âm trầm nói ra, ngươi vì sao lại biết tên của ta là ai nói cho ngươi? Giai Vân phẫn nộ phải nói, ta liền không nói cho ngươi, dù sao ngươi ròng, ta hiện tại liền trở về đem chủ nhiệm viết thư, ta muốn đánh ngươi tiểu báo cáo. Mặt thẻ híp mắt, chủ nhiệm là ai trên thế giới này biết ta là ai, chỉ có công tước các hạ, ngươi nói chủ nhiệm là hắn sao? Gia Vân a một tiếng, chủ nhiệm là công tước các hạ hắn thế mà còn là cái quý tộc phu. Ta dần chủ nhiệm lại là công tước quy 1 chương 484, trăm tám mươi ạ bí mật. Chương 484, trăm tám mươi ạ bí mật. Giờ này khắc này, làm dần biết cấp trên của hắn, Đỗ duy chủ nhiệm lại là công tước các hạ về sau, hắn cũng không có nghi hoặc không hiểu, ngược lại càng thêm hương phấn lên. Ta liền biết, chủ nhiệm khẳng định không phải người bình thường, hắn lại là công tước, cái này nhưng quá ngưu bức. Ai nha nha, ta dần cấp trên lại là công tước, khá lắm. Ta chủ nhiệm đều là công tước, vậy ta còn muốn truy cầu cái gì thằng chức tăng lương à? Chỉ là bệnh viện tâm thần viện trưởng chức vị, căn bản không phù hợp ta dần bác sĩ thân phận. Giờ khách này. Zai Vân hồng quang đầy mặt, trong lòng của hắn thầm nghĩ, chủ nhiệm luôn luôn đối với ta rất hài lòng, hắn lại là công tước, nói không chừng ta lại cố gắng phấn đấu một đoạn thời gian, ta cũng có thể hốt cái tước vị đi ra. Lấy chủ nhiệm tính cách, ta dần kém cỏi nhất cũng là nam tước a. Ừm. Phía trên có người cảm giác chính là tốt. Một bên mặt thẻ lại hết sức không hiểu. Hắn nghi hoặc nhìn Zai Vân, trầm giọng hỏi, "Chư ngươi không biết công tước các hạ thân phận sao?" Theo lý thuyết, đã dần biết mình tên thật, như vậy hắn nhất định là công tước các hạ người. Có thể nói nói lại để lộ ra một loại, hắn kỳ thật cũng không biết ý vị. Zai Vân nghe được Mạc Khè, lập tức Hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, có vấn đề sao ta không biết thế nào? Ngươi cho ta nói chuyện chú ý một chút, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là nam tước, mặt thẻ mặt đều đen, ngươi vừa mới đều đã bại lộ, ngươi căn bản không phải cái gì nam tước, mà lại công tước các hạ chỉ là một cái tôn sưng, cũng không phải là thật tước vị. Giàu tuần khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Ta chủ nhiệm chính là công tước, ngươi mới nhận biết chủ nhiệm mấy ngày, ngươi biết cái gì gọi công tước sao? Mặt thẻ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn trầm trầm dần không thả, hắn ý đồ tìm ra đối phương trong lời nói lỗ thủng, thậm chí muốn suy đoán ra càng nhiều tin tức, nhưng mà Long đều không có đoán ra được. Zai Vân lại mặt mũi tràn đầy đắc ý, phi thường phách lối nói ra, "Ta cho ngươi biết mặt kẻ, bí mật của ngươi à, ta chủ nhiệm nhất thanh nhị sở, hắn tất cả đều nói cho ta biết, ngươi hôm nay đắc tội ta dần nam tước, ta quay đầu nhất định phải làm cho chủ nhiệm thay ta làm chủ, để hắn hào hào giáo hơn ngươi." Mặt Khè tạm thời tin tưởng dần là công tức các hạ người, nhưng hắn căn bản không tin cái gọi là nam tước, một cái bệnh tâm thần thần trợ săn có thể là nam tước. Không đúng, công tức các hạ căn bản cũng không phải là một cái công tước. Mặt Khè trực tiếp lạnh giọng nói ra, "Zai mặc dù ta không biết công tức các hạ tại sao muốn đem ngươi xếp vào đến vãi lý tốn, nhưng xem ở trên mặt của hắn, lần này ta không cùng ngươi so đo nhưng là ta hy vọng ngươi có thể chuyển cáo công tước các hạ liền nói làm theo Vittorio ạ thế hệ còn sống sót lão nhân ta rất muốn cùng hắn gặp một lần Raun gãi đầu một cái cái gì là Vittorio ạ thời đại ta chỉ nghe nói qua Vittorio ạ bí mật nói thật tại bệnh viện tâm thần hiệu đoạn thời gian kia Raun sinh hoạt một mực rất tự tại hắn cơ bản không có gì hạn chế có thể tùy ý cùng rất nhiều người bị bệnh tâm thần làm tiếp xúc mặc dù tại thế giới của hắn trong quán những bệnh nhân kia cơ bản đều là người bình thường nhưng có ít người tại bất chuyện thời điểm cũng sẽ không đi cố kỵ hắn bởi vậy hắn thật đúng là nghe nói qua Vittorio ạ bí mật, nhưng mặt thẻ lại không giống. là một theo Vittorio ạ thời đại sống đến bây giờ lão cổ động. mặt thẻ thật không thích tướng hiện đại hóa những món kia. hắn cũng sẽ dùng di động gọi điện thoại, xem TV, lên mạng càng là cơ hội không có. thế là mặt thẻ liền dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem gia hẩn. Vittorio ạ thời đại cuối cùng có cái gì bí mật? gia hẩn khinh bị nói ra, ngươi thế mà không biết Vittorio ạ bí mật thuận cho ngươi sống lâu như vậy, thật sự là quá, quá làm cho người ta thất vọng. mặt thẻ mặt đen lên nói, ta đích xác không biết. Gai ẩn Tiêu Ngạo nói, ngươi muốn biết lời nói ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đem thiếu ta 200 ức tiền thuốc men trả hết, bằng không, ta liền không nói cho ngươi. 200 ức? Mặt thẻ trong đầu vang oang ngong. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đột đi. Ta nhất định sẽ biết đến. Đợi Mặt thẻ sau khi đi, Gai ẩn nhìn qua tòa y tật giáo hội phía ngoài đường đi, đột nhiên gãi đầu một cái. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn bị Mặt thẻ đạp nát cánh cửa, phía trên bệnh viện Tâm Thần hiệu phân biệt chữ, đã triệt để vỡ ra. Victory ạ thời đại bí mật là cái gì tới? Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Ta giống như biết hai cái bí mật, trong đó một cái là người khác nói cho ta biết, một cái khác tựa như là ta trước đây thật lâu biết qua. Càng nghĩ, Zion càng cảm thấy đau đầu. Hắn ôm đầu, ánh mắt cũng biến thành có chút sắc bén. Bí mật kia giống như đối với ta rất trọng yếu. Ta, ta vì cái gì không nhớ nổi? Chẳng lẽ nói, ta mất trí nhớ qua? Câu nói sau cùng nói xong, Zion sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, để cho ta phân tích phân tích, mặt hệ là Victory ạ thời đại sống đến bây giờ người, chủ nhiệm cũng là thời đại kia người. Bọn hắn đều là rất cổ lão tồn tại. Cho nên chủ nhiệm là công tác các hạ mà xem như chủ nhiệm tín nhiệm nhất cấp dưới, ta dần thế mà mất trí như qua. Điều này nói rõ ta có một đoạn không tầm thường đi qua. Zion sắc mặt biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Vừa vặn đúng lúc này, nắng gắt dần dần phát lên, đem vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Zion lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngoan đó, mặt thẻ cái này cùng so quả nhiên là đang lừa dối ta, ta trước kia khẳng định là cái nam tước, ta là quý tộc a. Cái gì cầu thí vị trưởng, ta không làm. Một điểm ý tứ đều không có, ta muốn cho chủ nhiệm gọi điện thoại, ta muốn khôi phục ta thân phận quý tộc. Nói xong, Zion kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thướng về Toại Lỵ Tật giáo hội nội bộ đi đến cũng liền tại lúc này Toại Lỵ Tật trong giáo hội những cái kia đang trong nhà vệ sinh ngồi sủa buồn cầu hoặc là treo treo nước người tất cả đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm đúng thế bọn hắn giải thoát chỉ là một giây sau Zion đi vào về sau lại nói một câu từ giờ trở đi ta tuyên bố toàn bộ Toại Lỵ Tật bệnh viện tâm thần đều chính là ta dồn nam tức tư nhân lãnh địa chờ ta tìm chủ nhiệm khôi phục thân phận quý tộc về sau toàn bộ lãnh địa bên trong tất cả mọi người đô sự ta dồn nam tước nô lệ các ngươi nếu là không nói chuyện ta coi như các ngươi chấp nhận dù sao ta là một cái nhân từ quý tộc, không có người nghe được hắn, nhưng này một số người trong lòng chợ xuất hiện một kia không hiểu lạnh lẽo, có chút lạnh, toàn bộ toái lì tật giáo hội cũng nhận vật mảnh im mắng, phát sinh một loại nào đó không cũng biết biến hóa, người bị bệnh tâm thần lãnh địa sẽ là dạng gì, đại khái người bình thường hoàn toàn không cách nào lý giải đi, mà có được tâm tưởng sự thành năng lực bệnh tâm thần thợ săn, rất có thể sẽ đem toàn bộ toái lì tật giáo hội đều trở nên kỳ kỳ quái quái, mà lúc này giờ phút này, mắt thẫm lại về tới trong phòng của hắn, hắn không kịp chờ đợi muốn biết vít to bí mật cuối cùng là cái gì, rất nhanh. Liên mở ra dấu ở bức tường bên trong phòng tối. Bên trong có một cái cao 2 mét thập tự giá, cùng đủ loại tạp vật, tàn mát thư tịch đắp lên tại tràn đầy cho bụi trên mặt bàn. Ở trong tối phòng chỗ sâu nhất, mạng nhện dày đặc. Trên thập tự giá cột rất nhiều xiển xích, đồng thời xuyên qua những con nhện kia mạng, lại hướng bên trong nhìn liền âm trầm một mảnh Nhưng loang thoáng, lại có thể nhìn thấy một cái phảng phất giống như trong thi thể nằm nam nhân quỳ trên mặt đất, bị tỏa liên xuyên thấu thân thể ráng. Mắt khẽ đi vào về sau, đầu tiên là phức tạp nhìn toán qua cái kia trung niên nam nhân. Sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác, đi tới trên mặt bàn. Đem những sách vở kia tất cả đều đẩy ra. Phía dưới cùng đặt vào là một cái ước trưởng dài 30 cm bút lông ngỗng, quy 1 chương 485, mặt thẻ ngơ ngác bên trong. Chương 485, mặt thẻ ngơ ngác bên trong. Đã từng, Phong thư tại ký văn tự bán mình về sau, đã nói với Đô Duy, tại tòaễ Lị tật giáo hội có một cây bút. Tại nó đản sinh thời điểm, chiếc bút kia liền viết lên quy tắc. Nó thuộc về tòaễ Lị tật giáo hội tài sản. Mà bây giờ, mặt thẻ đi tới căn này trong mặt thất, bay biện ra tới con kia bút lông ngỗng, chính là Phong thư nâng lên cái kia. Bất quá chuẩn xác mà nói, cái đồ chơi này cũng không phải là bút lông ngỗng, nó có một cái tên. Mã khăn chi bút, ta muốn biết dần nói tới. Victory ạ thời đại bí mật, cuối cùng là cái gì? Mặt hệ đưa tay nắm chặt bút. Trên người hắn loại kia khí tức cấm lãnh, cũng dần dần xâm nhiễm bốn phía, làm hắn nắm chặt mã khăn chi bút trong ngáy mắt, toàn bộ trong mắt thất, phản phất có thứ gì sống lại đồng dạng. Thứ nơi sâu xa, mặt hệ phảng phất nhìn thấy trong bóng tối, có một loại nào đó không cách nào danh trạng tồn tại, lấy bổ sung ý thức, có thể ô nhiễm hết thể tư thái. Mở mắt, kia là chỉ có một con mắt. Thâm trầm minh ngông, ngôn ngữ đã không cách nào miêu tả mặt hệ châu cảm thụ đến đáng sợ, cho nên văn tự đều là tái nhận hắn thậm chí không thể nào hiểu được con kia con mắt bao cảnh, nhưng khi con kia con mắt nhìn về phía hắn thời điểm bị mặt thẻ trong thân thể trái tim đột nhiên ngừng đập, cả người hắn khí tức đều trở nên phi thường hỗn loạn. trái tim kia đúng là hắn dung hợp sản phẩm, chính đối diện âm u nơi hẻo lánh bên trong phản phất thi thể đồng dạng trung niên nam nhân, ngực lấy nhỏ bé không thể nhận ra tần suất chập trùng thoáng cái, một trái tim đình chỉ chắc chắn nương theo lấy khác một trái tim khôi phục, mặt thẻ cũng không có đi quản những thứ này, hắn chuyên chú cầm con kia mã khăn trí bút hướng về phía không khí tại huy động, thoáng nhìn tựa hồ tại miêu tả lấy cái gì, nhưng thời gian dần qua mặt thẻ sắc mặt biến đến đường hồng, ánh mắt của hắn mở mịt, tựa hồ thấy được một loại nào đó không thể miêu tả cảnh tượng. Phút, mặt thẻ giận mắng một tiếng, đây chính là Vít Toji ạ thời đại bí mật nội y tú phu. Phút, Jaiun, Người cái này bệnh tâm thần, ta liền không nên tin ngươi. Nếu không phải ngươi cùng công tước các hạ có quan hệ, ta, ta thật muốn giết chết ngươi. Lúc xế chiều, thông hướng thụ sĩ phía nam US đang dễ dãi dây núi, một cỗ màu đen xe con đang trên đường lớn chạy. Trong xe, Đỗ duy ngồi tại điều khiển vị bên trên, nhìn xem phương xa dần dần hiện hiện ra liên miên dây núi hình dáng trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, mà tại tay lái phụ lên đặt vào, thì là một trương ra người bản đồ, trên bản đồ đánh dấu dãy núi đồ bên trong, ghi chú hơi quét một vòng, nơi đó sẽ là đố duy đích đến của chuyến này một trong. cái nào đó song tính liên bá tức sau khi chết, nghe nói tại đêm trăng tròn theo địa ngục trở về, mang ra một cái cán cân, cái kia cán cân, có được một nửa tỷ lệ có thể giết chết ma linh, một nửa khác tỷ lệ thì là giết chết chính mình. đã phi thường cường đại. đố duy trong thời gian ngắn không thể lại biến thành ác linh đố duy, hắn cần như vậy một kiện cường đại vật phẩm, đến đổ đầy quyết thắng át chủ bài. dù sao liền xem như ác linh Đỗ Duy, trừ phi là gặp được bẹn nhỉ và sẽ loại này bị trời khắc tồn tại. Nếu không muốn giết chết một cái ma linh, cũng phải phí rất lớn công phu. Thu thương càng là không có khả năng phòng ngừa. Chủ yếu nhất là Đỗ Duy chỉ cần đạt được tám cân, hắn liền có lý do thích hợp đem mẹ sở hẹn ra gặp một lần. Mọi người ngồi xuống tâm sự tương lai. Chỉ cần tiếp xúc thời gian hơi lâu một chút, ác linh Đỗ Duy lực lượng liền có thể tại mẹ sở trên thân tiếp tục rót vào. Không bao lâu, hắn là có thể đem mẹ sở biến thành ngựa của hắn giáp. Lúc này, phong thư theo Đỗ Du trong túi trôi ra. Nó vừa ra tới, chính là theo thói quen liếm. Hôm nay ánh nắng thật tốt, chiếu sạ tại phong thư trên thân, tự ý một phần kim sắc, nhưng không hiểu, phong thư cảm thấy cái này ánh nắng phi thường ảm đạm, đây có lẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng khi phong thư nhìn thấy chủ nhân thời điểm, phong thư bừng tỉnh đại ngộ. Tại trước mặt ngài, chỉ là mặt trời quang huy chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Đỗ duy không lạnh không nhạt đọc thư bịa một mắt, ngươi thật giống như tâm tình rất tốt, có thể đi theo chủ nhân bên người. Phong thư mỗi ngày tâm tình đều rất tốt, bởi vì phong thư biết chủ nhân ngài lại muốn thi triển ngài tại trí tuệ, đùa bỡn thế giới tại trong lòng bàn tay. Đỗ duy lạnh lùng nói, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Đêm qua ta giết bẹn nhỉ và sẽ thời điểm. Ngươi có phải hay không toàn bộ hành trình đang trông nhìn. A ngài đêm qua giết bẹn nhỉ và sẽ cái kia phản đồ sao phong thư làm sao không biết. Chủ nhân lực lượng của ngài thật làm cho phong thư nhìn mà than thở. Phong thư hoàn toàn không biết ngài từ lúc nào giết chết cái kia phản đồ, không hổ là ngài a. Giờ khắc này, phong thư không ngừng run dậy. Nó cảm thấy đây chính là cái gọi là gần vua như gần cọp đi. Đỗ duy lại hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi rất không tệ, rất thông minh, rất có đầu óc. Thuộc hạ của ta liền hẳn là dạng này. Phong thư ngọng. Thật sao chủ nhân ngài thật cho rằng như vậy sao? Đỗ duy thản nhiên nói. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi cùng bóng đen địa vị, kỳ thật có thể đổi một cái, nó ngu xuẩn tựa như ngớ ngẩn đồng dạng mà ngươi lại trung thành lại thông minh. Ngài, ngài rốt cục nhìn thấy phong thư trung thành, phong thư thật sự là quá cảm động, bóng đen chính là cái không có đầu óc, nó căn bản cũng không biết cái gì gọi trung thành. Ngài yên tâm, phong thư từ nay về sau chính là ngài dưới trướng số một chó săn. Ngài tiếp xuống không phải muốn đi US đằng dễ dạ dây núi, tìm cắt loss theo trong địa ngục mang ra cán cân sao? Xin yên tâm, phong thư nhất định làm gương cho binh sĩ, ngài tuyệt đối không nên cảm thấy ấy nãy. Phong thư muốn vì ngài xông pha chiến đấu. Chủ nhân vĩ đại Phong thư khát vọng có thể tại ngài Vinh Quang cùng ở tại. Đỗ Duy mỉm cười, nếu nói như vậy, như vậy xuất sắc về sau cũng giao cho ngươi đến sử dụng, về phần tiền xu, liền để cho bóng đen đi. Chủ nhân ngài yên tâm, phong thư không phải loại kia giỏi về gen tị tiểu nhân, tiền xu giao cho bóng đen dùng, phong thư chỉ dùng ngài sai khiến đồ tốt nhất vì ngài phân ưu. Vận khí cùng vận rủi loại này duy tâm lực lượng, là nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Làm vận khí càng ngày càng tốt thời điểm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng xúc sắc liền không nhất định. 6 cái mặt, ngoại trừ con số 6 cùng 4 bên ngoài, cái khác đều đại biểu cho nguy hiểm mà lại thậm chí còn có thể tăng cường công kích mình tồn tại. Cái đồ chơi này cơ bản không thể khống. Từ khi Đỗ Duy đạt được cái kia xuất sắc về sau, cơ bản liền không dùng qua, hắn muốn là muốn dùng bóng đen đến kháng tác dụng phụ, nhưng bây giờ lại sợ tối ảnh thật bị đùa chơi chết. Cũng may có cái có thể vô hạn phục sinh phong thư. Hoặc nhiều hoặc ít có thể cho bóng đen giảm bớt một chút gánh vác. Tại Đỗ Duy trong quần áo, mặt nạ nhẹ nhàng run một cái, hai điểm đỏ mang có chút lấp lóe, liền cấp tốc tắt đi. Bóng đen hoàn toàn như trước đây ngớ ngẩn. Lúc trạm vào tối, Đỗ Duy đi tới US đang rẽ rạc dãy núi khu vực biên giới. Hắn nhìn qua cực lớn đến dãy núi, chập trung bất định kéo dài hướng phương xa. Sau lưng, phong thư lơ lửng ở một bên. Nó đã đem ra người trên bản đồ tin tức tất cả đều đi xuống. "Chủ nhân, căn cứ địa đồ lên chỉ dẫn, cắt lốt cán cân hẳn là ở trong dãy núi bộ trong rừng rậm, nơi đó có cái dùng tảng đá lũy thế thành tiêu chí, phía dưới chính là cắt lốt mộ huyệt." Nói cách khác, chúng ta khả năng còn muốn khách mời một lần trộm mộ cờ một chương 486, nhanh chân đến trước. Chương 486, nhanh chân đến trước. Kết. Trong rừng rậm, Đỗ Duy dẫm ở dưới ánh trăng, tính mịch bóng dẫm bao trùm ở trên người hắn bên người đi theo chính là giấu trong lòng tâm tình hưng phấn, hận không thể làm gương cho binh sĩ. Hỡi Trần Trung Tâm Phong Thư, chủ nhân, xuyên qua phiến giường rậm này, phía trước chính là cái kia dùng tảng đá lũy thế thành tiêu chí, chúng ta lần này đảo cắt lỗ mộ, thật quá làm cho Phong Thư hưng phấn. Loại này hỏng đến thực chất bên trong sự tình mới phù hợp ngài khí chất ta. Phong Thư hết sức kích động, Đỗ Duy cũng có một câu không có một câu dò theo. Phong Thư gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, thứ khi ký văn tự bán mình về sau, càng ngày càng muốn biến thái, quả thực là đem trung thành lạc lớn tại thực chất bên trong, phi thường muốn phát huy nó công hiến, vì Đỗ Du bài yêu giải nạ. Ở trong đó nhất định có vấn đề gì, nhưng Đỗ Duy nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Bởi vậy, hắn chỉ có thể âm thầm cảnh giác lên, nghĩ đến nếu là phát hiện không hợp lý, liền đem Phong thư trực tiếp xử lý, tiết kiệm gây phiền toái cho mình. Dù sao trung thành nhất, dùng tốt nhất ác linh cấp dưới, chỉ có duy nhất bóng đen. Về phần Phong thư, Duy hai đều chưa có xếp hạng nó. Chỉ là, Đỗ Duy bỗng nhiên có một loại dự cảm. Hắn luôn cảm thấy, lần này tìm cát lớp mộ, đạt được cán cân quá trình, sẽ không đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ phát sinh một loại nào đó không tưởng tượng được tình huống. Cái kia mang ý nghĩa nguy hiểm. Mấy mấy phút sau, Xuyên qua u ám rừng rậm, phía trước ánh mắt rộng mở trong sáng, tựa như là mây đen tan ra. Đỗ Duy bỗng nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một cái phương viên chừng 100 mét hình tròn khu vực. Mặt đất khô nứt, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật sinh trưởng, thậm chí có thể nhìn thấy một chút như là con sóc một loại dã thú sư khô Tại vùng đất này trung tâm nhất vị trí, thì là một tòa ước chừng 2 mét, dùng màu trắng tảng đá luy thế thành tiêu chí hình kiến trúc. Tiêu chí phía trước lại còn dựng thẳng một tấm bia đá. Bia đá đã xuất hiện rất nhiều nói vết rạn, nhưng lờ mờ có thể nhận ra, phía trên chữ viết là: Cắt lốt ba tức ngôi mộ. Linh thị trạng thái dưới nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, kiềm chế lại âm trầm. nhưng Đỗ Duy lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có gì thường, nếu như không có, ngược lại lộ ra không bình thường. một bên lơ lửng Phong Thư cũng vô cùng hư phấn. rốt cục đến Phong Thư vì chủ nhân phấn đấu thời điểm xuất sắc, thang hơi bài, Phong Thư hôm nay sẽ vì chủ nhân cúc cung tận tụy, chứng minh Phong Thư mới là số một chó săn. Đỗ Duy mỉm cười đạo viên, ta rất xem trọng ngươi. sau đó hắn liền đi tới cắt lốt trước mộ địa, chỉ là vừa đi đến trước mặt, Đỗ Du sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Mộ bia hậu phương có một cái cửa hàng, thẳng đứng hướng xuống kéo dài. Biên giới chỗ sớm lấy ngưng kết, hiện nhiên tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Ân, đây là một cái trống động, có người nhanh chân đến trước. Đỗ duy giọng điệu dị dạng, phong thư phẫn nộ phi thường. Phút, là ai, là ai dám đảo cắt lỗ mộ, mẹ nó, khốn nạn! Đem phong thư cút ra đời a! Các ngươi sao có thể dạng này, sao có thể đoạt tại chủ nhân trước mặt đối thủ? Phút, phút. Phong thư hiện tại phi thường khó chịu, nó đều đã làm tốt làm gương cho binh sĩ chuẩn bị, ngược lại có thể phục sinh, nhưng chỉ cần cái này một đợt ổn. Về sau nó chính là Đỗ Duy thủ hạ số một chó săn, thành công thay thế bóng đen tại Đỗ Duy trong lòng vị trí, hoàn mỹ thừa vị. Chỉ là Lâm Môn một cước, lại phát hiện có người nhanh chân đến trước, thậm chí nhìn tình huống hẳn là tại rất nhiều năm trước, mộ liền đã bị người đảo. Cái này mẹ hắn không phải liền là muốn hỏng phong thư chuyện tốt sao? Chủ nhân, phong thư nhịn không được, những cái này cậu tặc toái, cũng dám đoạt ngài đồ vật, làm ngài dưới trướng chó săn, phong thư muốn chọc giận chết rồi, chúng ta nhất định phải trả thù. Tìm tới là ai đảm mộ, chúng ta giết cả nhà của hắn, đem bọn hắn cả nhà đều biến thành ngắc linh, nô dịch bọn hắn vĩnh viễn a. Đỗ Duy không có phản ứng nổ tung phong thư. Hắn tao mày đi đến trộm trước động, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Mộ hoàn toàn chính xác bị người trộm qua, nhưng không nhất định cái kia cán cân không ở bên trong. Nếu như nó cũng bị mang đi, nơi này không nên còn có gì thường mới đúng. À, ý của ngài là cán cân còn tại phong thư có thể vì ngài chịu chết. Không sai biệt lắm có thể hiểu như vậy, cụ thể phải đợi đến xuống dưới về sau mới biết được là chuyện gì xảy ra. Tiếng nói rơi xuống đất về sau. Đỗ duy tử trong túi cầm ra đèn tin, hướng đen nhánh trộm động phía dưới chiếu xạ thoáng cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một trương trắng bệnh mặt người xuất hiện ở đèn tin ánh đèn chiếu dọi phạm vi bên trong. Mặt người đi lên có chút dơ lên, miệng há rất lớn, một đôi mắt không cánh mà bay, biểu lộ mang theo quỷ dị làm người ta sợ hãi nụ cười. Đỗ Duy lại xem thường, hắn mặt không thay đổi đánh giá một chút, liền đem đèn tin trên dưới lắc lư. Sau đó, liền thấy một trương hoàn chỉnh ra người, gián tại trộm động bên dưới, đồng thời bảy biển ra đi lên leo lên tư thế. Xem ra những cái kia trộm mộ, tựa hồ cũng chết ở bên trong. Đỗ Duy thanh âm lạnh lùng. Phong thư vui vẻ run rẩy, quá tốt rồi, những cái này đáng chết tạp toái, nên chết hết, lại dám đánh chủ nhân ngài cẩn cân chú ý, đơn giản chính là không biết sống chết. Nó cười trên nỗi đau của người khác. Mà Đỗ Duy lại nhìn xem nó, cái mắt. "Chủ nhân, ngài nhìn ta làm gì?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói, "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi so trước kia càng thông minh, biểu hiện càng giống là một cái vật sống." "Ngài không nói Phong thư còn không có phát hiện, Phong thư gần nhất giống như thật càng ngày càng thông minh, đương nhiên, đây nhất định là Phong thư tại ngài bên người." Mưa rầm thấm đất kết quả, ngài môi tiếng nói cử động, đối với Phong thư tới nói, như một thần ân à. Đỗ Duy cười ha ha. Phong thư hiện tại biểu hiện ra đặc tính tham lam, keo kiệt, ma quỷ, không có tiết tháo chút nào, mà lại cực kỳ vô sĩ. Làm sao có thể là bị chính mình mưa rầm thấm đất kết quả? chỉ có thể nói cái đồ chơi này không thể lưu nó quá lâu, bằng không mà nói sẽ trở nên càng ngày càng không thể khống, quản chi nó không có khả năng phản bội chính mình, nhưng cũng sẽ vô ý thức buộc lộ ra mình tin tức. Ân, đến nghĩ biện pháp đem nó biến thành ngớ ngẩn. Hơi suy tư một chút, Đỗ Duy liền đem chuyện này an bài tại theo địa ngục chi môn rời đi về sau, mà bây giờ trọng yếu nhất thì là đạt được cái kia cân cân. Thế là hắn liền đối với Phong Thư nói, ngươi đi xuống trước nhìn xem, thăm dò một chút trong huyệt mộ cuối cùng là tình huống như thế nào. Ta vừa mới hơi thí nghiệm thoáng cái, phát hiện cái dao động này đánh phi thường sâu. Có khả năng phía dưới có một cái rất lớn đến mức không gian. Đương nhiên, hiện tại đã có thể biết, phía dưới khẳng định có lấy tồn tại nguy hiểm, cho nên làm ta trung thành nhất cấp dưới, ta cho phép ngươi mang theo xúc sắc cùng thẳng thẻ bài đi vào. Nói xong, Đỗ Duy xuất ra túi tiền, theo tưởng kép bên trong rút ra hai tấm thẳng thẻ bài, lại từ trong túi lấy ra xúc sắc, nhét vào trong phong thư. Phong thư vô cùng kích động. "Chủ nhân, ngài liền được một vạn cái tâm đi, phong thư nhất định thay ngài bình định hết thể chướng ngại, giúp ngài đem cán cân dẫn tới." Đỗ Duy cười nói, "Không hổ là ta trung thành nhất thuộc hạ, ta phi thường coi trọng ngươi." Ai nha chủ nhân, ngài mỗi lần đối với Phong Thư mỉm cười, Phong Thư trong lòng đều phi thường cảm động, Phong Thư biết, ngài rất ít đối với người khác lời, cho dù bóng đen đều không có loại này vinh hạnh đặc biệt. Phong Thư có thể được đến ngài đặc thù đối đãi, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Phong Thư cái này xuống dưới, trong chớp mắt, Phong Thư liền trực tiếp bay vào đen nhánh trong đạo động. Mà Đỗ Duy thì đứng tại phía trên, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó thì là phát ra từ nội tâm lạnh lùng. Quy 1 chương 487, Phong Thư trải qua nguy hiểm ký. Chương 487, Phong Thư trải qua nguy hiểm ký. Tĩnh Mịch, cảm Đối với người mà nói, trong bóng đêm thấy rõ vật thể, là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Cho dù là linh thị trạng thái, cũng chỉ có thể tại có dị thường thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Nói đơn giản một chút, chính là có ác linh. Nhưng đối với ác linh tới nói, há ám là cái gì? Ánh mắt bị ngăn cản ngại. Không tồn tại. Phong thư hướng về trộm động phía dưới tiến lên. Nó nhớ kỹ đô duy chủ nhân an bài nhiệm vụ, yên lặng tính toán từ bên trên đến phần đấy khoảng cách. 5 mét Sau đó, phong thư liền thật tiến vào một cái rất lớn không gian dưới đất, hiện ra hình bầu dục. Hơn nữa còn tại hướng phía trước không ngừng kéo dài về phần mộ huyệt đặc thủ, nhưng căn bản không nhìn thấy nửa điểm. Cùng lấy nói rằng mặt là cái mộ, Chàng băng nói là lòng đất hang động. Phong Thư không khỏi âm thầm suy tư, nơi này có phải hay không không thích hợp à? Thoạt nhìn không giống như là cắt lốt mộ người ta, mà lại nguy hiểm ở nơi nào ác linh đâu? Không có ác linh, ta Phong Thư chẳng phải là thẹn với chủ nhân cho thằng hề bại cùng xuất sắc, hoàn toàn không thể hiện được Phong Thư trung thành à. Nó cảm thấy, trí thông minh của nó là đỗ duy trong thủ hạ, cao nhất cái kia. Bóng đen chính là rắc rưởi, Pennny và Sexe khả năng có thể cùng nó miễn cưỡng nhấc lên, nhưng đối phương thật sự là quá tìm đường chết bởi vậy hiện tại chính là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện nhất định phải để cao phong thư tại chủ nhân trong lòng địa vị bằng không mà nói luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị chủ nhân xem như duy nhất một lần vật dụng xử lý lúc này phong thư cũng dọc theo cái này lòng đất hăng động hướng về chỗ càng sâu phao phao đã qua đương nhiên vang một tiếng trung quanh toát ra rất nhiều đạo hỏa diễm mỗi một đạo ngọn lửa đều lơ lửng ở trên vách tường phong thư không hiểu run rẩy thoáng cái nó nhớ tới trước đó bị cái kia ác linh cái bật lửa đốt ác ngọng trải nghiệm chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên sáng lên ngọn lửa ta phong thư cái gì cũng không làm a trong lúc nhất thời, phong thư không khỏi ngừng lại, tại trên trang giấy cũng không ngừng hiện ra văn tự, ghi chép phát sinh hết thảy, sau đó lại lần biến mất xuống dưới. nó tại dùng phương thức của nó, đi thăm dò cái này lòng đất hang động. trung quanh ngọn lửa đem hắc ám sô tan. ở nếp trên mặt đất, một chút xương mù nhàn nhạt, nhạt đang hiện hiện. phong thư bản năng cảm thấy một loại khó mà ngôn ngữ kinh dị, phản phất tại không thấy được địa phương, có một cái kinh khủng tồn tại, chính nhìn chăm chú nó đồng dạng. trên trang giấy, lập tức hiện ra một nhóm văn tự. tại năm phút trước kia, phong thư nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, tiến vào trong động nhưng lại phát hiện căn bản không có mộ huyệt mà là một cái cự đại không gian dưới đất đồng thời từ nơi sâu xa có cái gì để mắt tới phong thư kia là một cái rất khủng bố tồn tại nó so chủ nhân giết chết vẻn vỉ và sẽ còn muốn đáng sợ nhưng bây giờ phong thư muốn tiếp tục hướng phía trước tiến vì chủ nhân bình định hết thể chứng ngại mang về chủ nhân cắn cân đúng thế phong thư đã có đủ làm chó săn tất cả giác ngộ chủ nhân coi trọng đồ vật vậy liền nhất định là chủ nhân về phần nguyên chủ nhân trực tiếp xử lý liền tốt dù sao bọn hắn là nhân vật phản diện thế là phong thư tiếp tục đi tới nhưng rất nhanh Tiến vào hang động ở chỗ sâu trong về sau, Phong thư liền cảm thấy khủng hoảng. Không khỏi khủng hoảng. Phản phất sinh mệnh không cách nào tự chủ. Bóng ma tử vong bao phủ tại trên người của nó. Nơi này không thích hợp, còn có hang động chỗ sâu với đá, phía trên này vẽ lấy đều là thứ gì quỷ đồ vật a. Trên vách đá có rất nhiều điều khác, phía trên khắc họa rất nhiều quỷ dị tồn tại, nhưng không có một cái nào là cùng cát lốt bá tức có liên quan. Trong đó bắt mắt nhất chính là một cái cao 3 mét cánh cửa hình phù điêu. Mặc dù điêu khắc phi thường tô cùng, nhưng một chút chi tiết lại đều rất đúng chỗ, đồng thời tại cánh cửa khe hở chỗ Lại còn điêu khắc ra một đôi tay, cái kia hai tay theo trong khe cửa rối ra, tựa hồ muốn từ bên trong đem cửa mở ra. Một màn này phi thường giống là đại biểu cầu nguyện thằng thê bài, đã từng mặt bài lên đồ án. Vàng son lộng lấy cung điện, bị một cánh cửa phong kín. Cánh cửa biên giới có vô số song hư thối cánh tay, ngón tay khâu chặt lấy cánh cửa. Ta ác lại quỷ dị. Phong thư là từng theo mặt thẻ từng tiến vào địa ngục chi môn. Mặc dù nó lúc ấy phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với địa ngục chi môn loại đồ chơi này, ảnh hưởng phi thường khắc sâu. Cái cửa này pho tượng, rõ ràng chính là địa ngục chi môn cắt lốt trong huyền mộ, vì sao lại có cái này? chẳng lẽ nói người kia ra bản đồ mặt sau viết là thật? hắn thật theo trong địa ngục trở về, mang ra ngoài cắn cơn, lại hướng bên trong thăm dò thăm dò. những tin tức này đối với chủ nhân nhất định rất trọng yếu, vì vào đầu danh hiệu chó săn, ta phong thư nhất định phải để chủ nhân đối với phong thư lau mắt mà nhìn. thâm hạ quyết tâm về sau, phong thư liền nhanh chóng hướng về hang động ở chỗ sâu trong trôi qua đi. nhưng càng là xâm nhập, nó càng là cảm thấy khủng hoảng, bởi vì trên vách đá hình vẽ điêu khắc, chỗ bày biện ra tin tức càng ngày càng hoang đường, tất cả đều là địa ngục chi môn. khác biệt chính là ngay từ đầu vẫn chỉ là một đôi tay tại khe cửa khe hở bên trong, càng về sau liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí, làm phong thư đến khu vực trung tâm thời điểm, nó nhìn thấy những cái kia trên phù điêu đồ án đã biến thành cửa bị mở ra, có cái gì từ bên trong đi ra quỷ dị chẳng cảnh. Sở dĩ nói là đồ vật, mà không cần người để hình dung, là bởi vì những món kia không có một cái nào cùng người có thể liên lụy bên cạnh. Có đơn độc tồn tại con mắt, có chỉ có nửa người rã thú, còn có giống như là trong biển sâu lớn con mực bộ dáng quỷ dị đồ vật, mọc ra che kín răng nanh huyết bùn đại khẩu, đáng sợ lại tà ác. Đột nhiên, phong thư bỗng nhiên chú ý tới. Tại đỉnh đầu của nó bộ, có một khối phù điêu, phía trên điêu khác là một bộ thạch quan, một cái mang theo mặt nạ nam nhân đứng tại thạch quan trước, túi đầu tựa hồ đang suy tư điều gì. Đồng thời, nam nhân một cái tay lại còn cầm một cái khát trương mặt nạ. Van tỷ tỷ giáo phái người, nó làm ra phán đoán. Nhưng nếu như Lô duy ở chỗ này lời nói, hắn đoán chừng sẽ không như thế nghĩ, hắn sẽ cảm thấy cái này nam nhân là người chế tạo, cũng chính là cùng mặt bạch gia tộc lập xuống ước định, cùng tiên đoán nam nhân. Phong thư tiếp tục xem hướng đã qua. Sau đó, nó bừng tỉnh đại ngộ, đỉnh đầu những cái kia phù điêu tổ hợp lại với nhau, giải khai nghi ngờ của nó mang theo mặt nạ nam nhân đem một cỗ thi thể bỏ vào quan tài, đồng thời xuất lĩnh lấy rất nhiều người chế tạo cái này lòng đất hang động, đồng thời để cho người ta khắc dấu những cái này phù điêu. Nguyên lai thật đúng là mộ huyệt, chỉ bất quá có thể là vạn nhị tỷ giáo phái làm, nhưng vì cái gì cái kia mang theo mặt nạ nam nhân sẽ làm ra nhiều như vậy vật kỳ quái mà lại bị hắn bỏ vào trong quan tài người, là cái kia song tính luyến bá tức cắt lốt sao? Luôn cảm giác có điểm gì là lạ a, nhưng văn tự vừa hiện hiện đến nơi này, tại trên vách đá điêu khắc những cái kia địa ngục chi môn phát ra hề a tiếng mở cửa, toàn bộ hang động bên trong đường hầm hết thảy bảy mặt địa ngục chi môn tất cả đều dịện ra xương mù màu đen. Đồng thời, trong sương mù nhô ra một đôi tay hư thối, có thể nhìn thấy bạch cốt cánh tay. Trong chớp mắt, trung quanh cảnh tượng triệt để đại biến. Cái này tựa hồ là chế tạo mộ huyệt đến người lưu lại phòng ngự thủ đoạn, mà bây giờ bởi vì Phong thư xâm nhập, bị triệt để kích hoạt rồi. Phong thư lại kinh thường một chú ý. Liền cái này. Một nháy mắt, một viên xúc sắc liền bị nó nôn đi ra, lơ lửng giữa không trung chuyển động. 6, 6, 6. Ta muốn 6A. Gần một chương 489, chủ nhân cứu ta. Chương 489, chủ nhân cứu ta. GGGG, không có chương 488, số chương bị sai. Sức sát 6 lực lượng, có thể nói là rất mạnh. Chỉ cần giao đến 6, ác linh liền sẽ tại chỗ GG. Nhưng mà, cái này cần một chút may mắn, mà không khéo chính là. Phong thư vận khí cũng không tốt như vậy. Nó giao đến cái 1. Dựa theo Đô Duy đạt được cái này viên xúc sắc thời điểm, sẽ nạp phu nhân cho ra tin tức, làm giao đến một thời điểm sẽ phát sinh không biết sự tình, nhưng người sử dụng cơ bản đều ly kỳ tử vong. Phong thư trầm mặc. Tế cỏ. Ta phong thư vận khí, làm sao lại kém như vậy? Ta muốn 6 a. Hai hàng văn tự vừa nổi lên, Phong thư liền làm lấy những cái kia xuất hiện ác linh trước mặt, ngay tại chỗ biến thành cho bụi. Lập tức, cho dù sương mù đều ngưng trệ ở, những cái kia ác linh tụi hồ cũng nương ngác, tất cả đều đưa hư thối cánh tay, mở miệng chiến đứng ở trong sương mù. ngồi trên mặt đất. Một đám cho tàn bị gió thổi qua, cao cao rơi lên, xuất sắc cùng hai tấm thẳng hệ bài rơi tại sám bên trong, hết thảy đều lộ ra phi thường xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, hóa thành cho bụi phong thư lại từ sám bên trong bay ra, nó lần nữa phục sinh, đồng thời lại phát động một lần xuất sắc. Ta cũng không tin, cho ta sáu, ta muốn sáu ta muốn 6a. Lúc ác linh mục tiêu khôi phục, bọn chúng lần nữa phong tới Phong Thư, mà lần này, xuất sắc không ngừng xoay tròn, tại Phong Thư khát vọng ánh mắt dưới, cuối cùng vượt qua 1, 2, 3, 4, 5, thẳng đến 6 thời điểm. Tựa hồ kiệt lực đồng dạng lại về tới con số 5, cũng chính là con số xác định đồng thời. Trung binh xương mù lập tức bị định trụ, những cái kia ác linh tại sắp tiếp xúc đến Phong Thư thời điểm, cũng đều bị một loại lực lượng quỷ dị dừng lại. Giao đến 5 thời điểm, ác linh sẽ đình chỉ công kích, nhưng lần tiếp theo tiến công sẽ càng thêm đáng sợ. Đơn giản một điểm nói, chính là tăng phúc ác linh lực lượng gấp đôi khoái nhạc, phong thư, trên trang giấy hiện ra từng hàng văn tự. bên trong đường hầm ác linh, không cách nào tính toán ra con số chính xác, mà lại những cái này quỷ đồ vật tượng hồ cũng không phải ác linh, ngược lại càng giống là một loại nào đó bị chế tạo ra tồn tại. ước chừng hơn ngàn, hơn ngàn cái ác linh gấp đôi thang phúc, thang hề bài khả năng cũng không có nổi chút tác dụng nào, dù sao không phải chủ nhân tự mình sử dụng. ta phong thư lại còn không tin, ta nếu lại cược một lần, ta nhất định phải giao đến sáu. xúc sắc lần nữa lắc lư, mấy phút, phong thư tượng hồ bị xúc sắc ảnh hưởng đến đồng dạng, nó tượng như là cái cự chó không ngừng khát vọng con số 6 xuất hiện, lần lượt đổ xúc sắc, đại bộ phận đều là một, một số ít là 5, 2, 3, kém nhất con số 4, Bình An vô sự đều không có lắc ra khỏi tới một lần, có thể nói là rất khó chịu. Vì sao lại dạng này? Ta phong thư vật khí, làm sao so chủ nhân còn kém? Chẳng lẽ nói, đây chính là ta không bằng bóng đen nguyên nhân? Thần a, ta chỉ là muốn cái 6 a. Phong thư đều hỏng mất. Trung quanh những cái kia Lu ác Linh, vừa mới còn có thể nó tiếp nhận phạm vi, nhưng bây giờ, lại tất cả đều đã hướng một loại nào đó không thể khống phương hướng phát triển. Mỗi một lần giao đến năm, đều là đối với ác linh tăng cường, siêu cấp cấp bụi. Chủ yếu nhất là, phong thư phát hiện xuất sắc đã không ảnh hưởng tới những cái kia ác linh. Một lần cuối cùng giao đến năm thời điểm, những cái kia ác linh lần nữa được tăng cường, nhưng lại không có một cái nào dừng tay. Xoẹt. Một cái hư thối tay nắm lấy phong thư, đồng thời đem mạnh mẽ kéo xuống đến một khối. Phong thư mang theo thẳng hệ bài cùng xuất sắc điên cuồng chạy trốn. A, phải chết phải chết. Chủ nhân phong thư là người trung thành nhất chó săn a, chủ nhân cứu ta a. Chỉ là, nó lại không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể lấy văn tự hình thức hiện ra không tồn tại cái gọi là thanh âm, chủ nhân của nó Đỗ Duy cũng không có khả năng nghe được. Tới thời điểm có bao nhiêu vết lối, trốn thời điểm liền có bao nhiêu chật vật. Làm Phong thư xông ra đường hầm thời điểm, nó cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ, không chọn vẹn không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tại phía trước vị trí, xuất hiện một người mặc màu đen giáo sĩ phục, một mặt lạnh lùng nam nhân, chính là chủ nhân của nó Đỗ Duy. Phong thư công hỷ. "Chủ nhân, chủ nhân, ta là Phong thư a. Đằng sau thật nhiều ác linh a, nơi này quá kinh khủng." Nhưng mà để nó không tưởng tượng được là, Đỗ Duy vừa hướng nó đi một bước, sắc mặt lập tức đại biến, không chút do dự quay đầu liền chạy. Chủ nhân ngươi đừng đi a! Phong thư lập tức đổi tới. Hậu phương xương mù màu đen giống như là như hồng thủy lan tràn tới. ở trong xương mù còn có vô số song hư thối cánh tay. những cái kia ác linh tựa hồ chỉ có thể ở trong xương mù hoạt động. Phong thư không ngừng đuổi theo Đỗ duy. nhưng dần dần nó phát hiện một tia không đúng. Chủ nhân vì cái gì không nói lời nào hắn một mực tại chạy đều cũng không mang ta, cái này không giống như là chủ nhân tắt phong a? Không thích hợp. cái chủ nhân này cùng ta Phong thư không có liên hệ, ta đánh dấu văn tự bán mình cũng không phải là cùng hắn đánh dấu, chỉ là. Phong thư nghĩ đến cái này thời điểm, nó phát hiện phía trước đã không có đường, bị một cái khác giả Đỗ duy mang vào góc chết, đáng chết tên giả mạo. Phong thư phẫn nộ rung dầy, đại biểu cầu nguyện tâm kia thẳng hệ bài lập tức lơ lửng tại nó bên người. Ta Phong thư cầu nguyện để cái này tên giả mạo chết. Về phần ra ngoài, Phong thư cũng không có ý nghĩ kia, chỉ cần nó bản chất không bị phong xuất, liền có thể một mực phục sinh. Nhưng cầu nguyện còn không có phát động, một bàn tay trắng xám liền đưa ra ngoài, đem thẳng hệ bài chậm rãi bắt được. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Đỗ Du lãnh đạm thanh âm vang lên. Phong thư bản năng kinh khủng, chủ nhân ngài làm sao xuống tới? Ngài "Không phải hẳn là ở phía trên cùng phong thư tin tức sao?" Đỗ Duy lườm nó một chút, lạnh lùng nói, "Bởi vì ta phát hiện một kiện rất thú vị sự tình, cái kia cán cân tựa hồ cùng Solomon 72 trụ ma thần có quan hệ." Phong thư run nhẹ nhẹ, nó phát hiện Đỗ Duy tay phải trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án tản ra một loại nào đó khí tức quỷ dị, đồng thời phía trên kim đồng hồ đang chuyển động. Đây là trước đó chưa hề phát sinh qua. "Chủ nhân, ngài trạng thái giống như có chút không đúng lắm, dựa theo ngài tính cách, ngài không nên xuống tới." Đỗ Duy gật gật đầu, đích thật là dạng này, nhưng ta thấy được một chút hình tượng, không thể không xuống tới. Nói xong, Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, những xương mù màu đen kia đã lan tràn tới. Giờ này khắc này, Đỗ Duy đứng tại Phong Thư phía trước, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Sau lưng Phong Thư đều muốn khóc. Chủ nhân Phong Thư để ngài thất vọng, mà lại những cái kia ác linh còn bị tăng cường rất nhiều, ngài nhất thiết phải cẩn thận a. Đúng, Phong Thư còn phát hiện xuất sắc giống như không thích hợp, nó sẽ cho người cấp trên. Đỗ Duy im lặng không nói, tay phải hắn cầm thẳng hế bài, tay trái xuất ra mặt nạ đeo ở trên mặt, bóng đen theo ảnh tử bên trong đứng dậy, hai tay nắm hai thanh đao nhọn, trên cổ còn mang theo cái màu đỏ đại khí cầu thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Nhưng Đỗ Duy lại chậm rãi nói ra, ta tử vừa mới bắt đầu, liền bị 72 trụ ma thần để mắt tới, cái gọi là địa ngục chi môn, thậm chí cả thằng hệ bài phía trên cánh cửa, đều xuyên qua cho tới bây giờ. Kéo mặc chi chung để cho ta có được đoán trước tương lai năng lực, nhưng theo ta hiểu rõ tin tức càng nhiều, ta phát hiện loại năng lực này càng có vấn đề. Ta nhìn thấy đến hết thảy, đều là nó muốn cho ta nhìn thấy. Trước đó ta một mực đang nghĩ, nó cuối cùng muốn ta làm cái gì, đến bây giờ ta cũng không nghĩ thông suốt, nhưng ta phát hiện một sự kiện. Solomon 72 trụ ma thần, mặc dù là khái niệm lên tồn tại nhưng chúng nó ở giữa cũng có mâu thuẫn mà vừa mới nó để cho ta nhìn thấy hình tượng là các ngươi đều sẽ trở thành ta thế phẩm quy một chương 490, trăm đô duy nhìn thấy chương 490, trăm đô duy nhìn thấy dưới đất làm đô duy tiếng nói rơi xuống đất về sau bóng đen đi về phía trước một bước cùng hắn trùng điệp cùng một chỗ thang hề bài phát động từ giờ trở đi bóng đen sẽ đạt được có thể sử dụng bẹn nhì và sẽ lực lượng năng lực nó sẽ xương mù màu đen bên trong tất cả ác linh tất cả đều nhốt vào trong cửa coi đây là kết thúc thang hề bài không ngừng run rẩy nhưng cũng không phải là trực tiếp nhắm vào cái kia màu đen trong sương mù ác linh, nguyện vọng này ánh mắt cũng không khó. Một giây sau, bóng đen theo cùng Đỗ Duy trùng điệp trạng thái đi ra ngoài, ngay sau đó liền dung nhập hắc cám bên trong. Những sương mù màu đen kia còn đang không ngừng hướng Đỗ Duy lan tràn, chỉ là hai tay cầm dao nhọn, trên đầu lơ lửng màu đỏ đại khí cầu bóng đen lại xuất hiện ở trong sương mù. Nó trước đó đỉnh phong thời kỳ là có thể cùng thằng hệ bài lý tà linh vào tay, nhưng về sau bị ác linh Đỗ Duy kèm chút đánh thành phế vật. Lại thêm gần nhất Đỗ Duy cũng không cùng tà giáo kết thủ, bóng đen thực lực một mực hồi phục rất chậm. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng Penny Penney sẽ làm lực lượng nơi phát ra, bóng đen thực lực trực tiếp đi lên cất cao một mảng lớn. Phong thư nhìn xem bóng đen tại trong sương ngủ, giống như là giết gà đồng dạng giết ác linh, chuột đều muốn điên rồi. Penny Penney sẽ thế nhưng là ác linh chủ nhân mình ngã quy, bóng đen chỉ là một cái tên khốn kiếp, nó có tài đức gì vậy mà có thể sử dụng ác linh chủ nhân đổ vỡ? Đỗ duy mặt không thay đổi nhìn xem những cái kia sương ngủ, quay đầu hỏi Phong thư, ngươi vừa mới có phải hay không thấy được một cái khác ta? Vâng thưa chủ nhân, vừa mới Phong thư chính là bị một cái tên giả mạo đem dẫn tới nơi này, bằng không Phong thư hiện tại cũng đã ở phía trên hướng ngài mật báo. Đỗ Duy như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra là bởi vì ta xuống tới nguyên nhân, nó mới sớm xong ra. Tại 10 phút trước kia, Đỗ Duy trên mặt đất chờ đợi Phong Thư trở về thời điểm, tay phải của hắn kim đồng hồ đồ án, không bị khống chế phát sinh dị biến, kim đồng hồ chuyển động. Linh thị trạng thái giới có thể nhìn thấy tử vong hình tượng xuất hiện lần nữa. Hình ảnh kia rất mờ nhạt. Đỗ Duy nhìn thấy, Phong Thư ở phía dưới tất cả trải nghiệm, còn chứng kiến chính mình không có xuống dưới, dẫn đến Phong Thư tử vong. Trong tấm hình chính mình tựa hồ muốn rời khỏi, nhưng lại nghe được một loại nào đó mang theo mảnh liệt dụ hoặc quỷ dị thanh âm. Thanh âm kia vô cùng bất nhập, để hắn cực kỳ thống khổ. Cuối cùng, từ tiêu chí phương viên phạm vi mặt đất tất cả đều sụp đổ. Hắn bị cái kia quỷ dị thanh âm mạnh mẽ kéo vào, rơi vào trong đó. Trong lòng đất dưới, một cái cự đại tế đàn chỗ, trưng bày rất nhiều cổ quan tài. Quỷ dị thanh âm tựa hồ tại ca tụng lấy cái gì? Trung tâm nhất vị trí thì là một cái làm bằng đá quan tài, quan tài bị mở ra, đằng sau đứng thẳng lấy một tòa pho tượng, pho tượng kia ước chừng cao 5 mét, mặt cao rải mang trên mặt một trương mặt nạ. Một cái tay khác thì cầm một cái khắc trương mặt nạ. Tại trong pho tượng ở giữa vị trí thì đặt vào một cái hoàng kim chế tạo càn cân. Sau đó, tử vong trong tấm hình tình huống liền trở nên phi thường không hiểu. Đỗ Duy thấy được một cái khác hắn từ trong bóng tối đi ra, cán cân nghi về, rất nhiều ác linh trở thành quả cân, hắn chết tại cán cân lực lượng dưới. Một cái khác hắn thì cầm đi trên người hắn tất cả vật phẩm, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, bóng đen cũng đem những cái kia lũ ác linh nuốt vào trong cơ thể nó trong cửa. Xương mù màu đen cũng bị đặt vào trong đó. Theo một tiếng nghe "a" tiếng đóng cửa vang lên, trung bên cảnh tượng biến yên tĩnh rất nhiều. Nguyên vọng kết thúc, bóng đen khí tức bắt đầu suy yếu, nó đi đến Đỗ Duy trước mặt, trực tiếp trùng điệp ở cùng nhau. Từ đầu đến cuối, nó đều không có nhìn phong thư một chút, tựa hồ là đang kinh thường. "Đi thôi, để cho ta nhìn xem cái kia cán cân cuối cùng là chuyện gì xảy ra." Đỗ Duy nói như vậy, liền lệnh bước kiên định bộ pháp, hướng về phía trước đi đến, phong thư theo sát phía sau. "Chủ nhân, ngài mặc kệ cái kia tên giả mạo sao?" Đỗ Duy thản nhiên nói, "Tại sao muốn quản nó sớm muộn cũng sẽ nhảy ra, đã không cần thiết." Nói thật, Đỗ Duy không phải rất để ý cái gọi là tên giả mạo. Hắn hiện tại càng để ý là, kéo mặc chi chung, cũng chính là cùng đồng hồ cổ cùng cái kia cán cân có phải hay không đồng loại hình tồn tại. Trước mắt đã biết là đồng hồ cổ đã từng là giam giữ nguyên rùa đồ vật, nhưng nó lại là kéo mạc chi trung, nguyên rùa đại biểu nữ tu lại là một cái khác ma thần và lạ cả khái niệm. giữa hai cái này, rất hiển nhiên là đối địch trạng thái. đồng thời, đồng hồ cổ là một cái duy nhất, nuốt một cánh tay tồn tại. cán cân dựa theo tin tức suy đoán cũng là theo trong địa ngục đi ra sản phẩm. nhưng trên thực tế, trên thế giới này căn bản không có địa ngục, chỉ có địa ngục chi môn. phía sau cửa chính là Solomon 72 trụ ma thần khái niệm. Đỗ duy có phần trăm chín lòng tin, chắc chắn cán cân tuyệt đối cùng ma thần có quan hệ. Hy vọng ta ý nghĩ là thật, các ma thần ở giữa nếu quả như thật có xung đột, như vậy ta có lẽ lợi dụng sớm nhất thời điểm, đối phó ác linh thủ đoạn tới đối phó bọn chúng. Nói xong câu đó, Đỗ Duy lại tại trong lòng bổ sung một câu, nhưng loại này bị các ma thần để mắt tới cảm giác, ta đã chịu đủ, ta không nghĩ lại dây rùa cầu sinh, hoặc là ta đem bọn nó toàn xử lý, hoặc là liền để bọn chúng xử lý ta. Vô luận là Đỗ Duy, vẫn là ác linh Đỗ Duy. Bọn hắn đều nói qua đồng dạng lời nói, ta chán ghét thế giới này. Sở dĩ chán ghét là bởi vì thế giới này thật sự là quá tệ, phiền phức vô cùng ác linh, không cách nào tự điều khiển vận mệnh, thậm chí liền tử vong về sau, trăm phần trăm biến ác linh. đương nhiên, Đỗ Duy rất rõ ràng, nếu như hắn chết, biến ác linh tỷ lệ không phải rất lớn, càng có khả năng sẽ trực tiếp trở thành kéo mặc chi chuông khôi lỗi. Chết đều muốn dựa theo ý chí của nó, đi hoàn thành mục đích của nó. Hắn chịu đủ, đường hầm bên trong, Đỗ Duy cất bước mà vào, hắn mang theo mặt nạ, mà không thay đổi nhìn xem những cái kia phù điêu, cùng đỉnh đầu một cái khác mang theo mặt nạ nam nhân, cả hai cực kỳ giống nhau, khác biệt chính là đối phương là mặt nạ người chế tạo, theo vạn nị tị giáo phái thành lập liền tồn tại tồn tại đáng sợ. Đối phương thần bí cùng cường đại, đã siêu việt Đỗ Duy nhận biết. Nam nhân kia so mặt tệ đều mạnh hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đỗ Duy không nói gì, hắn im lặng không nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lơ lửng ở một bên phong thư cũng tựa hồ ý thức được chính mình chủ nhân trạng thái mười phần kiềm chế, nó cũng không dám lại nhảy thoát. Từng mặt phù điêu, từng mặt địa ngục chi môn. Đỗ Duy từng cái nhìn sang, cuối cùng tại cuối vị trí, nhìn thấy để hắn rất tinh tường một cái địa ngục chi môn. Thô to xiển xích chói buộc trên cửa rất nhiều gương mặt người giống như là sinh trưởng ở trên cửa, làm ra giữ tận tê rên biểu lộ. Cho dù là phù điêu, lại có thể khiến người ta nhớ tới cái kia kinh khủng hình tượng. Đỗ Duy không hiểu cười cười, thật sự là quá thú vị. Thanh âm này cường điệu, cơ hồ cùng ác linh Đỗ Duy giống nhau như lúc. Yêu nhã bên trong lộ ra lãnh huyết. Sau đó, hắn đi ra đường hầm, phía trước thình lình xuất hiện là một cái cự đại tế đàn. Đồng thời tại tế đàn trung quanh trưng bày sáu cố có tài, tế đàn phía trên thì đặt vào một bộ rất lớn thạch quan, chính là mặt nạ người chế tạo đem cắt lốp thi thể bỏ vào cái kia một bộ. Lại sau này nhìn, thì là mặt nạ người chế tạo pho tượng khổng lồ. Trong pho tượng ở giữa vị trí, một cái hoàng kim chế tạo cán cân treo ở phía trên. Đúng lúc này, tại Đỗ Duy đến sau lưng, đột nhiên xuất hiện một chương mặt tái nhợt, là một cái khác đó. Đồng thời vừa xuất hiện, liền tay nắm lấy một cái sắc bén dao nhọn, đâm về phía Đỗ Duy. Một màn này phát sinh quá mức quỷ dị. Vốn nên đem Đỗ Duy cảnh cáo phong thư, nhưng căn bản không nhìn thấy. Quy 1 chương 491, phục chế phẩm. Chương 491, phục chế phẩm. Làm tiến vào tế đàn về sau, một cái khác Đỗ Duy, liền cầm dao nhọn đâm về phía hắn. Phong thư lại tại một loại nào đó lực lượng quỷ dị tác dụng dưới, hoàn toàn không phát hiện được một màn này. Trong chớp mắt, cái kia thanh đao nhọn liền đâm hướng về phía Đỗ duy đằng sau. Nhưng vào lúc này, theo Đỗ duy ảnh từ bên trong, hai thanh đao nhọn trực tiếp xung ra, lưới đao đụng vào nhau, lại quỷ dị không có phát ra cái gì vang lên trong trẻo. Ngược lại càng giống là dính trụ như vậy. Bóng đen chậm rãi hiện hiện, van vẹn kia máu con mắt, giữ tợn nhìn chằm chằm cái kia tên giả mạo. Lúc này, Đỗ Duì mới xoay người, mặt không thay đổi nhìn một chính mình khác một chút. Phong thư không nhìn thấy người, cũng không đại biểu ta nhìn không thấy. Ta rất hiếu kỳ ngươi cuối cùng là cái quỷ gì đồ chơi, tại sao muốn biến thành ta bộ dáng, Là bởi vì ngươi cảm thấy làm như vậy có thể cho ngươi gia tăng ưu thế gì sao? Trí tuệ tỉnh táo tâm lý ám chỉ. Những cái này ta hết thảy đều không nhìn thấy. Nói xong, Đỗ Duy đưa tay tay phải, mu bàn tay kim đồng hồ đồ án tại có chút chuyển động. Sau đó hắn bắt lại một cái khác cổ của hắn. Kỳ quái lạ, không cách nào tiêu ký. Cái này khiến Đỗ Duy có chút không hiểu, ta trước đó không cách nào tiêu ký, cũng chỉ có kéo mặc chi trùng, nhưng sự cường đại của nó là ta tự mình cảm nhận được, ngươi vì cái gì yếu như vậy? Đối phương cũng không trả lời ngược lại đang không ngừng rãy rủa lấy, ý đồ thoát khỏi Đỗ Duy. Một bên phong thư phản ứng lại, "Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Vừa mới phong thư tại sao phát hiện không được cái này tên giảmạo, nó là từ đâu xuất hiện?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, "Ngươi sở dĩ không phát hiện được nó, là bởi vì chúng ta tới đến địa bàn của nó, ma thần phương diện tồn tại, là ngươi không cách nào đi tiếp xúc đến." Phong thư phi thường không hiểu, "Vậy tại sao ngài có thể phát hiện nó mà lại bóng đen cũng có thể?" Đỗ Duy vốn không muốn giải thích, nhưng nghĩ tới hiện tại phong thư trí thông minh cao rất nhiều, cũng không thể giống như trước kia như thế, vô tình bóc lột nó. Dù sao cũng phải cho nó điểm ngon ngọt để nó có loại bỏ ra có thể được về đến báo hảo giác. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho phong thư tốt hơn vì chính mình bán mạng. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở cùng đêm nó biến thành nớ ngẩn trước đó. Thế là, Đỗ Duy liền nói ra, bởi vì ta sớm đã bị kéo mặc chi chung để mắt tới, ta hiện tại sở dĩ có thể nhìn thấy, là bởi vì nó muốn cho ta nhìn thấy, mà bóng đen cùng ta trùng điệp cùng một chỗ, nó cũng sẽ có được ta thị giác. Phong thư bừng tỉnh đại ngộ, nó biểu thị phi thường ghen ghét. Ta cũng nghĩ cùng chủ nhân hỏa là một thể. đúng lúc này đột nhiên Bị Đỗ Duy nắm lấy cổ cái kia hắn lộ ra nụ cười quái gì, đồng thời một cái tay khác rút ra một trương thẳng hề bài, toàn bộ mặt bài đều là màu đen. Sau đó một cái khác hắn vậy mà mở miệng nói chuyện, "Ta cầu nguyện." Lời mới vừa đến nơi này, Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp một cước đá vào địa phương phần bụng, khiến cho phát ra thống khổ kêu rên, đánh hũ đối phương cầu nguyện. Hắn không biết cái đồ chơi này cuối cùng là cái gì, có thể là chính mình phục chế phẩm, cũng có thể là càn quỷ dị đồ chơi. Dù sao đối phương lấy ra cầu nguyện bài, tựa hồ đang không ngừng cùng mình tới gần đồng bộ. Ngươi không có cơ hội cầu nguyện. Đỗ duy nói như vậy, một cái tay khác từ trong túi móc ra xuống kíp, hướng về phía cái kia phục chế phẩm đầu bắn một phát, vang một tiếng. Đầu của đối phương bị đánh nát, huyết dịch hôn hợp có đủ ngầu chất lỏng, tung tóe khắp nơi đều là, thi thể trên mặt đất co quắp thoáng cái, sau đó liền đã không còn bất luận cái gì động tĩnh. Đỗ duy cũng không có tiến lên, mà là cảnh giác nói, bóng đen, người bên trên, bóng đen không chút do dự động thủ, trong chớp mắt, hai thanh đao nhọn đem phục chế phẩm thi thể cắt thành mảnh vỡ, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Đỗ duy ánh mắt dị dạng nhìn thoáng qua bóng đen, từ đầu đến giờ, bóng đen mặc dù biến thành chính mình trung thành nhất cấp dưới. Nhưng nó muốn giết chính mình chấp nhất cảm giác, tựa hồ chưa bao giờ dao động qua Bóng đen mở mịt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Đỗ Duy. Không hiểu, nó run rẩy như vậy thoáng cái, giống như là cảm thấy dùng cả mình giống như. Đỗ Duy sông nó mỉm cười, ngươi làm rất không tệ. Bóng đen không biết làm sao. Mà Đỗ Duy thì không có lại phản ứng nó, ngược lại ngồi xổm người xuống, dùng súng kiếp gậy đẩy thoáng cái rơi trên mặt đất tấm kiếm màu đen thẳng hề bài, cùng một thanh khác đao nhọn. Đao nhọn cùng bóng đen trong tay một cái giống nhau như lúc, ngoại trừ nhan sắc biến thành màu đen bên ngoài, không có khác biệt. Màu đen thẳng hề bài thì ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng người hình dáng. Đỗ Duy nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tư. Thật là ta phục chế phẩm ngay cả ta thứ ở trên thân đều có thể phục chế. Hắn có chút không tin. Thế là, Liền Song Phong thư nói ra, đi thử một lần, nhìn xem có thể hay không cầu nguyện, ta cần xác định thứ này cuối cùng là thế nào một chuyện. Phong thư hào hứng nào tới. Ta phong thư ở đây cầu nguyện, cán cân sẽ lập tức xuất hiện tại chủ nhân trên tay. Nhưng trên thực tế, tấm kia màu đen thẳng hệ bại nhưng không có cho nó bất luận cái gì phản hồi. Đồng thời trong chớp mắt liền hóa thành ảnh tử, dung nhập bóng dâm bên trong. Cố Kiêu bị bóng đen chặt thành mảnh vỡ thi thể cũng giống như vậy. Thấy tình cảnh này, Đỗ Duy Như có điều suy nghĩ nhẹ dần đầu, "Ảnh tử, Cán Cân, ta rất muốn đã hiểu." Nói, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tế đàn trung tâm nhất cái kia pho tượng khổng lồ, ánh mắt tại hoàng kim cán cân lên dừng lại. Đồng thời, cả người cũng cất bước đi tới. "Thật thú vị, kéo Mặc Chi Trung, Vạ cả, còn có một cái không biết ma thần đều để mắt tới ta, cho nên hiện tại ngươi cũng để mắt tới thật là ta." Theo ý ta đến tử vong trong tấm hình, một cái khác ta sử dụng Cán Cân, đem ta giết chết, đồng thời hắn cầm đi ta tất cả mọi thứ, thay ta đi ra ngoài. Nhưng ta đã vừa mới giết chết hắn, cho nên chuyện này đã không thành lập. Nói đến đây, Đỗ Duy bỗng nhiên dừng bước. Hắn lắc đầu nói, "Không đúng, phòng chế ta còn biết xuất hiện, nó muốn thay thế ta. Cho nên ta rất hiếu kỳ, các ngươi những cái này cái gọi là ma thần, vì cái gì luôn yêu thích có ý đồ với ta, mà không phải những người khác? Là bởi vì ta có cái gì chỗ đặc thù sao?" Hắn không chiếm được đáp án, nhưng hắn biết, Hoàng Kim Cán cân khẳng định cùng solo Solomon 72 trụ ma thần có quan hệ. Những cái này cái gọi là ma thần đáng sợ đến hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chỉ có ma thần mới có thể cùng ma thần ở giữa đối kháng. Thì như nói, đồng hồ cổ đối với nữ tu Hiện tại, Đỗ Duy muốn làm sự tỉnh, kỳ thật đã rất đơn giản. Vốn Nôn nhất hắn là cái gì? Đồng hồ cổ. Không có cái thứ hai, đánh không lại, chuyển di không đi ra. Cho nên hắn tổng kết ra một cái biện pháp, muốn cho đồng hồ cổ chết, tạm thời chỉ có thể kéo lên cái khác ma thần, thậm chí tất yếu trước mắt, hắn đều sẽ đem ác ma nữ tu theo chính mình trong mộng cảnh phong xuất. Đến một cái toa cát. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác. Đó chính là, chính Đỗ Duy cũng trở nên thành ma thần, trở thành khái niệm lên tồn tại. Nhưng này cái ý nghĩ thật sự là quá điên cuồng, mà lại khả năng thực hiện cơ bản là không. Lúc này, Đỗ Duy đi tới trên đế đan. Hắn lạnh lùng đối với cái kia Hoàng Kim Cán Cân nói: "Ta không biết ta phục chế phẩm, có phải hay không là ngươi làm ra tới, nhưng bây giờ nơi này tất cả tế phẩm đều đã tại ta chỗ này, nó không có khả năng là bản. Mà ngươi, ngươi không phải đem ta xem như mục tiêu của ngươi sao? Đến, ta cho ngươi cơ hội." Quy một chương 492, đệ tử vong hình tượng trở thành sự thật. Chương 492, đệ tử vong hình tượng trở thành sự thật. Lam Đỗ Duy nói xong câu nói sau cùng, trung quanh khí tức lập tức phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa. Nồng đậm hắc ý theo Hoàng Kim Cán Cân bên trên tán phát đi ra. Cái kia pho tượng to lớn phảng phất tại nhìn xuống Đỗ Duy, hớn mặt nạ tràn ngập không giống người kinh khủng. Không khí kiềm chế tới cực điểm. Đỗ Duy cảm thấy đúng nghĩa nguy cơ, hắn cơ hồ thở không nổi. Trong lỗ tai cũng phát ra bén nhọn vù vù âm thanh. Nơi trái tim trung tâm càng là truyền đến mảnh liệt đau đớn. Hắn thậm chí có thể nghe được trái tim mỗi một lần nhảy lên, huyết dịch lấy tốc độ nhanh hơn tại trong mạch máu lưu động thanh âm. Đỗ Duy không người xuống, tê dến lấy ồng ngực. Máu tươi theo mặt nạ không ngừng nhỏ xuống, thấm ướt hắn cổ áo. Cái này còn không phải trống cổ nhất, trống cổ nhất là trong đầu của hắn, vang lên kim đồng hồ đang điên cuồng chuyển động thanh âm. Tạch tạch tạch. Đồng hồ cổ tựa hồ biết hắn tiếp xuống muốn làm sự tình, tại dùng một loại khác phương pháp ngăn cản Đỗ Duy. Đỗ Duy cắn răng, ôm đầu thống khổ phát ra gầm nhẹ. Thanh âm kia thật sự là quá mức dữ tợn, thậm chí cả bóng đen cũng không dám tiến lên. Phong thư căn bản không biết rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra, nó chỉ có thể lơ lửng tại Đỗ Duy bên người, hiện ra các loại văn tự. "Chủ nhân, tình trạng của ngài bây giờ rất tồi tệ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiếp tục như vậy nữa ngài sẽ chết. Ngài nhất định không thể chết a." Đỗ Duy cắn răng, xuyên thấu qua mặt nạ hai mắt tràn đầy băng lãnh cùng lý trí. "Không!" đơn phần dùng lý trí để hình dung là không đúng, bởi vì cái kia trong đó lại còn ẩn chứa vẻ đến buồn, vận mệnh vô thường. Mỗi người đều đã từng đối với vận mệnh phát ra qua phủ định hò hét, mà Đỗ duy tính cách lại càng dễ đi cực đoan. Hắn có một loại dự cảm, chính mình cố gắng dạy dỗ, sống đến bây giờ đều là đồng hồ cổ ở phía sau thôi đâu. Tại chính mình lâm vào tử vong tuyệt cảnh thời điểm, nó để cho mình nhìn thấy tử vong hình tượng. Tại chính mình bình an vô sự thời điểm, nó lại cho ra tử vong hình tượng, để cho mình tiềm thức muốn đi giải quyết những người kia, những sự tình kia. Dựa vào cái gì? Đỗ Du cắn răng, mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ. Hắn rất ít trải nghiệm qua thế giới mỹ hảo, có thể nói cơ hội không có. Vận mệnh cho hắn quá nhiều tra tấn, mà đi tới thế giới này về sau, vận mệnh vẫn như cũ đối với hắn như thế. duy nhất bạn gái kết quả vậy mà có thể bị tiêu ký. Chính mình càng là từ đầu đến cuối bao phủ tại ma thần bóng râm bên trong, từ đầu đến cuối đều không ai có thể giúp hắn. Một giây sau, tại Đỗ Duy đáy lỏng vang lên một thanh âm khác, âm lãnh mà lại ưu nhã. Nó nói, đem thân thể giao cho ta. Lang câu nói này nói xong, thời gian tụi hồ xuất hiện tạm dừng. Đỗ Duy cảnh tượng trước mắt lập tức mơ hồ. Hết thể rõ ràng đi nữa thời điểm, hắn phát hiện chính mình đi tới tâm linh chi hồ. Một cái khác mặc giống như hắn giáo sĩ phục Đỗ Duy, liền ngồi tại màu đen vương tọa phía trên, dùng một loại hờ hững thần sắc nhìn xem hắn. Đã lâu không gặp. Đỗ Duy nhìn xem nó, trầm giọng nói, "Ác linh ta." Nó lắc đầu nói, "Không, ta chính là ngươi." Chuẩn xác mà nói, ta là quá khứ của ngươi. Đỗ Duy cự tuyệt nói, "Không, ngươi cũng không phải là quá khứ của ta, quá khứ của ta không phải như vậy." Nó nói, "Vì cái gì không thể là đâu ngươi một mực tại cự tuyệt, một mực tại phủ định, ngươi chưa hề đi e ngại qua bất luận cái gì khó khăn, thậm chí cả ác linh Đỗ Duy duy nhất để ngươi không muốn đi đối mặt cũng chỉ có đã qua mà ta vừa vận chính là của ngươi đã qua đem thân thể giao cho ta đi cái kia cái gọi là ma thần ta sẽ đích thân từng bước từng bước làm thịt bọn hắn chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận nguyện ý thừa nhận ngươi cái kia đoạn quá khứ hiện tại bối rối ngươi hết thảy đều sẽ không đáng giá nhất tới đỗ duy lạnh lùng nhìn xem cái này chính mình không dên một tiếng mà đối phương vẫn còn đang nói nhân tính tình yêu hiếu nghị danh giới cuối cùng cái gọi là đạo đức quan, giá trị quan đều sẽ trở thành trói buộc ngươi gông xiềng suy nghĩ một chút ngươi đi qua thời điểm đó ngươi sẽ bị những vật này trói buộc chả sao Ngươi sẽ không nhưng còn bây giờ thì sao? Là cái gì để ngươi trở nên nhỏ yếu như vậy? Ngươi phí sức dãi dùa. Tại ma thần bóng dâm dưới cầu sinh ngươi vì cái gì cuối cùng là cái gì? Ngươi có thể là dạng này nhưng ngươi không nên cũng không thể. Ba. Ba. Ba. Đỗ Duy Thoáng cái thoáng cái vô tay. Hắn lạnh lùng nói, thật thú vị nếu như không phải ta cùng Ác Linh ta dung hợp ta còn thực sự tưởng rằng nó lại sống lại nữa nha. Đối phương trầm mặc, thật lâu mới mở miệng nói ra, cũng bởi vì cái này. Đỗ Duy cười lạnh nói, cái này đủ rồi, kỹ xảo của ngươi thật sự là quá mức vụ về. Chí nhớ của nó nhân cách tư duy hình thức đều giống như ta, trong mắt ta, ngươi khắp nơi đều là sơ hở. Cho nên, để cho ta suy nghĩ một chút ngươi là ai hoàng kim cán cân chế tạo phục chế phẩm. Thật sự là buồn cười, như ngươi loại này đồ vật cũng xứng thay thế ta. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, cùng lại mở ra thời điểm, trung bên cảnh tượng đã khôi phục trước đó bộ dáng. Hắn quỳ trên mặt đất, trước ngực đã bị máu tươi ướt nhẹp, mà ở bên cạnh, khác cùng hắn giống nhau như đúc phục chế phẩm, đang đứng tại một bên khác, sau lưng lại còn đi theo một cái khác bóng đen, phong thường, bên người lơ lửng thì là xung kích, hai tấm màu đen thẳng dài bảy, súc xác tiền xu các loại vật phẩm. Thoạt nhìn, nó càng giống là Đỗ Duy. Trái lại Đỗ Duy lúc này trạng thái phi thường chật vật, chỉ có bóng đen đè vào phía trước cùng những cái kia ác linh đối kháng. Phong Thư thì tại bên cạnh mình lo lắng vây quanh. Chủ nhân ngài rốt cục tỉnh, Phong Thư liền biết, ngài loại này nhân vật phản diện, khẳng định không có khả năng như vậy mà đơn giản chết đi. Đỗ Duy nhìn thoáng qua Phong Thư, lại nhìn chính mình phục chế phẩm, đáy mắt dần dần hiện ra sát ý nồng đậm. Hắn cúi đầu xuống, đưa tay mở ra mặt nạ, lộ ra ngoài gương mặt trắng xám đến không có chút huyết sắc nào. Chõ mũi, khóe miệng tràn đầy vết máu cho dù khỏe mắt đều tại dưới máu. Ha ha, Đỗ Duy cười lạnh không ngừng, xoa xoa vết máu, trực tiếp đứng lên. Kéo mặc chi chuông muốn đem ta biến thành khôi lỗi của nó. Hoàng Kim Cán Cân muốn chế tạo một cái phục chế phẩm, đem ta thay vào đó, không đúng. Nó muốn là ác linh Đỗ Duy. Các ngươi hai cái này quỷ đồ vật, thật sự cho rằng ta không dám cùng các ngươi lật bản có đúng không? Nói xong, Đỗ Duy mang theo mặt nạ, đối với bóng đen nói ra, trở về. Một giây sau, bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Duy trước mặt. Sau đó, không chút do dự đi về phía trước một bước, đồng thời Đỗ Duy đem mặt nạ lần nữa đeo ở trên mặt bóng đen phụ thể Đỗ Duy nhìn xem cái kia phục chế phẩm thanh âm quyết tâm ta mặc dù không biết ngươi là thế nào bị chế tạo ra hơn nữa còn cùng ta càng lúc càng giống nhưng ngươi tuyệt đối sẽ chết rất thảm nói xong Đỗ Duy xuất ra đại biểu cầu nguyện thằng hề bại lạnh giọng nói ra từ giờ trở đi tên thật của ta sẽ bị chế lấp ta có thể là Đỗ Duy, cũng có thể là công tước cũng có thể là ác linh Đỗ Duy. đầu ngón tay chuyển đến băng lanh thâm trầm khí tức so dị vãng đều mãnh liệt hơn tựa hồ nguyện vọng này đã chạm đến một ít tồn tại danh giới cuối cùng nguyện vọng đạt thành đối diện cái kia phục chế phẩm tựa hồ là nghĩ tới điều gì lập tức đánh tới, những cái kia đồng dạng bị phòng chế bóng đen, phong thư, thằng hề bảy cũng đều từng cái phóng tới Đỗ Duy. Phong thư vẩn quanh tại Đỗ Duy bên người, nó lo lắng không thôi. mà Đỗ Duy lại lần nữa rút ra đại biểu đánh cược tấm kia thằng hề bảy. Đồng thời, hắn phát động tiêu ký năng lực. Trong khoảng thời gian này, bị Đỗ Duy tiêu ký đến ác linh cuối cùng có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Cho dù chính hắn đều đã nhớ không rõ. An vị nệ đỏ của sau khi chết lưu cho hắn di sản có chút phong phú, gần 200 cái ác linh, cộng thêm Đỗ Duy nguyên bản tiêu ký, mà bây giờ còn muốn tăng thêm bị bóng đen nuốt vào trong cửa những cái kia quỷ dị tồn tại một cái mắt. Toàn bộ tế đàn lên xuất hiện vô số ác linh, lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng hình thành em lánh như là thực chất. Ác ý sôi trào mãnh liệt, để cái kia phục chế phẩm mạnh mẽ ngừng lại. Đỗ Duy nhìn xem nó, lạnh lùng nói ra, đây là một trận đánh cược, mà đối thủ của ta lại cũng không là ngươi, mà là Hoàng Kim cắn Cân, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta đối kháng, nhưng ta nói qua, ta sẽ cho nó cơ hội. Ngươi muốn biến thành ta, có thể. Như ngươi mong muốn, ta sẽ để cho ta nhìn thấy tử vong hình tượng biến thành sự thật. Chỉ là ngươi sẽ thay thế ta chết đi. Hiện tại, đánh cược phát động để chúng ta thay cái thân phận. Quy 1 chương 493, cái tay kia. Chương 493, cái tay kia. Làm Đỗ Duy phát động đại biểu đánh cược tấm kia thẳng hề bài về sau. Đối diện cái kia tên giả mạo, sắc mặt lập tức trở nên mười phần quỷ dị. Theo khái niệm đi lên nói, tên giả mạo biến thành Đỗ Duy. Mà thật Đỗ Duy, lại tại giờ khắc này, biến thành cái khác tồn tại, có thể là Đỗ Duy, cũng có thể là không phải Đỗ Duy. Liền như là Đỗ Duy nói như vậy, đối thủ của hắn cũng không phải là cái gọi là tên giả mạo, mà là Hoàng Kim Cán Cân cùng đồng hồ cổ. Mọi người căn bản không tại một cái đẳng cấp. Tên Giả mạo cùng Đỗ Duy thân phận trao đổi, đối phương ngoại trừ đạt được cái thân phận này bên ngoài, cũng đã nhận được những cái kia lũ Ác Linh chú ý. Tiêu ký năng lực là cái gì? Chỉ cần một phát động, bị tiêu ký qua Ác Linh đều sẽ bỏ qua không gian cùng khoảng cách, xuất hiện tại Đỗ Duy bên người, đồng thời hướng hắn phát động công kích, dung để tự sát cực kỳ thuận tiện. Tại thời khắc này, làm thân phận trao đổi về sau, những cái kia bị Đỗ Duy hô qua, bị âm qua, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay Ác Linh, tất cả đều ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm mới chính chủ. Ác ý không che giấu chút nào, cho dù bóng đen đều kích động. Những cái kia ác linh bên trong, có chỉ có một nửa bị đinh đẩy cái đinh thân thể tà linh, cũng có hạng nạ bở lệ loại kia thuần tuy tà ác ác linh, nhiều vô số kể. Tất cả ác linh lập tức nhào về phía cái kia tên giả mạo. Ngược lại là Phong thư đang sợ hãi, chủ nhân, Phong thư bỗng nhiên cảm giác cùng cái kia tên giả mạo thành lập liên hệ, nó giống như muốn để Phong thư phản bội ngài, dựa theo khế ước bản thân quy tắc, Phong thư không có cách nào kháng cự nó. Một nhóm văn tự vừa mới hiện hiện. Bóng đen liền méo một chút đầu, một đao đâm xuyên Phong thư, đưa nó định chết trên mặt đất. Cảm ơn bóng đen ca." Đỗ Duy Hở hững nói ra, hiện tại tên giả mạo mới là Đỗ Duy nói theo một ý nghĩa nào đó, nó thật sự là ngươi tân chủ nhân, nhưng là không quan hệ, nó chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. nói như vậy, phong thư lại toát ra một nhóm văn tự, chủ nhân ngài thật sự là quá tà ác, không hổ là ngài a. đỗ duy không tiếp tục để ý nó, ngược lại nhìn về phía lơ lửng ở giữa hoàng kim cán cân. lúc này, cán cân một mặt đang hướng về chính mình như vậy. theo tử vong trong tấm hình nhìn thấy cảnh tượng đến suy đoán, chính mình hẳn là đã thắng, đồng thời dùng khác loại phương thức thực hiện đồng hồ cổ cho ra dự cảnh. chỉ là, đây nhất định không phù hợp đồng hồ cổ mục đích. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong đầu kim đồng hồ chuyển động đưa tới tạch tạch tạch thanh âm, trở nên càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng cuồng bạo. Nó tựa hồ đang tức giận. Nhưng Đỗ Duy lại yên lặng nhận thụ lấy các vị trí cơ thể truyền đến thống khổ, cũng trên tinh thần tra tấn. Hắn mặt không biểu tình, cả người lý trí tới cực điểm. Hắn biết mình hiện tại làm sự tình cuối cùng có bao nhiêu điên cuồng, cũng biết tỷ lệ thành công cũng không phải là rất lớn. Nhưng đây là thoát khỏi đồng hồ cổ bước đầu tiên, không thể không đi phản kháng. Cán cân vẫn tại nguyên vị, nhưng tốc độ lại chậm chạp rất nhiều. Mà cái kia đạt được Đỗ Duy thân phận tên giả mạo lại tại không ngừng ngăn cản lấy mấy trăm ác linh công kích, nhưng đây là phí công, nó đạt được chỉ là thân phận, mà không phải đô duy hết thảy. Nếu như là lời nói, nó hoàn toàn có thể dùng ác linh đô duy tư thái xuất hiện, như thế có lẽ còn có thắng được cơ hội. Nhưng mà nó làm không được. Thậm chí, Đỗ Duy lại còn chê nó chết quá chậm, thuận tay lại nâng lên súng kiếp, bổ một thương đi lên. Văng một tiếng, Súng kiếp xương ngủ tàn đi, đạn trực tiếp trúng đích đối phương phần bụng, lại đánh chặt. Đỗ Duy nói như vậy một câu, nhưng cũng không thấy đến đáng tiếc, bởi vì một thương này xuống dưới, đối phương lập tức bị dừng lại một chút. Những cái kia lũ ác linh hảo hảo nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem xé thành mảnh nhỏ. Tất cả ác linh vặn vẹo dễ dùa quân quít lấy nhau. Tựa hồ cũng muốn sống sờ sờ đem chính chủ xé nát, nhưng ác linh thật sự là nhiều lắm, căn bản cũng không đủ phân tích. Chủ yếu nhất là những cái kia bị bóng đen tới tận cửa bên trong, thân thể hư thối quỷ dị tồn tại về số lượng chiếm cứ ưu thế. Bọn chúng hảo hảo dối ra hư thối cánh tay, bắt lấy chính chủ thi thể, đem mạnh mẽ kéo vào bóng râm bên trong. Lập tức hết thể đều khôi phục kiên tĩnh. Những cái kia lũ ác linh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đỗ Du, có ác ý nhưng cũng có do dự bọn chúng tựa hồ đang đợi cái gì, mà Đỗ Duy cũng đang đợi, hắn hướng về Hoàng Kim Cán Cân đi qua, thấp giọng nói ra, hiện tại ta chính là ngươi phục chế phẩm, không có so đây càng tốt cơ hội, ta là Đỗ Duy, cũng là ác linh Đỗ Duy, đồng thời ta cũng là công tước, cũng có thể là bất cứ người nào, lựa chọn ta ngươi sẽ đạt được càng nhiều. Về phần kéo mặc chi trung, nó, nó chỉ nói đến một nửa, Đỗ Duy ánh mắt khẽ biến, há hốc miệng ra, cả người không tự chủ với người, vì trên mặt đất, một cái tay chống đất, máu tươi nhỏ xuống, hình tượng phảng phất dừng lại, con ngươi của hắn đều đang quyết tán, một bên phong thư hỏng mất, chủ nhân. Chủ nhân ngài chống đỡ a, nó muốn bay đến đô Duy bên người, nhưng lại bị bóng đen dùng đao nhọn địch trụ, căn bản là không có cách động đậy. Hoàng Kim cán cân hướng về đô Duy nghiêng về phía kia, cũng dừng lại, đồng thời đang trở về thang. Giờ này khắc này, tại Nữu Rốt trong nhà, toàn bộ đại sảnh đã bị hắc ám thay thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều không thể gặp, không cũng biết. Chỉ có tạch tạch tạch kim đồng hồ chuyển động âm thanh cấp tốc vang lên. Đồng hồ cổ kim đồng hồ đang không ngừng xoay tròn, đồng thời toàn bộ đồng hồ đều đang run rẩy, tựa hồ muốn tại Nữu Rốt lần nữa làm ra một trận địa chấn. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kim đồng hồ là ngã truyện. Chính truyện là thời gian hướng phía trước trôi qua, đảo ngược thì tương phản. Lúc này, một cái tái nhận cánh tay theo đồng hồ cổ bên trong đưa ra ngoài. Trên mu bàn tay có hết sức rõ ràng kim đồng hồ đồ án cùng đỗ duy giống nhau như lúc, nhưng lại càng thêm thâm trầm, tựa như là bớt. Nó đã xuất hiện 2 lần, hiện tại là lần thứ 3. Nếu như không phải, bên cạnh tủ trang bị bên trong án nạ bờ lệ đã bị tiêu ký rời đi. Lúc này nó hiện đang điên cuồng đụng chạm lấy cửa tủ, bởi vì án nạ bờ lệ phi thường kinh khủng cái tay này, thậm chí muốn vượt ra khỏi đồng hồ cổ bản thân. Một giây sau, cái tay kia giống như là cảm nhận được cái gì trướng về một phương hướng nào đó rõ xét đã qua, ngón tay run rẩy. Sau đó, nó trực tiếp đặt tại đồng hồ cổ kim đồng hồ bên trên. Két. Kim đồng hồ ngừng lại chuyển động, nhưng lại đang không ngừng run rẩy, ý đồ khôi phục chuyển động. Vốn hẳn nên yếu ớt kim đồng hồ, phá vỡ cái tay này làn ra, nhưng thẩm thấu ra huyết dịch lại là màu đen, cực kỳ sền sệt. Đương nhiên, cái tay kia trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án biến mất xuống dưới, thay vào đó lại là mặt nạ đồ án. Toàn bộ trong phòng hắc ám tại thời khắc này giống như là sững lại đồng dạng. Trong bóng tối xen lẫn khát khí tức. Sau đó, Nó mạnh mẽ ngón tay giữa châm cương ép chuyển động, đem khôi phục thuận kim đồng hồ chuyển động. Đồng thời theo kim đồng hồ chuyển động, trên mu bàn tay mặt nạ đồ án cũng dần dần trở nên ám đạm xuống. Lần nữa bảy biện ra tới, thì là một cái cỡ nhỏ cản cân. Quy một chương 494, ta giống như sắp phải chết. Chương 494, ta giống như sắp phải chết. Đồng hồ cổ dị biến, đối duy là không thể nào thấy được. Mỗi một lần, cái tay kia xuất hiện, đều tận lực tránh khỏi hắn. Mà lúc này giờ phút này, hắn tình trạng cũng không khả lắm. Tại thế đàn bên trên, hoàng kim cán cân đang chờ về thăng. Đồng hồ cổ mang đến cho hắn tổn khổ lại không chút nào giảm bớt, nó giống như không kiểm soát. Đỗ Duy một cái tay chống đất, một cái tay nắm lấy tóc, máu tươi không ngừng theo trong miệng hắn chảy ra. Cả người trạng thái thê thảm vô cùng, nhưng liền xem như dưới loại tình huống này, trong đầu hắn nhưng thủy chung không có sinh ra từ bỏ chống lại, cứ vậy rời đi nơi này suy nghĩ, chỉ cần rời đi Hoàng Kim Cản Cân, không cùng cái đồ chơi này tiếp xúc, đồng hồ cổ lại sẽ khôi phục trước đó trạng thái, không, có khả năng muốn giết chết hắn. Nhưng mà, Đỗ Duy không nghĩ rời đi. Hắn dùng sức ngẩng đầu, van vện kia máu hai con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Kim Cản Tân. Giọng điệu càng là băng lãnh tới cực điểm. Ngươi vì cái gì không nguyện ý lựa chọn ta là bởi vì ngươi tại kiên kỵ kéo mặc chi chung, hay là bởi vì mục tiêu của ngươi chỉ là ác linh Đỗ Duy. Nếu như là cái trước lời nói, ta cảm thấy cái này cũng không thành lập. Bởi vì để mắt tới ta Solomon bảy mươi trụ ma thần ngoại trừ kéo mặc chi chung bên ngoài, còn có vạ lạ cả. Cho nên là cái sau. Cán cân một mặt dừng một chút. Đỗ Duy hí mắt, cười lạnh nói ra, đã dạng này, vậy liền như ngươi mong muốn. Một giây sau, Đỗ Duy nhắm mắt lại, cùng lần nữa mở ra thời điểm, một đôi mắt đã trở nên một mảnh đen kịt. Trên người hắn khí tức cũng âm lãnh tới cực điểm. Ta là ai? Hắn bỏ qua thân thể thống khổ, trực tiếp đứng lên. Đồng thời, tại tế đàn lên tất cả ác linh, tất cả đều cúi đầu. Bóng đen yên lặng chạm sau lưng hắn, bị đao nhọn đâm xuyên phong thư kích động phát run. Một nhóm văn tự hiện hiện, ngài là ác linh chi vương, ngài là hết thảy chỗ tể. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phong thư, bóng đen, cùng cái khác ác linh. Những cái kia ác linh bên trong, có một cái bút Bejun rẩy trôi nổi đi qua, là Hàn Nạ Bở Lệ. Hắn nhìn xem đây hết thảy, trong mắt mang theo không che giấu chút nào lạnh lùng. Sau đó hắn hỏi mình, Đỗ Duy vẫn là ác linh Đỗ Duy. Cái này tựa hồ là cái vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, cho ra chính mình một đáp án, khác biệt danh tự, đại biểu khác biệt ta, mặc kệ là thật hay giả, hoặc là không tồn tại. Làm ta dùng khác biệt danh tự thời điểm, chính là khác biệt ta. Cho nên hiện tại, ta là Ác Linh Đỗ Duy. Nói xong, nó tư thái ưu nhã đi đến Hoàng Kim Cán Cân trước mặt, giọng điệu không hiểu nói ra, "Đến, để cho ta nhìn xem ngươi là thế nào phòng chế ta." Hoàng Kim Cán Cân không phản ứng chút nào, nhưng khí tức hết sức đáng sợ, phảng phất cạo xương đau nhọn, bao phủ tại Ác Linh Đỗ Duy trên thân. Ác Linh Đỗ Duy khinh thường cười cười, "Cái này đối ta vô dụng, nếu như ngươi có thể giết chết ta, liền không cần chờ tới bây giờ. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi vì cái gì không giết ta đây? Là bởi vì ngươi không thể, vẫn là ngươi làm không được. Ta cảm thấy hai cái này đều có, ngươi muốn phục chế một cái ta, thay thế ta tồn tại, từ đó giúp ngươi hoàn thành mục đích nào đó, nhưng một cái khác ta dùng thẳng hệ bại cùng phục chế phẩm thay đổi thân phận. Nhưng ta cảm thấy cái này vô dụng, bởi vì ta có thể định ra quy tắc, không có đạo lý ngươi không thể. Nói, Ác Linh Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đối diện. Trong bóng tối, một người khác mặc màu đen giáo sĩ phục nó chậm rãi hiện lên đi ra. Ác Linh Đỗ Duy có đồ vật, phục chế phẩm đều có tựa như là một chiếc gương đồng dạng không phân rõ ai mới là thật, ai mới là giả. đối phương vừa xuất hiện, liền lạnh lùng nói ra, ngươi nhất định sẽ chết, mà ta sẽ thay thế ngươi, từ nơi này đi ra ngoài. đồng thời, hoàng kim cán cân cũng tại hướng về đối phương như vậy. ác linh đỗ duy châm chọc cười, ngươi tại nói chuyện với ta. những cái kia lũ ác linh phản phất nhận lấy ảnh hưởng, trầm rãi ngẩng đầu, nồng đậm ác ý bắt đầu đảo hướng ác linh đỗ duy. các ngươi muốn chết? ác linh đỗ duy tựa hồ là đang hỏi thăm. nữ khí của nó phi thường bình thản, phát giác không gian nửa điểm cảm xúc. nhưng lập tức, những cái kia muốn phản kháng ác linh mạnh mẽ lại nén trở về phục chế phẩm con người co rú lại, định thân năng lực phát động. Nó lần này biểu hiện ra trí thông minh cùng năng lực đều so trước đó cao hơn ra rất nhiều. Gây tẩm Linh Đỗ Duy lại bỏ qua loại năng lực này, đưa tay phải ra hư hư một nắm. "Phanh." Đối phương trực tiếp bạo thành mảnh vỡ. "Nhìn, đây chính là ngươi chế tạo ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, đây coi như là ta phục chế phẩm." Ác Linh Đỗ Duy sông Hoàng Kim Cán Cân hỏi một câu. Đồng thời, nó đi lên trước, chỉ vào Hoàng Kim Cán Cân nói, "Đến, lại chế tạo một cái ta xem một chút." Đại biểu nó phía kia Cán Cân nhận lấy kích thích, lập tức tăng trở lại san bằng một loại nào đó lực lượng quỷ dị đang có tác dụng liên tiếp ba cái phục chế phẩm xuất hiện ở bốn phía nhưng ngươi xuất hiện liền bạo thành mảnh vỡ ác linh đỗ duy cử động đã là cực kỳ to gan cái này đã có thể nói là đang gây hấn với hoàng kim tăng cân cũng không có lý do cái này đại biểu so lô môn bảy trụ ma thần đồ vật từ đầu đến cuối không có thật bộc phát động thủ ác linh đỗ duy cười lạnh nói ngươi nhìn ngươi chế tạo phục chế phẩm lại nhiều cũng không có khả năng có ta cường đại mà ngươi bây giờ lại không có cách nào giết chết ta là cái gì tại ảnh hưởng ngươi sao kéo mặc chi chuông vẫn là vạ la lạ cả lại hoặc là nói là cùng ta có liên quan cái nào đó ma thần. đương nhiên, ta cảm thấy cái này cũng không trọng yếu, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến một kiện rất thú vị sự tình. mặt thẻ dung hợp cùng xô lô môn 72 trụ ma thần có liên quan đồ vật, và nhỉ thì giáo phái người cũng làm đồng dạng sự tình, mà ta tại thật lâu trước đó cũng đã làm tương tự sự tình. mà lại, ta cảm thấy ngươi không bằng kéo mặc chi trung. thanh âm của nó mang theo không hiểu lạnh lẽo. cùng thời khắc đó, lam ác linh đô duy nói xong câu nói sau cùng thời điểm, trong nhà đồng hồ cổ dị biến cũng vẫn còn tiếp tục. con tia tái nhợt cánh tay không ngừng kích thích kim đồng hồ, cương ép chuyển động. tạch tạch tạch. Kim đồng hồ chuyển động âm thanh đã biến thành tạc âm, mà trên mu bàn tay cỡ nhỏ cán cân đồ án lại càng ngày càng thâm trầm. Ngay từ đầu lại còn rất nhạt, nhưng thời gian dần trôi qua lại trở thành thuần túy màu đen, Phản phất là vấn. Cái này tồn tại bí ẩn, tựa hồ đang giúp trợ Ác Linh Đỗ duy. nhưng cái này cũng không hề nhất định đại biểu thiện ý, bởi vì cái kia cán cân đồ án đang không ngừng làm sâu sắc, hơn nữa còn là đơn hướng. Có thể lý giải thành nó cùng Ác Linh Đỗ duy, thậm chí là Đỗ Du có một loại nào đó cực sâu liên hệ, nó tựa hồ tại lấy một loại hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức đánh Capsule Lomon 72 trụ ma thần lực lượng. Đột nhiên làm cái kia cán cân đồ án triệt để là cân tốt về sau. Tái nhận cánh tay chậm rãi rút về đồng hồ cổ bên trong, kim đồng hồ đang không ngừng rung rẩy, toàn bộ trong phòng không khí đều ngưng trệ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh tủ trang bị bên trong đống nhiên phát ra một tiếng dị tượng, án nạ bơ lệ xuất hiện ở tủ trang bị bên trong, kim đồng hồ đình chỉ rung rẩy, đống nhiên trùng điệp ở cùng nhau. Soạn. Tủ trang bị nát, một bên khác, thế đàn lên lũ ác linh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ác linh đô duy hờn đứng tại chính giữa thế đàn, tại nó đến tay phải trên mu bàn tay xuất hiện một cái cán cân đồ án, nhưng là cực kỳ âm đạm tức được lợi hoàng kim tán cân. Còn không có hoàn toàn đồng hóa, nhưng tính như vậy, ta hẳn là có thể xem như bị một cái khác ma thần để mắt tới đi." Ác Linh Đô Duy nói như vậy, chớ che miệng hò khan một tiếng. Nhìn qua lòng bàn tay bãi lớn máu tươi, ánh mắt nó bình tĩnh như trước, ta giống như sắp phải chết quy một chương 495, nó nói dối. Chương 495, nó nói dối. Ác Linh Đô Duy đúng là sắp phải chết. Nó hiện tại là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất xuất hiện, từ nơi này trong thân thể khôi phục, lấy Ác Linh Đô Duy thân phận đối xử thế giới này. Nhưng nó cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ. Đỉnh phong thời kỳ Ác Linh Đỗ Duy, đồng hóa tà linh Tấm gương Ác Linh, tự thân cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, đơn độc đối đầu xe bít loại kia quá dị, có thể trực tiếp đè lên đánh. Loại này cường đại là không khỏi. Nhưng từ lần đó về sau, tình trạng của nó vẫn tại trượt. Đỗ Duy sử dụng Ác Linh Đỗ Duy lực lượng, ngoại trừ lần thứ nhất dung hợp lần kia, trên cơ bản đều không thể phát huy ra toàn bộ thực lực cùng trình độ, thậm chí còn có thể đối với thân thể sinh ra lớn vô cùng gánh vác. Nói một cách khác, Đỗ Duy có được kim cương đẳng cấp ý thức, nhưng hắn chơi một mực là thanh đồng danh hiệu, tăng thêm loạn thất bát tao vật phẩm, năng lực cùng trung thành tuyệt đối Ác Linh cấp dưới. Đại khái là là hoàng kim đẳng cấp trình độ trái lại ác linh đỗ duy đại khái đồng đẳng với mạnh nhất vương giả, kim cương người chơi chơi mạnh nhất vương giả tài khoản có thể chơi, nhưng khẳng định chơi không chuyện, cũng liền đưa đến ác linh đỗ duy vừa mới xuất hiện, liền mạnh mẽ đi đồng hóa hoàng kim cả cân, cưỡng ép đánh ra g g. một bên phong thư lúc này phi thường khó chịu, nó hỏi ác linh đỗ duy, vĩ đại ác linh chủ nhân, ngài vừa mới nói đều là thật sao ngài thật sắp phải chết? ác linh đỗ duy chậm rãi nói ra, ta đích xác là phải chết. phong thư hỏng mất, chủ nhân ngài chịu được à? phong thư cùng ngài ký kết văn tự bán mình, phong thư không nghĩ đổi lại chủ nhân, những cái tiêng ngu chuẩn đơn giản chính là não tàn. Phong thư chỉ muốn khi ngài chó săn, ngài thế nhưng là mạnh nhất nhân vật phản diện a. Ác Linh Đỗ Duy bình tĩnh nói, ta chưa hề cảm giác được nhỏ yếu như vậy, cho tới bây giờ, mặc kệ là Đỗ Duy hay là Ác Linh Đỗ Duy, đối diện với mấy cái này mà thần thời điểm, đều không có năng lực phản kháng chút nào. Ngươi nhìn thấy cường đại, chỉ là ngươi thấy, mà ta nhìn thấy, ngươi lại không nhìn thấy. Ta thật sự là quá yếu. Nói xong, nó đứng thẳng người, hờ hững nhìn về phía tế đàn tối hậu phương pho tượng khổng lồ. Mặt nạ người chế tạo. Ta chán ghét cùng ngươi có liên quan hết thảy. Sau đó, Ác Linh Đỗ Duy đưa tay phải ra, mở bàn tay ra nhắm ngay pho tượng ngay sau đó, có chút một nắm giang dác, toàn bộ pho tượng phảng phất bị vô hình cự lực đè xuống, lập tức đã nứt ra lít nha lít nhít với dạng. Quay một tiếng, toàn bộ pho tượng trực tiếp phát nổ cái vỡ nát. đứng tại ác linh Đỗ duy sau lưng bóng đen theo bản năng dùng mình một cái, nói thật, nó cũng là mặt nạ ác linh, phong thư càng là trực tiếp vỡ nát. đây là yếu sao? ác linh Đỗ duy mà không thay đổi thu tay lại, quay người cất bước đi vào bóng râm bên trong. đồng thời, bóng đen cùng phong thư tất cả đều không có năng lực phản kháng chút nào theo nó rời đi, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. trên mặt đất, khuku có người thấp giọng ho khan như vậy thoang cái. Sau đó liền nghe được, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp cứu rút. Đỗ Duy mặt không thay đổi đi ra bóng dâm, hắn hướng về trong núi rừng lúc đến đường tiến đến. Phong thư phiêu phù ở bên cạnh hắn. "Chủ nhân, ngài không phải phải chết sao?" Đỗ Duy bình tĩnh nhìn nó nói, "Ác linh Đỗ Duy sắp phải chết, cùng ta Đỗ Duy có quan hệ gì?" "Thế nhưng là, kia là ác linh ngài à, vừa mới ngài không phải biến thành nó sao nó sắp phải chết, không phải liền là ngài sắp phải chết?" Đỗ Duy nói, "Ngươi hy vọng ta chết?" "Không không không." Phong thư không dám, "Phong thư chỉ hy vọng ngài hảo hảo còn sống." dù sao phong thư từ khi có ý thức về sau đi theo lâu nhất người chính là ngài mặc dù phong thư trước đó muốn thừa dịp ngài đi tuế lì tật giáo hội thời điểm âm ngài một lần nhưng bây giờ phong thư ký văn tự bản mình phong thư là ngài trung thành nhất chó săn mà lại tuế lì tật những thợ săn kia thật sự là quá tệ bọn hắn đơn giản tựa như là một đám vệ đạo sĩ ngài liền không đồng dạng ngài ta ác lại âm hiểm đi theo ngài hôn mới có tiền đủ đỗ duy giọng điệu phức tạp nói trên thế giới này vẫn là cần một chút vệ đạo sĩ ừ, phong thư đã hiểu không có những cái này vệ đạo sĩ sao có thể hiện lộ rõ ràng ra ngài tà ác phong thư quá hiểu ngài đúng Tình trạng của ngài bây giờ rất tồi tệ, ngài thật không có chuyện gì sao?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, đương nhiên không có việc gì. Trên thực tế, hắn hiện tại thân thể quả thật có chút hỏng bét, chỉ là vẫn còn không tới sắp chết trình độ. Trước đó Ác Linh Đỗ Duy nói câu tia sắp phải chết lời nói, thuần túy là nói dối. Mà Sở Dĩ nói dối thì là bởi vì hắn muốn nói cho kéo Mặc Chi chung nghe. Nếu như có thể lừa gạt đối phương, nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt cho nó đến một cái hung ác. Coi như lừa gạt không tới cũng không quan trọng. Đây chỉ là theo thói quen cho mình nhiều thêm một lá bài tẩy. Có lẽ vô dụng, nhưng nhất định phải có. Chỉ là làm lại giỡz tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn sẽ không cũng không thể lại trên đỉnh Ác Linh Đỗ Duy danh tự. Bởi vì cái kia thật có thể sẽ chết. Trước mắt hắn có được bà cái danh tự. Đỗ Duy, Ác Linh Đỗ Duy, công tước. Danh tự có thể trao đổi, chẳng qua là một cái xưng hô. Hắn cùng Ác Linh Đỗ Duy quan hệ rất phức tạp, ý thức đồng dạng tính cách đồng dạng ký ức cũng giống vậy, nhân cách cũng giống vậy. Dung hợp lại cùng nhau, căn bản không phân khác biệt. Cùng lấy nói là Ác Linh Đỗ Duy, chẳng bằng nói là Ác Linh bản Đỗ Duy. Làm hắn thay đổi Ác Linh Đỗ Duy danh tự thời điểm, xuất hiện hoàn toàn chính xác chính là Ác Linh Đỗ Duy, nhưng bây giờ nó đang cùng với hóa hoàng kim cân cân, bị thương cũng thật sự là quá nặng. nếu như nó lại xuất hiện, sẽ đối với cỗ thân thể này mang đến nghiêm trọng hơn tổn hại. đây chính là đại giới. đương nhiên, về phần công thức cái tên này, đỗ duy cũng không có tương quan ký ức cùng trải nghiệm cái tên này với hắn mà nói, tác dụng lớn nhất đại khái chính là xáo lộ mặt thẻ. giờ này khắc này, tại một bên khác vải ly tật giáo hội, tất cả thành viên đều phi thường vui vẻ. giáo đường trên lầu cỡ lớn trên bàn hội nghị, mặt hệ ngồi tại chủ vị, ánh mắt theo các thành viên trên thân từng cái liếc nhìn mà qua. ân, phần lớn người sắc mặt cũng còn có chút trắng bệnh. Đó là bởi vì kéo thời gian thật sự là quá lâu, dẫn đến thân thể bọn họ không chịu đựng nổi cũng gánh không được. Bất quá bây giờ tốt rồi, mượn rùa kết thúc. Tất cả mọi người không kéo, cũng không nôn, coi như không tệ. Nhưng khi ánh mắt di động đến ngồi tại bên cạnh hắn, một mặt kiêu ngạo giởn trên người thời điểm, mặt kệ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này đáng chết đến quẫn nạn, thế mà dùng nội y tú cả ta, làm hại ta vận dụng một lần mã dưới khăn người, ta hận không thể xé xuống hắn. Một bộ phận khác ta cũng có chút dao động, lần này ta nhất định phải biến mất một đoạn thời gian, bằng không mà nói, ta dung hợp cái kia lỗ chơi nhất định sẽ xuất hiện dị biến. Nghĩ đến cái này, mặt tệ không khỏi sông giận hừ lạnh một tiếng. Mã Giận bất mãn hết sức, ngươi người này thật sự là không có một chút tố chất, ngươi thế mà hừ ta ta thế, nhưng là nam tước, nam tước ngươi hiểu không, ngươi nếu là còn dám dùng loại thái độ này đối với ta, ta muốn để ngươi biết cái gì là quý tộc tôn nghiêm không dung mạo phạm. Để ngươi tại trong địa ngục nhận hết tra tấn. Mặt tệ cười lạnh không chỉ, trên thế giới này không có địa ngục, chỉ có địa ngục chi môn, còn có, hạ trên mặt mũi, ta có thể xưng hô ngươi là nam tước, nhưng ngươi không muốn cho ta quá phận, bằng không mà nói, chờ sau đó lần gặp gỡ thời điểm, ta nhất định sẽ nói cho vị kia các hạ. Zion lập tức hiểu xỉu. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng phi thường phẫn nộ, cái này cùng so nhà tư bản thế mà lại còn học được đâm thọc. Không được, ta được tiên hạ thủ vi cường. Ta muốn tìm chủ nhiệm cáo trạng đi. Quy một chương 496, chủ nhiệm ta là Zion nhà. Chương 496, chủ nhiệm ta là Zion nhà. Zion là cái dạng gì người? Đầu tiên, hắn là cái bệnh tâm thần, tiếp theo hắn có được tâm tưởng sự thành năng lực. Tiếp trước càng là giáo hội thiên tài, Zion hạ mèo. Nếu như không phải hắn hơn 20 tuổi liền chết, hắn có thể sẽ trở thành từ trước tới nay cường đại nhất thợ săn mà bây giờ biến thành người bị bệnh tâm thần, thế giới của hắn xem cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Tùy tâm sở dụng nghĩ đến liền đi làm, thế là hắn đứng người lên vỗ bàn một cái nói ra, hừ, ta muốn trở về đi ngủ, các ngươi căn bản cũng không hiểu ta giờ nằm nước, cùng các ngươi bọn này bệnh tâm thần nói chuyện, thật là quá khó khăn. Mặt thẻ lạnh lùng nói, hiện tại hội nghị thường kỳ vừa mới tổ chức, ngươi liền phải trở về đi ngủ. Cho dù đối phương là công thức các hạ người, thế nhưng phải tôn trọng thoáng cái chính mình đi. Gai hận kiêu ngạo nói ra, chúng ta quý tộc sinh hoạt chính là như vậy, ngươi biết cái gì? Nói xong, Gai cũng mặc kệ những người khác xoay người rời đi. Mà mặt thệ cưỡng ép chịu đựng trong lòng lửa giận, không khí chung quanh đều trở nên âm trầm ngưng trệ xuống tới. Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, các hạ, xin ngài bớt giận, ngài không đáng cùng gia so đo. Mặt thệ làm cái hít sâu, các ngươi nói rất đúng, hiện tại tiếp tục chúng ta hội nghị thường kỳ. Đầu tiên muốn chúc mừng, chúng ta tỏa lì tất giáo hội nguyền rủa rốt cục biến mất, mặc dù còn không rõ ràng lắm cuối cùng là ai làm ra, nhưng bây giờ chúng ta đã có thể bắt đầu đi săn. Trong khoảng thời gian này, thụy sĩ ác linh không có bị thu gặt, bọn chúng sinh động có chút ngày thoát. Tu dưỡng một ngày, bắt đầu chúng ta đi săn, mặt khác tả linh kế hoạch cũng muốn tiếp tục tiến hành phải tất yếu đem vải lý tật nuôi dưỡng gần 200 năm bại hoại mang về. Chúng ta cần càng nhiều ác linh đến bảo đảm kế hoạch hoàn mỹ tiến hành. Trước đó, vải lý tật giáo hội vẫn tại nghiên cứu ác linh cùng tà linh. Bọn hắn ý đồ chế tạo ra mạnh hơn tự săn. Tựa hồ vừa vặn liền cùng tà linh có quan hệ. Những người khác gật đầu nói phải, tuân theo mệnh lệnh của ngài, các hạ. Mặt Thệ hài lòng nói ra, còn có một việc, gần nhất ta sẽ biến mất một đoạn thời gian, vải lý tật giáo hội vận hành sẽ có đề cập cỡ cùng cái khác chủ giáo đến phụ trách. Đề cập cỡ chính là trước đó Mạt Thệ để giám thị giờn người kia. Những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến phản đối, cho dù là tại tòa ấy lì tật người đại bộ phận đều là nội ứng. Nhưng chỉ cần mặt thẻ vẫn còn, chỉ cần tại lì tật chưa hề quay về giáo hội, bọn hắn liền sẽ không chống lại mặt thẻ ý chí, bởi vì đó cũng không có lợi. Rất nhanh, hội nghị thường kỳ tán đi. Lúc này chính là đêm gia. Mặt thẻ đi trong bóng đêm, đề cập cờ cùng ở phía sau hắn. Các hạ, giai ẩn thái độ đối với ngài như thế quá phận. Chúng ta có phải hay không muốn cho hắn cái giáo hấn? Không. Các ngươi ai cũng đừng đi quản hắn. Hắn. Sau lưng của hắn tên kia các hạ, ngoại trừ ta ra, các ngươi ai cũng không treo trọng đuổi. Đề Cập cờ trầm giọng nói, vị kia các hạ cuối cùng là anh ngài vừa mới tại hội nghị thường kỳ lên liền đã đề cập qua. Mặt Khè Đạm mạc nói, tên của hắn là một cái cấm kỵ, liên quan tới hắn tin tức cùng tư liệu, cơ bản đều đã bị tiêu hủy trên thế giới này, biết hắn người chỉ có năm tên. Vừa nói xong, Mặt Khè lại nghĩ tới Giản Ẩn. Thế là hắn lại sửa lời nói, nếu như tính luôn Giản lời nói đại khái là dạng này. Đề Cập cờ nghi hoặc không hiểu, đã hắn là vị kia các hạ người, tại sao lại muốn tới đến phái lì tự đâu? Mặt Khè trầm ngâm một hồi lắc đầu nói ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng này vị các hạ đã làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn đối với Giản Ẩn tốt một chút đi cũng làm cho hắn nhìn thấy thành ý của chúng ta. Cứ như vậy, ta cùng gặp mặt hắn thời gian, có lẽ sẽ rút ngắn rất nhiều." Đề cập cờ đành phải gật đầu nói, "Là ta biết nên làm như thế nào." Một bên khác, Gia Vân cũng tới đến Dêm gian phòng. Hắn đẩy cửa ra liền nhìn thấy Dêm nằm trên mặt đất quấn chặt lấy chăn lông đang nghỉ ngơi, còn sót lại một cái tay quấn đầy băng vải. Bên cạnh giường đã bị chia rẽ trống, ván giường không cánh mà bay. Thứ khi tiến vào tòa Lũy Tật Giáo hội về sau, Dêm đã vượt qua một ngày ngày tốt lành, cũng chính là mới quen dần vào cái ngày đó. Từ chỗ nào về sau, hắn đơn giản chính là sống ở nhân gian địa ngục thân thể gánh không được, đừng đề cập có bao nhiêu khổ. Thậm chí cả toái lì tật giáo hội hội nghị thường kỳ đều không có để cho lên hắn. Tất cả mọi người đối với hắn tạo ngộ biểu thị đồng tình. Về phần Gia Vân, hắn gãi đầu một cái nói ra, "Ngoan đó, ta hiện tại thế nhưng là gia ẩn nam tức nhưng bệnh nhân của ta Gem vẫn còn tại chịu đủ trà tấn, ta không thể không quản hắn a. Ai thế nhưng là ta đã không muốn làm thầy thuốc, ta chỉ muốn làm quý tộc a." Gia Vân phi thường xoắn xuýt, hắn đi đến ngủ say Gem bên người ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm đối phương. Cái sau tựa hồ là cảm giác được cái gì giống như trong giấc mộng dùng mình một cái đem chăn lông bao lấy trà hơn. Jaiun gãi đầu nói ra, ai, ta rõ ràng là một tên bác sĩ, lại trở thành nam tước, trở thành một tên quý tộc. Ta muốn tiếp tục trị liệu Jem, nhưng ta quý tộc chi huyết không cho phép ta làm như vậy. Trở thành quý tộc liền mang ý nghĩa ta muốn gánh chịu cái tuổi này không nên có trách nhiệm, ta không thể lại làm thầy thuốc, nếu không sẽ ảnh hưởng tinh lực của ta. Thế nhưng là ta lại không nghĩ từ bỏ Jem, không có ta dần bác sĩ chuyên nghiệp che chở, hắn khẳng định sẽ chết. Jaiun không cầm được thở dài, hắn không ngừng suy nghĩ, muốn tìm ra một hợp lý phương án giải quyết. Trong lúc ngủ mơ Jem, toàn thân mồ hôi lạnh lướt ra, hắn tựa hồ đang làm ác động. Jaiun đau lòng nói, Jem. Quả nhiên là không thể rời đi ta à? Cũng bắt đầu thấy ác ngộng. Lúc này, Jaion trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn vô đầu một cái, ta có biện pháp. Về sau giêm chính là ta giởn nam tước nô lệ. Cứ như vậy, ta cái chủ nhân này liền có trách nhiệm tiếp tục chiếu cố hắn. Hắc hắc, ta giởn nam tước thật là một cái thiên tài. Nói xong, Jaion trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đưa tay trộn một cái giêm chăn lông cuốn tại trên người mình. Hắn gác ý tiến vào trong động. Kheo lồ, chủ nhiệm có đây không? Ta là Jaion a, chủ nhiệm ngươi nhanh tiếp điện thoại ta a. Tại sao lại là phật đi ngươi cái ngốc bức này, ngươi làm sao còn chưa có chết? Đỗ Duy trong động. Phật Đi đi ở kín kẽ đến phòng giải phẫu trên bách tường, lòng như cho ngội nhìn xem hết thệ chúng quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thệ đều là Hắc Ám. Đây quả thực là màu đen hài hước. Ta phật đi nhân sinh, vậy mà như thế Hắc Ám, ta thậm chí đều không nhìn thấy cuối cùng. Phật Đi ánh mắt trống rông vô cùng, rũ cụp lấy đầu, đưa tay nhấn xuống nút trả lời, mặc dù nó biết theo không theo cũng sẽ không ảnh hưởng giởn nói chuyện. Ta cho ngươi biết giải ấn, ngươi từ bỏ đi, Đỗ Duy tên ma quỷ kia đã thật lâu không đến trong động, ngươi tìm không thấy hắn. Đầu bên kia điện thoại Giai ẩn hùng hùng hổ hổ nói, chú ý giọng nói của ngươi, ta hiện tại là giờ năm tước, ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút, bằng không mà nói, ta lập tức trị tội ngươi, để ngươi xuống địa ngục. Phật đi hai mắt tỏa sáng, còn có loại chuyện tốt này quy một chương 497, Đô Duy cảm động. Chương 497, Đô Duy cảm động. Vẫn như cũng là ở trong mơ. Phật đi hiện tại rất vui vẻ, ánh mắt nó kích động, hai tay cầm thật chặt điện thoại, hương phấn vô cùng nói ra, ngươi nói xong à, muốn để ta xuống địa ngục, ngươi cũng không thể đổi ý. Kỳ thật. Phật tỷ cũng không biết dần năng lực là tâm tưởng sự thành, nó chỉ biết là dần kiếp trước, cũng chính là dần hạ mèo là cái phi thường lợi hại thợ săn, cơ hội không có hắn làm không được sự tỉnh. Ân, giai ẩn hạ mèo là Phật tỷ cha ghẻ, giai ẩn a, ngươi có phải hay không rất bất mãn với ta? Không sao, ta liền thích ngươi đối với ta trầm trọng khiêu khích dáng vẻ, tới đi, để cho ta xuống địa ngục, hoặc là đưa ta lên thiên đường, cái gì đều có thể, tùy ngươi giết. Dù sao ta đã chịu đủ, ngươi đem ta đưa vào địa ngục, với ta mà nói vẫn là một cái giải thoát. Lần này Phật tỷ vô cùng văn minh, nó đều không muốn đi mắng giai ẩn ngược lại cùng nhan duyệt sắc, mà nghe nói như thế về sau, bên đầu điện thoại kia dởn hít một hơi thanh khí, ta thao, con mẹ nó ngươi hảo tiện a, phật đi cười bồi nói, đúng vậy, ta chính là hèn như vậy, tới đi, đưa ta xuống địa ngục, làm nhanh lên. một cái đàm theo trong điện thoại bay ra, chính xác đệm ở phật đi trên mặt. lúc này, gia cẩn thanh âm mới vang lên, cút mẹ mày đi, ngươi thật là một cái tiện cút đầu, trước ngươi còn cứ gọi ta hô ba ba, muốn cho ta đổ vỏ hiện tại lại để cho ta đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi là thật tiện a. nam mơ đi, ta dởn nam tức cũng không phải cái gì tố chất thấp lười, ta là nói văn minh. Giảng đạo lý, ngươi để cho ta đem ngươi đưa vào địa ngục, ta liền đem ngươi đưa vào địa ngục. Ngươi tại ta giáo ta làm việc a. Phật đi, ngươi có phải hay không phao phao, liên tục mở đỗi. Phật đi lập tức giống như là bị điểm lấy thùng thuốc nổ, nhịn không được mắng, giai ẩn ngươi cái này bệnh tâm thần, ta nhịn ngươi rất lâu, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta phải cứ cùng ngươi liều mạng. Giai ẩn khinh thường nói ra, thiếu mẹ hắn nói nhảm, liền ngươi còn muốn đánh ta, ngươi có bản lĩnh theo điện thoại dây tới a, ngươi lại không qua được, ngươi lại còn cùng ta chặn bước. Van cầu ngươi đánh chết ta có được hay không? Giờ khắc này, Phật đi cảm thấy trí thông minh áp chế Nó tuyệt vọng thở dài, cuộc sống khổ này, lúc nào mới là cái đầu a? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Thả ta ra ngoài có được hay không, hoặc là giết ta cũng được a. Nếu là thả ta ra ngoài, ta thể ta nhất định hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, tuyệt đối không còn sát hại bất kỳ một cái nào người vô tội, ta thậm chí có thể làm người tốt. Nếu là giết ta, kia đối ta tới nói cũng là giải thoát, ta nhất định sẽ cảm tạ cái kia giết ta người, nếu như còn có kiếp sau, vì hắn làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Có thể nói, lần này độc thoại hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Cung Phất đi so sánh, giẫm nhận quá khổ, căn bản liền không gọi khổ. 20 năm trước chết rồi sống lại, kết quả thành không người không quỷ độ vận. 20 năm sau bị Vĩnh Đa giáo phái người ý đồ tỉnh lại, kết quả lại gặp Đô Duy. Nó đã bị vây ở trong ngục quá lâu, ra lại ra không được, chết lại không chết được. Hết lần này tới lần khác ở trong mơ phòng giải phẫu bên trong, bị đinh trụ một ác ma nữ tu. Phật Đỉ biết nó chỉ cần sâu vào, nhất định liền có thể tự xuất thành công. Có thể lên lần Đô Duy trở về thời điểm, trực tiếp giữ cửa đem triệt để đóng lại. Phật Đỉ chịu đủ tra tấn, mà lại tất cả đều là đến từ trên tinh thần đả kích. Càng nghĩ, Phật Đỉ thì càng có chịu, ánh mắt triệt để u ám xuống dưới miệng bên trong lại phát ra quỷ dị tiếng cười hắc hắc há, hắc hắc giống như là bị điên đồng dạng nhưng vào lúc này bên đầu điện thoại kia dần lại đột nhiên nói ra ai chủ nhiệm ngươi đã đến a phật đi vẫn như cũ si ngốc đồng dạng mà cười cười nhưng thời gian dần qua nó trong mắt cái bóng ra một cái nam nhân thân ảnh đỗ duy mặt không thay đổi đi đến ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nó ngươi rất muốn chết sao phật đi nghe nói như thế nó bản năng dùng mình một cái đỗ đỗ ma quỷ sao ngươi lại tới đây ta không nói gì ngươi không muốn tra tấn ta à ta không dám ta nhất định cố gắng sống thật tốt Phật đi bị bị hù không rõ, liền chết cũng không dám. Bên đầu điện thoại kia dần lại tại bỏ đá xuống, giếng, chủ nhiệm chủ nhiệm, ngươi tuyệt đối đừng bị Phật đi cái này ngu xuẩn lừa. Nó vừa mới nói nó muốn xuống địa ngục, nó còn nói nói xấu ngươi, ta đều nghe thấy được. Ngươi tranh thủ thời gian tra tấn nó. Phật đi mở to hai mắt nhìn, giai ẩn, ngươi cái tên điên này, ta căn bản không có nói nói xấu, ngươi không muốn vu ham ta. Giai ẩn khinh thường nói, ngươi mặc dù không có nói, nhưng ta theo giọng nói của ngươi bên trong nghe được ngươi đối với chủ nhiệm bất mãn, tại ta dần làm tức trước mặt, ngươi căn bản không có bất luận cái gì bí mật, ta liền ngươi xuyên cái gì quần lót đều biết. Phật đi lập tức bưng kín cái mông, sau đó lại giận giận nói, đi ngươi sao, ta và ngươi liều mạng. Nói, liền ôm lấy lơ lửng điện thoại, dùng sức nện. Một bên Đỗ Duy thấy vậy, lông mày hơi nhíu. "Đều dừng lại cho ta, ta lần này đến, là có chuyện muốn tìm bọn các ngươi." Vừa dứt lời, phật đi lập tức buông tay ra máy móc, vì trên mặt đất run lên bậy. Bên đầu điện thoại kia dần cũng nghiêm túc nói ra, "Được rồi chủ nhiệm, xin ngài cứ việc phân phó, có ta giai ở tại, ngài liền đừng một vạn cái tâm đi." Đỗ Duy không có đi phản ứng Phất đi, mà lại ánh mắt phức tạp nhìn xem lơ lửng điện thoại, trong đầu có thể liên tưởng đến bên đầu điện thoại kia giản khuôn mặt thậm chí hắn cũng có thể nghĩ ra được những ngày này dần khẳng định tại Toại Lỵ Tật Giáo Hội thụ rất nhiều khổ nhưng dần dù sao cũng là cái bệnh tâm thần coi như bị người ngược đãi hắn cũng không nhất định có thể ý thức được ai Đỗ duy thở dài nói giai thần chủ nhiệm rất xin lỗi ngươi, đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói một tiếng thật có lỗi để ngươi tại Toại Lỵ Tật cái địa phương quỷ quái kia chờ đợi lâu như vậy ta biết ngươi nhất định thụ rất nhiều khổ giai thần kinh ngạc nói ra à ta chẳng phải chờ đợi hơn một tháng sao ta cũng không chịu khổ a bên này cơm nước vẫn rất tốt ta còn có phòng một người ở đâu mặc dù ta càng ưa thích cùng dêm ở một cái phòng Đỗ Duy nhớ mày nói, Giai "Gaiẩn, ngươi nghe ta nói, Toại Lỵ Tất bệnh viện tâm thần chỉ là ngươi cho rằng, trên thực tế ngươi thấy, ngươi nhận biết, đều cùng những người khác không giống. Ngươi ở phòng một người ở, rất có thể là nhà giam. Về Phần Dêm, hắn hẳn là giám thị ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ chịu khổ, ta đều ghi tạc trong lòng, chờ ta khôi phục thương thế, đem một vài sự tình giải quyết về sau, ta nhất định sẽ đến Toại Lỵ Tất cứu ngươi, thay ngươi chút cơn giận." Gaiẩn ngơ ngác, "Ta nguyên lai thụ khổ nhiều như vậy sao mẹ nó, Toại Lỵ Tất ngu xuẩn thế mà đối với ta như vậy?" Đỗ Duy trầm giọng nói ra, "Đứng dậy." nhưng ngươi không nên quá kích động, ngươi nhẫn lại một thời gian ngắn nữa, chủ nhiệm nhất định khiến ngươi thoát ly khổ hải. Jaiơn ủy khuất nói ra, thế nhưng là chủ nhiệm, ngươi cũng nói ngươi thụ thường, ngươi vẫn là đừng cứu ta, vạn nhất ngươi bị thương nữa, chúng ta bệnh viện tâm thần hiệu truyền thừa coi như triệt để đoạn mất ta. Đỗ Duy nghe được cái này, trong lòng không khỏi có chút cảm động, hắn quan tâm người không nhiều, nhưng dần tuyệt đối tính một cái, thế là liền kiên định nói ra, ngươi đợi thêm ta một đoạn thời gian, ta cam đoan với ngươi, chờ ta trở nên mạnh hơn chút nữa, có thể xử lý mạn thệ thời điểm, chính là ngươi thoát ly khổ hải thời điểm. đến lúc đó chủ nhiệm cho ngươi đơn độc xây một cái bệnh viện tâm thần, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng dần lại có chút mất hết cả hứng, bệnh viện tâm thần à? Nhưng là, nhưng là chủ nhiệm, ta phát hiện làm thầy thuốc không dễ chơi, ta muốn làm quý tộc ác quy 1 chương 498, Đỗ Duy cùng ma quỷ có khác nhau sao? Chương 498, Đỗ Duy cùng ma quỷ có khác nhau sao? Ngươi muốn làm quý tộc. Đỗ Duy nghe được dần lời nói, lập tức có chút đau đầu. Nói cho hắn xây một cái bệnh viện tâm thần, để một mình hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, Đỗ Duy lại nghiêm túc. Làm vật bạch gia tộc có dễ. Đỗ Duy căn bản không thiếu tiền liền xem như là cho rận một cái tốt đẹp quý tộc. Thậm chí, Đỗ Duy đều nghĩ qua đem rận chữa khỏi, để rận về sau đi theo chính mình, cả một đời bình an. Chẳng qua là khi quý tộc, nguyên vọng này, Đỗ Duy nhưng không thỏa mãn được. Thế là, hắn đành phải đối với bên đầu điện thoại kia Jayber nói, làm quý tộc kỳ thật không có gì tốt, mà lại xã hội hiện đại đâu còn có cái gì quý tộc, trừ phi ngươi cưới một cái quý tộc lão bà." Jayber lẩm bẩm nói, "Thế nhưng là chủ nhiệm, ngươi chính là quý tộc à? Mặt thẻ đều nói cho ta biết, ngươi vẫn là cái công tước, chỉ cần ngươi sắp phong ta, ta liền cũng là quý tộc." Danh hiệu của ta cùng đất phong ta đều nghĩ kỹ, Ta gọi dần Nam Tước, ta đất phong chính là Toại Lì tận bệnh viện tâm thần. Nói đến đây, Gia Hân lại đắc ý rào rạt nói, mà lại chủ nhiệm a, ta cảm thấy ta phi thường có huyết thống quý tộc, bởi vì ta đã tại Toại Lì tận bệnh viện tâm thần phát triển một cái nô lệ, làm cho gọn gàng vào đi. Đỗ Duy dần mình, ngươi phát triển một cái nô lệ. Nói thật, hắn có chút động. Nô lệ, chủ nô. Xã hội hiện đại còn có người nguyện ý làm nô lệ, sẽ không phải là cái bệnh tâm thần a. Gia Hân lại cười ha ha nói, chính là Diêm Nha, ta đã đơn phương tuyên bố hắn là nô lệ của ta. Ước, ta rất muốn lại còn tuyên bố qua, Toại Lì tất người đều là nô lệ của ta. Đỗ duy khoẹt miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói ra, được, ta sát phong ngươi vì năm tước, nhưng là ngươi không muốn gặp người liền nói là nô lệ của ngươi. Chúng ta muốn giảng chủ nghĩa nhân đạo, không phải ngươi có thể sẽ bị đánh chết. Jai thần khiếp sợ nói ra, ta thế nhưng là ngài tự mình sắc phong năm tước, thế mà còn có người dám đánh ta. Đỗ duy cố ý nói ra, đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều người là không nói đạo lý, thậm chí đều không nể mà ta. Jai thần ngơ ngác, còn có loại sự tình này, ngài thế nhưng là công tước a? Đỗ duy theo dần lời nói nói, ta đích xác là công tước, chỉ là lãnh địa của ta cũng không tại thủy sĩ mà ngươi bây giờ đang địch quân, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Nghe nói như thế, Gia mới chợt hiểu ra, ta đã hiểu, nguyên lai bọn hắn đều là chúng ta địch nhân, chủ nhiệm ngươi, ngươi yên tâm, ta về sau cũng là không đi, liền đợi tại toái lý tốn, ai cũng đừng nghĩ hại ta." Đỗ Duy Tán Dương nói ra, không hổ là thuộc hạ của ta, ngươi đã có đủ một tên quý tộc yêu lương phẩm chất." Gia ngây ngô nở nụ cười, mà Đỗ Duy thì quay người nhìn về phía Phật Địch, thái độ lập tức liền thay đổi, mới vừa cùng dần là cùng nhan dự sắc, hiện tại cùng Phật Địch thì là lạnh lùng vô tình. Nói trở mặt liền trở mặt, Phật Địch bị giật nảy mình, Lập tức quỳ gối đối duy trước mặt điên cuồng giập đầu, ta sai rồi, ta sai rồi. Hỏi cũng không hỏi, trước thừa nhận sai lầm. Đỗ Duy thì lạnh lùng nói ra, ngươi một mực xưng hô ta là ma quỷ, là bởi vì ngươi phi thường thống hạ ta. Phật Đi Kinh cùng nói, ta thể, tuyệt đối không có. Nếu như đổi thành người khác, Phật Đi đã sớm hận tấu xương, nghĩ hết biện pháp giết đối phương. Nhưng bây giờ nó đối mặt chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Lý trí tỉnh táo, mà lại át chủ bài đông đảo, lại còn mạnh vô biên. Phật Đi liền hận cũng không dám. Đỗ Duy vẫn như cũ lạnh lùng, ta không tin lời rẻ, ta cũng không có khả năng tin những người, nhưng lần này ta tới Là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." Ngẩng đầu nhìn ta. Phật Đi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, có thể đối lên Đỗ Duy cái kia lạnh lùng phảng phất đạo đồng dạng con ngươi, nó tâm đều lạnh. "Ta, ta cũng xứng cùng ngài làm giao dịch sao? Ta không dám a. Ngài có cái gì phân phó, cứ việc nói, ta nhất định nghe lời." Ta hướng ngài cam đoan. Đỗ Duy mặt không biểu tình, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ta có như vậy để cho người ta sợ hãi sao nó cũng không dám cùng ta làm giao dịch? Sẽ không phải là có âm mưu gì a? Thế là, liền nói ra, so với không điểm mấu chốt tác thủ, ta càng ưa thích cùng ngươi đặt thành giao dịch. Cứ như vậy đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Phật Đỉ càng sợ hơn, ngài cuối cùng coi trọng ta cái gì ngài cùng ta nói là được, tuyệt đối không nên đưa ra dễ, ta thật không xứng. Đáp ứng cùng ma quỷ làm giao dịch. Trừ phi mình điên rồi. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, ta nói là giao dịch, vậy liền nhất định là, ngươi không có cự tuyệt tư cách của ta. Ngư khí của hắn lập tức âm lãnh xuống dưới. Trong điện thoại dần cũng phách lối nói ra, "Phật Đi, ngươi bất ở chỗ này chắc bước, chủ nhiệm nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch, ngươi thành thật đáp ứng là được rồi, nếu không ta muốn mỗi ngày đến trong ngực má ngươi." Phật Đi điên cuồng gật đầu, "Là là là, ta đồng ý giao dịch." Đỗ Duy lạnh giọng nói ra, đầu tiên là dạng này, giao dịch giữa chúng ta sẽ bí mật tiến hành, mà lại ta cũng sẽ không để ngươi biết giao dịch nội dung cụ thể. Nói đơn giản một chút, ta sẽ thôi miên ngươi. Chờ đến ta cần hoàn thành giao dịch thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ nhớ tới. Phật đi mở to hai mắt nhìn, cái này rõ ràng là muốn hố chết chính mình à. Giao dịch nội dung đều không cho tự mình biết, chẳng lẽ là muốn đem linh hồn của mình đều bán đem cái này ma quỷ? Đỗ Duy, Đỗ Duy đại nhân, ngài cuối cùng muốn ta làm cái gì, ta tất cả năng lực tại trước mặt ngài đơn giản chính là phế vật, ta thật nghĩ không ra ngài có có thể sử dụng đến ta địa phương. Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, bất luận cái gì ác linh, bất kỳ người nào cùng sự vật, ở trước mặt ta đều không tồn tại phế vật, ta sẽ ép khô nó tất cả giá trị, nói đơn giản một chút, ta nhìn chúng ngươi năng lực. Trong tương lai cái nào đó đoạn thời gian, có lẽ ta sẽ dùng đến ngươi, nhưng cũng có thể là không cần đến. Hiện tại, đối thủ của hắn đã rất rõ ràng, nhắm thẳng vào Solomon 72 trụ ma thần. Mặc kệ Đỗ Duy là chù tránh, vẫn là đối mặt, đều chỉ có thể cùng những cái này quỷ đồ chơi đối đầu. Ai trước hết giết ai? Hết thể bố cục, cũng sẽ ở tương lai cái nào đó đoạn thời gian phát huy tác dụng. Tức, cái kia điên cuồng lại lớn mật ý nghĩa chính mình biến thành ma thần. Phật đi tuyệt vọng nhìn xem Đỗ duy, ta mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta biết, ta không có lựa chọn quyền lợi đúng không? Cái gọi là giao dịch, cũng chỉ bất quá ngươi là lừa gạt ta lý do thoái thác. đã rằng này, vậy ngươi tùy tiện đi, lợi dụng xong ta về sau, nhớ kỹ cho ta thông khoái là được. Đỗ duy từ chối cho ý kiến nói ra, ta nói là giao dịch, vậy liền nhất định là giao dịch. Về phần ngươi, có lẽ ta về sau sẽ thả ngươi đi ra nam gió lùa cũng có nói. Phận đi ngốc trệ, ngươi nói, để cho ta ra ngoài gió luộc để cho ta từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài. Đỗ Du hồi đáp, ta chưa từng gặp người. Phật đi khóc, nó lau nước mắt nói, đây là đời ta nghe qua em tai nhất lời nói, ngươi nói đi, làm sao cái giao dịch pháp? Đỗ Duy thấp thân thể, dùng một loại dị dạng giọng điệu nói ra, "Đầu tiên, ngươi muốn nhìn lấy con mắt của ta quy một chương 499, người mất tích trở về. Chương 499, người mất tích trở về." Vẫn như cũng là ở trong mơ. Phật đi ý thức có chút mơ mịt, nó cảm thấy mình tựa hồ làm rất dài rất mơ. Ở trong mơ giống như cùng cái nào đó kinh khủng ma quỷ đạt thành không thể cho ai biết giao dịch, mà lại tên ma quỷ kia lại còn không nói cho nó giao dịch nội dung cụ thể. Lắc lắc đầu, Phật đi vẫn còn có chút ngơ ngác, nó ngơ ngơ ngác ngác nhìn trước mắt Chô hắt cấm, cố gắng muốn nhớ lại giấc mơ nội dung cụ thể, nhưng làm sao đều làm không được. Thế là trong đầu của nó hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta làm sao có loại giống như đã từng cảm giác tương tự, thật giống như ta trước đó cũng đã làm tương tự giấc mơ. Chờ một chút ta ta là ai tới. Phật đi nhỉ non một tiếng. Lúc này một cái để nó bản năng chán ghét thanh âm vang lên, a, ngươi mất trí như sao? Ai nha quá tốt rồi, ta cho ngươi biết nha, ngươi là Phật đi, ngươi là nô lệ của ta nha. Theo phương hướng của thanh âm, Phật đi thấy được lơ lửng ở bên cạnh điện thoại lập tức, phật tỷ dùng mình một cái, đống nhiên đánh xuống đầu, gia hẩn, ngươi cái này bệnh tâm thần, ngươi đừng nghĩ là ta, ta mới không có mất trí nhớ, mẹ nó, mẹ nó, lấy lại tinh thần, chính là chửi đầm lên, phật tỷ chỉ vào cái kia điện thoại nói ra, đi ngươi sao gia hẩn, ngươi còn muốn để ta làm nô lệ của ngươi, ngươi nằm mơ đi, đầu bên kia điện thoại, gia hẩn phẫn nộ nói, thốt ngươi, ngươi dám mang ta, ngươi có biết hay không ta gia ẩn thế nhưng là đỗ duy chủ nhiệm chính miệng sắc phong năm tước, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi chờ đó cho ta, hà, phi, một cái đàm trực tiếp theo trong điện thoại bay ra, tinh chuẩn lôn tại phật đi trên mặt, phật đi tại chỗ sụp đổ. gia hận, người cái tên điên này, ta đã cùng đô ma quỷ làm giao dịch, ngươi làm sao còn có thể đối với ta như vậy? Ta mặc dù không nhớ nổi giao dịch nội dung, nhưng ta hiện tại là các ngươi người, chúng ta là cùng một bọn, cùng một bọn ngươi hiểu không? gia nghi ngờ nói, cùng một bọn chúng ta là một bọn sao? phật đi nói, không phải đâu, ta đều cùng đô ma quỷ làm giao dịch, còn có thể không phải cùng một bọn hắn là tính cách gì người chẳng lẽ không biết? hiện tại, phật đi ngoại trừ giao dịch nội dung bên ngoài, chuyện lúc trước đã nhớ lại hết, dù sao nó cũng không phải mất trí nhớ sau đó, phật tỷ vừa khổ khổ cầu khẩn nói, giai ẩn, giai ẩn ba ba, ta van cầu ngươi, ngươi xem ở ta hiện tại đối với đô ma quỷ có giá trị lợi dụng phân thượng, ngươi liền đối với ta thái độ hơi tốt như vậy một chút, không muốn lại nuôn ngựa vũ nhục ta, đối với ta nôn đảm được hay không? nhưng vừa mới dứt lời, đầu bên kia điện thoại liền vang lên dần khinh thường cười lạnh, nói hình như ngươi có cự tuyệt tư cách giống như, được rồi, đừng mẹ hắn cùng lão tử nói nhảm, ta dần cũng là quý tộc, cùng như ngươi loại này dân nghèo là không có cộng đồng chủ đề, ngươi bây giờ cùng chủ nhiệm làm giao dịch, cho nên ngươi là chủ nhiệm nô lệ mà ta dần là chủ nhiệm sắc phong nam tước, cho nên ngươi hẹn tương đương nô lệ của ta, cái này tiêu là giai cấp áp bách. nói, giai thần lại phách lối vô cùng nói, chỉ cần ngươi hay là của ta nô lệ, ta liền sẽ một mực tra tấn ngươi, không phải sao có thể thể hiện ra ta quý tộc cảm giác ưu việt. phật đi ngơ ngác, ta thật là một cái ngu xuẩn, ta làm sao lại đáp ứng cùng đố ma quỷ làm giao dịch, ta làm sao lại ý đồ cùng ngươi một người bị bệnh thần kinh giảng đạo lý. ai? nó thở thật dài một cái, hai chân khẽ cong bất tranh khí quỳ trên mặt đất. đến a, cha tấn ta à? có bản lĩnh ngươi hành hạ chết ta à? cái này, đến viên dần mở ra. Hắn hít một hơi lãnh khí, ghét bỏ nói, "Ngươi thật hảo tiện a." Phấn đi mắt đỏ, chảy nước mắt nói, "Lại còn không đều là các ngươi ép. Ta thật rất muốn chết ta, ta không phải liền là làm ác linh thời điểm giết rất nhiều người sao ta biết sai a. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta ác ngục ác linh phải gì, đơn giản chính là sống ở nhân gian địa ngục a." Ngày kế tiếp, lúc xế chiều, Thụy Sĩ phía bắc, lớn nhất nhà ga. Sắc trời thoáng có chút tâm trầm, tích tích đáp đáp mưa phùn rơi xuống, mang theo một chút hơi lạnh. Rất nhiều lui tới người đi đường hoặc là chống đơn dù che mưa, hoặc là cuốn chặt lấy áo dài, bài nổi lên đội ngũ thật dài. Theo đội ngũ dần dần vào trạng, Một người mặc màu đen giáo sĩ phục nam nhân đem trong tay dù che mưa thu hồi, ngẩng đầu thời điểm, lộ ra một trương hơi có vẻ trắng xám, thần sắc lãnh đạm khuôn mặt. Ta chán ghét trời mưa xuống. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, sau đó liền hướng về nhà ga nội bộ đi đến. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không tính rất tốt. Theo US đẳng dễ dạ dãy núi rời đi về sau, lấy ác linh Đỗ Duy thân phận cưỡng ép đồng hóa hoàng kim căn căn, lấy đằng sau đại biểu thì là Solomon 72 trụ ma thần một trong tích được lợi. Những cái này cùng các ma thần có liên quan tin tức, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng phản kháng đã bắt đầu. Chỉ bất quá Đỗ Duy hiện tại tình huống thân thể, thật sự là có chút chiến lệnh. Ác linh Đỗ Duy sử dụng thân thể gánh vác, thật sự là quá lớn. Thân thể của hắn tổn thất một phần 5 huyết dịch. Đồng thời, còn có một số bị thương ngoài da. Hôm qua rời đi US đằng rễ dạ dạ đuối về sau, Đỗ Duy liền đi lân cận bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Lúc đầu hắn hẳn là tu dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, thời gian của hắn không nhiều lắm. Đồng hồ cổ uy hiếp để hắn như là châm vắt trên lưng, căn bản không có cách nào dừng lại. Bởi vì một khi bắt đầu dừng lại, rất có thể cùng chính thức đối đầu thời điểm, để thắng tỉ lệ trở nên càng nhỏ hơn. Cho dù là gặp trống Ngồi tại xe lựa vị trí gần cửa sổ, Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ, hắn chọn vị trí chỉ có một mình hắn, bởi vậy sẽ không có người quay dây đến hắn. Vừa nhìn, vừa nghĩ nói, kim đồng hồ, mặt nạ, những cái này đồ án đều đại biểu khác biệt ma thần, đồng dạng ta cũng đã nhận được khác biệt năng lực. Hoàng kim cán cân hẳn là cũng có một loại năng lực, chỉ là hiện tại ta không có cách nào đi sử dụng nó. Bởi vì ta cần trở nên mạnh hơn, hoặc là nói để ác linh Đỗ Duy cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng này dạng đến một lần lại sẽ tăng thêm đối với thân thể gánh vác, ta sẽ chết càng nhanh. Có lẽ ta hẳn là thay cái mạnh suy nghĩ lại tìm một chút giúp đỡ. Vạn nhị tỷ giáo phái là một cái lựa chọn rất tốt. Còn có mặt thẻ, nếu như ta có thể chứa càng giống là công thức, có lẽ ta có thể hú hắn một cái, lôi kéo hắn đi đối kháng những cái kia quỷ đồ vật. Cục diện càng là thế yếu. Đỗ duy thì càng tỉnh táo, hắn biết mình tất cả không đủ, cũng biết nên như thế nào đi để bù. Vạn nhị tỷ giáo phái nơi đó có mẹ sở, chỉ cần ta dùng ác linh Đỗ duy tư thái cùng hắn gặp lại một mặt, là có thể đem hắn biến thành ngạch của ta. Thương đương với chế tạo một cái hoàn mỹ thuộc về ta nội ứng, mà mặt thẻ nơi đó ta cần có được công tức thân phận, hoặc là nói hiểu rõ hơn cái này vít to gì ạ thời đại tồn tại. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy đem quần áo kéo ra, bên trong cuốn quanh lấy chính là mảng lớn màu trắng băng vải, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngưng kết huyết dịch điểm lấm tấm. Theo quần áo đến tường kép bên trong xuất ra một phong thư. Đỗ Duy tiện tay đem mở ra, cũng nói ra, địa ngục chi môn, thật có thể cho ta muốn án. Phía trên hiện ra một nhóm văn tự, văn thưa chủ nhân, ngài muốn biết cái gì, nó đều sẽ nói cho ngài. Nhưng mỗi một cánh cửa đều là khác biệt, bọn chúng phản hồi cho ngài phương thức cũng không giống nhau. Mà lại địa ngục chi môn đằng sau cực kỳ nguy hiểm, ngài xác định thật muốn đi sao cờ một chương 500, hiện giai đoạn mục tiêu. chương 500, hiện giai đoạn mục tiêu. có đi hay không địa ngục chi môn, đây là một cái rất lúng túng sự tình. giáo hội giáo hoàng vân cũng cho rằng đỗ duy chính là công tức các hạ, hán phi thường đề nghị đỗ duy đi vào. phong thư cho lúc trước ra tin tức, đồng dạng cũng là đi vào. vạn nhị tỷ giáo phái càng là tấp nập tiến vào, đồng thời ở bên trong đạt được cùng ma thần có liên quan đồ vật, đồ chơi kia tựa hồ cùng mạt thệ dung hợp đồ vật không có khác nhau, lại thêm alet có thể bị tiêu ký sự tình, thủy trung là giấu ở đáy lòng của hắn một cây gai mà lại, Đỗ Duy bản thân liền bị những cái này quỷ đồ vật theo dõi. 72 trụ ma thần, 72 phiến địa ngục chi môn. Cùng bọn chúng so ra, ác linh đều lộ ra vô cùng đáng yêu, bởi vì ác linh còn có thể nhìn thấy, mà các ma thần lại là khái niệm lên tồn tại. Bọn chúng đáng sợ đến ra tay với ngươi, ngươi cũng không cách nào có bất kỳ phát giác. Đỗ Duy đem ánh mắt theo Phong thư lên thu hồi. Hắn quay đầu bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, ẩn chứa trong đó ý vị có chút quá mức phức tạp. Luôn luôn tự nhận là cực kỳ hiểu Đỗ Duy Phong thư, lại có loại phòng đoán không ra chính mình chủ nhân tâm tư ảo giác. Thế là một cái khách hàng chữ viết liền nhanh chóng hiện hiện, chủ nhân, mỗi một phiến địa ngục chi môn cũng không giống nhau, Phong thư chỉ cùng mặt thẻ đi vào qua một cái, ngài nếu như muốn đi vào lời nói, Phong thư đề nghị ngài tốt nhất tìm đến hắn cái kia một cái, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trước đó tại Phong thư ký khế ước bán thân thời điểm, nó biết liên quan tới mặt thẻ tin tức, liền đã toàn bộ cáo chi Đỗ Duy, nhưng liên quan tới mặt thẻ đi vào địa ngục chi môn, cũng rất xấu hổ, bởi vì, cánh cửa kia có thể lý giải đã thành trải qua biến mất. Đỗ Duy có chút nhếch đầu nói, lần trước ngươi nói cho ta, mặt thẻ từ trong cửa rời đi về sau, liền đem cánh cửa kia chìm vào đáy biển có đúng không? Phong thư lập tức trả lời. Đúng vậy, mà lại hắn còn làm rất nhiều biện pháp, bất quá chủ nhân ngài là hoạt bạch gia tộc con rể, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, lập tức liền sẽ có vô số chó săn thay ngài đem đổ trời kia vớt lên. Đỗ Duy lắc đầu, từ đáy biển vớt lên một cánh cửa, tối thiểu nhất muốn thời gian nửa năm, lại thêm mặt tệ làm biện pháp, thời gian này khả năng còn biết kéo dài, ta căn bản đợi không được. Đây là lời nói thật. Nói xong, Đỗ Duy liền đem Phong thư nhét vào trở về. Hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng trong đầu lại suy nghĩ bay tán loạn. Địa ngục chi môn nhất định phải đi vào một lần. Tổng cộng 72 phiến địa ngục chi môn, tại EC Jin thành phố tầng hầm, liền có như vậy một cái. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy trong lòng đống nhiên hiện lên một loại không nói ra được bực bội. Cái kia phiến địa ngục chi môn phía sau thông đạo có một người mặt đồ án, mỗi người nhìn thấy cũng không giống nhau. Đỗ Duy chỉ có thể nhìn thấy mặt người, nhưng đã từng sở lý vì cả chủ giáo đi vào thời điểm, lại nhìn thấy chính là một cái tóc bạc nữ nhân. Hắn tự xưng kia là chủ. Một bên khác, tại thành phố New York, Tom cùng cha xứ Tony đoạn thời gian gần nhất qua phi thường không tốt. Thứ khi Đỗ Duy lần trước rời đi về sau, Đã qua 7 ngày. Ngày 23 tháng 6 rời đi New York, mà bây giờ thì là ngày 30 tháng 6. Tại trong 7 ngày này, Tom cùng cha xứ Tony qua sinh hoạt, quả thực là khổ không còn giới hạn. Hai người ban ngày làm riêng phần mình sự tình, ban đêm ngay tại trong giáo đường nhảm chán đợi. Đi xóm làng chơi đi, lần trước cái kia tất cả đều là nam nhân quá ba, để cho hai người đều sinh ra bóng ma tâm lý. Chủ yếu nhất là, Tom hiện tại không được. Tâm lý ám chỉ mất đi hiệu lực, hắn cảm thấy chính hắn chính là cái phế vật. Đi ra ngoài đều lo lắng bị nằm đều dậy người để mắt tới. Dù sao... Đỗ duy trước khi đi cùng bọn hắn hai người nói, nằm đều dạy không phải vật gì tốt, để bọn hắn nhất định phải càng chú ý một điểm. Thời khắc giám thị những người kia nhất cử nhất động. Thành phố Niu Zót trong cục cảnh sát, Tom hốc mắt đỏ bừng nhìn xem trước mặt hình ảnh theo dõi, trong văn phòng bộ phi thường lộn xộn, mà tại trên bàn để máy vi tính đặt vào, thì là một chén vừa pha tốt cà phê. Hắn gần nhất liền dựa vào cái đồ chơi này kéo dài tính mạng. Nào nó, những cái này tà giáo đồ thật là đáng chết ta. Ta rất muốn ra ngoài này a, thế nhưng là ta hảo huynh đệ không tại Niu Zót, ta một không dám cùng cha sứ Tony ra ngoài, dù sao hôn đà này so ta lại còn không đáng tin cậy hai lại trở thành phế vật, con mẹ nó chứ cần nạp điện A. Tôn đoán khí mười phần đoán trách. Hảo huynh đệ, ngươi cũng đã rời đi một tuần, một vòng à, bảy ngày à, mỗi ngày 24 tiếng, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều sụp đổ. Ta thế mà đã lâu như vậy không có ra ngoài này. Không được, ta không chịu nổi, ta muốn đi tìm cha sứ Tony đi, ta muốn hỏi một chút hắn giáo hội bên kia lúc nào phái người đến liệu giúp đối phó những cái này tà giáo đồ. Tôn ngược lại là quên đi, nằm đều dậy cũng không phải là cái gì tà giáo. Dù sao hắn thấy, chỉ cần là ảnh hưởng hắn chủ nghĩa nhân đạo, đó chính là tà giáo vì đại giáo phái là như thế này, nam đều dạy cũng là dạng này. Chủ yếu nhất là, hai cái giáo phái đều rất khai phóng, đều là nữ nhân làm chủ. Một bên khác, tại giáo đường bên trong, cha xứ Tony trạng thái cũng rất mệt mỏi. hắn ngồi tại trong phòng tiếp tân, đem dùng hết khăn tay tiện tay ném vào thùng rác, đóng lại laptop. Ai? dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu a? Nam đều dạy nữ nhân kia, cũng không biết từ chỗ nào lấy được số điện thoại của ta, mỗi ngày đều phải cho ta phát mấy dối tin nhắn, dù hoặc ta đi tham gia tiệc tùng, trở thành các nàng câu lạc bộ hội viên. Nàng con không biết, ta đã phát hiện thân phận của nàng. Bồi nữ nhân diễn kịch thật mệt mỏi quá. nói, cha sứ Tony điện thoại đống nhiên chấn động một cái, theo bản năng lấy điện thoại di động ra xem xét, một đầu tin nhắn phát tới, người liên hệ chính là nằm đều dậy tại lưu rất người phụ trách, ngạn ly. nội dung như sau, thân ái cha sứ Tony, ta cảm thấy ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút, ta thật rất muốn cùng ngươi tiếp tục ngày đó không hoàn thành sự tình, cho dù là ngươi có bệnh, nhưng ta cũng không ngại. ngày ấy, cha sứ Tony phát hiện thân phận của đối phương về sau, doa đến mặt đều tái rồi, liền lấy cớ chính mình có bệnh bỏ đi. nhìn xem đầu này tin nhắn, cha sứ Tony muốn xóa bỏ giả bộ như không thấy được. Có thể nghĩ đến trước đó đô duy đề cập qua giám thị, cha xứ Tony đành phải bất đắc dĩ thở dài, cũng nhanh chóng biên tập một đầu tin tức. Thân ái ngài lì nữ sĩ, ta mặc dù rất muốn cùng ngươi tiếp tục, nhưng ta là một cái người phụ trách nam nhân, chờ ta chủ trị y sư quay về New York, ta liền lập tức đi tìm ngươi, ta cũng không muốn lây cho ngươi. Ngài lì dây quay về, ngươi chủ trị y sư không tại New York sao có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái? Cha xứ Tony ha ha, hắn chủ trị y sư còn có thể là ai? đương nhiên là New York linh sự kiện người phụ trách, giáo hội trẻ tuổi nhất chủ giáo sở tài phán sở trưởng Đỗ Duy các hạ, cha sứ Tony không có khả năng nói cho đối phương biết chuyện này, thế là liền tùy tiện phát một đầu tin tức lừa gạt tới. Mà lúc này một chiếc điện thoại bấm tới, người liên hệ chính là Đỗ Duy. Lúc này cha sứ Tony hai mắt tỏa sáng, lập tức nhấn xuống nút trả lời. Sau đó hắn liền nghe đến đầu bên kia điện thoại vang lên Đỗ Duy thanh âm, vẫn như cũng là quen thuộc bình tĩnh, ta hiện tại đang quay về New York trên đường, ngươi cùng Tom trong khoảng thời gian này, trôi qua thế nào nằm dậy người bên kia có đối với các ngươi động thủ sao? Cha xứ Tony bi thương nói, chúng ta qua thật sự là quá khổ, ngươi không tại New York cái này bảy ngày, hai chúng ta quả thực là một ngày bằng một năm. Tom đều sắp bị bức điên rồi. Ngươi không về nữa, ta hoài nghi hắn đều muốn nhịn không được cùng nằm đều dậy liều mạng. Quy một chương 501, Tom ca lựa chọn một cực khổ vĩnh giật. Chương 501, Tom ca lựa chọn một cực khổ vĩnh giật. Ngày 30 tháng 6 buổi chiều. Thành phố New York, nốt bờ dọc khu giáo đường cửa ra vào. Tom cùng cha xứ Tony hai người đứng tại chỗ, xa xa nhìn qua xa xa đừng đi. Bọn hắn đang chờ Đỗ Ngươi nói, lần này ta hảo huynh đệ trở về có phải hay không liền có thể làm nằm đều dậy? Tony dẫn đầu mang theo oán khí mở miệng, hắn mặc dù biết chính mình đột nhiên không được nguyên nhân, là bởi vì tâm lý ám chỉ mất đi hiệu lực, cần lần nữa nạp điện. Mà dù sao là đưa tại nằm đều dậy không đứng đắn tiệt tùng bên trong, đúng thế. Hắn thẹn quá hóa giận, mà cha xứ Tony thì cực kỳ đồng tình nhìn thoáng qua Tony, dùng tương đối thư giãn giọng điệu nói ra, Đỗ duy tiên sinh cũng không có nói muốn đối phó nằm đều dậy, hắn chỉ là quan tâm thăng cái an toàn của chúng ta, còn có liệu dốt tình huống nơi này. Nói đến đây, lại tăng thêm một câu, bất quá hắn hỏi ta một câu rất kỳ quái. Tony theo bản năng truy vấn, nói cái gì? Cha xứ Tony phi thường nghi ngờ nói, ừm, nói như thế nào đây? Hắn hỏi ta nằm đều dạy người có hay không biểu hiện ra muốn động thủ với hắn suy nghĩ. Sau đó ta nói với hắn không có về sau, hắn rất tiếc nuối thở dài, kỳ kỳ quái quái. Tom, tao mày nói, nằm đều dạy cùng hắn lại không có tiếp xúc qua, làm sao lại nghĩ động thủ với hắn? Mà lại ta hảo huynh đệ hiện tại cũng thành giáo chủ, nằm đều dạy cũng không dám động thủ với hắn đi. Mặc dù nói Tom cũng không phải là nhân viên thân trước, nhưng hắn thường xuyên cùng cha xứ Tony thông đồng cùng một chỗ, pha trộn xóm làng chơi, mưa dầm thấm đất. Đối với các đại giáo sẽ quan hệ trong đó, cũng ít nhiều có chút hiểu rõ đối với giáo hội chủ giáo độc thủ nhất là Đỗ duy loại này tuổi trẻ chủ giáo không nói trước có thể thành công hay không riêng là giáo hội lửa giận cũng không phải là bình thường tông giáo có thể chịu nổi cha xứ Tony giang tay ra nói ta cũng không rõ ràng ý nghĩ của hắn dù sao hắn cho tới nay đều cho ta cảm giác rất thần bí nhìn không thấu Tom nhận đồng nhẹ gật đầu đúng lúc tiếp tục mở miệng nhưng lúc này một chiếc xe taxi lại nhanh chóng chạy được tới dừng ở giáo đường cửa ra vào ngay sau đó cửa xe mở ra hai người liền nhìn thấy Đỗ duy một mặt bình tĩnh đi xuống vừa siêu tốt hắn nói như vậy Đồng thời đem đón xe tiền cho tài xế, tiện thể đóng cửa xe lại. Mà Tom cùng cha xứ Tony thì thề thề nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Đỗ Duy, bọn hắn đã cảm thấy có chủ tâm cốt. Dù sao, New York rác linh sự kiện người phụ trách là Đỗ Duy, mà không phải những người khác. Tom lập tức đi lên trước, "Hảo huynh đệ, hoàn nên ngươi trở về." Cha xứ Tony thì cười nói, "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi dùng qua cơm sao có muốn hay không chúng ta tìm phòng ăn ngồi một chút?" Đỗ Duy song hai người lắc đầu nói ra, "Ta lần này trở về đợi không được bao lâu, chủ yếu là muốn cùng các ngươi gặp một lần, thuận tiện xử lý xuống Tom sự tình, sau đó ta liền phải rời đi nơi này." Đi tới hẻo rịn. Trên thực tế, hắn lần này trở về, đem hảo huynh đệ Tom sông cái điện, giúp hắn khôi phục nhân đạo năng lực là thứ yếu mục đích. Mục đích chủ yếu thì là nhìn một chút đồng hồ cổ tình huống. Tom cùng cha sứ Tony nghe nói như thế, không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn cùng Đỗ Duy quan hệ một mực rất tốt, bình thường tiếp xúc cũng nhiều. Nhưng gần nhất Đỗ Duy thật sự là quá bận rộn, thường xuyên không gặp được người, cái này khiến bọn hắn ít nhiều có chút không quá quen thuộc. Bất quá, bọn hắn cũng biết, Đỗ thân phận bây giờ cùng trước đó khác biệt, khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng lúc này, Tom lại nhíu nhíu mày, bởi vì hắn chú ý tới Đỗ trong quần áo quanh lấy rất nhiều băng vải. Lúc này, hắn khẩn trương nói ra, ngươi thụ thương. Đỗ duy khẽ gật đầu, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Tông biến sắc, bị thương ngoài da cần quấn nhiều như vậy băng vải mà lại sắc mặt của ngươi rất yếu ớt, giống như là mất máu quá nhiều đồng dạng có phải hay không gặp được phiền toái có cần hay không ta hỗ trợ. Đỗ duy khoát khoát tay nói, đây là chuyện của ta, ngươi không giúp được ta, ta lần này trở về là muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề của ngươi. Một bên cha sứ Tony sắc mặt phi thường khó coi, hiện tại ngươi là giáo hội chủ giáo, hơn nữa còn là sở tài phán sở trưởng, vì cái gì giáo hội còn muốn ngươi đi mạo hiểm? Tôn cũng khó chịu nói, giáo hội không phải có rất nhiều người trừ tà sao chẳng lẽ bọn hắn đều là phế vật, nhất định phải dựa vào người xuất thủ. Đỗ Duy lắc đầu nói, giáo hội bên kia bản thân áp lực liền rất lớn, mà lại từ lần trước thành phố ma sĩ sự tình kết thúc về sau, nhân thủ liền đã không đủ, lại thêm ta hiện tại gặp phải sự tình, người bình thường thậm chí đều tiếp xúc không tới, cho nên chỉ có thể để ta làm. Nói đơn giản một chút, hiện tại không có người nào có thể đến giúp ta. Nói tới chỗ này, Tôn cùng cha sứ Tony không khỏi trầm mặc. Bầu không khí cũng trở nên hơi nặng nề. Bọn hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, chính mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua trước mặt cái này nam nhân cho dù là bọn hắn quan hệ rất tốt, nhưng loại này hảo giác nhưng lại làm cho bọn họ có chút khó chịu. Thật lâu, Tom nhịn không được mở miệng nói, "Ta hiện tại là lưu giốt cục cảnh sát đầu, ta có thể hay không giúp ngươi chia sẻ thứ gì?" Cha xứ Tony cũng nói ra, "Mặc dù ta hơn 60, nhưng nếu như là hậu cần công việc, ta có thể giúp ngươi làm rất tốt." Đỗ Duy nhìn xem hai người vẻ mặt nghiêm túc. Hắn dùng hơi nhẹ giọng điệu nói ra, "Ta biết ý của các người, nhưng cũng không cần lo lắng cho ta, nếu quả như thật muốn vì ta chia sẻ áp lực, vậy liền tiếp tục giám thị nằm điều dậy, chờ ta lần sau trở về, ta hẳn là sẽ đi một chuyến cái này ra phái." trên thực tế cũng chính là dạng này. trước đó, anh vì nợ đỏ cụ Ái đem Đỗ duy lưu lại di sản, ngoại trừ những cái kia bị giam vào cửa bên trong ác linh bên ngoài, còn có liên quan tới giáo hội nội ứng kế hoạch. rất nhiều tổ chức tôn giáo đều có cùng loại máu di sản đồ vật. giáo hội xếp vào nội ứng vì chính là siêu tập những vật này muốn giải quyết tất cả ác linh. nhưng theo Đỗ duy tiếp xúc tin tức càng ngày càng nhiều, hắn cũng rõ ràng những vật này đều cùng Solomon bảy mươi hai trụ ma thần có quan hệ. hắn cũng nghĩ đi siêu tập một chút, nhìn xem có thể hay không làm lá bài tẩy của hắn. mà cha xứ Tony cùng Tom nghe nói như thế, sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Bọn hắn đồng thời nói ra, "Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định giúp ngươi đem chuyện này làm tốt. Không có đi hỏi vì cái gì?" Bởi vì đối với bọn hắn quan hệ trong đó tới nói, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Đỗ Duy cười nhạt gật đầu, đồng thời đi đến tòm trước mặt nói ra, "Lần sau ta trở về còn không biết là lúc nào, cho nên để chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Vấn đề của ngươi chủ yếu là xuất hiện ở bóng ma tâm lý bên trên, ta có thể cho ngươi thực hiện một cái mạnh hơn ám chỉ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì một năm. Mà muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết, thì cần phải bỏ ra một chút đền bù." Trong kinh ngạc hỏi, "Cái gì lại giới?" Đỗ Duy bình tĩnh nói, "Ngươi biết đến Trên người của ta có rất nhiều vật kỳ quái, một tấm trong đó thằng hề bài liền có giúp người thực hiện nguyện vọng năng lực, nhưng thực hiện nguyện vọng quá trình lại có thể sẽ lấy ngươi không tưởng tượng được phương thức phát triển, mà lại cho dù là ta đến cầu nguyện, ngươi cũng sẽ chia sẻ một bộ phận đại giới. Ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc. Thằng hề bài cầu nguyện năng lực là một loại duy tâm lực lượng, nhưng thực hiện lại không quá có thể khống chế. Tòng nghĩ nghĩ, kiên định lạ thường nói, trả giá đắt rất bình thường, ta trước kia bị phú bà bao dưỡng thời điểm, liền đã có loại này rất ngộ. Không phải liền là đại giới sao? Chúng quy không đến mức để cho ta lấy hướng đều xảy ra vấn đề, ta cảm thấy không quan trọng. Tới đi. Hảo huynh đệ, ta muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Quy một chương 502 cho nó đến một súng. Chương 502 cho nó đến một súng. Đỗ Duy đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắn đã làm hiện giai đoạn hắn cần làm sự tình, còn lại chính là giải quyết chính hắn vấn đề. Chỉ là, tại giáo đường bên trong trong phòng tiếp tân. Tông sắc mặt có chút kỳ quái. Vừa mới, Đỗ Duy trước khi rời đi, dùng thang hề bài giúp hắn đương thuận khôi phục nhân đạo năng lực nguyện vọng. Mà bây giờ, hắn cảm giác chính mình lại đi. Ta còn tưởng rằng muốn qua rất lâu mới có thể có hiệu quả, ta hảo huynh đệ lại còn đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, cái gì đại giới không đại giới? Ta nhìn hắn chính là đang lừa dối ta. Tom Dương Dương đắc ý, mặt đỏ lên. Lúc này, hắn nhịn không được có loại muốn đi xóm làng chơi tiêu sái xúc động. Đứng ở bên cạnh cha xứ Tony lại nói ra, "Đỗ Duy Tiên sinh không có khả năng lừa gần người, hắn nói có đại giới, vậy liền nhất định sẽ có đại giới." Tom Kinh thường nói, "Đỗ Duy Hạo huynh đệ của ta, hắn có ta hiểu phương diện này, sự tình sao hắn liền xóm làng chơi đều chưa từng đi. Phương diện này ta thế nhưng là đại sư." Nói, Tom lại đắc ý nói với cha xứ Tony, "Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ hơn 60 tuổi, vẫn như cũ có thể tại xóm làng chơi tiêu sái." Dựa vào là thế, nhưng là ta truyền thụ cho kỹ xảo. Cha xứ Tony mặt mơ đỏ ửng, hoàn toàn chính xác, phương diện này ngươi mới là đại sư, là ta suy nghĩ nhiều. Tom cười bị hỏi nói, ban đêm muốn hay không đi xóm làng chơi này ta mời khách, chúng ta một người gọi mười cái mỹ nữ. Không, hai mươi cái. Cha xứ Tony hoảng sợ nói, chơi như vậy lớn sao? Tom Tiêu ngạo nói, ngươi quên, đầu tuần ta dẫn người đi đả kích xóm làng chơi, những người kia hối lộ ta rất nhiều tiền, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cha xứ Tony có chút do dự, thế nhưng là lần trước chúng ta kém chút liền bị. Nói đến lần trước uống nhiều quá về sau Tiến vào tất cả đều là nam nhân quán bar, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, Tom cũng theo bản năng kẹp chặt cái mông, ngươi nói hình như có chút đạo lý, dạng này, chúng ta kêu lên cánh cửa phục vụ được. Cha sứ Tony tán đồng nói, ta cảm thấy có thể, nhớ kỹ giúp ta gọi Ly dị thiếu phụ, ta không thích không có đã ly hôn. Tom vỗ bả vai của hắn nói, cái này đều không gọi sự tình, ta Tom tuyên bố, chúng ta xóm làng chơi chiến thần tổ hợp, chính thức lần nữa khởi động. Nói, Tom lại giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hắn bỗng nhiên giọng điệu hơi khác thường nói, chờ một chút, ngươi đi ra ngoài trước, ta đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, ngươi đi ra ngoài trước thoái cái ta muốn kiểm tra một chút. Cha sứ Tony hiểu rõ gật đầu nói, máy vi tính của ta không có mật mã, ngươi tùy ý. Tom khoát tay nói, nhanh đi ra ngoài, đừng nói nhảm. Cha sứ Tony đành phải quay người rời đi, đồng thời lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ. chờ hắn rời đi về sau, Tom không kịp chờ đợi ngồi xuống trước máy vi tính, mở ra trình duyệt. không bao lâu, hô hấp của hắn liền vội gấp rút. trước mắt hình tượng để hắn có chút kích động, dù sao loại này dành lấy cuộc sống mới cảm giác, thật sự là quá tốt đẹp. nhưng mà, một phút, hai phút, ba phút trôi qua về sau, Tom tay run run. Không dám tin túi đầu nói ra, con mẹ nó chứ. Con mẹ nó chứ. Phút. Phút. Phút. 3 phút. liền 3 phút. Con mẹ nó chứ còn muốn gọi 20 cái mỹ nữ theo giúp ta này. Ta không được, ta phải tỉnh táo thoáng cái, ta phải dùng kỹ xảo của ta, ta không thể chỉ có 3 phút thời gian, ta tuyệt đối không tiếp tục được. Lúc này, Tom cắn răng, lần nữa tiến vào trạng thái. Lần này, hắn sát thực so trước đó muốn tốt rất nhiều. Nhưng lúng túng là, vẫn như cũ chỉ có 3 phút. Mà sở dĩ nói xong rất nhiều, thì là bởi vì Tom phát hiện, hắn giải quyết một lần chiến đấu chỉ có thể kiên trì 3 phút, 3 phút về sau mặc dù có thể dùng đặc thù kỹ xảo khôi phục nhanh trong trạng thái, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Toát mắt đều đỏ, hai hàng nhiệt lệ không ngừng lưu, Hán bi thống nói ra, chỉ cần ta khôi phục trạng thái rất nhanh, kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng là ta vì cái gì rất muốn khóc. Nam đều dạy, các ngươi chờ đó cho ta, con mẹ nó chứ muốn cùng các ngươi liều mạng. Một bên khác, Đỗ Duy rời đi giáo đường về sau, liền chạy về nhà. Ước chừng mười mấy phút sau, đã đến cửa nhà. Đây là nằm ở trung tâm chợ biệt thự, đông dạng cũng là hắn tư nhân không gian. Theo thói quen, Đỗ Duy cũng không có lập tức mở cửa, mà là tiến vào Linh Thị trạng thái đánh giá một chút. Linh Thị trạng thái dưới, toàn bộ biệt thự mang đến cho hắn một cảm giác rất tiến tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Cũng trước đó bị hủy bởi địa chấn phòng khám tư vấn tâm lý lại còn không giống nhau lắm, bởi vì khi đó Đỗ Duy là có thể phát giác được, toàn bộ phòng đều tại hướng về một loại nào đó quỷ dị phương hướng chuyển biến, mà bây giờ cái này chỗ biệt thự lại biểu hiện rất bình thường. Tơ hồ, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, đồng hồ cổ cũng không có làm gì. Cái này khiến ta có chút không quá quen thuộc. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, liền xuất ra chìa khóa mở cửa. Ê a, tiếng mở cửa vang lên. Trong phòng, đồng hồ cổ vẫn như cũ treo ở phòng khách trên vách tường, trùng điệp cùng một chỗ kim đồng hồ máy móc tính chuyển động, phát ra thanh âm ca ca. Còn bên cạnh tủ trang bị bên trong thì là án nạ bợ lệ. Nhưng trước đó, cái này quầy thủy tinh tử lại bể nát. Đỗ Duy cũng không biết điểm này, nhưng hắn vào nhà về sau, ánh mắt lại trên người án nạ bợ lệ dừng lại một hồi. Án nạ bợ lệ không phản ứng chút nào. Nhưng Đỗ Duy lại ánh mắt hơi khắc thường, ngươi không sợ ta. Thanh âm của hắn hơi khác thường. Đồng thời, chậm rãi hướng về án nạ bợ lệ đi tới. Cái sau lập tức thay đổi quá mức, nhìn về phía Đỗ Duy cái này ác linh bút bê phẳng phất là nghĩ tới điều gì đồng dạng run nhẹ nhẹ như là trước đó biểu hiện như vậy nhưng đỗ duy lại trực tiếp móc ra súng kíp hắn lạnh lùng nói quá giả ngươi đối ta kinh khủng cũng không cần ta đi nhắc nhở ta trước đó phát động tiêu ký thời điểm ngươi giống như là như bị điên hướng bên cạnh ta sống đó cũng không phải ngươi muốn động thủ với ta mà là như bị hù dọa loại sự tình này đã từng xảy ra không chỉ một lần ta cũng không cảm thấy có bất kỳ vấn đề nhưng ngươi bây giờ biểu hiện nói đến đây đỗ duy nâng lên súng kíp chỉ vào tủ trang bị bên trong án nạ bỡ lẹ ta rất khó an tâm à cho tới nay Hắn tính cảnh giác đều không có giảm xuống qua. Liền xem như đối với bóng đen, Đỗ Duy cũng từ đầu đến cuối âm thầm đề phòng. Hung chi là một mực bị giam tiến tủ trang bị bên trong Anạ Bở Lệ. Cái này Ác Linh Bút bê hiện tại đối với Đỗ Duy tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nói đơn giản một chút, giá trị lợi dụng không cao. Nếu như nó xảy ra vấn đề, Đỗ Duy tình nguyện xử lý nó, cũng sẽ không lưu lại thai hoang ẩm. Tủ trang bị bên trong, Anạ Bở Lệ điên cuồng run rẩy, đồng thời đụng chạm lấy cái hòm cửa thủy tinh. Thoạt nhìn cùng trước đó không có khác nhau. Nhưng Đỗ Duy lại căn bản không tin, ngón tay hắn có chút bấc cỏ, vừa muốn nổ súng. Ngay tại lúc sắp triệt để đè xuống thời điểm, Đỗ Duy đột nhiên thay đổi họng súng, nhắm ngay đồng hồ cổ. Vèo một tiếng, sương mù giải rác. Chỉ là, một thương này cũng không có có hiệu quả. Cạch. Trung điệp cùng một chỗ kim đồng hồ, chuyển động một cái khắc độ. Một viên đạn lơ lửng tại đồng hồ cổ phía trước, chỉ kém 10 cm liền sẽ trong số mệnh mục tiêu. Chợt thoáng cái, kim đồng hồ đảo ngược trở về. Chuyện quỹ dị liền xuất hiện. Viên kia lơ lửng có con đạn, tựa như là thời gian xuất hiện đảo lưu đồng dạng vậy mà dọc theo quy tắc đả đạo, về tới súng kiếp bên trong, kèm theo còn có giải rác sương mù cũng gấp nhanh co vào. Đồng thời, một loại khí tức hết sức khủng bố, tại toàn bộ trong phòng lan tràn ra. Quy một chương 503, sắp xuất phát. Chương 503, sắp xuất phát. Kiểm chế, châm thấp. Làm đồng hồ cổ phát sinh dị biến thời điểm, Đỗ Duy lập tức có loại sắp gặp tử vong ảo giác. Tựa hồ tính mạng của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Chỉ cần đồng hồ cổ nghĩ, hắn liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Nhưng Đỗ Duy nhưng thủy trung giữ vững tỉnh táo, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Án nạ bộ lệ từ khi bị chính mình nốt vào tủ trang bị bên trong về sau, nó liền lâm vào vòng lập vô hạn, chỉ có thể biến thành công cụ của mình, không cần thời điểm ném ở trong nhà. Dùng đến thời điểm kéo ra ngoài chịu chết. Theo lý mà nói, án nạ bở lệ không có khả năng lại xuất hiện không bị khống chế tình huống. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có ngoại lực tham gia. Mà trong nhà duy nhất ngoại lực cũng chính là vô cùng thần bí đồng hồ cổ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy bình tĩnh nhìn đồng hồ cổ nói ra, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi đối với án nạ bở lệ làm một số việc, ta mặc dù không biết ngươi cuối cùng muốn làm cái gì, nhưng cái này nhất định cùng ta có quan hệ. Hắn phản phất không cảm giác được càng ngày càng kinh khủng cảm giác đè nén. Ngược lại, cả người càng thêm tỉnh táo cùng lý trí. Hắn nói: "Ta gần nhất một mực tại suy nghĩ một sự kiện, ngươi vì cái gì không giết ta? Nếu như nói sớm nhất thời điểm ngươi còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, như vậy hiện tại lực lượng của ngươi cũng sớm đã vượt qua phạm vi thừa nhận của ta. Ngươi muốn giết ta đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Giết ta về sau, ngươi vẫn như cũ có thể đem ta biến thành khối lỗi, để cho ta dựa theo ý chí của ngươi hành động. Ta cảm thấy đó là cái vấn đề." Nói xong, Đỗ Duy tiến vào ác linh hóa bên trong, tay phải trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án chậm rãi hiện hiện, đồng thời cũng tại chuyển động, thật giống như cùng chiếc mặt đồng hồ cổ tại hô ứng đồng dạng. Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói ra: Ta sở dĩ đối với ngươi nổ súng, là bởi vì ta muốn thăm dò ngươi danh giới cuối cùng, ngươi hẳn phải biết ta vẫn muốn xử lý ngươi. Cho nên chúng ta ở giữa, từ đầu đến cuối không có khả năng hài hòa ở chung. Ừm. Ngươi biểu hiện rất thân bí, ta một mực không mò ra ngươi mục đích, ngươi cũng không nguyện ý bộc lộ ra bất kỳ tin tức gì, nhưng cũng không đại biểu ta bắt ngươi không có cách, tỉ như nói hiện tại, ngươi cũng không có giết chết ta, chỉ là đang không ngừng cho ta áp lực, ngươi để cho ta cảm giác ngươi tại kiên kỵ lấy cái gì, lại hoặc là nói, một khi giết ta, ngươi mục đích liền không cách nào hoàn thành. Tiếng nói rơi xuống đất. Đồng hồ cổ bỗng nhiên đình chỉ di động vừa mới loại kia kiểm chế vô cùng khí tức khủng bố trong ngay mắt biến mất không còn một mảnh thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng đồng thời nó không còn đem Đỗ duy bất kỳ đáp lại nào thấy tình cảnh này Đỗ duy bỗng nhiên cười hiện tại phản ứng của ngươi nói cho ta ta ý nghĩ đúng còn có ta cảm thấy ta giết ngươi tỷ lệ so ngươi giết ta phải lớn hơn nhiều đến lúc cuối cùng một câu sau khi nói xong hắn không tiếp tục để ý đồng hồ cổ quay người đem tủ trang bị lấy xuống mang theo đi hướng lầu hai trên lầu trong phòng ngủ Đỗ duy ngồi ở trên giường đem tủ trang bị để ở một bên Lúc này An Na bợ lệ đã không còn mùi trang, nó từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Đỗ Duy, mặc dù không có ác ý, nhưng lại lộ ra nồng đậm tĩnh mịch cảm giác. Cái đồ chơi này đã cùng trước đó không đồng dạng. Đỗ Duy rất muốn biết trên nó. nhưng bây giờ, nhưng lại có một cái mới ý nghĩ, đồng hồ cổ. Ân, kéo mặc chi trung, nó cùng ta ở giữa đơn hướng liên hệ thật sự là quá sâu. Nó một mực tại ảnh hưởng ta, nhưng nó tựa hồ cảm thấy ta đã tại thoát ly nó trường khống, cho nên nó cũng bắt đầu bổ cục. Mặc dù Đỗ Duy cũng không có tận mắt thấy tủ trang bị vỡ vụn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể căn cứ chi tiết, suy đoán ra chuyện đi hướng vừa nói, Đỗ Duy vừa đưa tay mở ra tủ trang bị, Ác Linh hóa tay phải cầm ảnh nạ bờ lệ thân thể, tiêu ký thành công, Đỗ Duy hí mắt, đem ảnh nạ bờ lệ đem ra, nói với nó, ta đối với ngươi làm sự tình, kéo Mặc Chi chung đều nhất thanh nhị sở, ta có thể đem ngươi xem là nó kéo dài, cho nên ta nói cho đúng là, ta sẽ ở buổi tối hôm nay chạy tới Ệ SỆ DĨN, tiến vào địa ngục chi môn, mà chờ ta từ bên trong đi ra về sau, ta sẽ an bài cho ngươi một cái hoàn mỹ kết cục, lần nữa thăm dò kéo Mặc Chi Trung tính uy hiếp, làm ta có đầy đủ nắm chắc thời điểm, trận này trò chơi sẽ chính thức bắt đầu, nhưng bây giờ. Ta cần cho ngươi thay cả nhà." Đột nhiên, Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, "Bóng đen." Sau lưng hắn ảnh tử lập tức xuất hiện dị biến, bóng dâm không ngừng lăn tràn. Toàn bộ ảnh tử tựa như là sống tới đồng dạng bóng đen xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay nắm đao nhọn, vạn bệnh kia máu con mắt nhìn chòng chọc vào ản nạ Anna Barlệ. Trong nhà này, bóng đen mới là sớm nhất khách trọ. Đương nhiên, cái kia thú do nữ nhân mặt ác linh không tính, bởi vì nó thậm chí đều không đối phó được ban đầu Đỗ Duy. Bởi vậy, bóng đen từ đầu đến cuối nhớ kỹ, nó ban đầu rõ ràng có cơ hội có thể giết chết Đỗ Duy, kết quả chính là bởi vì Anna Barlệ xuất hiện, dẫn đến nó không có cách nào động thủ. Đỗ Duy Pay người nhìn về phía bóng đen. Cái kia buộc tại nó trên cổ, phiêu đãng màu đỏ khí cầu phá lệ chú mục. Hoang đường bên trong lộ ra kinh người đáng sợ lạnh lẽo. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền cái này một cái tay nắm lấy án nạ Ba Lệ, hướng bóng đen trong thân thể nhét. Ê a. Quỷ dị tiếng mở cửa theo bóng đen trong thân thể truyền ra, thanh âm vô cùng kinh hường, cơ hồ bẻ không thể nghe. Sau đó, thật nhét đi vào. Đồng thời, làm Đỗ Duy đưa tay ra thời điểm, một cái ba lô xuất hiện ở trong tay hắn. Đúng thế. Hiện tại bóng đen thể nội, có án vi nệ đỏ cụ lưu lại di sản, cánh cửa từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bóng đen thật sự cùng công cụ không có khác nhau quá nhiều. Làm xong những cái này về sau, Đỗ duy một bên kéo ra ba lô, từ bên trong lấy ra một bức bị tháo ra bức tranh, một bên thấp giọng nói ra, không biết tạ nạn bỡ lẽ bị ta nhốt vào trong cửa về sau, đồng hồ cổ có thể hay không thông qua nó, ảnh hưởng những cái kia ác linh. Nếu như sẽ lời nói, ta liền có càng nhiều có thể thử mục tiêu. Còn có bộ này bức tranh, tên của nó gọi ạ nọ thờ đủ, hội họa nó người là dựa theo địa ngục chi môn tiến hành, mà lại ta có thể đẩy ra vẽ bên trong cánh cửa, tiến vào bên trong quỷ thứ nguyên, cũng chính là mười năm trước ác linh trường học. Mà nếu như ta lần nữa đẩy cửa ra, sẽ tiến vào trong hiện thực cái kia ác linh trường học. Cái này có lẽ có thể giúp ta theo địa ngục chi môn bên trong rời đi. Đỗ Duy nói như vậy, liền đem bức tranh giấu kỹ trong người. Bộ này bức tranh đạt được đến thời gian đã lâu, nhưng Đỗ Duy một mực không có tìm được phù hợp lợi dụng cơ hội của nó, hiện tại ngược lại có đất dụng võ. Lúc này, Đỗ Duy lại nhíu mày lại nói ra, không đúng, cái kia ác linh trường học hiện tại đang thành phố cái bóng bên trong, xe buýt cùng nhà kinh dị lần trước biến mất về sau, đã thật lâu không có ló đầu. Có thể hay không, bọn chúng lại bắt đầu tranh đoạt chiến. Nếu là như vậy, Ta lợi dụng bức tranh rời đi địa ngục chi môn, chẳng phải là sẽ cùng bọn chúng đụng tới. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không khỏi có chút đau đầu. Dựa theo ta trước kia vận khí suy đoán, loại tình huống này hẳn là trăm phần trăm sẽ phát sinh. Bất quá, địa ngục chi môn đằng sau, hẳn không có cùng ta có thù ác linh hoặc là cái gì khác đồ chơi. Dù sao, đó cùng Solomon 72 trụ ma thần có quan hệ. Quy một chương 504, cấm chỉ mở cửa. Chương 504, cấm chỉ mở cửa. Tháng 6 ngày cuối cùng ban đêm, E sẽ nhìn thành phố xuất hiện một tên khách không mời mà đến. Tại gian kia phòng ở cũ cửa ra vào, Đỗ Duy mặt không thay đổi đẩy cửa ra, đi vào trong phòng. Cùng lần trước rời đi thời điểm đồng dạng, mặt đất cùng một chút đồ dùng trong nhà rơi xuống rất nhiều bụi đất, không khí cũng vô cùng ngập ướt, cho người cảm giác thật không tốt. Địa ngục Chi Môn, ta rất chờ mong ngươi sẽ cho ta cái gì đáp án. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, hướng về tầng hầm vị trí đi tới, đẩy cửa ra, liền có thể đạt được muốn đáp án. Trong lòng của hắn nghi hoặc rất nhiều, bước thiết cần phải đi hiểu rõ, cũng cần đi biết xô Lô Môn bảy trụ ma thần bí mật, ý đồ đem những này quỷ đồ chơi tất cả đều xử lý, hy vọng phía sau cửa thế giới có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Thanh âm của hắn dần dần trở nên lạnh lùng. Cả người cũng tiến vào nhất là lý trí trạng thái, thông hướng tầng hầm thang lầu trước. Đỗ duy túi đầu nhìn thoáng qua, cả lầu bậc thang đều đã bị những cái kia bao cắt bổ sung rắn rắn chắc chắc, phảng phất bị đổ vào xi măng. Lần trước rời đi thời điểm, hắn không chỉ có đem địa ngục chi môn phía sau thông đạo làm cho sập, lại còn đem tầng hầm lối vào đem đóng chặt hoàn toàn. Ngoại trừ giống hắn loại này cấp bậc thợ săn bên ngoài, cơ bản không có người nào có thể không hao phí đại lượng nhân lực vật lực tình huống dưới tiến vào phía dưới cùng, cảm thụ được cái kia như có như không dị dạng khí tức. Đỗ duy nghĩ nghĩ, trực tiếp tiến vào ác linh hóa bên trong đồng thời cả người hắn khí chất cũng biến thành âm lãnh sù dưới, một đôi mắt lạnh lẽo, để cho người ta căn bản không dám cùng hắn đối mặt, bởi vì chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ để người phát ra từ nội tâm run rẩy không thôi. Đồng thời, đỗ duy từ trong túi xuất ra mặt nạ, trực tiếp đeo ở trên mặt, bóng đen theo cái bóng của hắn bên trong sâu ra, trực tiếp trùng điệp ở cùng nhau. Phong thư tự động từ trong túi chui ra, lơ lửng tại không trung. xuất sắc, hai tấm thằng hơi bài, cái bật lửa, cùng viên kia tiền xu cũng đều từng cái quay quanh quanh tại đố duy bên người, vây quanh hắn lộ ra không duyên cớ nhiều hơn một loại khác đáng sợ cảm giác thượng như phong thư nhận định như thế, cái gọi là nhân vật phản diện. ngay sau đó, đỗ duy liền hướng về kiêng ngưng kết mặt đất đi xuống dưới, phảng phất giống như không có gì, lại hình như là đi vào trong nước, chỉ là mặt đất lại không chút nào gợn sóng sinh ra. rất nhanh, liền đến trong tầng hầm ẩm, không khí vô cùng nút ngạt, để cho người ta cơ hồ thở không nổi. đồng thời ẩm ướt mà lại dính chặt, loại kết như có như không, tràn đầy dụ hoặc ý vị ý thức, cũng ở bên thai không ngừng vần quanh, tựa hồ có người đang thấp giọng nỉ non. hiện tại, hiện ra tại đỗ duy trước mặt chính là cái kia phiến bị tỏa liên chói buộc chặt, đồng thời lên ba thanh khóa địa ngục chi môn. Phía sau cửa Phương Thông Đạo đã triệt để đổ sụt. Cũng may, Đỗ Duy mục đích chỉ là cánh cửa này. Hắn đi tới cửa trước, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Sau đó, hắn thấp giọng nói ra, "Bóng đen." Một giây sau, hai thanh đao nhọn quỷ dị xuất hiện ở trước cửa, đem những cái kia xiềng xích chặt đứt. Ba ba ba. Xiềng xích rơi trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Phảng phất là mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Bên hai quỷ dị nhỉ non âm thanh, càng phát rõ ràng. Thậm chí, Đỗ Duy thật nghe được có rất nhiều người đang nói chuyện. "Mở ra đi. Mở cửa đi. Mở ra nó ngươi sẽ đạt được ngươi muốn hết thảy." Tiền tài quyền lợi, mỹ nữ, lực lượng, bất lão bất tử, ngươi cũng có thể có được. Những âm thanh này mang theo dị dạng cường điệu, không ngừng hướng Đỗ Duy trong đầu chui, căn bản là không cách nào chống cự. Nhưng là, hắn một khi đối diện với mấy cái này quỷ đồ vật, liền sẽ tiến vào tuyệt đối lý trí trạng thái bên trong, cảm xúc sẽ bị triệt để áp chế. Cái này đã thành bản năng. Trong lúc nhất thời, Đỗ Duy căn bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn vươn tay sờ lên trên mặt mình mặt nạ, giọng điệu phi thường bình tĩnh, người của ta tính thôi qua mặc dù đã giải quyết, nhưng trên thực tế ta cũng biến thành càng ngày càng thờ ơ. Càng là tiếp xúc nhiều lắm, càng là sử dụng loại lực lượng này, Ta liền sẽ càng ngày càng không phải người. Ta rất thích câu nói kia, không phải người cũng không có nghĩa là không phải ta. Nhưng câu nói này cũng chưa có nói hết, càng là không phải người, liền càng sẽ không phải ta. Cho nên tại ngày đó đến trước đó, mọi chuyện cần thiết đều hẳn là có cái kết thúc, bao quát ta. Đô duy nói xong, đồng nhiên nhắm mắt lại, cùng lại mở ra thời điểm, hắn hướng về phía trước mặt âm trầm đáng sợ địa ngục chi muốn nói, cho nên như ngươi mong muốn, câu nói này cũng không phải là hướng về phía địa ngục chi muốn nói, hắn nghĩa trong đó có chút quá mức tối nghĩa, chỉ có chính hắn mới hiểu, làm tiếng nói rơi xuống đất. Đỗ Duy đưa tay đặt ở trên cửa, hắn muốn đẩy ra, nhưng là trên tay truyền đến số cảm, lại phản phất bị điện giật, thống khổ cực độ. Trên mu bàn tay, kim đồng hồ đồ án có thể thấy rõ ràng, kim đồng hồ lấy một loại quỷ dị tốc độ xoay tròn lấy, tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến. Đồng thời, toàn bộ địa ngục chi môn đem Đỗ Duy cảm giác thật không tốt, thật giống như toàn bộ địa ngục chi môn sống lại đồng dạng nó có được ý chí độc lập, đang kháng cự Đỗ Duy. Ngươi không muốn để cho ta đi vào. Đỗ Duy thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng lại để lộ ra một loại tin ngạc. Bên cạnh lơ lửng phong thư toát ra một nhóm văn tự. Chủ nhân vi lại vừa mới cánh cửa này giống như phát hiện ngài trên mu bàn tay đồ án nó tại kiêng kỵ lấy cái gì không muốn để cho ngài đi vào đỗ duy nhìn thoáng qua phong thư ánh mắt lập tức trầm xuống làm nhiều như vậy chuẩn bị địa ngục chi môn không cho hắn đi vào kéo mặc chi chuông đỗ duy nói ra một đáp án mà trước mặt địa ngục chi môn dị biến càng nghiêm trọng hơn trên mặt đất những cái kia đất gãy xù xích vậy mà tự động trôi nổi lên muốn một lần nữa quấn quanh ở trên cửa những cái kia quỷ dị nhỉ non âm thanh cũng dần dần yếu đất xuống dưới cái này đem đỗ duy cảm giác thật không tốt đã ngươi không cho ta đi vào vậy ta liền thay cái thân phận Đỗ duy tay phải áp sát vào trên cửa, hắn một bên nhận thụ lấy loại kia nhói nhói cảm giác, cùng đến từ địa ngục chi môn kháng cự cảm xúc, một bên đổi cái thân phận, tay phải trên mu bàn tay kim đồng hồ đồ án lập tức biến mất trong đó, thay vào đó thì là một trường mặt nạ. Hiện tại ngươi hài lòng à? Ác linh Đỗ duy thượng cấp, tình trạng của nó phi thường không tốt, lại còn duy trì sắp chết trạng thái. Nhưng vừa xuất hiện, toàn bộ địa ngục chi môn dị biến, liền trực tiếp dừng lại, không khí kiềm chế tới cực điểm, mang lên mặt mặt nạ trực tiếp chắp ra, vốn đang cùng nó trùng điệp cùng một châu bóng đen, càng là giống như là bị hù dọa như vậy trực tiếp chui vào mặt nạ bên trong, lơ lửng ở bên cạnh. Chỉ có Phong Thư chìm xuống phía dưới một khoảng cách lớn, dính sát mặt đất. Theo dõi lâu như vậy, Phong Thư đã sớm thấy rõ thực tế, Đỗ Duy là chủ nhân, Ác Linh Đỗ Duy cũng là chủ nhân. Nó cực kỳ hiểu Đỗ Duy, nhưng căn bản không dám hiểu Ác Linh Đỗ Duy, cho nên nó vô cùng kiêm tốn. Thế nhưng là địa ngục chi môn dị biến mặc dù đình chỉ, nhưng này loại kháng cự cảm xúc không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Thật giống như Ác Linh Đỗ Duy cho nó kiêng kỵ, so kéo mặt chi chuông còn mạnh hơn đồng dạng. Chỉ là, Ác Linh Đỗ Duy hơi không kiên nhẫn. Tình trạng của ta thật không tốt, cho nên ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là để cho ta đi vào, hoặc là ta phá hủy ngươi.